t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bảy ngồi cơ giáp bê tạ một chương sáu trăm bảy mươi bảy ngồi cơ giáp bê tạ một lôi khác cùng phân thân tại quân dự bị những vết thương này viên trong đống đứng sẽ phát hiện cũng không có gì huấn luyện hạng mục phải làm dù sao liền quân dự bị huấn luyện viên hiện tại cũng không góp sức hôn mê bất tỉnh đâu cũng không ai mang theo bọn hắn huấn luyện lôi khác ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cái k tư bảy danh chính thức cơ giáp người điều khiển cùng huấn luyện viên của bọn hắn phát hiện những người kia đều đang nhìn mình cùng phân thân lôi khác dứt khoát hướng chính thức cơ giáp người điều khiển bên kia đi đến phân thân cũng đi theo đi qua Bảy t lúc này số hai tôn giả cùng số ba、so、tôn, tôn giả cái này hai anh em chạy tới huấn luyện viên chốt gần huấn luyện viên chỉ có thể kiên trì không còn lui về sau thực lực của các ngươi đã trải qua rõ như ban ngày chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại tiến hành so tài phụ trách chính thức người điều khiển huấn luyện viên nhanh lên tiếng vừa nói hắn cũng không muốn cùng hắn đồng sự một dạng bị đánh tới góc tường hôn mê bất tỉnh chúng ta huấn luyện viên chịu điểm vết thương nhẹ nếu không hai huynh đệ chúng ta hôm nay t r ư ớ c cùng các ngươi cái này chính thức đội viên cùng một chỗ làm huấn luyện à dưới tay ngươi rèn luyện hạ lôi khác cười lấy hỏi huấn luyện viên nghe xong nghĩ đến hai huynh đệ các ngươi đều lợi hại như vậy còn đi theo ta huấn luyện đây không phải bẩn thiệu người sao rốt cuộc là ai huấn luyện ai vậy huấn luyện viên tổ chức lấy ngôn ngữ hoàn toàn không cần thiết các ngươi nếu như muốn huấn luyện tự do luyện tập là được nếu như không nghĩ huấn luyện thời gian huấn luyện các ngươi có thể không tới đây sân huấn luyện đưa tin thế nhưng là trước đó tiến sĩ nói cần ta thông qua cái này huấn luyện đồng thời chờ dập sĩ đạn trở hào cơ giáp kiến tạo tốt hai huynh đệ chúng ta mới có thể chuyển thành chính thức cơ giáp người điều khiển hai huynh đệ chúng ta huấn luyện tính xong qua sao lôi khác cười lấy hỏi phân thân ở phía sau tay phải sờ xuống tay trái mình nằm đấm thông qua các ngươi đã trải qua thông qua huấn luyện ra bên này quá trình huấn luyện các ngươi cho điểm là ưu tú huấn luyện viên nhanh nói vậy là tốt rồi vậy chúng ta tự do huấn luyện đi lôi khác nói sau đó quay người hướng về cái này sân huấn luyện đ i ệ ngoại đi đến phân thân chỉ ũ n g đi t e o rời đi. chốc lát một đại đội cấp cứu nhân viên liền đổi tới nhìn thấy cái này người điều khiển sân huấn luyện địa đầy đất người bị thương những cái này cấp cứu nhân viên liền bắt đầu đối với người bị thương tiến hành cứu chữa cũng may những vết thương này người phần lớn là gãy xương lôi khác cùng phân thân không có đối với bọn hắn hạ sát thủ nơi này chưa từng xuất hiện tử vong nhân viên bất quá những cái này quân dự bị người điều khiển muốn khôi phục nhanh cần ba bốn tháng chẩn muôn chừng nửa năm chính thức người điều khiển huấn luyện viên tại số hai tôn giả cùng số ba tôn giả kinh khủng này hai anh em sau khi đi liền đem nơi này phát sinh tình huống thông qua máy truyền tin báo cáo cho cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy việc này coi như huấn luyện viên muốn giấu giếm cũng không che giấu được dù sao cơ giáp quân sự bị người điều khiển mấy tháng này bên trong cũng chờ cùng với không tồn tại hai tháng sau Sơ、e、cơ h hào ắ c cờ cả c ở ẹ giáp căn g cứ tổng chỉ huy để cho ô n thủ hạ đem người điều khiển sân huấn luyện địa sáng hôm nay giám sát điều đi ra xem xong rồi cái này giám sát cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy trầm mặc cái này số hai tôn giả cùng số ba tôn giả đánh nhau năng lực tốc độ phản ứng viễn siêu tất cả mọi người hoàn toàn có thể đổ sát tất cả quân dự bị người điều khiển trận này cùng quân dự bị người điều khiển l u ậ n bàn bên trong cái này số hai tôn giả cùng số ba tôn giả coi như nương tay không có hạ tử thủ tổng chỉ huy nhìn trận này l u ậ n bàn nguyên nhân gây ra là những cái kia quân dự bị cơ giáp người điều khiển khiêu khích trước đây quân dự bị huấn luyện viên cũng có chút không tận tụy với công việc tổng chỉ huy suy nghĩ một hồi quyết định cuối cùng được rồi hiện tại chính đang cần dùng người thời điểm còn cần cái này số hai tôn giả cùng số ba tôn giả điều khiển dập x i đạn chờ hào cơ giáp đối phó cự hình b à i thu đây cái này hai anh em tinh thần đồng bộ cân đối xuất cao kỹ thuật đánh lộn cũng mạnh chỉ cần xị đạn chờ hào cơ giáp chế tạo tốt từ số hai tôn giả cùng số ba tôn giả lái tuyệt đối là hiện tại uy lực cường đại nhất cơ giáp đối phó cao cấp hơn c ự hình quái thú đều có năm chắc tổng chỉ huy sau đó quyết định đem việc này áp xuống tới mặt ngoài hắn liền làm như không biết cũng hướng nhân viên tương quan hạng ẩm miệng mệnh lệnh l ô i khác cùng phân thân hai người ở nơi này trong căn cứ chạy hết sẽ trở về gian phòng nghỉ ngơi hai người sử dụng cơ giáp còn không có chế tạo tốt lúc này thật đúng là không có việc gì làm lôi khác chuẩn bị chờ lấy chiến đấu phòng huấn luyện sự kiện kết quả xử lý bất quá lôi khắc đợi đến ban đêm lại tại cơ giáp này căn cứ nhà ngây người hai ngày lôi khắc cùng phân thân mỗi ngày liền đi trong căn cứ đi đi nhìn xem bộ kia còn tại chế tạo bên trong dập xì đạn trở hào cơ giáp chế tạo lắp ráp tiến độ đi theo sau ngoài trụ sở bờ biển hít thở không khí tại ngày thứ ba ban đêm thời điểm lôi khác có chút không ngồi yên được rồi ở chỗ này cơ giáp căn cứ quá nhàm chán lôi khác tại chính mình cùng phân thân hai người trong phòng ngủ dùng linh hồn câu thông năng lực liên lạc sùng vật của mình tiểu thanh tiểu bạch cùng đặc thù tồn tại an xỉ ẻn v n đi chúng ta ban đầu tiến vào cái này phó bản thế giới phế tích thành vị trí kia chúng ta đến vậy gặp mặt nói an xỉ ẻn v n trở về cũng rất nhanh thu đến lôi khác gửi tới ti n tức không đến nửa phút liền cho lôi khác chuyển về ti n tức lôi khác trong đầu nghĩ đến cái kia bờ b i ể n phế tích thành thị hình ảnh hắn nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn một giây sau ma pháp truyền tống môn xuất hiện truyền tống môn bên trong cảnh tượng chính là lôi khắc mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới phế tích thành lôi khắc hô tiếng phân thân cùng phân thân cùng một chỗ bước nhanh tiến vào ma pháp này chuyển tống môn bên trong sau đó lôi khắc đưa tay nhốt ma pháp chuyển tống môn lôi khắc nhìn lấy tiểu thanh tiểu bạch lúc này cùng h n xỉ ẹn lằn cùng một chỗ ngay tại cách đó không xa một cái kiến trúc sụp đổ bên cạnh chờ bọn hắn đây chúng ta đã tìm được thái bình dương hạ lỗ sâu bất quá cái này thông hướng quái thú thế giới lỗ sâu muốn trực tiếp tiến vào là không vào được cái này lỗ sâu cho phép tiến vào hình thức nhìn dạng cùng nguyên tắc bên trong một dạng cần mang theo còn sống hoặc vừa mới chết đi không lâu ta mới vừa bắt mang đến tiểu quái thú bị ta tạm thời giam cầm ở dưới biển đang chuẩn bị thử nghiệm mang theo cái này tiểu quái thú tiến vào đâu số hai tôn giả ngươi liền liên hệ ta ả n si ẻn văn lên tiếng nói số hai tôn giả sư h ì n h cùng một chỗ giết vào lỗ sâu nhìn thấy thế nào tiểu thanh đề nghị lấy được đi nhìn một chút cũng được lôi khác vừa nói thu hồi phân thân tự cầm h ả i thần tam xoa kích màu xanh biết vậy cá hộ giáp bao trùm ở lôi k h ắ c thân thể lôi khác đi theo ả n si ẻn văn tiến nhập ma pháp truyền tống môn bên trong tiểu thanh tiểu bạch cũng đi vào ma pháp truyền tống môn bên trong từ truyền tống môn sau khi ra ngoài chương o i n Thái Bình d ư biển s â u trăm bảy mươi bảy ngồi cơ á i á p bệ tạ hai chương sáu trăm a bảy mươi bảy ngồi cơ giáp bệ tạ hai nhưng cái này to lớn màu lam ma pháp cầu không ngừng từ trong hải dương hấp thụ thủy hệ ma pháp năng lượng bản thân còn có chút giống mềm cao su một dạng bị giam cầm ở trong đó cự hình quái thú cắn sẽ căn bản làm không phá ma pháp này cầu cái này bị giam cầm quái thú cách đó không xa thì có một hố sâu to lớn lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phóng xuất ra dùng thấu t h ị hiệu quả nhìn xuống đều nhìn không thấy thấp như là thông hướng không biết địa ngục một dạng thông đạo tiểu thanh tiểu bạch lúc này đã trải qua hóa long biến thành một đầu thanh long một đầu bạch long thí nghiệm dưới ta lấy lấy quái thú này đầu các ngươi lấy no tứ chi cùng thân thể tiến vào cái này lỗ sâu thử một lần lôi k h ắ c xuất thân nói hàn si e n văn nhẹ gật đầu lần nữa đưa tay thi triển pháp lực g i a n g cầm cái này cự hình quái thú ma pháp cầu bắt đầu biến thành t ầ n một cùng loại màu làm cây rong ma lực dây thừng tạm thời quấn chặt lấy quái thú này thân thể lôi k h ắ c lập tức cầm h ả i thần tam xoa kích thần khí bản thân hướng về quái thú đầu p h ó n g đi trực tiếp xuyên thấu quái thú này đầu đây chỉ là cấp hai quái thú thực lực còn rất nhỏ yếu sau đó lôi k h ắ c dùng gờ rin h làm tờ rỉm cụ thể hóa đi ra một cái đao bàn lớn dùng cái này đao bàn lớn bắt đầu tách rời cái này cự hình quái thú thi thể lôi k h ắ c cầm quái thú đầu góc bên trong một cái p h ụ c ngao ạn s i ẹn văn cầm quái thú một cái móng ướt tiểu thanh tiểu bạch cái này hai đầu long nắm lấy quái thú thân thể bắt đầu nhanh chóng rụ động hướng về phía trước lỗ sâu thử nghiệm tiến bảo dẫn theo quái thú phú n g o tiếp cận lỗ sâu. lôi k h ắ c mặc dù cảm thấy một chút yếu ớt lực bắn ngược nhưng hào bắn ngược năng lực không mạnh tại còn có thể đi vào lỗ sâu bốn người bắt đầu xuyên biệt lỗ sâu hướng phía dưới nhanh chóng du động mấy chục giây sau lôi k h ắ c đám người từ lỗ sâu một phía khác đi ra đây là một cái màu sắc đa dạng hải dương thế giới lôi k h ắ c sau khi ra ngoài lập tức dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng ngó nhìn một phía tạm thời ở nơi này lỗ sâu phụ cận chỉ nhìn thấy mấy con đời thứ ba q u á i thú thực lực tương đương tại bạch kim cấp cái này lỗ sâu phụ cận còn chưa có xuất hiện đời thứ tư cùng đời thứ năm quay thú lôi khác mặc vào gzin làn tờ chiến dịch sau triệu hoán r a phân thân lập tức đem hải thần tam xoa kích giao cho phân thân lôi khác thân là tiểu thanh tiểu bạch sùng vật này chủ nhân cũng có khống thủy năng lực đồng thời lôi khác hiện tại mặc vào cái này gờ zin lan tờ chiến y i tại trong vũ trụ đều có thể sinh tồn ở nơi này cùng loại nước b i ể n tợ lạ nẹt n tóp thêm monster sinh tồn càng không có vấn đề nơi này quái thú phổ biến hình thể to lớn cùng hóa long trạng thái tiểu thanh tiểu bạch không kém là bao nhiêu phu cận quái thú phát hiện vào được hai đầu không thuộc về chúng nó đây thế giới này long hậu quan sát mấy giây liên bắt đầu nhanh trong hướng bên này du động tới lôi khác nhìn lấy cái này mấy con du động tới được cự hình quái thú khẳng định không phải tới hỏi thăm bọn hắn những cái này địa cầu tới khách nhân khai sát tốc chiến tốc thắng lôi khác vừa nói lấy r a kim cô đồng hướng về một mực quái thú vào tới hạn s i e n oan, phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch cũng mau nhanh hướng về cự hình quái thú phát động công kích lôi khác còn thuận tiện dùng gờ zin lặn tờ d i m cụ thể hóa đi ra mời trôi phi kiếm cũng đem v o n g linh chiến thuyền thả ra cái này tờ lặn nẹt tót thêm mòn s t e r cùng loại nước biển một dạng hoàn cảnh vừa vặn thích hợp vòng linh chiến thuyền chiến đấu tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân không thủy đem nơi này nước biển làm ra mấy cái vòng xoáy khổng lộ đối với quái thú tiến hành dạo sát. vong linh chiến thuyền bắt đầu phát xạ đạn pháo đối với quái thú tiến hành công kích hạn sĩ hẹn oan dùng hết băng hệ ma pháp ở nơi này trong nước làm ra từng cái băng truy đối với quái thú con mắt đâm tới lôi khác cầm kim cô bầm vùng mới đánh tan nát một con quái thú đầu liền phát hiện còn dư lại mấy con quái thú đều bị giết chết hóa long sau tiểu thanh tiểu bạch bắt đầu ăn thi thể quái thú đây lôi khác sau đó thuấn di về tới vong linh thuyền bên trên phân thân cùng hạn sĩ h n oan cũng tuần tự trở về mấy phút đồng hồ sau ăn sạch cái này mấy con thi thể quái thú tiểu thanh tiểu bạch cũng thay đổi làm người bộ dáng về tới vong linh chiến thuyền bên trong rời khỏi nơi này trước cái này mùi máu tươi khả năng dẫn tới càng nhiều quái thú lôi khác vừa nói sau đó để vong linh chiến thuyền ra tốc chạy tại cùng loại nước biển chuyến về chạy nhanh vong linh chiến thuyền tốc độ cực nhanh lại thêm vân thân cầm hải thần tam xoa kích khống thủy phụ trợ quái thú dù cho phát hiện đã trải qua tăng tốc vong linh chiến thuyền muốn đổi kịp cũng khó lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng tiếp tục dò xét lấy cái này ở là n ẹ t p o t then monster tạm thời dò xét kết quả là tinh cầu này trong nước biển một đời nhị đại đời thứ ba quái thú chiếm đại đa số có số ít đời thứ tư quái thú thực lực đạt tới kim cương cấp đời thứ năm quái thú cũng tồn tại nhưng là đặc biệt thưa thớt vong linh chiến thuyền ở nơi này tợn là nẹt t t t h e o monster trong nước biển cấp tốc đi hơn hai giờ mới nhìn đến một cái đời thứ năm quái thú cái này đời thứ năm quái thú cũng cảm ứ n g được lôi khắc đối với nó do xét ý đồ đuổi theo vong linh chiến thuyền bất quá vẫn là bị vong linh chiến thuyền bỏ rơi mở bắt đầu đi săn đi đêm nay trước đánh giết đời thứ ba cùng đời thứ ba chở u ố bảy quái thú còn kim cương cấp đời thứ tư quái thú trừ phi tất yếu chúng ta đêm nay trước không đập vào gặp được đời thứ năm quái thú ạ n g sĩ n văn ngươi lập tức m trước khi đi đi qua an toàn hải vực lôi khắc nói kế hoạch tác chiến mấy người biểu thị đồng ý sau đó thời gian bên trong tại lôi khắc hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng phụ trợ còn có đây giống như gian lận một dạng ma pháp truyền tống môn phối hợp có trí k h ô n đ ờ i thứ tư cùng đ ờ i thứ năm quái thú xuất hiện cũng vây chặt không được vong linh chiến thuyền vong linh chiến thuyền vong linh đạn pháo mặc dù đã ở tiêu hao nhưng là dùng giết chết quái thú lấy được linh hồn năng lượng bổ khuyết còn có có dư đây ở nơi này tợ là nẹt bóp tem monster vong linh chiến thuyền lại đi săn năm tiếng lợi lôi khắc quyết định rời đi trở lại cái này phó bản thế giới địa cầu bản thân lần này ly khai về đến địa cầu. vong linh chiến thuyền cùng hạn xỉ ẻ n đoán các nàng cũng điểm đi theo dời đi mới được cái này t ợ là net pothe monster nội hải dương bên trong quái thu thực lực lôi khắc phán đoán nếu như không có bản thân hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng vong linh chiến thuyền đối mặt với coi như hoàn cảnh lạ lẫm rất dễ dàng bị mai p h ủ đi thôi đêm nay mọi người cùng nhau trở về về trước phó bản thế giới địa cầu trời tối ngày mai lại đến lôi khắc nói tiểu thanh tiểu bạch mặc dù có chút không có đánh đủ nhưng là chỉ có thể chờ đợi ngày mai tiểu thanh tiểu bạch các nàng hiện tại chỉ ăn đời thứ ba quái thú một hai thay mặt tiểu thi thể quái thú hai tỷ mọi đều không ăn ngại hàm hưu năng lượng quá ít. tiểu thanh tiểu bạch hai tỷ mội cũng ăn kèn ăn loại kia xem xét chất thịt không tốt quái thú đều không ăn thậm chí ăn quái thú chỉ ăn đầu tiểu thanh tiểu bạch hai tỷ mội thông qua ban đầu hóa long n u ố t xuống mấy con thi thể quái thú sau liền phát hiện cự hình đầu quái thú năng lượng ẩn chứa so sánh bọn chúng cái kia lớn thân thể năng lượng ẩn chứa rất nhiều nhiều Ản bản N1 truyền tống môn, vong linh thuyền truyền tống về đến cái này phó bản thế giới địa cầu Thái Bình Dương dưới biển. sỉ mở ma đem địa pháp tiếp phó thế Thái cái trực cầu về giới dưới n h tiểu tiểu một tháng sau vong linh chiến thuyền đã trải qua tại vợ lan net opte monster bắt đầu thử nghiệm công kích có được kim cương cấp thực lực đời thứ tư quay bạch t ề n thú m n thông qua vong linh chiến thuyền cùng hải thần tam xoa kích cùng ma pháp chuyển tông môn lôi khác đám người dùng cùng loại thả diệu phương thức chậm rãi ma từ năm đại vương người cấp tự hình q u á i thú hôm nay g ngồi giáp cơ tại phó bản thế giới địa cầu cơ giáp trong căn cứ lôi khắc cùng phân thân tiến nhập mới vừa chế tạo tốt dập xị đạn chở hảo cơ giáp bên trong buồng lái này cơ giáp căn cứ quái tiến sĩ cùng tổng chỉ huy cùng mấy tên cơ giáp căn cứ nhân viên nghiên cứu đều khẩn trương chú ý giúp x ì đ ạ n chở hào số liệu theo lôi khắc cùng phân thân khởi động cơ giáp tiến hành tinh thần đồng bộ cân đối tinh thần đồng bộ cân đối chỉ số nhanh chóng đề cao cơ hồ trong nháy mắt thì đến được ba trăm linh lôi khắc cảm giác hiện tại hắn như là một mình điều khiển người máy này một dạng cơ giáp biết theo thân thể của mình động tác mà làm ra phản hồi điều khiển cơ giáp này cảm giác liền như là lôi khắc trước đó dùng ý niệm lực khống chế phân thân thân thể một dạng thuận tiện linh hoạt lôi khắc đều muốn thử lấy lấy xịn xịn x n chở hào cơ giáp nhảy một bản bất quá đoán chừng nói như vậy cơ giáp này trong tr số hai tôn giả số ba tôn giả mời điều khiển g dập xì đạn c h ở hào cơ giáp chậm rãi tiến lên đi ra cơ giáp này cửa căn cứ trước phóng ra chân phải chú ý phòng điều khiển bên trong chuyển đến quái tiến sĩ thanh âm bất quá quái tiến sĩ rất nhanh liền không nói bởi vì mọi người thấy cái này g dập xì đạn c h ở hào cơ giáp vậy mà nhàn nhã bước lên phía trước đi tới không sai chính là thoạt nhìn rất nhàn nhã hành động cái khác người điều khiển điều khiển cơ giáp như vậy cứng ngắc dập xì đạn c h ở hào cơ giáp động tác rất trôi chảy thậm chí đi lại bên trong cái này dập xì đạn chờ hào cơ giáp còn nâng lên cơ giáp cánh tay phải nhẹ nhàng gãi đầu một cái lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng giám định hạ bản thân cùng phân thân hiện tại điều khiển cái này dập xỉ đạn trở hào cơ giáp thực lực dập xỉ đạn trở hào cơ giáp lực lượng ba trăm n h a n h nhẹn ba trăm sức chịu đựng ba trăm trí tuệ ba trăm vũ khí một tay kim loại kiếm kỹ năng một trọng quyền lôi đỉnh nhất k í c h hai cỡ nhỏ đạn đạo ba mươi sáu mai hệ thống động lực động lực hạt nhân lò phản ứng ấm áp nhắc nhở cơ giáp sử dụng m ộ ư ơ i hai giờ cần kiểm tra tu sửa một lần lôi k h ắ c nhìn lấy số liệu này sau đó kiểm tra một hồi bản thân nguyên bản thân thể thuộc tính giá trị lực lượng một trăm hai mươi năm nhanh nhẹn một trăm ba mươi sức chịu đựng 190. t r í t u ệ 170. lôi khắc tính bản thân tăng thêm hồng sắc ma pháp lơ lửng n ó n rộng đ á n h trí lực thuộc tính 50, nhanh nhẹn thuộc tính 10, lại thêm cái này dập xì đạn trở hào cơ giáp toàn bộ thuộc tính thêm t ầ n g 300, l ạ i thêm kim cô đ ổ n g toàn bộ thuộc tính hai thực lực mình đã là vương giả cao cấp cường giả đều tiếp cận 1.000 điểm thuộc tính nhanh đ ạ t tới thần cấp cường giả thuộc tính đăng giá cái này thực lực cường hãn lôi khắc cảm giác đối phó đời thứ năm quái thú vấn đề cũng không lớn chính là cơ giáp này m ộ giờ cần kiểm tra tu sửa một lần hạn chế có chút phiền phức không phải lôi k h ắ c hiện tại cũng muốn trực tiếp mở ra cơ giáp này truyền t ố n g đi lỗ sâu bên trong tờ lạ nẹt vót thêm mòn sờ đi đi săn q u á i thú đi cảnh báo thái bình dương hạ lỗ sâu cửa ra năng lượng phản ứng tăng lên đông đảo cự hình q u á i thú bắt đầu thông qua lỗ sâu đi vào thái bình dương tại thái bình dương lỗ sâu phía dưới tập kết cảnh báo cơ giáp trong căn cứ vang lên kéo dài tiếng cảnh báo căn cứ tổng chỉ huy lập tức điều ra dưới biển tham chắc khí quan sát trở về hình ảnh hơn mười cái cự hình k h á i thú đã trải qua từ lỗ sâu cửa ra đi ra đồng thời không có rời xa đều vây quanh ở cửa ra phủ cận dưới biển đồng thời không đến một phút đồng hồ liền có một con mới cự hình quái thú lần nữa từ lỗ sâu cửa ra đi ra cái này dưới biển do xét khí trở lại tới hình ảnh cũng đồng dạng chuyển lại đến dầm s ì đạn chở hào cơ d ắ p trong phòng điều khiển lôi khác nhìn lấy cái này đã đi ra hơn mười cái quái thú đi qua chi hai tháng trước tại vợ l à nẹt bóp thêm monster đi sun lôi khác nhận biết trong đó hai cái chủng loại là đời thứ năm quái thú có được vương giả sơ cấp thực lực một cái s o n g đầu thằn l ằ n dáng vẻ đời thứ năm quái thú trong miệng p h u n ra một cỗ năng lượng màu đen đạn trực tiếp đánh về phía nhân loại dưới biển tham chất khí do xét khí trở lại tới hình ảnh sau đó biến thành h bình dưới b i ể n tham chắc khí hẳn là bị năng lượng màu đen đạn đánh trúng trong n g á y mắt bị phá hủy hơn mười cái đời thứ năm quái thú nhìn dạng còn có càng nhiều đời thứ năm quái thú tiến vào cái này cũng không đến mười bốn năm tờ l à n ẹ t vót t h e m o n s t e r kết nối địa cầu lỗ sâu vẫn không thay đổi được ổn định làm sao có nhiều như vậy quái thú tiến vào à, lôi khác nghi ngờ n g h ĩ đến lôi khác trong đầu một giây sau cũng chuyển tới chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm lenken bởi vì người chơi tại tờ l à n ẹ t vót t h e m o n s t e r săn g i ế t cao cấp quái thú số lượng quá nhiều t ứ là n e t p o k then monster bên trong có trí khôn cao cấp quái thú quyết định liên hợp lại tại lỗ sâu vẫn chưa ổn định tình h u n g d ư ớ i bước lên ba mươi phần trăm tỷ lệ thông qua lỗ sâu lúc bị truyền thống đến không biết không gian tử vong nguy hiểm sớm đi vào này phó bản thế giới địa cầu đối với địa cầu tiến hành xâm lấn phá hư trả thù bố con mẹ nó những cái này cao cấp quái thú đều thành tinh sao lại còn tổ đội đến lấy lại danh dự báo thủ lôi k h á c nghe xong cười khổ nghĩ đến số hai tôn giả số ba tôn giả các ngươi sắp tiến vào thái bình rừng giới cùng xâm lấn địa cầu quái thú tiến hành tác chiến căn cứ tổng chỉ huy thông qua máy truyền tin truyền đến tin tức không có vấn đề lôi khác hồi phục số hai tôn giả số ba tôn giả điều khiển dập xì đạn t r ở hào cơ giáp trở về đến cơ giáp cất giữ sân bãi chờ đợi lần này từ ngươi cơ giáp mang theo đạn hạt nhân tiến vào lỗ sâu nổ nát thông hướng địa cầu lỗ sâu thông đạo cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho các ngươi huynh đệ lôi khác cơ giáp trong phòng điều khiển chuyển đến tổng chỉ huy thanh âm cơ giáp này căn cứ trước đó liền cất giữ một cái kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân kế hoạch đưa lên đạn hạt nhân nổ nát lỗ sâu thông đạo bất quá bây giờ quái tiến sĩ đối với lỗ sâu còn không có phân tích rõ ràng đâu nguyên bản cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy phương án của hắn là chờ tiến sĩ phân tích nghiên cứu hiểu lỗ sâu kết cấu sau sau lại thử nghiệm nổ nát lỗ sâu bất quá bây giờ đối mặt quái thú thành đoàn đi vào thái bình dương hạ tập kết cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy cũng biết không có thể chờ đợi thêm nữa chỉ có lập tức nổ nát lỗ sâu mới có thể bảo trụ địa cầu về phần giúp xị đạn chờ hào có thể hay không thông qua lỗ sâu thành công mang theo đạn hạt nhân dẫn bạo chỉ có thể đánh cuộc một lần không phải sau đó không lâu trên địa cầu đem khắp nơi tứ ngược cự hình quái thú văn minh nhân loại sẽ bị quái thú hủy diệt lôi khác cùng phân thần thao túng g ú p xị đạn chờ hào cơ giáp q u a n người lần nữa đi trở lại cơ giáp vừa rồi lôi khác nghĩ đến bây giờ là nên mau mau nổ nát cái này thái bình dương hạ liên thông tợ lặn nẹt pothe monster lỗ sâu không phải tình huống hiện tại để quay thu tụ tập tại thái bình dương hạ lỗ sâu cửa ra phụ cận số lượng tiếp tục gia tăng xuống dưới dù cho bản thân cái này dập xì đạn t r ở hào cơ giáp thực lực cường đại cũng không an toàn lôi khác phân tích lần này phó bản nếu như có thể làm cho mình dập xì đạn t r ở hào cơ thể tại không bị hao tổn dưới tình huống mang theo đạn hạt nhân thông qua lỗ sâu thông đạo đi đến tợ lặn nẹt p o t h monster dùng đạn hạt nhân nổ nát tợ lặn n t pothe monster bên kia lỗ sâu cửa vào đó là không thể tốt hơn nữa cứ như vậy bản thân thông thu hoạch được dập xị đạn t r ở hào cơ giáp ban thưởng tỷ lệ càng lớn hơn chút lôi khác kế hoạch vừa vận đợi lắm nữa một đường g i ế t đi qua trước săn g i ế t một bộ phận đợi thứ năm cự hình quái thú còn đề cao mình thông quan đánh giá cũng cho tiểu thanh tiểu bạch cung cấp chút đồ ăn chờ mình nổ nát lỗ sâu thông đạo thông quan sau thu hoạch được dập xị đạn t r ở hào cơ giáp tỷ lệ hẳn là có thể cao hơn chút chương sáu trăm bảy mươi bảy ngồi cơ giáp bệ tạ bốn chương sáu trăm bảy mươi bảy ngồi cơ giáp bệ tạ bốn dù sao trước đó lôi khắc xem xét trừ thiên ôn là trên diễn đàn người chơi nhắn lại mặc dù cái kia trên diễn đàn người chơi thực lực so với chính mình thấp nhưng nếu như dựa theo nguyên nội dung cốt t r u y ệ n quá trình thông quan cái kia người chơi chỉ đem ra súng năng lượng không mang ra cơ giáp pacific gym nguyên tắc bên trong chủ yếu nói là điều khiển cơ giáp đánh g i ế t quái t h ú cùng thông qua lô sâu tiến vào tợ lạ nẹt vóc thêm monster nổ nát lô sâu thông đạo lôi khắc nghĩ đến chỉ có so nguyên tắc bên trong nội dung cốt t r u y ệ n hoàn thành càng tốt hơn mới có tỷ lệ thu hoạch được cơ giáp công trình sư bắt đầu cho dập xịt đạn chở hào cơ giáp nhét vào đạn hạt nhân sau đó chuẩn bị để máy bay trực thăng mang theo cái này bốn chiếc cơ giáp bay đến lỗ sâu thái bình dương trên mặt biển sau đó đưa lên bốn chiếc cơ giáp tiến vào dưới biển dạng này để máy bay trực thăng nhóm tiền kỳ mang theo cơ giáp tốc độ di chuyển có thể mau mau còn có thể làm cho cơ giáp tiết kiệm chút năng lượng của người điều khiển thời gian dài điều khiển cơ giáp cảm giác mệt mỏi về phần lỗ sâu bên trong không mang theo còn sống quái thú hoặc vừa mới chết rơi không lâu thi thể quái thú không tiến vào được sự tỉnh cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy cùng quái tiến sĩ đáng người còn cũng không biết đây phó bản thế giới thời kỳ này quái tiến sĩ đối với lỗ sâu nghiên cứu còn không có tiến triển lôi khác cũng không định nhắc nhở bọn họ dù sao lần này cơ giáp căn cứ kế hoạch tác chiến bên trong mang theo đạn hạt nhân chính là mình điều khiển bộ này dùng xì đạn trở hào cơ giáp cái kia lỗ sâu phụ cận vừa v ẫ n có một đống đời thứ năm quái thú tại tập kết đến lúc đó bản thân tùy tiện mang khối thi thể quái thú liền có thể tiến vào lỗ sâu bên trong thực sự không được mình còn có thể mở ma pháp truyền tống môn như là gian lận một dạng trực tiếp truyền tống đến tờ lạ nẹt top tem o n s t e r l ỗ sâu cửa vào phụ cận đi dẫn bạo đạn hạt nhân đi chính là nói như vậy không phải a n h oanh liệt liệt một đường rết đi qua khả năng thông quan đánh giá có thể sẽ thấp một chút đối mặt cự hình quái thu không ngừng thông qua lỗ sâu đi vào thái bình dương hạ tập kết cái này phó bản thế giới không chỉ cơ giáp căn cứ phái ra bốn chiếc cơ giáp còn có trên trăm chiếc tàu ngầm cũng nhận được mệnh lệnh đang hướng về thái bình dương hạ lỗ sâu lối vào nhanh chóng hành xử một trận nhân loại đối khá ngoài hành tinh xâm lấn quái thu đại chiến sắp tại thái bình dương hạ bộc phát lôi khác cùng phân thân lúc này ngồi ở dập xì đạn chở hào trong cơ giáp chờ đợi lấy đạn hạt nhân nhét vào cùng máy bay trực thăng kết nối tốt chính mình người máy này dây t h ư ờ n g vừa v ẫ n còn có chút thời gian lôi khác thông qua tâm linh cầu thông năng lực liên lạc tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ăn vân c ũ n g hướng các nàng miêu tả hạ đời thứ năm quái thú bắt đầu thông qua lô sâu từ t ợ lạ nẹt vóc kem monster tập thể xếp hàng xâm lấn địa cầu sự tỉnh nhiều như vậy đời thứ năm quái thú có thể khó đối phó nếu không ngươi tìm cơ hội trực tiếp truyền t ố n g đi vợ lạ nẹt vóc kem o n s t e r lô sâu cửa vào dẫn bạo đạn hạt nhân h n xì ăn xì ăn dạng này thông quan đánh giá có thể sẽ cao hơn các ngươi ngồi xuống v o n g linh thuyền tại thái bình dương hạ lỗ sâu cửa vào nơi xa chờ tin tức của ta tuyệt đối không nên sớm tiếp cận chờ ta tham chiến sau các ngươi lại thêm bảo không phải số lượng nhiều như vậy đời thứ năm q u á i thú các ngươi không đối phó được một tin tức tốt ta và phân thân điều khiển dập xì đạn chờ hào cơ giáp sau thực lực tăng lên rất nhiều đối phó đời thứ năm bảy q u á i thú ta cũng có thực lực đánh một trận các ngươi đến lúc đó ở phía xa trước phụ trợ ta tác chiến lôi khác truyền đi tin tức lôi khác nhìn lấy thuộc tính của mình phát hiện trước đó coi như lộ một hạng thuộc tính giá trị tăng lên chính là mình dùng cái kia có sùng vật bạch kim cấp thanh bạch song xà sùng vật sau thuộc tính của mình thêm tầng tiểu thanh tiểu bạch thành long hóa người bạch kim trung cấp để cao chủ nhân số hai tôn giả ba mươi hai phần trăm toàn bộ thuộc tính dạng này tính toán lời nói bản thân cao nhất điểm thuộc tính đều đạt đến kinh khủng thần cấp lôi k h á c ngang nhau biết đánh g i ế t đời thứ năm bảy quái thú có lòng tin hơn tiểu thanh tiểu bạch cùng h ạ n xì ĩ n oan nghe được số hai tôn giả hiện tại điều k h i ể n cơ giác có được cùng đời thứ năm quái thú thực lực đánh một trận bao nhiêu yên tâm chút giết vào lỗ sâu tốt nhiều như vậy đời thứ năm quái thú ta và tỷ tỷ lại có thể có thật nhiều cái đời thứ năm quái thú đầu ăn. ta cảm giác gần đây thực lực của chúng ta lại muốn tăng lên như là dựa theo chư thiên ôn lại thuộc tính đẳng cấp đổi lời nói ta và tỷ tỷ hiện tại đã đạt đến bạch kim trung cấp đ ỉ n h phong sắp tấn thăng đến bạch kim cao cấp ăn hết những cái này đời thứ năm quái thu đầu ta và tỷ tỷ hẳn là có thể tấn cấp thành công tiểu thanh chuyển đến tin tức không sai số hai tôn giả sư mình ta và tiểu thanh thực lực sắp lần nữa tăng lên chút tiểu bạch cũng cao hứng chuyển đến tin tức lôi khác nghe xong cảm giác tốt mặc dù mình thực lực không có trực tiếp tăng lên nhưng nếu như sùng vật của mình tiểu thanh tiểu bạch thực lực sau khi tăng lên tiểu thanh tiểu bạch cho chủ nhân mình thuộc tính tăng lên thêm t ầ n g tỷ lệ phần trăm cùng khống thủy năng lực đều sẽ lại để cao chút cứ như vậy thực lực của mình cũng thuộc về tăng lên lôi khác hiện tại có chút hâm mộ giống tiểu thanh tiểu bạch dạng này có thể trực tiếp dựa vào ăn thi thể quái thú liền tăng thực lực lên yêu t ộ c tu luyện công pháp đáng t i ế p tiểu thanh tiểu bạch còn có chút kén ăn bình thường không ăn thịt nhân loại dáng vẻ sinh vật lôi khác đ o á n chừng cái này cũng cùng tiểu thanh tiểu bạch tiền thân trước đó là nhân loại về sau tu luyện công pháp mới biến thành yêu xả có chút quan hệ đi lôi khác nghĩ đến bản thân lúc nào mới có thể thu được cái cùng loại đại nữ vương gầu thôn vệ năng lực liền tốt theo mình ở phó bản thế giới đánh giết địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh đến lúc đó cắn nuốt thi thể cấp bậc cũng sẽ tùy theo đề cao bản thân liền có thể giống trong trò chơi luyện cấp một dạng g i ế t quái lên cấp nghĩ đến g i ế t quái lên cấp lôi khác chuẩn bị chờ gần nhất những chuyện này sau khi kết thúc nhìn xem chư thiên ôn lai phát ra qua trò chơi gì loại điện ảnh hoặc gạ nhìn không bản thân tiến vào bên trong nhìn có thể thu được mang thôn vệ năng lực kỹ năng hoặc trang bị không lần này phó bản sau khi kết thúc g i thiên chủ thế giới thời gian thứ hai Bản thân căn cứ ta trước đó phân tích lỗ sâu cho ra kết quả các ngươi cần mang theo đạn hạt nhân thông qua lỗ sâu đi đến cử hình quái thú vị trí tinh cầu lỗ sâu cửa vào tại lối vào dẫn bạo đạn hạt nhân mới có cơ hội hủy đi lỗ sâu cái này lỗ sâu kết nối hai cái khác biệt không gian trường hấp dẫn năng lượng lớn nhất không ổn định điểm tập trung ở quái thú vị trí tinh cầu lỗ sâu lối vào tạm tớ là net portemonster lỗ sâu lối vào có kế hoạch lớn lượng năng lượng bạo phá cực lớn tỷ lệ có thể làm cho lỗ sâu đổ sụt nhưng ở chính chúng ta tinh cầu thái bình dương dưới dẫn bạo đạn hạt nhân là không có cách nào hủy đi cái này lỗ sâu quái tiến sĩ thanh âm, trong máy bộ đến. các người tiến vào lỗ sâu nếu như có thể thuận lợi đến nơi quái thú vị trí tinh cầu liền lập tức đưa lên đạn hạt nhân sau đó khởi động dập xì đạn trở hào cơ giáp tất cả động lực tên lửa đầy lập tức thông qua lỗ sâu trở lại chúng ta địa cầu không phải đạn hạt nhân bạo tạc lỗ sâu sụp đổ lời nói các ngươi liền không có cơ hội đã trở về một khi lần này kế hoạch tác chiến thành công c ự hình quái thu xâm lấn địa cầu thông đạo sẽ bị ngăn chặn các ngươi sẽ thành anh hùng của địa cầu căn cứ tổng chỉ huy cũng thông qua máy truyền tin đối với số hai tôn giả cái này h u y n h đệ nói yên tâm đi ta nhất định sẽ thành công khởi động đạn hạt nhân hủy đi cái này lỗ sâu thông đạo vì địa cầu tương lai coi như ta về không được ta cũng cam đoan biết ưu tiên khởi động đạn hạt nhân nổ nát lỗ sâu lỗi khắc kiên định biểu lỗ lên đường lần này kế hoạch tác chiến danh hiệu âu bổ câu chi nộ tổng chỉ huy lớn tiếng tuyên bố tại tổng chỉ huy hạ lệnh sau lôi khác phát hiện cơ giáp này căn cứ phía trên kim loại bản nguyên lai có thể lật nghiêng mở ra trên trăm chiếc máy bay trực thăng bắt đầu lên không một chút máy bay trực thăng dùng dây thừng kết nối lấy bốn chiếc cơ giáp cách mặt đất tại lên cao đến độ cao nhất định sau máy bay trực thăng nhóm xếp thành trận hình mang theo bốn chiếc cơ giáp hướng về thái bình dương lỗ sâu tọa độ trên không bay đi lôi khác lúc này ngồi ở sập xị đạn chở cơ giáp điều khiển trong con thuyền đắp lên p ư ơ n g số chiếc máy bay trực thăng lôi kéo phi hành tại trên mặt biển lôi khác không tự chủ hừ lấy tiểu ca. Sù sù sù kẹ kẹ, kẹ, ngươi chương n cơ lái phi i lả h bệ tạ bệ ệ tạ tạ, 678. một cái tin xấu đi thái bình dương biển lỗ sâu cửa ra phụ cận tàu ngầm nhóm tại ba phút trước đã trải qua đã mất đi liên lạc với chúng ta rất hơn suất bị quái thú toàn bộ đánh chìm sau ngầm đó máy cuối cùng h bay trực thăng đem vung ra dây thừng các ngươi tự hành tiến về dưới biển lỗ sâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi các chiến sĩ vì bảo vệ già viên của chúng ta cơ giáp phòng chỉ huy tác chiến chuyển đến tin tức mấy tên cơ giáp người điều khiển nghe thế tin tức trong lòng cũng nghĩ lấy cơ á i kia tàu giáp căn h i cứ tổng chỉ huy cuối cùng phát tới cái mệnh lệnh này thu đến thu đến không có vấn đề mấy tên người điều khiển tuần tự thông qua máy truyền tin hồi phục hạn xì n lỗ sâu cửa ra tình huống vụ cận cùng bây giờ quái thú số lượng là bao nhiêu chiếc kia tàu ngầm hạt nhân cuối cùng bắn đạn hạt nhân có thành công hay không dẫn bạo lôi khác thông qua tâm linh c â u thông năng lực hỏi đến trí tôn pháp sư hạn sĩ ăn v n cái viên kia đạn hạt nhân thành công dẫn nổ hơn nữa dẫn bạo điểm rất h o à n mỹ những quái thú này đoán chừng trước đó chưa thấy qua h ạ p h i lực của đạn còn không có bao nhiêu phòng bị nhưng là lỗ sâu cửa vào không có bị phá hủy trước đó hai mươi mốt chỉ vương giả cấp quái thú bây giờ còn còn lại mười con mười một chỉ cự hình quái thú tại đạn hạt nhân nổ tung một khắc này lựa chọn hy sinh chính mình chẳng cái khác c ự hình quái thú trước người cản trở đạn hạt nhân uy lực nổ tung ta đoán chừng còn muốn thông qua cùng loại bom nguyên tử vũ khí đánh giết những quái thú này khó khăn lấy lời thứ năm quái thú có trí tuệ bọn chúng gặp lại đạn hạt nhân công kích biết trước một bước phòng bị hoặc tranh né hiện tại vụ nổ hạt nhân bên trong sống sót mười cái quái thú đang ở ăn bọn hắn thi thể của đồng b ạ n cái này mười cái quái thú trên người bị đạn hạt nhân bạo tạc tổn thương đang nhanh chóng khôi phục bọn chúng ngoại hình cũng tại xuất hiện chút biến hóa thực lực của bọn nó hẳn là so trước đó còn tăng lên đã trải qua lại có ba cái quái thú leo ra lỗ sâu cửa、ra. các ngươi còn bao l lấy quái thú từ lỗ sâu bỏ ra tới tốc độ không bao lâu đạn hạt nhân giết chết quái thú số lượng liền sẽ bổ sung thậm chí nhiều hơn h n xì ẹn văn cho lôi k h ắ c chuyển về tin tức hỏi hết thể thuận lợi lại có khoảng hai mươi phút ta liền có thể đến nơi lỗ sâu cửa vào vừa vặn để những quái thú này nhiều leo ra chút cũng tiến hóa chút mười cái quái thú quá sức đủ ta giết các ngươi trước không nên tới gần chờ ta đi nhìn tình huống lại định lôi k h ắ c hồi phục cản xì ẹn văn chúng ta cái này vong linh thuyền đều hướng sau lại di động chút khoảng cách để tránh bị tiến hóa nổi giận sau đời thứ năm quái thú phát hiện Ản n xì n v o n lần nữa thông qua tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khắc chuyển đến tin tức lôi khắc nghe xong yên tâm chút hiện tại lỗ sâu cửa ra phụ cận quái thú số lượng là mười ba chỉ lấy cự hình quái thú từ lỗ sâu xuất hiện tốc độ lôi khắc đ o á n chừng dưới khi hắn đến nơi lỗ sâu lối đi ra lúc quái thú số lượng sẽ là ba mươi lăm chỉ tới khoảng năm mươi con đương nhiên cụ thể số lượng lôi khắc cũng tính ra không chính xác dù sao đời thứ năm quái thú thông qua như vậy đối với bọn chúng thế giới bên kia vẫn chưa ổn định lỗ sâu đi tới nơi này phó bản thế giới địa cầu thái bình dừng cửa ra lúc sẽ có ba mươi tỷ lệ bị truyền tống đến không biết không gian mấy ph mang dẫn theo bốn chiếc đại cơ giáp máy bay trực thăng nhóm đến nơi thái bình dương dưới biển lỗ sâu cửa ra trên không máy bay trực thăng nhóm bắt đầu đồng thời bung ra treo cơ giáp dây thừng bình bịch, bịch. thanh âm vang lên bốn chiếc cơ giáp tiến vào thái bình dương dưới biển vẩy ra dậy sóng hoa lôi khắc cảm giác cái này phó bản thế giới cơ giáp coi như không tệ c h ỉ ít ở dưới biển cũng có thể di động chiến đấu không dò nước lúc này có thể có năm chiếc cơ giáp sở chắc cơ ở h ệ、e、cả hào cơ giáp cũng có thể chế tạo tốt bất quá lôi khắc đem cơ giáp quân dự bị người điều khiển đều đánh cho tàn p h í sau Chế tạo cơ h ế tạo c giáp c ô n g t r ì n h sư n h ó m về s a u m ỗ i n g à y nhìn l ấ y không p h ả i t r ê n đ u ổ i c h í n h là thăng r ê n n c á tay b bó t h ạ c h cao q u â n d ự bị người đ i i ề u k h ể n đi quán c ơ m ăn cơm. cơ giáp công t r ì n h s ư nhóm c ũ n trong g thầm biết âm chế ú t tình huống, bọn hắn h c tạo sở chắc ờ ở h ù ẹ h cả hào cơ giáp cũng không nóng nảy dù sao coi như chế tạo tốt sở chắc ờ ở h ù ẹ h cả hào cơ giáp gần nhất mấy tháng này bên trong cũng không người đến điều khiển quân dự bị căn bản phái không ra mới người điều khiển cơ giáp trong căn cứ nhà máy sư môn ngược lại là đem cải tiến thăng cấp bản dập xì đạn chở hào cơ giáp trước chế tạo ra sở chắc ở hữu h、e、cả chế tạo hoàn thành ngày rời lại lôi khác dù sao cũng không kém cái t i ê một khung cơ giáp đội bạn những cái này phó bản thế giới nhân loại người điều khiển điều khiển cơ giáp thực lực lôi khắc cũng dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng giám định hạ hiện tại mặt khác ba cái cơ giáp thực lực cao nhất cũng chính là kim cương sơ cấp tương đương với đời thứ tư trong quái thú uy lực yếu nhất trừ lôi khắc cùng phân thân điều khiển người máy này vẫn chưa có người nào loại cơ giáp có thể đạt tới vương giả cấp đây cái này ba cái cơ giáp đội bạn đi đối phó vậy cũng là thuần một sắc nam đại vương người cấp quái thú lấy bọn họ năng lực chiến đấu lôi khắc đoán chừng bọn hắn một cái cũng đánh không lại chính là tặng đầu người đi chờ một chút các ngươi ở phía xa nhìn lấy là được chính ta bên trên lôi khắc vừa nói mở ra một ma phát truyền tông đem kim cô đồng thành dài bên lớn ném tới phía dưới trong nước biển sau đó lôi khắc cùng phân thân không chế dập xì đạn chở hào cơ giáp ở phía dưới trong nước biển nhặt lên kim cô đồng xem như bản thân cơ giáp này vũ khí số hai tôn giả ngươi làm sao ở dưới biển tùy tiện nhặt cây c ô n sẽ dùng a ngươi đừng xúc động bản thân bên trên đợi lát nữa chúng ta cùng tiến lên ba người chúng ta hiểm hộ ngươi ngươi mau mau xông vào đến lỗ sâu bên trong chính diện cùng bầy quái thu đối chiến lời nói chúng ta không có phần thắng chờ nộ ạ tân phảo cơ giáp một tần số truyền tin nói ra mặt khác hai khung cơ giáp người điều khiển cũng sau đó phát tới tin tức biểu thị đồng ý cái phương án này lôi k h ắ c cảm giác mình không di chuyển được cái này tiểu đội cơ giáp à bọn hắn không nghe lời hơn nữa bọn hắn những cơ giáp này còn không có thích hợp dưới biển công kích từ xa năng lực lôi k h ắ c khởi động trung cấp hút máu quang hoàng kỹ năng chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc hy vọng bọn họ cơ giáp bị phá hủy sau có thể tới được đến khởi động cơ giáp khoang cứu thương l y khai về đến trên mặt biển hạn xịn oan tiểu thanh tiểu bạch các ngươi trước không đội mà bên trên chờ ta cái này ba cái cơ giáp đội bạn đều bị hủy đi sau các ngươi sẽ ở nơi xa cung cấp hỏa lực ủng hộ là được lần này tới quái thú thực lực là năm đại vương người cấp các nơi g ư cận chiến không phải là đối thủ của bọn họ đợi lát nữa khai chiến sau chú ý bảo trì cùng những quái thú này khoảng cách an toàn không được nhanh mở ma pháp truyền thống môn truyền thống đến cái khác an toàn vị trí lôi khác thông qua tâm linh c â u thông năng lực đối với hạn si ẹn đoàn cùng t i ể u thanh t i ể u bạch giao phó lôi khác lúc này khởi động hỏa nhãn kim tinh quan sát giám định năng lực đã trải qua có thể nhìn thấy nơi xa to lớn lỗ sâu cửa r a phụ cận có một con đầu nhọn đời thứ năm quái thú đầu mới từ lỗ sâu bên trong thò đầu ra nó phía sau thân thể còn đang nỗ lực ra bên ngoài bờ đây lỗ sâu cách đó không xa lôi khác đến phân tán bốn năm con đời thứ năm quái thú còn có một số quái thú bị gắm ăn sau còn dư lại đại cốt đầu cùng số lớn kim loại hải cốt những kim loại này hải cốt hẳn là trước đây không lâu bị toàn bộ đánh chìm nhân loại tàu n g ầ m tắc h i ế n nhóm bốn chiếc cơ giáp tiếp cận lỗ sâu cửa vào khu vực số hai tôn giả số ba tôn giả chúng ta hiểm hậu ngươi sông lên a chờ n ổ ạ vận phả hảo cơ giáp thông qua máy truyền tin phát tới tin tức sông lên a cộ ruột tản gỗ hảo cơ giáp cùng cờ dìm sẩn tại phủn cơ giáp cũng sau đó phát tới tin tức ba cái cơ giáp bắt đầu ở dưới biển di chuyển nhanh chóng l ấ y trở thành một tam giác trật hình nhanh chóng hướng về lỗ sâu cửa vào phóng đi lôi khác khống chế g i ú p x i đạn chở hào cơ giáp cầm kim cô đ ồ n g tại ba tên chịu chết cơ giáp đội bạn đằng sau đi theo bốn năm con phân tán đứng quái thú cũng phát hiện cái này bốn chiếc sông tới cơ giáp phía ngoài cùng tám con quái thú di chuyển nhanh chóng đi qua bắt đầu đối với bốn chiếc cơ giáp tiến hành chặn đường công kích phía trước nhất quái thú trước cùng c h ờ n ổ ạ t ầ n phạ hào cơ giáp tiếp xúc bất quá quái thú rất nhanh phát hiện bọn chúng đánh giá cao những kim loại này cơ giáp t h lực chương sáu trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai chương sáu trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hay không đến m ộ ư ơ i giây thời gian c h ờ nộ ạ vân phạ hào cơ giáp c ố ruột tản gỗ hào cơ giáp c ơ dìm sần tay phủn cơ giáp cái này ba cái cơ giáp chỉ là vừa đối mặt liền bị bọn chúng k í c hủy h mấy cái khoang cứu thương bắt đầu từ trong cơ giáp bắn ra hướng về trên mặt biển n ổ i lôi khác nhìn lấy chỉ giữ vững được m ộ ư ơ i giây đồng đội so với hắn theo dự đoán còn muốn không góp sức ga có hai cái quái thú đã bắt đầu du động đi qua muốn nắm cỡ nhỏ kim loại khoang cứu thương lâm h o ạ nhi lẽ nạ khống chế vong linh chiến thuyền nạ pháo hạn xị ẻn đoan n i ệ m hộ khoang cứu thương nổi lên tiểu thanh ti lôi khác cùng phân thân bắt đầu khống chế dập xị、si、đạn chở hào cơ giáp quăng lên kim cô bổng liền hướng bốn phía quái thú đánh tới khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khắc phát động bản thân phụ trợ kỹ năng chiến đấu đáng tiếc lôi khắc phát hiện suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng phạm vi bao trùm chỉ là tay trái mình chớ c h ú khiêu đao hình xăm làm trung tâm bán kính 1 0 ờ i m p h ạ m vi cái này bán kính 1 0 ờ i m p h ạ m vi nguyên bản lúc chiến đấu còn đủ nhưng bây giờ lôi khắc phát hiện không quá áp dụng bản thân điều khiển cái này cự hình cơ giáp cùng những cái kia cự hình p h á chiến mới 1 0 ờ i m bán kính suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng có thể phạm vi bao phủ quá nhỏ cũng may tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng kỹ năng lần này ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc coi như ra sức chúc mừng Ngẫu nhiên đến bối cảnh bối cả â cả mấy n cái n dũng cả khoang h quân bạn c người cứu thương lúc này đã trải qua tại tiểu thanh tiểu bạch phụ trợ cách xa thái bình dương biển sâu khu vực bắt đầu hướng về mặt biển nhanh chóng nổi lên lấy vong linh chiến thuyền lần công kích thứ nhất chỉ có hai cái đầu quái thú chịu chút vết thương nhẹ nhưng cũng may cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ quỷ đầu đạn tháo đánh chúng quái thú sau sẽ trực tiếp treo ở quái thú đầu to bộ phận bắt đầu căn xé tiếp tục gia tăng tổn thương làm quái thú dùng móng luốt muốn cưỡng ép lấy xuống những cái này quỷ đầu đạn tháo lúc quỷ đầu đạn tháo liền sẽ phát sinh tự bạo quỷ đầu đạn tháo tự bạo h uy lực nhìn dạng cùng g ặ m ăn quái thú huyết nhục năng lượng cũng có chút quan hệ dù cho vương giả cấp đầu quái thú cũng có thể cho mở miệm nhỏ để quái thú đầu thụ thương tăng thêm tiếp tục đổ máu dưới biển các lôi k h ắ c khống chế phân thân tại phân thân trong tay triệu hoán đi ra hải thần tam xoa kích thần khí đồng phát động hải thần tam xoa kích tự mang kỹ năng hải thần hào triệu tập thái bình dương dưới biển sâu sinh vật đến phụ trợ chiến đấu lôi k h ắ c lúc này thêm tầng sau ở dưới biển tốc độ di chuyển đã trải qua viễn siêu những cái này đời thứ năm quái thú lôi k h ắ c bắt đầu đem kim cô đ ồ n g biến dài hơn tại bên cạnh khống chế cơ giáp thay phiên kim cô đ ồ n g đ ậ p nệ lấy quái thú bên cạnh di chuyển nhanh trong lấy kim cô đ ồ n g bình thường công kích tình hôn giới công kích quái thú lời nói ngược lại là đánh không chết quái thú bất quá mỗi khi linh hồn công kích hoặc nặng kích tình hùng dưới liền có thể một kích đánh g i ế t hoặc trọng thương đ ờ i thứ năm cự hình quái thú hơn bốn mươi con quái thú bắt đầu ý đồ vây bắt lấy dập xì đạn chở hào cơ giáp nhưng chúng nó rất nhanh phát hiện căn bản bắt không được bộ này nhân loại cơ giáp ở phía xa vong linh chiến thuyền bên trong tiểu thanh tiểu bạch không thủy năng lực phát động dưới dập xì đạn chở hào phụ cận nước biển lại không ngừng xuất hiện vòng xoáy cản t r ở quái thú di động đến gần tốc độ đồng thời cái này dưới biển còn không ngừng có số lớn biển sâu bầy cá tôm h ù n lớn con cua cấp sinh vật không sợ chết vây quanh là được quái thú cầm ăn còn thỉnh th từ đằng xa vong linh chiến thuyền bắn ra đến đánh về phía cự hình quái thú đầu bảy quái thú phát hiện bị vong linh thuyền q u ấ y nhiễu bắt đầu phân ra mười cái quái thú đi chỗ xa công kích vong linh chiến thuyền nhưng là cái này đi vây bắt công kích vong linh chiến thuyền các quái thú rất nhanh phát hiện nơi xa đậu trước kia vong linh chiến thuyền càng khó bắt được mỗi khi bọn chúng ý đổ tới gần vong linh chiến thuyền bọn chúng phía trước sẽ xuất hiện tường băng ngăn cản đồng thời vong linh chiến thuyền tốc độ di chuyển nhanh chuyển hướng linh hồn lại còn ở đầu thuyền phía trước xuất hiện một cái kim sắp đại ma pháp truyền tống môn vong linh chiến thuyền tiến vào ma pháp này truyền thụ nh có một con quái thú ý đ ồ tiến vào cái này kim sắc còn không có biến mất truyền t ố n g môn đi tiếp tục truy kích vong linh chiến thuyền kết quả con quái thú kia đầu mới tiến vào ma pháp truyền t ố n g môn bên trong ma pháp này truyền t ố n g môn ngay lập tức khép lại con quái thú kia đầu bị chỉnh tề cắt xuống nhìn thấy kết quả này có chí không đợi thứ năm quái thú không dám tiếp tục tiến vào kim sắc ma pháp truyền t ố n g môn đuổi theo c h i ế c kia vong linh chiến thuyền những quái thú này chỉ có thể ở trong nước biển mỗi khi vong linh chiến thuyền tiến vào kim sắc ma pháp truyền t ố n g môn sau xuất hiện ở phụ cận một cái khác vị trí sau bọn chúng nhanh chóng đến đâu đi qua truy sát lôi khác cùng ả n sĩ hẹn văn phối hợp với bắt đầu dần dần tiêu diệt những cái này cự hình quái thú hơn một giờ sau cái này đ ờ i thứ năm là được quái thú số lượng chỉ còn lại hơn hai mươi cái cái này còn tính cả không ngừng từ lỗ sâu bên trong bỏ ra tới mới quái thú đây hơn hai giờ sau quái thú số lượng đã trải qua đạt tới vị trí lôi khác cùng ả n sĩ hẹn văn đám người lại d u n g nửa giờ rốt cục m á i chết hiện tại thông qua lỗ sâu tiến vào thế giới loài người tất cả cự hình quái thú tiểu thanh tiểu bạch bắt đầu hóa long đi ăn hết đ ờ i thứ năm quái thú đầu lôi khác khống chế dập xì đạn chở hào cơ giáp cầm to lớn kim cố đồng canh giữ ở lỗ sâu cửa ra phụ cận một cái mới năm đại vương người cấp quái thú chỉ đem đầu leo ra lỗ lô sâu lôi khác liền khống chế cơ giáp vòng lên kim cô b ồ n g ầm ầm ầm đ ẹ p xuống quái thú bị mấy lần đập chết sau lôi khác lại từ lỗ sâu bên trong túm ra quái thú này toàn bộ thi thể cùng sử dụng gờ rin làn tờ r ỉ n h cụ thể hóa đi ra một cái đao b ạ n lớn đem quái thú đầu chặt đi xuống ném cho cách đó không xa tiểu thanh tiểu bạch lôi khác sau đó khống chế cơ giáp n ắ m kim cô b ồ n g làm tốt công kích tư thế tiếp tục chờ đợi tiếp theo chỉ đợi thứ năm đầu quái thú từ lỗ sâu bên trong leo ra ầm ầm ầm mỗi khi một cái đầu quái thú từ lỗ sâu bên trong leo ra quái thú còn tại hướng bốn phía nhìn quanh thời điểm lôi k h ắ c liền giơ lên kim cô bồng hướng xuống đ ậ p tới c h ụ c chết con quái thú kia cũng nhanh đưa con quái thú kia thi thể lôi ra ngoài để tránh bị đằng sau tới quái thú phát hiện lôi k h ắ c tính một chút bình quân xuống tới tước chừng một phút đồng hồ liền có một con quái thú xuất hiện lôi k h ắ c trước đó đã trải qua giết chết hơn hai trăm con đời thứ năm quái thú bảo vệ lỗ sâu cửa ra giơ kim cô bồng từng cái vỗ xuống lôi k h ắ c lại trông hơn bốn giờ giết hơn hai trăm con quái thú hết thẻ giết nhanh năm trăm con đời thứ năm quái thú sau tiểu thanh tiểu bạch ă n những cái này đời thứ năm quái thứ đầu đều thăng cấp lôi khác nhìn xuống tiểu thanh tiểu bạch sau khi tấn thăng thực lực bạch kim cao cấp để cao chủ nhân số hai tôn giả ba mươi lăm phần trăm toàn bộ thuộc tính chủ nhân số hai tôn giả thu hoạch được thủy hệ năng lực trưởng k h ô n g tăng cường chương sáu trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba chương sáu trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba lôi khác cảm giác duy nhất có chút đáng tiếc là tiểu thanh tiểu bạch từ bạch kim trung cấp tấn thăng đến bạch kim cao cấp chỉ là để chính mình cái này chủ nhân toàn bộ thuộc tính tăng phúc từ lúc đầu ba mươi hai phần trăm tăng lên tới ba mươi lăm phần trăm vẫn là chỉ tăng lên vốn có thủy hệ năng lực trưởng khống không có những thứ khác kỹ năng mới lôi k h ắ c đoan trừng chờ tiểu thanh tiểu bạch t h ă n g cấp đến kim cương hoặc vương giả đẳng cấp thời điểm bản thân mới có thể thu hoạch được năng l ư ợ n g mới làm lôi k h ắ c giết năm trăm con tả hữu quái thú sau cái này trong chủ động vậy mà không có cái mới quái thú bỏ ra ngoài lôi k h ắ c lại đợi m ộ ư ơ i phút đồng hồ cũng không có mới quái thú xuất hiện cái này vợ l ạ n ẹ t tót thêm monster quái thú cũng quá không có dũng khí không có xâm lược tinh thần toàn bộ tinh cầu liền đến hơn năm trăm con đợi thứ năm quái thú không biết quá nhiều đến điểm a lôi k h ắ c q u n trách cũng khai thông bản thân dập xì đạn chờ hào cơ giáp máy truyền tin trước đó cùng quái thú chiến đấu lôi khác cảm giác cơ giác căn cứ bộ chỉ huy bên kia quá cảm giảm. liền cho máy truyền tin nuốt d ư i khi đạn chờ hào quá tốt rồi các ngươi lại còn còn sống thái bình dương lỗ sâu hạ tình huống thế nào hạm đội hiện tại đã trải qua chuyên trở trên trăm mai kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân chuẩn bị sau một giờ liền phát xạ đến thái bình dương lỗ sâu cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy vội vã phát tới tin tức quái tiến sĩ cũng gấp thông qua máy truyền tin nói số hai tuần giả số ba tuần giả các ngươi mang theo đạn hạt nhân thành công tiến vào lỗ sâu sao tiến nhanh nhập lỗ sâu đi đến cỡ lạng nẹt bóp monster dẫn bảo đạn hạt nhân nổ nát lỗ sâu cửa vào không phải sẽ trễ bên này quan chỉ huy hạm đội không nghe ta khuyên can khăng khăng muốn phát xạ đạn hạt n h â nhóm n công kích chúng ta thái bình dương hạ lỗ sâu cái này trên trăm mai đạn hạt nhân tại thái bình dương như trên lúc bạo tạc căn bản nổ nát không được lỗ sâu ngược lại sẽ cho địa cầu mang đến mới thai nạn lôi khác nghe xong nghĩ nghĩ mình l à nên đi vợ lặn nẹt bóp t h e m monster bên kia bây giờ không có năm đại vương người cấp quái thú đi ra bản thân lại canh giữ ở cái này lỗ sâu cửa ra cũng không có ý nghĩa gì l i ê n đi nổ nát lỗ sâu trước đó thái bình dương hạ từ lỗ sâu bên trong đi ra quái thú đã bị ta toàn bộ tiêu diện các ngươi liên hệ hạm đội không cần phát xạ đạn hạt nhờ nhóm chờ ta tin tức tốt là được lôi khác thông qua máy số hai tôn giả số ba tôn giả ngươi lại đem những quái thú kia g i ế t sạch trước đó những cái kia từ khoang cứu thương bên trong đi ra người điều khiển miêu tả lần này tới quái thú thực lực rất mạnh hẳn là đạt tới kinh khủng đời thứ năm thực lực cơ g i á p của bọn họ cùng quái thú khai chiến không đến một phút đồng hồ liền bị kích hủy các ngươi vậy mà có thể đem cường đại như vậy đời thứ năm bảy quái thú cho chu diện tổng chỉ huy ngạc nhiên hỏi đồng thời lôi khắc còn nghe được trong máy bộ đàm có một ít chỉ huy viên gieo h ỏ i c h ú t mừng tiếng lôi k h ắ c gượng cười suy nghĩ một chút bản thân ba cái kia cơ giáp đội bạn đoán chừng bọn hắn không có coi ý tốt nói không đến mười giây bọn hắn ba cái cơ giáp liền quái thú một chiêu đều không tiết được liền bị hủy diệt chờ ta tin tức tốt ta thế nhưng là mạnh nhất chiến sĩ cơ giáp lôi k h ắ c hồi phục sau đó khống chế cơ giáp cầm lên một cái không đầu quái thú thi thể nhảy vào lỗ sâu bên trong ở nơi này lỗ sâu trong hồ lớn giật c đạn trở hào cơ giáp nhanh chóng hạ xuống lấy làm lôi k h ắ c lần nữa từ lỗ sâu đi ra lúc khởi động hỏa nhãn kim tinh g i xét năng lực nhìn lấy tức là nét tóp thêm m n sơ lỗ sâu cửa và phụ cận đã không có đời thứ năm quái thú tồn tại. bất quá lỗ sâu cửa vào nơi xa còn có mấy chục cái đời thứ t ư kim cương cấp quái thú tụ tập tại hướng bên này nhìn quanh lôi khác hiện tại cũng không có thời gian ở nơi này tờ l ạ n nẹt tót thêm bòn sợ từng cái tìm đời thứ năm quái thú đánh chết lôi khác quyết định hủy đi lỗ sâu cửa vào thông quan cái này phó bản mình giết hơn năm trăm con năm đại vương người cấp quái thú hẳn là có thể thu hoạch được hoàn mỹ cấp phần thưởng lôi khác thả ra dập xì đạn chở h à o cơ giáp mang theo kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân thiết trí ba mươi giây đến ngược sau đó nhanh mở ra cơ giáp đẩy vào cũng ném xuống trong tay thi thể quái thú hướng về lỗ sâu cửa vào di chuyển nhanh trong lôi k h ắ c thành công tiến vào lỗ sâu sau đó giúp xì đạn chở hào cơ giáp bắt đầu ở cái này lỗ sâu bên trong nhanh chóng nổi lên lấy lần nữa về tới phó bản thế giới địa cầu thái bình dương hạ lỗ sâu lối đi ra lôi k h ắ c thao túng cơ giáp nhanh từ lỗ sâu cửa ra đi ra lập tức hướng về trên mặt biệt phủ rời xa cái này lỗ sâu lôi k h ắ c cùng phân thân đầu phong kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân thành công tại tờ l ạ n nẹp top tem monster lỗ sâu phụ cận dẫn nổ ầm ầm một tiếng văng trầm g i đạn chở hào hậu phương lỗ sâu cửa ra xảy ra năng lượng hôn loạn đổ thái bình dương hạ to lớn lỗ sâu cửa ra bắt đầu biến mất lấy năng lượng đặc thù tụ tập cũng chậm rãi từ thái bình dương hạ biến mất cơ giáp căn cứ dưới biển năng lượng do xét trang bị tại bắt được một cái năng lượng phóng thích sau liền phát hiện nguyên bản thái bình dương hạ lỗ sâu tọa độ năng lượng đặc thù phản ứng điểm triệt để từ địa cầu biến mất lỗ sâu được thành công ta đã trải qua thành công đi đến tờ lặn nẹt bóp t h e m o n s t e r dẫn bạo đạn hạt nhân thành công nổ nát lỗ sâu lôi khác thông qua máy truyền tin nói cơ giáp trong căn cứ nhân viên gieo hỏi chúc mừng lấy quái thu xâm lân thế giới này đến n ư ợ c cũng ở đây một dây triệt để quy linh thế giới này quái th chư thiên o n l i nhiệm e n vụ hoàn thành thông qua thanh âm đã ở lôi khắc trong đầu vang lên len keng chúc mừng tờ lê ơ số hai tôn giả tại lỗ sâu triệt để ổn định m ộ ư ơ i bốn năm đ ế m ngược kết thúc trước đó thành công phá hủy cùng địa cầu liên thông cự hình tợ l ạ n ẹ t bóp thêm monster lỗ sâu trở thành này phó bản thế giới anh hùng thông quan pacific gym phó bản bắt đầu thống kê người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản thế giới c ô n g hiến thông quan đánh giá song kim cương cấp hoàn mỹ thông quan phó bản ban thưởng hai người điều khiển dập xì đạn chở hảo cơ giáp một triệu hoán mô hình sử dụng dập xì đạn chở hảo cơ giáp triệu hoán mô hình đem có thể triệu hoán cơ giáp tiến hành chiến đ sau đó cơ giáp đem lần nữa biến thành mô hình trạng thái cơ giáp tự mang vũ khí một tay kim loại kiếm cơ giáp tự mang kỹ năng một trọng quyền lôi đỉnh nhất k í c h hai cỡ nhỏ đạn đạo ba mươi sáu mai cơ giáp hệ thống động lực động lực hạt nhân lò phản ứng sử dụng m ộ ư ơ i hai giờ cần kiểm tra tu sửa một lần mới có thể để cơ giáp mô hình có thể lần nữa sử dụng ban thưởng chư thiên tệ bốn vạn mai người chơi số hai tôn giả đem tại trong vòng m ộ ư ơ i giây truyền t ố n g rời đi này phó bản thế giới lôi khắc nghe thế chư thiên ôn lại phần thường này rốt cuộc yên tâm xem ra chính mình trước đó phán đoán không sai thật có thể từ nơi này và si f i é p gym phó bản thế giới mang ra cơ giáp đến chỉ cần phó bản thông qua cấp bậc cao liền được bất quá lôi khắc đoán chừng bản thân lần này mang ra dập x ì đạn t r ở hào cơ giáp sau cái này phó bản độ khó cùng ban thưởng vật phẩm đem lần nữa tăng lên cùng cải biến sau này người chơi còn muốn giống như chính mình mang ra cơ giáp thì càng khó khăn có cái này dập x ì đạn t r ở hào cơ giáp triệu hoán mô hình sau đó không lâu đối phó lam tinh người thành b ả o tiến hành công kích lôi khắc cũng yên tâm mình cũng tính nắm giữ một cái tại hôn chiến chiến trường có thể dùng bom nguyên tử đương nhiên nếu như không tất yếu lôi k h ắ c cũng không định đem cái này d ầ p xì đạn trở hào cơ giáp làm đạn hạt nhân dùng dù sao mình cùng phân thân điều khiển cơ giáp này lời nói toàn bộ thuộc tính ba trăm uy lực so lôi k h ắ c ban sơ dự đoán uy lực khác lớn hơn mặc dù cơ giáp này sử dụng hết mười hai giờ cần kiểm tra một lần tạm thời còn không biết đi đâu kiểm tra tu sửa đầy địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường hiện hữu khoa học kỹ thuật cấp bậc còn không đạt được có thể kiểm tra tu sửa loại cơ giáp này trình độ tạm thời dùng một lần mười hai giờ sau chương ơ giáp này t ì t đ sáu trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường bốn chương sáu trăm bảy mươi tám nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường bốn tiểu thanh tiểu bạch hạn xì n oan phân thân cùng vong linh chiến tuyển bị cưỡng chế thu hồi hình xăm chờ trạng thái sau lôi k h ắ c dưới chân xuất hiện một cái cửa không gian truyền thống lôi k h ắ c thân thể bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c nhìn xuống chủ thế giới thời gian là tháng năm tuần thứ ba chủ nhật hơn ba giờ chiều lần này pa si phíp gym thu hoạch coi như không tệ chí ít mục đích đ ạ t đến lôi k h ắ c vẫn là tương đối hài lòng tại chủ giới diện lại xem chư thiên ôn lai diễn đàn sau lôi k h ắ c lựa chọn rời khỏi khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền cất bước đi ra trở lại bản thân tiểu nằm trên giường bất quá mới vừa nằm xuống hơn một giờ m ộ i m ộ i tiểu vũ liền tiến hăn phòng đến rồi lao ca đi a ta cùng ngươi đi siêu thị mua sắm đi tiểu vũ tiến đến trực tiếp đánh thức nằm ở trên giường ngủ lối khắc đi siêu thị mua sắm làm gì lúc ăn cơm tối lại kêu ta để cho ta ngủ tiếp x ẽ lối khắc nằm bản thân trên giường nhỏ vừa nói không chuẩn bị trước ngươi không phải nói thứ hai ban đêm trường học muốn đi chơi xuân đi xem tượng binh mã a ngươi ở đây trên xe lửa ngủ một g i ấ không mang theo chút đồ ăn a lại nói ngươi đi nhìn tượng binh mã chơi xuân cũng điểm mua chút đồ ăn a tiểu vũ nói không mang theo a trên xe lửa có bán mì tôm nhìn tượng binh mã thời điểm cũng không để mang thức ăn đi vào sau đó xem hết tượng binh mã chính là chỉ có thời gian hoạt động mang tiền là được rồi thành phố đó bên trong muốn ăn cái gì tùy tiền mua đeo túi sách mang thức ăn làm gì quá chậm lôi khắc nói đi thôi trên xe l ử a đồ vật quý có thể chọn mì tôm các loại thức ăn chủng loại cũ n g ít đi lại siêu thị mua chút vừa v ậ n ta cùng người đi tiểu vũ hai mắt trong nháy mắt nhìn lấy lôi khắc lôi khắc là nghe rõ nhìn dạng là tiểu vũ muốn tự mua điểm đồ ăn vặt muốn kéo chính mình đi siêu thị tính tiền thôi ta đi thôi lôi khắc bắt đầu hai người lúc ra cửa phụ mẫu đã bắt đầu chuẩn bị cơn tối căn dặn lôi khắc cùng tiểu vũ về sớm một chút mấy phút đồng hồ sau lôi khắc hai huynh m g ộ i hạ xong lâu hướng về r a phụ cận đại siêu thị đi đến đi vào siêu thị tiểu vũ trực tiếp đẩy cái xe bắt đầu chọn mua lên đồ ăn vật tới lôi khắc cảm giác mình đoán trước đúng tiểu vũ chính là đến cho chính nàng mua đồ ăn vật ăn lôi khắc chọn lấy túi hạt dưa bánh mì cùng lạc s ư ở n g lại tuyển hai bình nước trái cây đồ uống còn dư lại cũng không có cái gì muốn ăn lôi khắc phát hiện bản thân vậy mà không thích g n linh thực không giống ngội mụa tiểu vũ nhìn thấy khoai tây trên loại hình đều muốn ăn hơn n tiểu vũ bản thân mang theo một túi lớn đồ ăn vặt bên trong còn có lôi khắc chọn bánh mì các loại thức ăn hai huynh mội rời đi siêu thị hướng về ra đi đến lôi khắc lần này đi xem t ư ợ n g binh mã nếu để cho chụp hình lời nói cho thêm ta đập mấy chương lại nhiều đập mấy chương cái thành phố kia phong cảnh loại hình anh c h ụ ta còn chưa có đi qua đây ngươi chụp xong chiếu trở về cho ta xem một chút tiểu vũ nói phong cảnh có cái gì tốt chụp hình chính ngươi lên mạng bên trên lục xoát thành phố đó phong cảnh anh c h ụ tùy tiện lục xoát liền có thể lục xoát một đ ồ lớn ta nhưng không có đi đến đâu cầm điện thoại di động chụp hình thói quen lôi khắc thuận miệm nói、ừ. lên mạng bên trên lục xoát ả n h chụp làm sao có thể cùng ngươi vô một dạng tiểu vũ trường lôi khắc một chút bất quá tiểu vũ xem ở trong tay nàng mang theo cái k i a m ộ t túi lớn lôi khắc cho nàng trả tiền mua đồ ăn vặt phần bên trên quyết định không sinh lôi khắc khí hai huynh mội về đến nhà lão mụ lao ba mới vừa làm t ố t cơm lão mụ nói lôi khắc tiểu vũ nhanh rửa tay ăn cơm lôi khắc nghe nói trường học các ngươi thứ hai ban đêm muốn đi chơi xuân cho ngươi thêm chút tiền sinh hoạt ta giữ lại trên đường h ò a không cần ta tiền sinh hoạt hoàn toàn đủ ở trường học đều không địa phương nào hoa lôi k ắ c nói lôi khác nghĩ đến mặc dù bây giờ chư thiên tệ hối đoái chủ thế giới t h i ê n tệ mất giá chút một chư thiên tệ hiện tại đoán chừng chỉ giá trị mấy ngàn cụ thể hối đoái tỷ suất hối đoái lôi khác cũng không có quá chú ý nhưng mình cái kia hơn sáu triệu chư thiên tệ bản thân hoàn toàn là đại phú ông cấp bậc bình thường sinh hoạt lời nói muốn hoa cả một đời cũng xài không hết một nhà bốn chiếc bắt đầu ăn cơm đi chơi xuân nhìn tượng binh mã cũng đừng chạy loạn nghe chủ gánh các người đảm nhiệm lời nói lão mụ bắt đầu dặn dò lôi khắc lôi khắc gật đầu đáp ứng cũng không có phản bác mẹ lời nói mặc dù tại chủ thế giới gia tăng thuộc tính cùng đại bộ phận kỹ năng u y lực là chư thiên ôn lại thời điểm một phần mười nhưng là lôi khắc bây giờ thuộc tính cùng kỹ năng u y lực đối phó xuất hiện lời của người xấu tự vệ là không có vấn đề lôi khắc cảm giác vẫn là trong nhà cơm ăn ngon à, ăn ba chén cơm ăn no sau lôi khắc b ồ i tiếp lao ba ngồi ở trên ghế salon xem tivi tiểu vũ bị lao mụ gọi đi giúp rửa chén thu thập cái bản làm sao không cho lôi khắc làm việc tiểu vũ nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon cùng lao ba nhàn nhã lấy uống nước trà xem tivi lôi khắc lên tiếng ngon trách nữ hải hẳn là làm việc nhà là đúng nam ngẫu nhiên làm một chút việc nhà là được lôi khắc cười nói lấy tiểu vũ để n g ư tiểu vũ nhanh lắc đầu vừa nói ở trường học trọ ở trường nhưng không có trong nhà ở dễ chịu muốn ăn cái gì liền có thể ăn vào đồng thời bản thân ra cách trường học không xa về nhà ở cũng không phiền phức cái gì gọi là ta đi ta gọi là trọ ở trường lôi khác ngồi ở trên ghế salon hô câu lôi khác cùng l ã o ba ngồi ở xem tv l ã o ba điều chỉnh đến chư thiên ôn lại chương trình thời sự hôm nay trong tin tức địa cầu phòng vệ quân nói phát hiện l à m tinh người thành bảo cũng đối lại trước l à m tinh người hình tròn phi hành khí tiến công vong linh thành bảo sự t ì n h bắt đầu phân tích có chư thiên ôn lại phân tích tác chiến sư phân tích ra lam tinh người là địa cầu uy hiếp tiềm ẩn cũng trước khi nói công kích là lam tinh người thăm dò tiểu đội nói lam tinh người rất có thể sau đó không lâu tại hôn chiến chiến trường đem đối với địa cầu thủ vệ bốn cái thành bảo cùng khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn tiến hành tiến công lôi khác xem tivi bên trong cái kia phân tích sư phân tích nội dung lôi khác nghĩ đến đây đều là an bài tốt sáo lộ a tiểu nữ vương đã trải qua thông c h i địa cầu phòng vệ quân lam tinh người tại tập kết quân đoàn muốn tiến công địa cầu sự tỉnh cái này phân tích sư nhìn dạng chính là địa cầu phòng vệ quân tìm đến lôi khác phát hiện lao ba còn tại chăm chú nhìn trên tivi cái kia phân tích tác chiến sư đối với lam tinh người từng đầu tình báo hiện hữu phân tích giàn giải Lôi k h chương n g i sáu n h trăm bảy mươi chín g qua l o tiểu vũ thiên phú đ ị a c ầ u thù l kỹ năng uy một chương sáu trăm bảy mươi chín tiểu vũ thiên phú đặc thù kỹ năng một nhi tử gần nhất đường đi hôn chiến chiến trường thành bảo địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sau ngoài hành tinh người chơi xuất hiện ở chúng ta thành b ả o phụ cận tần suất giống như so với ban đầu cao rất nhiều ai cũng không biết địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp là đúng hay sai lão ba uống ngụm nước trà sau đối với lôi khắc g i ặ n d ò ừ đã biết địa cầu sớm muộn đều muốn phóng ra một bước kia tấn cấp cao hơn đẳng cấp không thể đều ở thấp đẳng cấp tận giấu thực lực lần này địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp ta cảm giác là quyết định chính xác chỉ ít từ tình huống hiện tại nhìn chư thiên ôn lai đối với địa cầu người chơi mở ra cao hơn phó bản tiến vào quyền hạn lấy địa cầu người chơi khổng lô cơ số luôn có chút người chơi biết gặp may mắn hoàn thành những cái tia cao cấp phó bản thu hoạch được tốt hơn vật phẩm cùng kỹ năng cứ như vậy địa cầu thực lực mới có thể càng thêm cường đại lôi khác đối với lao ba nói lôi khác bảo vệ địa cầu là chúng ta nên làm nhưng ngươi hiện tại mới vừa gia nhập chư thiên ôn lại còn chưa tới nửa năm đâu thực lực còn không mạnh một khi địa cầu phát sinh người ngoài hành tinh xâm lấn đại chiến ngươi tuyệt đối không nên khoe khoang không sợ chết đi hôn chiến chiến trường tiền tuyến ngươi bây giờ thực lực này đi cũng không nhiều làm công hiến ngươi bây giờ phải làm chính là góp nhạc thực lực chờ mấy năm ngươi tốt nghiệp đại học thực lực chí ít đạt tới bạch kim cao cấp hoặc trở lên lôi đ khác ô h cũng h i chính thức hướng lao cha bảo đảm lôi khác nghĩ đến mình bây giờ thuộc tính tính cả nhận chủ sau hồng sắc ma pháp lơ lửng nón rộng thành thuộc tính giá trị tăng lên lại thêm kim cô đồng cùng sùng vật thanh bạch song xà thuộc tính thêm thường đều thuộc về đạt tới vương giả cao cấp đẳng cấp bản thân nhưng là bây giờ địa cầu người chơi bên trong mạnh nhất đám người kia bản thân nếu là tiếp tục trốn ở địa cầu chủ thế giới vào phó bản đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học dựa theo hiện tại thực lực mình tốc độ tăng trưởng nếu như hết thể thuận lợi hẳn là có thể đạt tới một điểm thuộc tính trở lên thần cấp người chơi thực lực bất quá đoán chừng hôn chiến chiến trường nếu là không có bản thân tham chiến địa cầu người chơi trên mình đại học cái tia ba năm vật h í tốt giữ được ngoài hành tinh người chơi công kích cũng phải lấy rất nhiều hoàng kim bạch kim kim cương cấp người chơi sinh mệnh làm đại giá cứ như vậy địa cầu tổng thể thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều nhưng lôi khác biết có càng lớn khả năng bản thân nếu là không đi hôn chiến chiến trường đi tham chiến cái này mới vừa tấn cấp bạch ngân đẳng cấp địa cầu vận khí không tốt chờ mình không được tốt nghiệp đại học tại hôn chiến chiến trường bốn cái thành bạo cùng khu vực trung tâm truyền thống đại môn đều sẽ bị ngoài hành tinh người chơi công hãm một khi như thế địa cầu chủ thế giới sẽ xuất hiện đông đảo ngoài hành tinh người chơi những cái kia ngoài hành tinh người chơi cũng không phải đến địa cầu du lịch hoặc làm từ thiện nhất định sẽ nô dịch hoặc đánh g i ế t địa cầu chủ thế giới nhân loại lôi khác hiện tại bình thường thuộc tính không tính là những cái kia thêm tầng cao nhất thuộc tính là sức chịu đựng giá trị có một trăm chín mươi điểm chư thiên online đối với lôi khắc thuộc tính đánh giá vẫn chỉ là hoàng kim cao cấp đẳng cấp lôi khắc còn có rất lớn lên cao không gian có thể tiếp tục tại phó bản thế giới bên trong l u y ệ n cấp nhưng lôi khắc nghĩ đến hiện tại mình đã xem như địa cầu game thủ hàng đầu không thể cuối cùng đi đan cậy phó bản không cho hôn chiến trong chiến trường địa cầu người chơi xuất lực nếu là tất cả game thủ hàng đầu đều lựa chọn trốn ở phó bản thế giới đan soát hoặc tổ đội l u y ệ n cấp không đi thủ vệ hôn chiến trong chiến trường địa cầu phòng tuyến l ờ i nói địa cầu không lâu cũng sẽ bị ngoài hành tinh người chơi công hãm lôi khắc cảm giác mình luyện cấp ra trang bị đã trải qua không sai bị lắm q u y ế tiểu nữ vương những cái này cao cấp người chơi hẳn là so t h a mình thông qua tin tức thấy hôn chiến chiến trường hiện hưu thế cục hình thức càng thêm thấu triện tiểu nữ vương đám người hẳn là cũng mơ hồ cảm thấy hôn chiến chiến trường địa cầu thế lực hiện tại cần bọn hắn những cường giả này đi tham chiến mới có thể để cho địa cầu tại hôn chiến trong chiến trường thế lực phát triển càng tốt hơn các nàng cũng có thể bởi vậy thu hoạch lôi khác lại bồi tiếp l ã o ba nhìn biết trong tv hôn chiến chiến trường tin tức tin tức sau khi kết thúc l ã o cha bắt đầu nhìn cổ trang điện ảnh lão mụ cũng tới cùng theo một lúc nhìn lôi khác phân tích d ư ớ i l ã o cha lão mụ tu luyện đoán chừng là võ hiệp hệ thống lôi khác đối với những cái kia võ hiệp nguyên tắc ngược lại là rõ ràng bất quá l ã o cha lão mụ đã nhiều năm như vậy cũng còn sống khỏe ra đây mặc dù thực lực bọn hắn đoán chừng không mạnh nhưng bọn hắn bình thường vào phó bản hẳn là nguy hiểm rất nhỏ dù sao võ hiệp thế giới xáo lộ lao cha lão mụ hẳn là đã sớm quen thuộc lôi khác nghĩ, nghĩ quyết định không ra tay trợ giúp lao cha lão mụ b nhưng ít ra không có nguy hiểm sinh mạng gì lao cha lão mụ bọn hắn vào phó bản so với chính mình hạ phó bản an toàn nhiều đi a lôi khắc theo giúp ta đi xuống lầu đi đi tiểu vũ đến ghế s o f a cái này đối với lôi khắc nói đều b u ổ i tối xuống lầu làm gì có cái gì tốt đi lôi khắc thuận miệng nói ta muốn tìm ngươi theo giúp ta luyện tập hạ tử thần liêm đao chúng ta rất lâu không có so chiêu gần nhất ta dùng tử thần liêm đao lại có cảm mộ mới tiểu vũ nói ngươi đánh thắng được ta sao lúc này mới bao lâu ngươi liền đã quên trước đó tỉ thí với ta thời điểm ngươi thua thảm giáo hấn đợi lát nữa chúng ta khi đối chiến lôi khác người phụ trách phòng thủ không cho phép phản kích thứ ta công kích ngươi ngươi cản trở là được ta dùng tử thần liêm đao đã trải qua có thể thu phát tự nhiên chúng ta dạng này đối luyện không ai biết thụ thương không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tiểu vũ cho lôi khắc làm một mặt quỷ vừa nói cũng bắt đầu kéo lôi khắc cánh tay để lôi khắc từ trên ghế xạ lòn bắt đầu lôi khắc nghe xong cười khổ nếu là bản thân không phản kích chỉ phòng thủ đoán chừng thật đúng là không đả thương được tiểu vũ dạng này lại có thể làm bị thương tiểu vũ mới là lạ t ố i ta cùng ngươi luyện tập dưới vừa vặn cũng nhìn xem ngươi gần nhất mấy tháng này có hay không lười biếng lôi khắc vừa nói cũng muốn nhìn xem n i gần nhất y g này có h a h ô n lười lôi khắc đi phòng bếp lấy cây lau nhà cắn đi sử dụng hết nhớ kỹ cầm về đừng đem cây la còn muốn tâm. Ừ. lôi khắc tá hảo cây lau nhà g cắn xem t sau đáp ứng rồi tiếng tiểu vũ đã trải qua trở về phòng đi lấy đến rồi nàng cái kia so với nàng thân cao đều cao tử thần liêm lao tử thần liêm đao không có mở lưới đâu bất quá lôi khắc thấy thế nào tiểu vũ cầm tử thần liêm đao đều cảm giác không cân đối cái này tiểu vũ lôi khắc cảm giác vẫn là cầm đem phi kiếm càng thích hợp nàng đi thôi lôi khắc để ngươi kiến thức một chút tử thần liêm đao của ta lợi hại tiểu vũ rất hưng phấn vừa nói dù sao lôi khắc đáp ứng không hoàn thủ tiểu vũ lần này quyết định phải thật tốt báo thủ trước đó cùng lôi khắc tỷ tiểu h í t vũ có thể thua thảm rồi gần nhất tiểu vũ thi triển tử thần liêm đao thời điểm mơ hồ trong đó có một cái mới năng lực cảm ứng mới dám lại đến tìm lôi khắc tỷ hai người các ngươi sổ g ư ớ i thuận tiện đem hôm nay rác rưởi đến rồi túi rác tại phòng bếp ngồi ở trên ghế s a lông xem tv lão mụ hô câu a tiểu vũ nhìn lấy lôi khắc đều mặc hảo dậy mở cửa ra ngoài đã trải qua xuống lầu vậy đi phòng bếp cầm túi rác lớn chỉ có thể là nàng tiểu vũ cảm giác mình cùng lôi khắc đối chiến sĩ khí bị lão mụ một câu cho suy yếu bất quá không có cách mẹ lời nói tiểu vũ còn điểm nghe đi phòng bếp đi lấy túi rác lớn đi tiểu vũ một tay nhấc lấy túi rác lớn một tay cầm tử thần liêm đào xuống lầu mấy phút sau lôi khắc hai huy ngội người đi xuống lầu tiểu vũ đi trước bọn hắn ở đây láo tiểu khu thùng rác vậy cầm trong tay s á c h theo túi rác lớn cho ném vào trong thùng rác sau đó cùng lôi khắc đi cư xá vận động thiết bị đất chống kia bên trên còn tốt s á c trời không quá muộn còn có thể thấy rõ đồng thời này thời gian trong khu cư xá còn không người xuống tới vận động hoặc tại vận động khí giới khu này v ư ợ t rèn luyện lôi khắc chuẩn bị xong trưa ta muốn bắt đầu ra chiều ta sẽ dùng tử thần liêm đao mặt đao đập ngươi nhớ kỹ ngươi đừng hoàn thủ công kích chỉ có thể phòng thủ tiểu vũ hai tay thẳng lên nắm tử thần liêm đao làm xong chuẩn bị chiến đấu nói với lôi khắc tới đi lôi khắc một tay cầm cây la r ấ trước tùy Tiểu ý nói. Chương đó tại phó bản thế giới lôi khác đều cầm kim cô đồng đối chiến quá rất mạnh người bây giờ đối phó còn không có tiến vào t r ư thiên online tiểu vũ lôi khác cảm giác mình về tới tiểu học m ừ n d ạ n g chuẩn bị liền tùy ý bồi tiểu vũ đánh một hồi là được liền xem như tập thể dục theo đài vận động về phần tiểu vũ có thể đánh tới bản thân cái kia khiêu khích lôi khác trực tiếp không để ý đến căn bản không tin tưởng tiểu vũ nếu có thể đánh tới bản thân lôi khác cảm giác mình kinh lịch những cái kia phó bản liền trắng đã trải qua tiểu vũ cầm tử thần liêm đao bắt đầu từ từ cất bước hướng lôi khắc đi tới lôi khắc cảm giác khí thế kia cũng không tệ lắm có như vậy điểm võ giả cảm giác bất quá lôi khắc căn bản không quan tâm vẫn là mỉm cười một bộ dáng vẻ lười biếng trong tay nắm hẳn cây lau nhà cán đứng ở nơi đó tiểu vũ tiếp cận lôi khắc người ca ca này sau mới phát hiện có chút không biết nên làm sao ra tay tốt tiểu vũ cứ như vậy hướng về phía lôi khắc đứng đấy hai huynh m g ộ i mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng đấy đứng sẽ lôi khắc liền thúc giục tiểu vũ ngươi ngược lại là công kích ta ngươi không cho ta công kích chỉ làm cho ta phòng thủ chính ngươi còn chưa động thủ một hồi trời tối ngươi thấy không rõ coi như cần phải trở về ngươi không động thủ nữa ta có thể động thủ tiểu vũ nghe xong d ơ lên tử thần liêm đao bắt đầu hướng lôi khắc quét n ă n g tới lôi khắc nhìn lấy tiểu vũ công kích sơ hở vẫn là rất nhiều lôi khắc lui về phía sau một bước bất quá tiểu vũ lần này vậy mà phản ứng dị thường cấp tốc giống như đã sớm dự liệu được lôi khắc sau đó lui phương hướng cùng khoảng cách một dạng tử thần liêm đao theo sát lấy một cái đảo ngược tiểu vũ bước một bước về phía trước tiếp tục bổ về phía lôi khắc bà vai không sai biến chiêu nối tiếp thật mau lôi khắc vừa nói cây kéo trong tay vài cán hướng về tử thần liêm đao cán trôi nhớn nhưng là để lôi khắc có chút kinh ngạc là tiểu vũ vậy mà có thể sử dụng t ử thần liêm đao tránh thoát bản thân c ô â n kích lôi khắc nhưng biết bản thân mặc dù không dùng toàn lực nhưng là mình dùng tới cây l a o nhà cán công kích bình thường võ giả thế nhưng là rất khó tránh khỏi t ử thần liêm đao tiếp tục hướng lôi khắc bả vai đánh tới lôi khắc lần này nhanh chóng dùng cây l a o nhà cán mang đến ba kích liên tục lực lượng không dùng toàn lực điểm công kích chính là t ử thần liêm đao trôi đao bộ vị trước hai cái c ô â n kích lại bị tiểu vũ tránh khỏi cái thứ ba lôi khắc phát hiện tiểu vũ còn muốn dùng từ thần liêm đao tránh nhưng là tiểu vũ lực lượng và tốc độ theo không kịp mặc dù dự trù bản thân cây lao v ẫ tiểu vũ ngươi lần này dùng tử thần liêm đao chiêu thức chính là chiêu thức bất quá ngươi ý thức chiến đấu vậy mà so trước đó mạnh lên mấy lần không tệ a lôi khắc cười nói lấy lại đến tiểu vũ tiếp tục cầm tử thần liêm đao hướng lôi khắc đánh tới lôi k h ắ c huy động cây lau nhà cán tiếp tục bồi tiểu vũ đánh nhau đánh hơn mười phút lôi k h ắ c phát hiện tiểu vũ chiêu thức lực lượng và tốc độ cơ hồ cùng nguyên lai、like、so không có gì cải biến thay đổi chỉ là tiểu vũ ý thức chiến đấu tiểu vũ ý thức chiến đấu trở nên cực kỳ nhạy cảm có thể dự t r ú bản thân b ư ớ c kế tiếp tránh né hoặc phương thức p h ả n kích lại tiến hành biến chiêu công kích loại chiến đấu này ý thức tăng cường lấy lôi khắc kinh nghiệm có thể so sánh tu luyện chiêu thức cùng tăng lên lực lượng tốc độ còn khó hơn nhiều hẳn là kinh lịch rất nhiều trong sinh tử chiến đấu cái này ý thức chiến đấu mới có thể đề cao mới đúng bất quá lôi khắc nhìn lấy mội, mội của mình tiểu vũ theo lý thuyết tiểu vũ hẳn là không cơ hội kinh lịch trong sinh tử chiến đấu mới đúng ạ lôi khắc nghĩ đến tiểu vũ có hay không cũng giống như chính mình sớm bị người chơi giả dạng kinh nghiệm tổ đội sử dụng quyển t r ụ c phương thức tiến nhập chư thiên online phó bản bên trong lôi khắc nhưng biết loại mô thức này không có kinh lịch miễn tử phó bản thu hoạch được ban t h ư ở n g liền bắt đầu theo chư thiên online người chơi giả dạng kinh nghiệm cùng một chỗ làm nhiệm vụ độ khó thế nhưng là tương đối cao lôi khắc cũng không hy vọng tiểu vũ theo bản thân một dạng sớm tiến hành chư thiên o n l i phó bản dạng này quá nguy hiểm không đánh ta đánh không lại ngươi tiểu vũ lui về phía sau mấy bước cơ bị chấn chập chọn tay nói được không đánh Bất quá Tiểu quá Vũ, ngươi nói cho ta biết ngươi ý thức chiến đấu l à như thế nào tại mấy tháng này bên trong đề cao ngươi vừa mới tỉ thí với ta quá trình bên trong ngươi tốt nhiều lần đều có thể dự chủ ta chiêu tiếp theo thức cùng ta né tránh công kích vị trí hơn nữa dự phán tương đối chuẩn xác lôi k h ắ c lên tiếng hỏi ta là chiến đấu thiên tài tiểu vũ nói nói thật lôi k h ắ c vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy tiểu vũ ngươi mời ta ăn sầu nướng ta sẽ nói cho ngươi biết ta bí mật này tiểu khu chúng ta lầu một môn k h u vậy mới mở một nhà sầu nướng một nguyên một chuỗi tiểu xuyên ta trở về đi ngang qua nhiều lần nghe cũng có thể thơm thật nhiều người lại ăn đây tiểu vũ chỉ cư xá môn vị trí nói được muốn ăn bao nhiêu bao no nhưng là đã ăn xong nhất định phải chi tiết nói cho ta biết nguyên nhân lôi khắc nói tiểu vũ nghe xong rất là cao hứng bước nhanh đi ở phía trước mang theo lôi khắc đi môn khẩu sâu nướng tiểu điếm từng cái cái bàn nhỏ bày ở tiểu điếm bên ngoài này thời gian đến ăn sâu nướng người vẫn rất nhiều lôi khắc cùng tiểu vũ sau khi ngồi xuống phục vụ viên liền cầm thực đ ơ n tới muốn ăn gì cứ việc gọi muốn hai phần đem ta phần kia cũng điểm lôi khắc nói bốn mươi thịt d â nướng bốn mươi gân thịt hai mươi cái xiên thịt bò tiểu vũ cầm thực đơn bắt đầu điểm xuyên tiểu vũ đ i ể m xong thực đơn đưa cho lôi khắc lôi khắc nhìn một chút phía trên vậy mà đều là thịt xiên nhà này không nướng rau quả lại đến hai mươi cái da gà hai mươi cái bạc gân đến chai bia lạnh cùng nước trái cây đồ uống lôi khắc lại tăng thêm chút hai huynh m g ồ i ngồi trên ghế chờ l ấ y chỉ chốc lát sâu nướng liền lên tới lôi khắc ăn mấy sâu hương vị cũng không t ệ lắm mở mắt đ ị a bắt đầu uống tiểu vũ uống vào nước trái cây thỏa mãn ăn sâu nướng cái này hơn một trăm xuyên lôi khắc ăn hai phần ba cái này sâu nướng mặc dù không quý nhưng là phía trên thịt rất ít hơn mười phút lôi k h ắ c cùng tiểu vũ liền đã ăn xong bất quá cũng chưa ăn đủ lôi k h ắ c lại gọi tới phục vụ viên lại muốn sáu mươi xuyên lần này sâu nướng đi lên sau lôi k h ắ c từ từ ăn tiểu vũ ăn hết hơn ba mươi xuyên sau ăn đủ lôi k h ắ c một chai bia lạnh cũng uống xong lôi k h ắ c tính tiền cùng tiểu vũ đứng dậy vòng quanh cư xá t à n bộ thế nào nên nói cho ta biết nguyên nhân đi lôi k h ắ c hỏi tiểu vũ ta cho ngươi biết bí mật này lôi k h ắ c ngươi cũng đừng nói cho người khác biết ta kỳ thật trong cơ thể ta cái kia kỹ năng tiên phú gần nhất có chút dáng n ra cái này kỹ năng tiên phú hẳn là cùng cảm giác tương lai có liên quan ta hiện tại chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể nhìn thấy rất ngắn tương lai hình ảnh lôi khắc cùng ngươi tỉ thí thời điểm ta chỉ bằng mượn cái này kỹ năng tiên phú nhìn thấy bên dưới ngươi một bước chiêu thức cùng vị trí ẩn tránh mới lựa chọn ra thu bất quá tỉ thí thời điểm có thể nhìn thấy ngươi tốt mấy loại khả năng phát ra chiêu theo thời gian dần dần tiếp cận ngươi ra chiêu mới có thể biến thành một chiêu cùng ngươi tỉ thí mệt mỏi quá cùng ta đồng học tỉ thí thời điểm các nàng liền có thể xuất hiện một loại tương lai ra chiêu phương thức tiểu vũ nói khẽ với lôi khắc nói lôi khác nghe xong s ừ n g sốt một chút lập tức khởi động hỏa nhãn kim t i n h chân giải giám định dò xét năng lực tra xét tiểu vũ tình huống hiện tại bất quá hỏa nhãn kim tinh kỹ năng biểu hiện tiểu vũ có không biết kỹ năng tiên h phú đợi thức tỉnh trạng thái lôi khác trầm tư một trận đoán chừng tiểu vũ cái này có thể cảm giác đoán trước tương lai năng lực chỉ là cái kia hấp thu sinh mệnh lực kỹ năng tiên h phú muốn thức tỉnh trước đó tiết lộ ra ngoài một k i a năng lực mà thôi lôi khác phán đoán tiểu vũ cái kia nửa năm sau thức tỉnh kỹ năng tiên phú rất hơn suất là cùng loại đại dự luôn thuật có lẽ có thể quan sát tương lai có liên quan thời gian hệ kỹ năng tiên phú cũng có thể là, là nhân quả pháp tắc kỹ năng thiên phú. loại này liên quan tới thời gian kỹ năng thiên phú chư thiên ôn lai bên trong thế nhưng là cực kỳ thưa thớt so trị liệu thuật đều muốn có được chứ ta ra đừng nói cho người khác ngươi có năng lực như thế ngươi thức t ỉ n h năng lực thiên phú sau cũng đừng nói cho những người khác ngươi này thiên phú tình huống bất luận là tại chủ thế giới vẫn là ở trong chư thiên ôn lai lôi khác nghiêm túc hướng về phía tiểu vũ nói loại này cùng thời gian có liên quan kỹ năng thiên phú quá mức quỷ dị cùng đặc thù tiểu vũ cường đại trước đó một khi tiết lộ lôi khác đoán chừng sẽ cho tiểu vũ mang đến phiền toái rất lớn chương sáu trăm tám mươi triệu hoãn tần thủy hoàng tượng binh mã một chương sáu trăm tám mươi triệu hoan tần thủy hoàng tượng binh mã một có nguy hiểm như vậy sao lôi khác ngươi có phải hay không có bị hại chứng vọng thường a không chính là một cái kỹ năng à coi như tại chủ thế giới ta không nói cho người khác biết ở trong chư thiên online ta nói cho người khác biết cũng không thành vấn đề đi tiểu vũ nghi ngờ hỏi lôi khác căn cứ phán đoán của ta ngươi cái này muốn thức tỉnh kỹ năng thiên phú hẳn rất đặc thù chờ ngươi sau khi thức tỉnh biết ngươi liền biết ta để ngươi bảo mật nguyên nhân ngươi thực lực bản thân cường đại trước đó không nên tiết lộ có liên quan đến ngươi kỹ năng thiên phú hiệu quả bất kỳ tình huống gì đương nhiên ngươi sau khi thức tỉnh có thể nói cho ta biết ta giúp ngươi phân tích lôi k h ắ c hết sức nghiêm túc nước khí hướng về phía tiểu vũ nói được ta không nói cho người khác biết người cảm giác ta kỹ năng này muốn n g i tiên tiểu vũ hỏi lôi k h ắ c nhìn tình huống đi t ố t không nói chuyện này chúng ta vòng quanh cư xá lại đi nửa vòng liền về nhà đi lôi k h ắ c nói ra lôi k h ắ c nghĩ đến nếu như tiểu vũ thức tỉnh cái này cùng thời gian có liên quan kỹ năng thiên phú chỉ là nhìn trộm khả năng phát sinh tương lai còn tốt chút nếu như cái này kỹ năng thiên phú có thể cưỡng chế tiên đoán tương lai để tương lai cái nào đó khả năng chuyện phát sinh trở thành tất nhiên sẽ phát sinh sự tỉnh cái kia chính là thần cấp kỹ năng đương nhiên nếu như có thể đi đến tương lai cũng là không sai nếu có thể đi đến đi qua nếu như hiệu ứng hồ điệp m ở dạng cái kia tiểu vũ cái thiên phú này kỹ năng chính là chân chính lịch thiên c ả i h bệnh thay đổi quá khứ tiến tới cải biến hiện tại nếu như tiểu vũ cái thiên phú này kỹ năng có được năng lực này lời nói lúc sử dụng đợi liền tương đối nguy hiểm sơ sót một cái hiện thực cũng sẽ bị tiểu vũ đổi rối loạn đương nhiên hiện tại những cái này vẫn chỉ là lôi k ắ t chính mình suy đoán tiểu vũ nửa năm này sau biết thức tỉnh kỹ năng thiên phú đến cùng có ích lợi gì năng lực thức tỉnh trước đó không ai biết bất quá lôi k h ắ c phỏng đoán cái này kỹ năng thiên phú sở dĩ lại ở thức tỉnh trước đó hấp thu tiểu vũ nhiều như vậy tuổi thọ nếu như không phải mình cho tiểu vũ cung cấp gia tăng tuổi thọ dự vận tiểu vũ đều sẽ đã chết cái này cũng hẳn là chư thiên online đối với thế giới này một loại cân bằng cơ chế liền chư thiên online cũng không hy vọng tiểu vũ cái này kỹ năng thiên phú có thể thức tỉnh những cái này phỏng đoán lôi k h ắ c trước không chính xác không nói cho tiểu vũ, Chờ tiểu vũ nửa năm sau, chân chính thức tỉnh nàng kỹ năng thiên phú thời điểm cụ thể nhìn xem là năng lực gì lại nói lôi khác cùng tiểu vũ lại vòng quanh cư xá đi nửa vòng sau liền lên lâu về nhà về đến nhà lôi khác vọt lên cái tắm nước nóng đội thân áo ngủ nằm lại bản thân trong phòng nhỏ giấc ngủ tại chính mình vợ con trên giường ngủ một giấc lôi khác ngủ được tương đối tốt sáng sớm hôm sau cùng tiểu vũ ăn chung điểm tâm lôi khác liền con cái bạ lộ l ệ i vai trong bọc thả chút bánh mì lạp s ư ở n g cùng h ạ n dưa chuẩn bị đêm nay chơi xuân ngồi xe lửa thời điểm ăn lôi khác cùng tiểu vũ cùng ra ngoài đi học tháng năm m t khí trời buổi sáng cũng không lạnh trời sáng coi như tương đối sớm lôi khác cùng tiểu vũ hướng về trường học phương hướng đi nhanh đi chơi xuân trở về người nghiêm tốt nhịn tuần sau trở về cho ta giảng thấy tượng binh mã tình huống tiểu vũ dặn dò lôi khắc được lôi khác đáp ứng đi sẽ lôi khác cùng tiểu vũ tách ra lôi khác bước nhanh hướng về bản thân trường học đi đến đi tới trường học tiến vào lầu dạy học lôi khác không có trở về phòng ngủ lựa chọn trực tiếp đi phòng học dù sao bản thân liền mang theo cái bã lộ l ạ vai thả phòng học là được chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô hôm nay không đến xem lấy học sinh bên trên sớm tự học lôi khác ngồi trở lại trên vị trí của mình cầm điện thoại di động lên nhìn lấy chư thiên online diễn đàn tình huống liên quan tới lam tinh người tại hôn chiến chiến trường tiến công địa cầu tin tức chư thiên ôn là trên diễn đàn đã có chút người chơi phát t h i ế p mời nói địa cầu cùng ngoài hành tinh người chơi đại chiến sắp bắt đầu làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng thiếp mời hạ còn có thật là nhiều nhắn lại hồi phục gần nhất địa cầu phòng vệ quân ban bố tin tức đã để một chút người chơi phát hiện hôn chiến chiến trường chiến đại chiến trước khuyên hướng hiện tại khu giao dịch dược phẩm cùng công kích từ xa loại vật phẩm kỹ năng giá hàng bắt đầu dâng lên lôi khác nhìn biết diễn đàn reng e n g đi học tiếng trung vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đẩy ra cửa phòng học đi nhanh đến bản giáo viên trước đi học đứng dậy lao sư tốt các học sinh đứng dậy tập thể vân an tất cả ngồi xuống hôm nay tại trên lớp tuyên bố một sự kiện tất cả bạch ngân cấp phía dưới người chơi gần đây không cho phép vào nhập hôn chiến chiến trường trước đây không lâu làm tinh người phi hành khí xuất hiện ở vong linh thành bảo phụ cận cũng bị chúng ta phá hủy tin tức các ngươi hẳn là đều có hiểu biết căn cứ tin tức đáng tin đồng dạng thuộc về bạch ngân đẳng cấp làm tinh người gần đây cực lớn khả năng đem đối với hôn chiến chiến trường địa cầu thành bảo phát động một trận tập kích các ngươi mới vừa gia nhập chư thiên online nửa năm tin tưởng các ngươi bên trong rất ít người đạt tới bạch ngân cấp thực lực một khi địa cầu cùng lam tinh người khai chiến không có đạt tới bạch ngân cấp thực lực người chơi tuyệt đối không nên n h i ệ t huyết đi tham chiến đi cũng chỉ là phá hôi tàn bạo đạo cô chính thức đối với học sinh tuyên bố nghe được chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lời nói đang ngồi rất nhiều học sinh đều ngẩn ra chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói tin tức bình thường đều là địa cầu phòng vệ quân nội bộ tin tức hoặc tin tức mới nhất độ tin cậy rất cao nhìn như vậy đến địa cầu liền muốn cùng ngoài hành tinh chủng tộc khai chiến hơn nữa nghe địa cầu vẫn là bị tập kích mục tiêu trong phòng học không khỏi xuất hiện một chút khe khẽ bàn luận thanh âm chúng ta có thể đánh thắng lam tinh người sao làm tin người tấn cấp bạch ngân đẳng cấp hẳn rất lâu địa cầu trước đây không lâu mới vừa tấn cấp bạch ngân đẳng cấp một tên đệ tử nhịn không được lên tiếng đối với tàn bạo đạo cô hỏi hỏi xong lời này người học sinh này liền hối hận hắn nghe được muốn cùng ngoài hành tinh chủng tộc khai chiến quá kích động quên nhấc tay trở lao sư gọi hắn nhắc lại hỏi cũng may chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô cũng không có nói lấy học sinh bất lực tay liền ngồi tại vị trí trước tùy ý đặt câu hỏi sự tình tàn bạo đạo cô đứng trên một giảng hít thở sâu một lần sau đó vẫn nhìn trong phòng học đang ngồi học sinh chúng ta có thể thắng lợi địa cầu người chơi có rất nhiều cừng giả dù cho chúng ta tấn cấp bạch ngân đẳng cấp thời gian chậm cũng không có nghĩa là địa cầu thực lực yếu người ngoài hành tinh tiến công địa cầu thời điểm chúng ta cường giả sẽ đứng đi ra bảo vệ gia viên đồng thời địa cầu phòng vệ quân những năm này thực lực hàng năm đều đang thay đổi mạnh các ngươi phải làm chính là an tâm đi học hảo hảo kinh lịch các ngươi phó bản thế giới chờ đợi tương lai thực lực các ngươi tăng lên đi lên địa cầu khi đó mới cần các ngươi thủ hộ tàn bạo đạo cô kiên định ngữ k h í nói các học sinh nghe chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô những lời này mới yên tâm chút ngồi ở phòng học hàng thứ nhất lôi khắc nghe xong trong lòng suy nghĩ bản thân đoán trường chính là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trong miệng nói tới cờ giả lần này đối với lam tinh người một trận chiến đoán trường địa cầu phòng vệ quân đã đem bài b ổ kẻ đoàn thể lực lượng tác chiến cân nhắc ở bên trong thần côn sát khí kim cô đ b n g người sở hữu số hai tôn giả nhìn dạng nhất định phải tham chiến mới được tàn bạo đạo cô sau đó bắt đầu bình thường đi học bài học hôm nay bên trên là giảng giải một chút võ hiệp phó bản bên trong gặp phải chuyện chính xác xử lý phương pháp trong lớp đại bộ phận học sinh đều ở nghiêm túc nghe lấy chính là không phải hạ võ hiệp phó bản học sinh mặt ngoài cũng nghiêm túc nghe lấy tàn bạo đạo cô không dám c h u ồ n mất ga lôi khắc thần du m ở dạng nhìn phía trước bằng đen len lén c h u ồ n mất bên trong tiết khóa thứ nhất còn thừa lại hơn mười phút thời điểm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đem trong lịch sử tần quốc tình huống cùng mấy cái có đại biểu tính dính đến tần quốc điện ảnh hoặc phim bộ đoạn ngắn cho học sinh nhóm nói hạn nhanh tan học thời điểm tàn bạo đạo cô lại nói đêm nay chơi xuân muốn đi ngồi xe lửa an bài sáu giờ tối cấp ba niên kỷ học sinh thống nhất tại trên bãi tập tập hợp từ xe buýt thống nhất đưa đi cấp ba niên kỷ đi chạm xe lửa reng e n g tiếng trung tan học vang lên tàn bạo đạo cô tuyên bố sau khi tan học rời phòng học lôi khắc cầm bạn thân bạ lộ l đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài lôi k h ắ c chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ t i ế p sẻ buổi sáng qua sớm đồng thời chủ nhật ở nhà cũng không có nghỉ ngơi tốt tiểu băng nữ vốn còn muốn cùng lôi khắc nói cái gì bất quá lôi khắc đi quá nhanh tiểu băng nữ còn chưa tới phải gấp nói sao liền phát hiện mình cái này ngồi cùng bàn lôi khắc đều đi đến cửa phòng học cái này hôn đ à n lôi khắc hử không để ý tới hắn tiểu băng nữ trong lòng suy nghĩ lôi k h ắ c đi ra lầu dạy học lầu chính tiểu mập mạng mạnh nam khi ố n cũng mau bước ra ngoài bốn người cùng một chỗ hướng về phòng ngủ đi đến chương sáu trăm tám mươi triệu hoan tần thủy hoàng tựa binh ma hai t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi triệu hoan tần thủy hoàng tượng binh ma hai đúng rồi khi ốm ngươi cảm giác địa cầu người chơi đối chiến lam tinh người sẽ như thế nào lôi khác lên tiếng hỏi cùng đi khi ốm dù sao hỏa nhãn kim tinh chân giải dò xét kỹ năng biểu hiện khi ốm thế nhưng là từ tương lai xuyên việt về tới lôi khác chuẩn bị hỏi một chút cái này đến từ tương lai khi ốm nhìn hắn biết chút ít tin tức hữu dụng không khi ốm nhìn lấy lôi khác suy tư mấy giây sau đó có chút do dự biểu lộ lên tiếng vừa nói ta cũng nói không tốt lắm ta đoán chừng có rất nhiều loại tương lai khả năng đi bất quá địa cầu cùng lam tinh người một trận chiến hẳn là sẽ giống chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói như vậy cuối cùng biết lấy được thắng lợi cũng không biết lần này cùng lam tinh người đại chiến quá trình bên trong địa cầu biết tổn thất bao nhiêu người chơi nếu như ngươi là bài bổ kẹ đoàn thể lĩnh đội ngươi bây giờ biết làm thế nào lôi khác tiếp tục hỏi khỉ ốm đó còn cần phải nói đương nhiên là lập tức dẫn đầu bài bổ kẹ đoàn đội cùng đông đảo hoàng kim cấp người chơi đi tập kích lam tinh người lâu đài lam tinh người nếu dám công kích địa cầu hẳn rất có n ắ m chắc đoán chừng lam tinh người đã có vũ khí bí mật nếu là địa cầu người chơi có thể không chỉ là thủ thành mà là đi công thành lời nói lam tinh bí mật của người rất có thể nhưng không dùng được đáng tiếc thực lực của ta quá yếu không phải ta cũng muốn tham chiến khi ông nói ta trở về ngủ trưa xế chiều đi khoang thuyền hình chứng vào phó bản đi tranh thủ sớm ngày mạnh lên không phải loại này cùng người ngoài hành tinh đại chiến cơ hội ta đều lên không được chiến trường thật là đáng tiếc ở một bên mánh nam đi theo nói ừ ta đi quán cơm ăn nhiều một chút ta không ngủ ngủ t r ư a đ ợ i lát nữa trực tiếp đi khoang thuyền hình chứng phòng học vào phó bản ta muốn trở nên càng thêm cường đại hảo có thể lo vòng ngoài tinh nhân tiểu mập mạc cũng nói lôi khác nghe được mấy tên bạn cùng phòng lời nói nhất là khi ô n lời nói lôi khác cố ý phân tích dưới đoan chừng k h ỉ ống trở lại hiện tại cái này đi qua đã trải qua cùng k h ỉ ống nguyên bản trải qua đi qua thế giới không đồng dạng cho nên k h ỉ ống mới có thể nói có rất nhiều loại tương lai lần này lam tinh người hẳn là thật có uy lực to lớn vũ khí tại k h ỉ ống trước đó trải qua cái kia tương lai trong thế giới lam tinh người đã đối với địa cầu người chơi dùng đến qua bất quá k h ỉ ống trải qua thế giới kia lần này cùng lam tinh người một trận chiến cuối cùng cũng hẳn là nhân loại thủ thắng chính là có chút thương vong lôi khác cũng không dễ hỏi lại khi ống lam tinh người đến cùng có cái gì đại uy lực vũ khí đoan chừng hỏi khi ống cũng sẽ không lại nói về phần khi ống đề nghị trước ngày ngày t hiện ờ g i tại địa cầu người chơi căn bản không có đủ cái gì tại hôn chiến chiến trường di động tác chiến phương tiện giao thông để địa cầu đông đảo hoàng kim cấp người chơi xuất động chỉ có dựa vào hạn xì ẻn văn ma pháp truyền thông môn mới có thể nhanh chóng đến nơi lam tinh người thành bảo v ngoài hành o tinh người chơi u có có đối với địa cầu người chơi mà nói là thuộc về di động tiểu hoàng kim long giết chết sau tỷ lệ nhất định có thể tuân ra đồ tốt đương nhiên địa cầu người chơi đối với những tinh cầu khác người chơi mà nói cũng thuộc về di động tiểu hoàng kim long chư thiên online hôn chiến chiến trường là cổ vũ khác biệt tinh cầu người chơi tiến hành chiến đấu một cái đại chiến trường lôi k h ắ c trở về phòng ngủ c ấ t kỹ bản thân bạn lộ lệnh vai sau liền mở ra quạt nằm trên giường nhỏ giấc ngủ hơn bốn giờ chiều lôi k h ắ c mới tỉnh lại trong phòng ngủ bạn cùng phòng cũng không tại lôi k h ắ c bản thân đi trường học phòng ăn chọn món ăn k h u điểm ấy cái đồ ăn cùng một chén cơm lớn trước túi bữa ăn một trận dù sao ban đêm ngồi trên xe lửa đồ ăn có thể so sánh quán cơm kém hơn nhiều sau khi ăn xong lôi k h ắ c chậm rãi đi trở về phòng ngủ lại ngồi một hồi khoảng năm giờ rưỡi m ạ n nam khi ố n cùng tiểu mập mập lần lượt đã trở về bốn người cầm ba lô xuống lầu tiểu mập mạp ba lô lớn nhất bên trong chứa l ạ p xưởng đùi gà loại hình đồ ăn nhiều nhưng tiểu mập mạp cũng không dám nuôi lớn cái dương dù sao tàn bạo đạo cô tại trên lớp đã trải qua minh s ắ c đã nói không cho mang nhiều đồ vật trên bãi tập đã có học sinh lớp một ư ơ i hai tại tập hợp đứng đầy lôi khác mấy người đi bản thân lớp vị trí chỗ ở đứng sẽ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đã tới rồi số lượng lớn dính xe giảm b ấ t tốc độ chạy tiến vào trường học đại thao trên sân chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô bắt đầu tổ chức bản thân lớp học học sinh lên xe lôi khác lần này cùng bạn cùng phòng ngồi đến cùng một chỗ không có đi tiểu băng nữ ngồi bên cạnh dù sao đợi lát nữa đi chạm xe l lần này xe buýt đi thành thị bên cạnh một cái mới xây nhà ga bình thường nơi đó lên xe người tương đối ít xe buýt đậu ở nhà ga bãi đỗ xe sau tàn bạo đạo cô bắt đầu tổ chức học sinh xuống xe hơn nửa cách giờ cấp ba niên kỷ học sinh đều lên xe lửa cũng phân phối xong giường nằm thùng xe tại trên xe lửa ngủ một giấc sáng mai liền có thể đến nhìn tượng binh mã thành thị lôi k h ắ c mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp phân đến một cái thùng xe tiểu mập mạp cùng mạnh nam dưới giường lôi k h ắ c cùng khi ống đi giường trên tiểu mập mạp cái kia hình thể nếu là ngủ lấy trải lên hạ quá tốn sức bốn người trước đều ở dưới giường ngồi xuống đợi buổi tối thùng xe tắt đèn sau lại về giường trên xe lửa bắt đầu khởi động lôi k h ắ c bốn người trò chuyện nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh sắc tiểu mập mạp đã bắt đầu đem trong ba lô lấy các thứa bắt đầu bắt đầu ăn lôi khác cầm hạt dưa đập lấy xe lửa mở hơn một giờ sau ngừng vừa đứng ngoài cửa sổ xe có bán tắm xong dưa leo c h ắ m tương mới nguyên một ít túi lôi khác từ cửa sổ mua một túi ăn mát dưa leo hương vị cũng không tệ lắm lôi khác lại đem bánh mì cùng làm s ư ở n g ăn hết liền đi giường trên nằm nhìn điện thoại đi ban đêm xe lửa thùng xe tắt đèn sau lôi khác cũng bắt đầu đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khác bắt đầu đi xe lửa hai cái trong xe giữa ao nước nơi đó r ử a mặt rửa tay sau sau đó trở lại xe của mình toa chờ đợi đến trạm hơn bảy giờ sáng xe lửa đến trạm tàn bạo đạo cô mang theo các học sinh xuống xe ra nhà ga sau đi đứng ở nhà ga bãi đậu xe xe buýt xe buýt trực tiếp đi đến tần thủy hoàng tượng binh mã t h ă m viếng nhà bảo tàng lôi khác cũng đang mong đợi chính mình cái này tần thủy hoàng đợi lát nữa có thể tỉnh lại tượng binh mã xe buýt đến nơi tượng binh mã nhà bảo tàng bên ngoài cấp ba niên kỷ bắt đầu dựa theo trình tự từ mỗi lớp chủ nhiệm lớp dẫn đầu theo thứ tự tiến vào tham quan mang theo người ba lô các loại vật phẩm đều bị yêu cầu đặt ở trên xe buýt đợi có thể có hơn nửa giờ đến phiên lôi k h ắ c vị trí lớp lôi khác tiến vào tượng binh mã nhà bảo tàng mật khẩu còn có mấy cái hiện đại chế luyện pho tượng phía dưới còn viết tên người t các người tới trước thăm viếng giới nói không chừng chút cơ duyên các người về sau tại phó bản thế giới gặp lưu phúc hoặc lưu phúc hậu đại môn đồ có thể thu được chút trợ giúp chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đối với học sinh nói các học sinh nghe đều qua lưu phúc cái này hành lễ dĩ nhiên không phải quy lệ làm lễ chính là tới gật đầu vấn an loại kia lễ tiết lôi k h á c cũng đi theo đồng học đi đến lưu phúc pho tượng trước cái này lưu phúc pho tượng cùng lôi k h á c trong trí nhớ lưu phúc bộ dáng còn rất giống đồng thời cái khác pho tượng trừ này tần thủy hoàng nhìn không ra bộ mặt bộ dáng bên ngoài đều cùng bản thân trải qua yêu ma đại tần phó bản bên trong người có bảy tám phần giống nhau lôi k h á c đ o á n chừng hiện đại chế tạo những cái này pho tượng người cũng đã trải qua cùng loại yêu ma đại tần phó bản sau đi ra mới có thể đem những cái này tần quốc nhân vật điêu khắc giống như vậy mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mặt đều trước sau tới hành lễ còn vây quanh lưu phúc pho tượng kia quan sát lôi khắc cũng đi theo đối với cái này lưu phúc pho tượng gật đầu sau đó lôi khắc liền chuẩn bị rời đi đi cái này trong viện bảo tàng nhìn xem đám lính kia ngựa tượng bây giờ còn chưa phát hiện làm sao có thể tỉnh lại tượng binh mã lôi khắc cũng không có thời gian tại người hiện đại này chế luyện lưu phúc pho tượng trước dừng lại thời gian quá dài đồng thời lôi khắc nghiêm trọng hoài nghi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói hướng lưu phúc pho tượng hành lễ có độ tin cậy tùy tiện cho cái pho tượng hành lễ tại phó bản thế giới liền có thể đạt được lợi ích phải có loại chuyện tốt này lôi khắc đều chuẩn bị điêu khắc chút muốn đi vào phó bản thế giới cừng giả sau đó cho bọn hắn mỗi ngày hành lễ đoán chừng là tàn bạo đạo cô chính nàng phỏng đoán đi ra phương pháp chỉ có thể an ủi hạ bản thân mà thôi giang giác giang giác lưu phúc pho tượng đầu vậy mà bắt đầu vỡ vụt ra sau đó té xuống đất không phải ta làm ta không có đụng hắn khoảng cách gần đây tiểu mập m ạ n nhanh đứng dậy lui về phía sau khẩn trương nói mạnh nam khi ốm mấy người cũng lui về phía sau hắn là bản thân bệ chúng ta có thể làm chứng mạnh nam nói khi ốm cũng đi theo nhẹ gật đầu tàn bạo đạo cô nhanh l á mình tới nghi hoặc nhìn đầu kia bộ phận tan vỡ pho tượng tàn bạo đạo cô sau đó nhìn một chút tiểu mập m ạ n Gì gì. c giám sát. Giám sát pho tượng, pho tượng lôi khác n cười khan nghĩ thầm cái này lưu phúc pho tượng giống như không chịu được nổi chính mình cái này tần thủy hoàng hành lệ ân cần thăm hỏi lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái bắt đầu đi vào cái này tượng binh mã trong viện bảo tàng trong viện bảo tàng bộ phận làm ấ y cái lớn hố đất nhìn lấy hố đất trong kia từng dãy tần quốc tượng binh mã tướng sĩ lôi khắc nghi tới năm đó ở yêu ma đại tần phó bản bên trong vì đối phó tây vương mẫu để lưu phúc phụ trợ chuẩn bị mười vạn đại tần chiến sĩ t i n h anh t â n thủy hoàng mười vạn tượng binh mã đặc thù hệ chiến ấu hoàng kim sơ cấp có thể thăng cấp kỹ năng một chiến trận một cái trở lên tượng binh mã cùng một chỗ lúc đối địch thực lực sẽ được tăng lên hai bất diệt tượng binh mã từ đại tần tướng sĩ đi qua đặc thù trận pháp luật chế linh hồn thân thể đã trải qua không ở tam giới trong ngũ hành bất tử bất diệt sau khi bị thương hiện tại địa cầu tổng cộng hoàng kim người chơi số lượng cũng mới bốn vạn người thao túng đồng thời bốn vạn hoàng kim cấp người chơi tại đại chiến giữa sân nhưng không có tần quốc tướng sĩ chiến trận phối hợp cường đại nếu là có cái này một mươi vạn hoàng kim sơ cấp thực lực tượng binh mã tạo thành tần quốc quân trận lôi khác cảm giác mình đều có thể đem tại hôn c h i ế n chiến trường địa cầu bốn cái thành bảo đều cho công hãm bất quá lôi khác hiện tại còn chưa phát hiện làm sao phục sinh hoặc có lẽ là làm sao điều động chỉ huy những binh mã này tượng các ngươi vương tới thăm các ngươi phục sinh đi đại t ầ n các tướng sĩ cùng ta cùng đi chinh chiến vạn giới lôi khác thử lấy ở trong lòng mặc n i ệ m dưới cũng ngẩng đầu nhìn trước người cách đó không xa tượng binh mã nhưng là hố đất trong k i a chút tượng binh mã vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào lôi khác lại thử lấy n h ỏ giọng nói ra tìm đến hố đất bên trong tượng binh mã vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào chiến đấu đi các ngươi vương cần các ngươi theo chấp xuất trinh hạt vương hạt vương mở một chút mở mở m ắ t ta chớ ngủ t ỉ n h a lôi k h ắ c nhỏ giọng thì thầm thử đông đảo lời nói nhưng là những binh mã này tượng vẫn không có một chút phản ứng lôi k h ắ c hồi tưởng đến lúc trước bản thân hoàn thành yêu ma đại tần phó bản sau chư thiên online ban thưởng bản thân thu được tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp quyền kế thừa nói những này là hai ngàn năm trước c ư ờ n giả g tuyệt thế tần thủy hoàng sớm lưu đồ để bảo đảm địa cầu trong tương lai chống cự hai nạn chuẩn bị nhưng là làm sao kế thừa chư thiên online liền nhắc nhở tự hành tìm tòi lôi khác bây giờ nhìn trước người tượng binh mã nghĩ đến chư thiên online nhắc nh lôi khác lại nhớ một chút lúc trước bản thân thân là tần thủy hoàng tại yêu ma đại tần phó bản bên trong cùng lưu phúc lao đầu kia nói chuyện lưu phúc cho mình cái này tần thủy hoàng chế tạo cái này mười vạn bất tử bất d i ệ t tượng binh mã xem như đối phó thần cấp tây vương mẫu sau cùng chuẩn bị ở sau trong trí nhớ lưu phúc lao ra hỏa kia chỉ nói cái này mười vạn tượng binh mã biết nghe theo bản thân hiệu lệnh cũng miêu tả hạ mười vạn tượng binh mã như h ạ cường lớn bất quá lưu phúc căn bản không đề cập qua như thế nào tỉnh lại trong ngủ mê tượng binh mã phương pháp lôi khác lúc ấy tại phó bản thế giới cũng không biết bản thân hồi chủ thế giới sau còn có cơ hội đến hội theo ỉ n lại lúc lôi lưu lại tại đại bạn cái binh giới, hỏi binh những này ngủ say tượng A-chon nên lúc đó lôi khắc tại yêu ma đại tần phó trong thế giới, cũng không có hỏi lưu phúc tỉnh lại tượng binh mã phương khắc phó thế phúc pháp. h có say yêu ma t mã mã đó lý thuyết t r ư thiên online nếu gợi ý bản thân có cái này tượng binh mã quyền kế thừa nên có thể kế thừa tượng binh mã mới đúng a t r ứ thiên online lúc ấy nhắc nhở bản thân tự hành tìm tòi tự hành tìm tòi đúng chẳng lẽ là đụng vào sau mới có phản ứng lôi k h ắ c suy nghĩ một chút quyết định thử một lần một đường thưởng thức tượng binh mã thông đạo có cao có thấp còn có một đầu đường nhỏ là thông hướng hố đất hạ có thể khoảng cách gần quan sát tượng binh mã Bất quá lôi khắc ạ n h cái xuống xuống, ó này c tần thủy hoàng quyết định đi sờ mình một chút năm đó binh sĩ tượng binh mã ủi nhìn xem có thể dựa theo chư thiên online nhắc nhở tự hành tìm tòi tỉnh lại bọn hắn không ở nơi này tần thủy hoàng tượng binh mã trong viện bảo tàng tham quan lộ tuyên có mấy đầu các du khách có thể tự đi chọn lựa đi con đường kia dây nhưng là lần này trường học tổ chức tham quan bởi vì học sinh nhân số quá nhiều duyên cớ bất luận học sinh tự chọn này đường đi đều chỉ cho phép đi về phía trước không cho phép đi đến trở lại tất cả lộ tuyến cuối cùng hội họp điểm cuối cùng đều là cái này tần thủy hoàng tượng binh mã cửa ra vào đại sành lôi lão đại chúng ta đi chỗ nào tiểu mập mạp hỏi l ô i khác đi bên này đi theo ta m a n h nam k h ỉ ống các ngươi cũng tới tiểu mập mạp ngươi đi phía trước nhất chậm một chút đi lôi khác đối với bên cạnh mình ba tên bạn cùng phòng nói vừa vặn tiểu mập mạp cùng mạnh nam cái này hình thể giúp mình che chắn một chút không phải sờ tượng binh mã một khi bị phát hiện nhưng là sẽ bị phạt nặng chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói không chừng lại nên bạo nộ rồi lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân thân là tần thủy hoàng thân phận mới sẽ đi sở tượng binh mãn ủi mình là vì tỉnh lại mười vạn tượng binh m ã cho địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường gia tăng thực lực bản thân cũng không phải đi phá hư văn vật đi được liền đi đầu này đường nhỏ chúng ta mau mau đi đến hảo ra ngoài ăn thành thị này đặc sắc quả vật đi tiểu mập m ạ p vừa nói đi ở phía trước lôi k h ắ c đi ở tiểu mập m ạ p sau lưng mạnh nam cùng khỉ ốm cũng cùng đi theo lấy dù sao đối với bọn hắn mà nói đi đâu con đường đều như thế chớ đi quá nhanh từ từ xem xét quá sớm ra ngoài những bạn học khác không có ra ngoài đâu chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô cũng không thể tuyên bố tự do hoạt động lôi khắc lên tiếng đối với phía trước gia tốc đi tiểu mập mạp nói t u ấ t ta đi t u ấ t ở đ ằ n g trước tiểu mập mạp nghe xong chậm lại hậu phương tiểu băng nữ phát hiện lôi khắc phòng ngủ bốn người lựa chọn một cái thông hướng hố đất phía dưới tham quan tượng binh mã đường nhỏ sau tiểu băng nữ cũng chọn con đường này ở phía xa đi theo lôi khắc đám người bất quá tiểu băng nữ rất nhanh kinh ngạc phát hiện bản thân cái kia hỏng ngồi cùng bàn lối khắc vậy mà đi một nửa đường nhỏ đi và hố đất một cái kim loại lan can bên cạnh liền ngồi s ổ n xuống có chút giống nhưng kỳ thật lôi khắc căn bản không phải buộc dây dày a cái này lôi khắc lại đem tay trái của hắn nhanh chóng đưa vào kim loại rào chắn bên trong lần mò một chút cái k i a hố đất bên trong đứng thẳng một cái binh mã tượng binh lính đuổi tiểu băng nữ đưa tay vuốt vớt bản thân con mắt xác định bản thân không có hoa mắt nàng không dám tin nhìn lấy bản thân cái kia họ ngồi n g cùng bàn lôi khắc không nghĩ tới lôi khắc vậy mà dám làm như thế tại lôi khắc phía sau mãnh nam ngược lại là không có chú ý liền cho rằng lôi khắc là ngồi xổm xuống buộc dây dày đâu khi ốm lại thấy được lôi lão đại tượng binh mã không thể đụng, vào, nghe đồn người bình thường đụng phải tựa binh mã biết bị đồn người bình đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây ngươi nhanh đi rửa tay một cái nữa đối tần thủy hoàng pho tượng thành tín nhiều lễ b a i mấy lần khi ống nhỏ r ộ n g căn dặn lôi khắc a dạng này a về sau không đ ậ c vào lôi khắc c h ư a chấn định biểu lộ thuận miệng đáp ứng vừa mới đụng vào s o n g tượng binh mã lôi khắc đã trải qua tiếp vào chư thiên o n l i n e gợi ý nói chính mình cái này tần thủy hoàng đầy đủ phục sinh mười vạn tượng binh mã m ộ ư ơ i hai đồng nhân cùng đem trường thành trận pháp chiếu giỏi đến hôn chiến trong chiến trường năng lực bất quá muốn phục sinh mười vạn tượng binh mã cùng mười hai đồng nhân cùng chiếu dọi t r ư ờ n g thành trận pháp cần duy nhất một lần giao nạp mười ước chư thiên tệ mười ước chư thiên tệ thoạt nhìn rất nhiều nhưng trải phản g xuống tới phục sinh một cái bất tử bất d i ệ t tượng binh mã tương đương với tốn hao không đến một vạn chư thiên tệ phục sinh mười vạn tượng binh mã còn phụ tặng mười hai đồng nhân cùng t r ư ờ n g thành trận pháp một cái tượng binh mã tính so sánh giá cả so vong linh thành bảo bên trong chiêu mộ khô lâu binh muốn có lợi nhiều vong linh thành bảo bên trong hiện tại chiêu mộ khô lâu binh giá hàng lôi khác nhớ kỹ là một cái có thể thăng cấp đến bạch ngân sơ cấp khô lâu binh cần tốn hao một vạn chư thiên tệ mới có thể đi vào đi chư ó t ể trả tiền t r phân à, hoặc kỳ à, là ớ c phục sinh 10 cái, hoặc sinh thiên ư ợ n n g b i mã, ta trả trước 10 vạn chư tệ, thiên tệ. hoặc 100 vạn chư vạn l ôn i hỏi khác thử lấy đ ế chư thiên n o l i n Không thể, lúc nào thanh toán đến e thể, lúc r ồ i ước chư thật i sinh tượng binh chiếu dọi hơi. thiên online ê n nào tượng đồng nhân cùng chiếu trường thành tệ, thể t lúc có phục bức、hơi. Chư h mã, đúng là tại lôi khắc trong thai cho trả lời lôi khác còn có thể nhìn thấy bản thân mắt phải trước nếu như mình tập trung tinh thần nghĩ đến triệu hoán tượng binh mã sẽ xuất hiện một cái chỉ có chính hắn có thể thấy không mười ước chư thiên tệ thanh toán ghi chép lôi khác bây giờ nghe s o n g chư thiên o n l i n e trả lời nhìn lấy mình bây giờ tính toán đâu ra đấy mới sáu bảy trăm vạn chư thiên tệ đối với mười ước chư thiên tệ thanh toán kết xù lôi khác biết hắn tự mình một người cả một đời cũng chiêu mộ không ra những binh mã này tựa a lôi lao đại đụng loại vật này không tốt đợi lát nữa ra ngoài nhất định phải hướng tần thủy hoàng pho tượng lệ bài giới thỉnh cầu tần thủy hoàng đặc xá ngươi vô tội mạnh nam nghe được lôi khác đụng phải t ư ợ n g binh mã sau cũng nhỏ giọng dặn dò lôi khác đúng vậy a lôi lao đại đụng hỏng coi như nguy hiểm ngươi cũng đừng lại đủ tiểu mập mạp cũng bay người nói đều dựa theo mới vừa tốc độ đi ra ph Ta chính lôi à khác sau khi rời khỏi rời cùng cùng đi theo à b tiểu à n g t mập mạp đám người đi đến quan sát cuối con đường nhỏ tới nơi này tượng binh mã nhà bảo tàng cửa ra vào chỗ lôi khác xuất binh ngựa tượng nhà bảo tàng sau bị mạnh nam cùng khỉ ố m kéo mạnh lấy lại đi nhà bảo tàng chính diện chỗ tần thủy hoàng pho tượng trước để lôi khắc ở nơi này thấy không do khuôn mặt tần thủy hoàng rơi dây đi thành tín lễ bái hạ lôi khắc nhìn lấy mạnh nam cùng khỉ ố m hai người một bộ bọn họ là tại cứu mạng nhỏ mình b i ể u lộ lôi khắc cũng là bất đắc dĩ tại gió nhẹ lay động dưới lôi khắc đối với mình tần thủy hoàng pho tượng dập đầu l ệ ba lần sau đó lại bị khỉ ố m kéo mạnh lấy đi bên cạnh ao nước rửa tay lôi khắc hiện tại trong đầu nghĩ đến bản thân như thế nào mới có thể lấy tới mười ư c chư thiên tệ cái này khoản tiền lớn á dựa vào tự mình một người làm là không thể nào coi như dựa vào bài bổ kẹn đội đ o á n trừng cũng làm không đến mười ước chư thiên tệ địa cầu người chơi chư thiên tệ tổng số lôi khác bản thân đ o á n trừng cũng liền ba mươi ước chư thiên tệ tả hữu h á c thiết cấp cùng thanh đồng cấp người chơi cơ hồ không có năng lực gì thu hoạch được chư thiên tệ bạch ngân cấp người chơi có chư thiên tệ số lượng cũng mười phần thưa thớt bọn hắn nếu là có chư thiên tệ bình thường đều lập tức mua sắm dược v ậ t hoặc trang bị căn bản góp n h ặ t không xuống chính là hoàng kim cấp người chơi trước đó địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp thời điểm hoàng kim cấp người chơi tiến hành đánh bạc đặt cửa địa cầu thành công tấn cấp mới để cho bọn hắn có chư thiên tệ số lượng nhiều chút lôi khác vẫn là tính cả trước đó đặt cửa địa cầu thành công tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sau đây không phải đoán chừng địa cầu cuối cùng chư thiên tệ có lực lượng liền hơn mười ước chư thiên tệ đều không đủ một lần phải lấy được toàn bộ địa cầu người chơi hiện hữu chư thiên tệ số lượng một phần ba lượng đây đối với bất luận cái gì cá nhân hoặc tổ chức mà nói đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành coi như địa cầu phòng vệ quân cũng không có có năng lực như thế lôi khác đoán chừng nếu như mình ở trên chư thiên online khởi xướng chúng chủ nói muốn tỉnh lại tần thủy hoàn mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng thành lập trưởng thành trận pháp để tất cả người chơi cho mình góp vốn mới có một chút như vậy hy vọng nhưng hy vọng này đoán chừng cũng rất xa vời dù sao chư thiên tệ đều là người chơi vất vả kiếm được đều là có thể mua trang bị d ư ợ c tệ hoặc phó bản thế giới tiến vào quần c h ú để thực lực bản thân trực tiếp tăng lên dưới tình huống bình thường không có người chơi biết đại công vô tư như vậy đem chư thiên tệ đều cống hiến ra đi l ô i khác nghĩ đến dù cho bản thân góp vốn lời nói địa cầu người chơi đều muốn cống hiến ra cơ hội bọn hắn một phần ba chư thiên tệ tiền tiết kiệm chính mình mới có hy vọng tỉnh lại mười vạn tượng binh mã tướng sĩ nơi này nghĩ góp vốn kết quả vẫn là quá khó khăn lôi khác đổi vị trí suy nghĩ dưới nếu như t r ư thiên ôn lại trên diễn đàn có người phát động này chủng loại tựa như góp vốn lời nói lôi khác bản thân nhiều nhất cũng chỉ quên ra một phần trăm t r ư thiên tệ đều coi là nhiều đại tần các tướng sĩ chấm xin lỗi các ngươi a các ngươi còn cần lại ngủ say một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này còn không có kỳ hạn gần nhất chấm so sánh nghèo không có đầy đủ t r ư thiên tệ tỉnh lại các ngươi lôi khác ngẩng đầu nhìn một chút tượng binh mã nhà bảo tàng nhỏ giọng nói thầm Trường lôi khắc nghiệm xong lời này cây bên này mặt đất vậy mà xuất hiện lắc lư có chút giống nhỏ tiểu nhân chấn m ộ t dạng cũng may cái này lắc lư rất nhanh liền biến mất lôi khắc đoán chừng là bản thân cái kia mười vạn tượng binh mã tướng sĩ đáp lại bản thân để chính mình cái này vương đừng có gấp bọn hắn chờ được thời gian nhoáng lên liền đã qua ý tứ cái này nhỏ tiểu nhân chấn tới cũng nhanh đi cũng nhanh nếu như không chú ý đều không phát hiện được đến không có gây nên mọi người chú ý người xung quanh hay là nên làm gì còn đang làm gì đó lôi khắc manh nam khi ố n cùng tiểu mập mạc hướng về lúc đến đợi xe b u t phương hướng đi đến xe buýt đứng ở cái này tần thủy hoàng tượng binh mã bên ngoài bãi đỗ xe trong lớp học sinh đã trải qua lần lượt đã trở về lôi khác cũng tới xe hồi trên chỗ ngồi thu hồi bản thân bã lộ lật vai chuẩn bị đợi lát nữa mua chút vật kỷ niệm loại hình cho m ỗ i m ỗ i tiểu vũ mang về sáu giờ tối trước đều trở lại cái này trên xe buýt sáu h m ộ ư ơ i xe buýt sắp mở hướng nhà ga nếu ai đã về trễ rồi liên lụy lớp học hành trình chờ tối nay xe lửa sau ta sẽ đối với hắn hảo hảo chỉ đạo giáo dục chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đối với học sinh tuyên bố các học sinh đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó tàn bạo đạo cô tuyên bố giải tán tự do hoạt động trong lớp học sinh mới gieo h ỏ i n h ú n nhảy tiểu băng nữ đứng ở nàng bạn cùng phòng bên cạnh lo lắng lấy đợi lát nữa nếu là lôi khắc đến hẹn nàng cùng một chỗ dạo phố ăn cơm loại hình nàng rốt cuộc là theo lôi khắc cùng đi vẫn là theo bạn cùng phòng cùng một chỗ bất quá tiểu băng nữ rất nhanh phát hiện ý nghĩ của nàng là ngu xuẩn c ỡ nào tên hôn đản kia lôi khắc cùng hắn bạn cùng phòng tiểu mập mạ c m a n h nam khi ốm vậy mà vừa đi vừa nghiên cứu muốn đi ăn trước cái gì đặc sắc quả vặt thậm chí hôn đản này lôi khắc đi ngang qua bên người nàng đều không có hướng bên này nhìn chào hỏi cũng không đánh một tiếng tiểu băng nữ cái kia khí a tuyệt đối không để ý tới lôi khắc tiểu mập mạc m a n h nam khi ống đi trước thành thị này quả vặt một con đường vừa vặn mấy người điểm tâm cũng chưa ăn nữa giữ lại bụng bắt đầu hưởng thụ nơi này mỹ thực mỗi đi ngang qua một nhà thoạt nhìn ăn ngon tiểu điếm mấy người liền đi vào ít một chút mấy thứ ăn xong lại tiếp tục đi lên phía trước tìm mới cửa hàng bốn người ăn đến trưa cái này quả vặt một con đường rốt cục đi đến đầu m a n h nam khi ống cùng lôi khắc đều ăn trống tiểu mập mạc còn xây nghị lại đi trở về ăn một lần trực tiếp bị lôi khắc đám người bắt bỏ cuối cùng bốn người tìm ra mang chỗ tựa lưng ghế xa lon trà chiều cửa hàng muốn một bình nước trà tiểu mập mặt bản thân lại gọi vài món thức ăn ở trong đó vừa ăn vừa nghiên cứu một chút một chỗ đi đâu mạnh nam khi ô n g cùng lối k h á c thân thể tựa ở trên ghế salon n g ư ờ i biếng ngồi xuống nhìn lấy điện thoại không được ăn no rồi buồn ngủ quá không yêu đậu khi ô n g nói nhìn cái điện ảnh đi thôi vừa vặn tìm có ghế bảnh dạp chiếu phim tốt nhất có thể nằm ngủ không thích xem cũng có thể đi ngủ vừa vặn có thời gian chúng ta cùng đi dạp chiếu phim nhìn t r ư thiên online ban bố điện ảnh đi so điện thoại nhìn hiệu quá tốt nhiều mạnh nam đề nghị lấy cũng được ta xem một chút hôm nay chuyện có cái gì điện ảnh lối khắc vừa nói lấy ra điện、thoại. bắt đầu xem xét hạ hôm nay còn tại chiếu lên t r u y ề n điện ảnh điện ảnh vẫn rất nhiều dạp chiếu phim còn có loại kia độc lập mướn phòng có thể mấy người đặt bao hết gần nhất chiếu lên điện ảnh tùy thiệt chọn bên trong còn có lớn chỗ tựa lưng ghế sofa ghế dựa l i ê n nhà này có cái fd bốn người bọc nhỏ kiếm dạp chiếu phim các ngươi nhìn xem chọn cái gì điện ảnh đi lôi khác đem chọn xong dạp chiếu phim chia sẻ cho bạn cùng phòng phim này viện khoảng cách hiện tại mấy người vị trí rất gần bước đi sáu bảy phút đồng hồ liền có thể đến hơn nữa có thể chuyển điện ảnh cũng rất toàn bộ ta muốn nhìn có cái thú tốt nhất có long tồn tại điện ảnh tiểu mập mạ tiểu mập mạp còn băn khoăn hắn độc lập đánh g i ế t một đầu tiểu long sau đó ăn hết liền có thể triệu hắn tiểu long làm sùng vật vĩ đại long kỵ sĩ mục tiêu ta tùy ý cái gì điện ảnh đều được khi ông nói ta muốn thấy mang thú nhân điện ảnh manh nam nói lôi khác căn cứ mạnh nam cùng tiểu mập mạp yêu cầu loại bỏ hạ nhà kia dạp chiếu phim có thể c h u y ể n điện ảnh phát hiện điện ảnh l ậ t tốt hổ cờ dạp vừa vặn phù hợp mạnh nam cùng tiểu mập mạp yêu cầu nhìn thấy phim này danh tự lôi khác cũng có chút muốn lại ôn lại hạ vật tốt hổ cờ dạp điện ảnh tình tiết mặc dù so sánh dưới lôi khác cảm giác trò chơi so điện ảnh tốt hơn nhiều. bất quá hắn sau khi xuyên việt chủ thế giới căn bản không tồn tại cái này h ư ợ t tốt hổ cờ dạp vong du trò chơi chủ này thế giới chỉ có một cái cùng sinh mệnh tương quan đại hình trò chơi chính là chư thiên online lôi khác bốn người đi phim này viện tuyển vip bốn người mướn phòng cùng phát ra h ư ợ t tốt hổ cờ dạp điện ảnh sau bắt đầu cầm phiếu tiến vào bốn người vip trong phòng chung chấu ngồi là bốn cái sofa lớn cái ghế bên cạnh còn để đó đ ồ uống cùng thùng lớn b á t giang lôi khác chọn lấy dựa vào trung gian cái ghế ngồi xuống chỉ chốc lát v ư t tốt hổ cờ dạp điện ảnh liền bắt đầu phát hình bốn người tân tân hữu vị nhìn lấy lôi khác mặc dù rất sớm trước đó tại nguyên bản thế giới nhìn qua một lần phim này, bất quá lại về vị một lần cảm giác cũng không t ệ lắm đáng tiếc vì bộ lạc khẩu hiệu mạnh nam bọn hắn cũng không hiểu rõ chỉ có lôi khắc bản thân cũng có thể hồi ức hạ cái k i a thời gian tươi đẹp phim này đối với mạnh nam khi ống cùng tiểu mập m ạ p mà nói chỉ là một cái coi như không tệ ma huyễn mạng lớn nhưng đối với lôi khắc mà nói là đại biểu cho đi qua một đoạn nhiệt huyết phấn đấu ký ức cùng tình hoài lôi khắc quyết định chờ làm xong trận này liền đi t r ư thiên ôn lại tìm vật vót hồ cờ giạc phó bản tiến vào c â t r ụ đi vật vót h cờ g ạ c mặt tản bộ một lần coi như bông lỏng dù sao chính mình cũng đã trải qua nhiều như vậy phó bản thế giới cũng không kém cái này một cái bốn người xem hết phim này liên bắt đầu rời đi d ạ m chiếu phim tiểu mập mạc đem không ăn xong thùng lớn bắp giang cầm trong tay trên đường ăn khoảng cách sáu giờ tối tập hợp thời gian còn có mấy giờ đâu lôi khác bốn người trừ tiểu mập mạc bên ngoài đều ăn không xuống đồ vật các ngươi sức chiến đấu không được à lãng phí một cách vô ích lần này chơi xuân ăn nhiều đặc sắc thức ăn ngon cơ hội tiểu mập mạc có chút ánh mắt khi dễ nhìn lấy mánh nam khi ốm cùng lôi k h á c nói lôi khác ba người quyết định không theo cái con tham ăn này tiểu mập mạc so đo lôi khác bốn người trên đường chẳng có mục đích tàn bộ còn đi phố buôn bán đi dạo vòng phố buôn bán lại có biểu hiện ra trí tuệ nhân tạo người máy quản gia có thể tùy ý đối thoại phân phó người máy này quản gia làm việc nhà hơn nữa người máy này quản gia còn có thể giúp đỡ mang hải tử vây xem đến người chiếm đa số lôi k h ắ c mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạ bốn người cũng nhìn biết người máy này q u ả n g i a chờ ta trưởng thành bất hòa phụ m â u ở cùng nhau liền mua một mỹ nữ người máy q u ả n g i a tiểu mập mạp nghĩ nghĩ sau nói chờ ngươi trưởng thành nhiều nhất mua một lao đầu người máy q u ả n g i a mạnh nam ở một bên cười nói lấy đúng rồi thành thị này trước đó nghe nói có cái không biết cái kia xuất hiện hòa phượng hoàng xuất hiện qua hòa phượng hoàng từ trên trời rơi xuống cái kia rơi xuống sau hỏa phượng hoàng nghe nói bị địa cầu phòng vệ quân trở đi nhưng là cái kia hỏa phượng hoàng rơi xuống khu vực vẫn còn chúng ta đi nhìn thấy thế nào khi ố n đ ể nghị lấy được a nếu có thể nhặt được một cái hỏa phượng hoàng trứng cũng được ăn hỏa phượng hoàng trứng sau ta liền có thể triệu hoán hỏa phượng hoàng mặc dù không phải lòng nhưng hỏa phượng hoàng cũng coi như phong cách đi ta chưa chịu được dùng đến tiểu mập mạp vừa nói cũng muốn đi cái kia hỏa phượng hoàng rơi xuống điểm nhìn một chút hỏa phượng hoàng thế nhưng là thần thú rất hơn xuất biết để cao người chơi hỏa hệ lực khống chế ngươi cũng tạm được dùng có bao nhiêu người chơi nằm mộng cũng nhớ muốn hỏa phượng hoàng làm sùng vật còn không lấy được đâu manh nam nói tiểu mập m ạ n chúng ta điểm đón xe đi cái kêu hỏa phượng hoàng rơi xuống điểm tại thành thị bên cạnh hiện tại thời gian đón xe tới tại hỏa phượng hoàng rơi xuống điểm nhìn sẽ trở lại vừa vặn k h ỉ ố n g nói được đi xem một chút đi liền đón xe tới lôi k h ắ c biểu thị tán đồng nói nếu là k h ỉ ố n g đề nghị chỗ mục đích lôi k h ắ c vẫn tương đối muốn đi lôi k h ắ c nghĩ đến nói không chừng cái này từ tương lai trở về khi ố n biết chút ít địa cầu không có bị phát hiện bảo vật hoặc còn chưa mở mở di tích loại hình trước đó xuất hiện h ỏ a phượng hoàng địa phương nếu là lần này mình đi theo khi ống đi thật có thể nhặt được h ỏ a phượng hoàng trứng trở về cũng không tệ h ỏ a phượng hoàng trứng coi như mình không cần dùng cho tiểu thanh tiểu bạch làm đồ ăn hoặc cho mọi m ộ i tiểu vũ làm sùng vật cũng được à nói thế nào h ỏ a phượng hoàng cũng coi là thần thú cấp bậc lôi khác trận chiếc xe taxi vừa vặn bốn người một chiếc xe tiểu mập mạp ngồi tay lái phụ không phải quá chật trội khi ống cầm điện thoại di động tại sao xe sắp xếp theo lái xe nói địa phương muốn đi cái này tài xế xe taxi biểu thị biết cái k ê hòa phượng hoàng rơi xuống điểm trước đó có thật nhiều du khách đều đi nhìn qua tài xế xe taxi đều không cần hướng dẫn lập tức xe khởi động nhanh chóng hành xử trả lại đi con đường mòn mợ không đến một giờ xe liền dừng lại lôi khác xuống xe sau cùng thanh toán tiền xe lôi khác bốn người hiện tại đã đi tới thành thị này bên trên vùng ngoại thành trước người bọn họ cách đó không xa ven đường bên trên thì có một hai tầng cao lầu nhỏ cái này trên tiểu lâu nửa tầng biến mất biến mất tầng lầu kia biên giới vị trí mặc dù đã qua thật lâu nhưng còn có hỏa tan đốt cháy dấu vết cái này trước lầu m ớ i mặt đất chính là một cái hố to bị kim loại lan can vẫy quanh hiện tại cái này hư hại tầng hai lầu nhỏ đã không có người ở chương sáu trăm tám mươi một m ộ ư ơ i vạn tượng binh mã các tướng sĩ các người chờ một chút đi hai chương sáu trăm tám mươi một m ư ơ i vạn tượng binh mã các tướng sĩ các người chờ một chút đi hai trên lầu còn treo cái này hàng hiệu tử viết hỏa phượng hoàng rơi xuống điểm bốn phía lộ diện cũng có chút đốt qua dấu vết địa cầu phòng vệ quân cũng không có dấu giếm hỏa phượng hoàng xuất hiện cùng rơi xuống sự tình dù sao chư thiên ôn lai bên trong hỏa phượng hoàng loại sinh vật có thật nhiều hơn nữa trên địa cầu đã có chút sinh vật ngoài hành tinh thông qua hôn chiến chiến trường truyền thống đại môn đến nơi qua địa cầu mặc dù những cái này sinh vật ngoài hành tinh đến nơi địa cầu sau phần lớn sau đó không lâu liền bị địa cầu phòng vệ quân tiêu diệt Nhưng là người địa cầu. đã gặp chủ thế giới xuất hiện các loại kỳ dị sinh vật coi như tận mắt nhìn đến hỏa phượng hoàng cũng không có cái gì hiếm lạ cái này h ỏ a phượng hoàng khả năng chính là một loại nào đó ngoài hành tinh chủng tộc người chơi bản thể đương nhiên h ỏ a phượng hoàng cũng có thể là là địa cầu chủ vị diện bên trên ẩn nút một loại thượng cổ sinh vật không biết nguyên nhân gì xuất hiện cũng ở nơi này rơi địa cầu phòng vệ quân chức đó đối với h ỏ a phượng hoàng rơi xuống nguyên nhân cũng không có giải thích chỉ công bố nơi này là h ỏ a phượng hoàng rơi xuống điểm một cái sơ lược tin tức lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái bắt đầu xem xét cái này tình huống xung quanh đáng tiếc lôi khắc cặn kẽ nhìn m cũng không có phát hiện gì thường gì mạnh nam cùng tiểu mập mạp hai người phân biệt cầm điện thoại di động giúp đỡ lẫn nhau lấy chụp ảnh lưu niệm hai người cùng cái này hỏa phượng hoàng rơi xuống phá hủy tầng hai lầu nhỏ cùng cái k i a hố to chụp ảnh chung lôi khắc khi ố m các ngươi chụp ảnh không khó được tới một lần chụp ảnh lưu cái kỷ niệm đi mạnh nam đề nghị lấy được chiếu cái cùng nhau ta đứng ở nơi này rời xa cái này hố to vị trí ngươi cho ta chụp ảnh là được dùng điện thoại di động của ta chiếu khi ố n vừa nói đưa di động đưa cho mạnh nam lại đi đến xa một chút vị trí cũng để mạnh nam cũng đi xa một chút khoảng cách cho hắn chụp ảnh xa như vậy bối cảnh đều thấy không rõ mạnh nam nhận lấy điện thoại di động nói không có việc gì chiếu đi trên tấm ảnh có thể thấy rõ ta còn biết nơi này là hỏa phượng hoàng rơi xuống điểm là được k h ỉ ố m nói mạnh nam cho k h ỉ ố m chụp ảnh chiếu xong k h ỉ ố m rời đi chụp ảnh vị trí đi trở về lôi lão đại người chụp ảnh sao tiểu mập mạp tới hỏi lôi khắc lôi khắc nghĩ đến k h ỉ ố m là lựa chọn gì khoảng cách hố to rất xa khoảng cách chụp ảnh bình thường chụp ảnh không sẽ chọn khoảng cách xa như vậy mới đúng còn cố ý chỉ huy mạnh nam cũng đứng cái góc độ cho hắn chụp ảnh hiện tại cái này hỏa phượng hoàng rơi xuống đập ra hố to bên trong là chống không không có hỏa phượng hoàn tại căn bản không nóng cũng không nguy hiểm hoàn toàn không cần tránh né quá xa chụp ảnh cho ta cũng đập hai tấm cũng giống khỉ ố m dạng này cự ly này h ố to xa một chút lôi k h ắ c vừa nói đi đến khỉ ố m vừa rồi đứng vị trí để tiểu mập mạp tới cho hắn chụp ảnh cũng đem điện thoại di động của mình đưa cho tiểu mập mạp lôi k h ắ c cũng chỉ huy tiểu mập mạp đứng ở trước đó mánh nam vị trí cho hắn chụp ảnh lôi k h ắ c mặc dù không có h i ể u khỉ ố m vì cái gì chọn khoảng cách xa như vậy chụp ảnh vị trí này có thể là khỉ ố n tùy ý chọn bất quá lôi khác cũng chuẩn bị làm theo đến hai tấm nói không chừng bản thân d ạ n g này có thể theo khi ốm lăn lộn đến giờ chỗ tốt cũng khó nói được lôi lão đại quay xong rồi ngươi nhìn thấy thế nào tiểu mập mạp chụp xong sau đi đến lôi khắc bên cạnh trả điện thoại di động lại cho lôi khắc nói được rất tốt lôi khắc tiếp qua tay mình cơ nhìn một chút cũng dùng hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái cố ý kiểm tra một hồi cái này hai tấm ảnh chụp nhưng coi như không có phát hiện có đặc thù gì phát hiện chính là hai tấm phổ thông ảnh chụp hình này lôi khắc lựa chọn trước giữ lại coi như không kiếm nổi chỗ tốt gì coi như du lịch kỷ niệm lôi khắc quan sát khi ốm làm bản thân muốn chọn khi ống trước đó trô đứng vị trí chụp ảnh lúc khi ống biểu lộ sửng sốt một chút sau đó khôi phục rất nhanh không có lên tiếng ngăn cản bản thân bốn người lại vòng quanh cái này h ỏ a phượng hoàng rơi xuống điểm bên ngoài đi một vòng nơi này đã trở thành một cái miễn phí tiểu tham quan điểm đằng sau còn dựng lên tấm bảng giới thiệu sơ lược hạ h ỏ a phượng hoàng rơi xuống sự kiện mạnh nam cùng tiểu mập m ạ n lại cầm điện thoại di động vỗ mấy chương hoàn cảnh ảnh chụp cái này h ỏ a phượng hoàng rơi xuống điểm liền quan sát xong khi ống bắt đầu cầm điện thoại kêu lên phía xe lôi khắp bốn người tại ven đường lại đợi chừng mười phút đồng hồ hẹ xe taxi đưa lôi khắc bốn người đi đến tần thủy hoàng tượng binh mã nhà bảo tàng phương hướng cuối cùng lớp tập hợp địa phương ngay tại tượng binh mã nhà bảo tàng bên ngoài bãi đỗ xe trên xe buýt lôi khắc bốn người đến rồi sau thời gian mới vừa là năm giờ rưỡi khoảng cách tập hợp thời gian còn thừa lại nửa giờ đây lôi khắc lựa chọn về trước trên xe buýt đang ngồi buổi sáng cùng giữa chưa ăn nhiều lắm lôi khắc không yêu động sáu điểm trước các học sinh lần lượt trở về tàn bạo đạo cô lên xe để mỗi cái phòng ngủ đều nhìn nhau t ầ n hầm bạn có hay không đều ở sau người đều toàn sau liên bắt đầu để xe buýt lái xe lái xe đi đến nhà ga, xe chạy đến nhà ga sau tàn bạo đạo cô cùng lúc đến đợi một dạng dẫn đầu học sinh lên xe lửa mạnh nam khi ố m tiểu mập mạc cùng l ô i k h ắ c lần nữa phân đến cùng một cái bên trong buồng xe giường nằm l ô i k h ắ c lên trên giường trên chuẩn bị đi ngủ đây đinh l ô i k h ắ c điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh â m vang lên l ô i k h ắ c mắt nhìn điện thoại là m ộ i m ộ i tiểu vũ phát tới hướng mình muốn chơi xuân hình t r ụ l ô i k h ắ c vừa muốn đem xế chiều đi hỏa phượng hoàng rơi xuống điểm vỗ hai tấm gửi tới lại cảm giác có chút không thích hợp vậy theo p h i thế nhưng là bản thân đi theo từ tương lai xuyên việt về tới khi ố n chụp ảnh vị trí chi chiếu nói không chừng bên trong có cái gì ẩn tình đây thực lực của mình đi kinh lịch hạ đặc thù sự kiện đến nguy hiểm không lớn nếu là đem tiểu vũ liên lụy vào liền p h i y ề n thái lôi khác sau đó cầm điện thoại di động lên mạng tìm tòi chút thành thị này du lịch ảnh chụp đoạn bình phong lại cắt máy hạ cho tiểu vũ gửi tới nhưng là mới gửi tới không lâu tiểu vũ liền phát tới tin tức n g ư ơ i phát ảnh chụp làm sao có trời đầy mây còn có trời trong ta nhìn dự báo thời tiết n g ư ơ i bên kia là trời sáng à, lôi khác n g ư ơ i có phải hay không cầm trên mạng tìm ảnh chụp lửa gà ta điện thoại quay chụp tia sáng vấn đề có đôi khi mặt trời bị mây c h ặ lại cứ như vậy không nói ta du ngoạn một ngày quá mệt mỏi buồn ngủ chờ sau đó tuần l Lôi khác cho tiểu vũ hồi khắc cho phục, vũ sau đó lôi khi c trực t ế p đem điện trời h Không o ạ i ai tắt máy. Không ai quay ê đêm n Hoàng du du, lần này lôi khác ngủ được cũng không tốt, một đêm tỉnh nhiều lần. xe lửa lôi Sau khắc khi Du Du, được tốt, một t r sáng xe lửa chạy về tới trường học vị trí thành thị học sinh tại lao sư dưới sự hướng dẫn ngồi lên xe buýt hồi trường học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên xe tuyên bố hôm nay nghỉ ngơi lớp tự học cùng bài học đầu tiên hủy bỏ dù sao ngồi một đêm xe lửa vừa sáng sớm liền trở về đi học cũng không có cái gì hiệu suất lôi khác trở về phòng ngủ lấy mình tắm giỏ khăn mặt các loại vật phẩm cùng máy nam khỉ ốm Tiểu lôi khác n g đi điều t r ư ra chư thiên ôn lai diễn đàn bắt đầu ở phía trên tuyên bố tin tức ta thu được tần thủy hoàng truyền thừa hiện tại nhu cầu cấp bách một mươi ước chư thiên tệ phục sinh một mươi vạn tượng binh mã một mươi hai đồng nhân cùng đem trưởng thành trận pháp chiếu dọi đến hôn chiến chiến trường vì địa cầu tại hôn chiến chiến trường thực lực tăng cường hy vọng các ngươi nô nước tấp nập quyền tiền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm địa cầu tương lai tự xem các ngươi lớn không lớn mới một khi triệu hoán mười vạn tượng binh mã thành công các ngươi chính là anh hùng của địa cầu phía dưới là thu khoản tài khoản lôi k h ắ c đưa vào xong đoạn văn này sau nghĩ nghĩ trước lựa chọn nặc danh tuyên bố xem trước một chút hiệu quả đương nhiên lôi k h ắ c cũng không có ôm hy vọng quá lớn tại chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c đợi hơn mười giây liền phát hiện có người lần lượt hồi t i ế p nhắn lại ta thu được hình thiên truyền thừa hiện tại nhu cầu cấp bách một thức h ư thiên tệ giút ta tìm hồi đầu có đầu ta, tại hôn chiến chiến trường sẽ mang dẫn các ngươi đánh giết ngoài hành tinh người chơi giúp ta tìm hồi đầu các ngươi chính là anh hùng của địa cầu phía d ư ớ i là quyên tiền tài khoản hy vọng các ngươi nô nước tấp nập quyên tiền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tân t h ủ y hoàng quá tốt rồi ta là mưng điểm nhanh cho ta chuyển mười vạn t r ư t h i ê n tệ ta đem có thể trực tiếp chuyển tống đến bên cạnh ngươi t h ủ y hoàng ta chờ ngươi hai ngàn năm ta chính là ngủ say tượng binh mã một t r ò n g nhưng là ta không biết nguyên nhân gì phục sinh linh hồn ta cần một trăm vạn chư thiết tệ ta liền có thể phục sinh thân thể ta đem lần nữa vì ngươi trinh chiến xa trường phía giới là tài khoản của ta thùy hoàng mau mau thu tiền đến lôi khác nhìn lấy bản thân phát thiếp mời nhắn lại số lượng đang nhanh chóng gia tăng nhưng là mình trên tóc lưới cái kia thu khoản tài khoản đợi hơn mười phút chỉ lấy đến rồi hai cái người chơi cho ba mai chư t h i ê n tệ nhìn lấy như thế giúp đỡ chính mình hai tên người chơi lôi khác lựa chọn đem cái kia ba cái chư thiên tệ lui về sau đó xóa t h i ế p mời loại này n ặ c danh tuyên bố tần thủy hoàng cầu tiền t h i ế p mời xem ra là nếu không tới tiền đầy đủ chư t h i ê n tệ lôi khác lo lắng lấy chờ đợi thời cơ thích hợp lại dùng số hai tôn giả thân phận phát đi chương sáu trăm tám mươi hai làm một cái khiêm tốn địa cầu siêu cấp cường giả một chương sáu trăm tám mươi hai là một cái khiêm tốn địa cầu siêu cấp cường giảm ộ t lôi khác tại chính mình chư thiên ôn lai chủ giới diện không nhìn nữa diễn đàn lựa chọn truyền t ố n g đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo đi xem một chút đi xem hạ chiều kia quên hành thi và m ã cùng u linh binh doanh kiến tạo thế nào chờ ngày, mùng ngày một ù n n g g à tháng sáu dạng sáng vong linh thành bảo bên trong mấy cái này binh doanh cùng đố vong linh thuyền đụ tàu đều có thể kiến tạo tốt đến lúc đó chính mình cái này vong linh t binh phụ trợ bản thân chiến đấu lôi khác lựa chọn truyền t ố n g làm số hai tôn giả thân thể xuất hiện ở bên trong vong linh thành bảo trên truyền thống trận thời điểm lenken g vong linh thành bảo thành chủ số hai tuân giả tự mình đóng giữ vong linh thành bảo lâu đài lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được tăng lên lenken g kiểm tra đến vong linh thành bảo thành chủ đã trải qua mở ra tần thủy hoàn mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp có thể cùng thần khí cấp vong linh thành bảo dung hợp xứng đôi dung hợp sau triệu hoán mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp cần mười ước c h ư thiết tệ có thể thông qua vong linh thành bảo từ người chơi trong tay chúng chủ hoặc vong linh thành bảo đánh giết sinh vật ngoài hành tinh tích lũy thu hoạch được cấm áp nhắc nhở dung hợp sau ba hạng này đem thuộc về vong linh thành bảo hệ thống phòng ngự không thể lần nữa chia tách có hay không tiến hành d u n g hợp có lôi khác nghe thế nhắc nhở sửng sốt một chút bản thân cái này tần thủy hoàng tam đại kiện vậy mà có thể cùng vong linh thành bảo d u n g hợp mặc dù d u n g hợp sau đoán chừng những vật này là thuộc về vong linh thành bảo so đơn độc thuộc về mình lời nói khả năng kém chút nhưng cũng may vong linh thành bảo cũng thuộc về mình đồng thời như là không d u n g hợp lôi khác đoán chừng cả đời mình cũng làm không đến mười ước chư thiết tệ cùng vong linh thành bảo d u n g hợp sau người chơi khác có thể yên tâm quyền tiền đồng thời vong linh thành bảo đánh giết sinh vật ngoài hành tinh sau lấy được chư thiên tệ có thể cung cấp cho cái này tần thủy hoàng tam đại kệ dùng ít nhiều có chút hy vọng có thể góp nhặt đến mười ước chư thiên tệ khoản tiền lớn lôi khác suy nghĩ một chút dù sao bản thân dự tính ban đầu chiêu mộ những cái này chính là vì địa cầu thế lực tại hôn chiến chiến trường m ạ n h lên cùng vong linh thành bảo dung hợp cũng không có cái gì chỗ xấu một khi góp đủ mười ước chư thiên tệ triệu hoán thành công vong linh thành bảo lực phòng ngự đem lần nữa tăng cường đúng cùng vong linh thành bảo tiến hành dung hợp lôi khác lựa chọn được một giây sau vong linh thành bảo khu vực trung tâm xuất hiện một cái b ư ớ c lên hồng quang triệu hoàn môn vong linh thành bảo hệ thống nhắc nhở thanh â m tại bên trong lâu đài văn g lên tất cả tại bên trong lâu đài địa cầu các người chơi đều nghe được cái này nhắc nhở vong linh thành bảo t h à n h chủ lựa chọn vong linh thành bảo dung hợp thần thủy hoàn mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp trở thành vong linh thành bảo hệ thống phòng ngự một bộ phận cần mười ước chư thiên tệ mới có thể kiến tạo hoàn thành vong linh thành bảo hiện hữu một vạn chư thiên tệ toàn bộ cung cấp kiến tạo hoàn thành tiến độ một m ư i ước vong linh thành bảo bên trong ở lại giữ các người chơi nghe t h ấ tin tức sau lớn đều kinh ngạc đứng ngẩn ngơ mấy giây sau đó mới xin thẩm tra vong linh thành bảo quyên tiền hệ thống bọn hắn thẩm tra sau thật đúng là phát hiện vong linh thành bảo bên trong hiện tại quyên tiền kiến tạo tuyển hạng bên trong nhiều hơn một cái mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân t r ư ờ n g thành trận pháp kiến tạo tuyển hạng tiến độ biểu hiện là một mươi ước các người chơi phần lớn kinh hô lên chư thiên ôn l ạ trên diễn đàn cũng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt trời ạ vong linh thành bảo cái k i a tôn giả cường đại vậy mà lấy được tần thủy hoàng di sản cho ta mười vạn đại tần thiết kỵ san bằng vũ trụ bất hoang vong linh thành bảo cái này ẩ nút n thành chủ thật lợi hại liền cần mười ước có thể triệu hoán đồ vật đều có thể lấy tới cùng bọn ta không phải tại một cái cấp độ a ta muốn thấy tượng binh mã ta quyên tiền một ngàn chư thiên tệ t â n thủy hoàng tượng binh mã tại hôn chiến chiến trường thủ hộ chúng ta địa cầu thế lực ngẫm lại đều để người kích động lao tổ tông hiền linh trong truyền thuyết m ộ ư ơ i hai đồng nhân cự nhân vậy mà cũng tồn tại còn có trường thành lại là một t r ậ n pháp vì bọn chúng ta cũng quyên tiền một vạn chư thiên tệ coi như ta mua một phó bản quân chủ cống hiến cho hôn chiến chiến trường địa cầu hệ thống phòng ngự quyên tiền a vong linh thành bảo thanh chủ đã cho chúng ta làm ra cường đại hệ thống phòng ngự chúng ta cũng không thể sợ hiện tại cần chúng ta người chơi xuất lực bên tiền thời điểm đến rồi vong linh thành bảo thành chủ chẳng lẽ là tần thủy hoàng c h u y ể n thế trên diễn đàn hiện tại nóng lục x o á t t i ế p mời đều cùng vong linh thành bảo mới xuất hiện nhắc nhở tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã m ộ ư ơ i hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp vong linh thành bảo thần bí thành chủ có quan hệ lôi khác nhìn lấy vong linh thành bảo bên trong kiến tạo cái này tần thủy hoàng tam đại món chư thiên tệ tiến độ nhu cầu đang nhanh chóng tăng trưởng ngắn ngủi hơn mười phút cái này tần thủy hoàng tam đại kiện kiến tạo chư thiên tệ góp nhặt trừ vong linh thành bảo ban đầu tự thân cung cấp ra một ngàn vạn chư thiên tệ bên ngoài đã trải qua thu được người chơi bốn hơn ngàn vạn chư thiên tệ chuyên hạng quyên tiền tài trợ đồng thời cái này quyên tiền chư thiên tệ số lượng còn tại dần dần tăng lên mặc dù khoảng cách mười ước chư thiên tệ còn kém rất nhiều nhưng ít ra là một cái tốt bắt đầu lôi khác đ o á n trừ dưới đ ợ i đến địa cầu tất cả có tiền người chơi đều biết cái này vong linh thành bảo kiến tạo tần thủy hoàng tam đại kiện cần quyên tiền chư thiên tệ sau đó cái này quyên tiền chư thiên tệ hẳn là có thể tăng trưởng đến một ước t ả hữu bất quá ch Quyên tặng chư lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn hiện tại rất nhiều người chơi tại ca tụng tán thưởng chính mình cái này che giấu tung tích vong linh thành bảo thành chủ cường đại lôi khác sau khi nhìn cảm giác cũng không tệ lắm trong lòng có chút đắc ý có chút người chơi đã bắt đầu khen vong linh thành bảo thành chủ là địa cầu chúa cứu thế là địa cầu dẫn đường đèn sáng các loại từ vong linh thành bảo sử dụng cái này tần thủy hoàng tam đại m ó n chư thiên tệ q u ê n tiền sau vong linh thành bảo thần bí này tôn giả thành chủ đã trở thành địa cầu người chơi công nhận mạnh nhất siêu cấp đại lao đã trở thành địa cầu người chơi n o một chỉ cần vong linh thành bảo không ngã hiện giai đoạn không ai có thể siêu việt lôi khác nhìn biết chính mình cái này thần bí đại lao ở lại đây vong linh thành bảo cũng không có việc gì làm lôi khác quyết định truyền tống về bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c đứng ở bên trong vong linh thành bảo trên ma pháp truyền thống trận đã chọn truyền thống vị trí vì mình chư thiên ôn là chủ giới diện sau đó tiến hành truyền thống một giây sau lôi k h ắ c thân thể biến mất ở trên truyền thống trận xuất hiện ở lôi k h ắ c bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong keng bài bổ kẹ đoàn đội đại nữ vương phát tới video mời có hay không tiếp thu chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm đột nhiên vang lên lôi k h ắ c suy nghĩ một chút đại nữ vương tìm bản thân hẳn là lộng cũ cái kia ị v ù n tay trái số dư một trăm vạn chư thiết tệ đến theo bản thân giao dịch đúng tiếp thu lôi khác vừa vặn thiếu tiền đâu lựa chọn là một giây sau đầu chọc đại nữ vương giả lập hình nổi giống xuất hiện ở lôi khắc trước người cách đó không xa số hai tôn giả vong linh thành bảo xuất hiện tần thủy hoàng người thừa kế lấy được tam đại lợi khí ta xem dưới cái kia ba kiện bên trong bất luận một cái nào hí lực đoán chừng tại hôn c h i ế n chiến trường hiện hữu vật phẩm cũng có thể coi là bên trên thần khí cấp bậc quá cường đại ngươi đi xem không đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi mới vừa nhìn trở về ta còn quên tặng chút chư thiên tệ lôi khắc cười nói lấy nếu không ngươi đừng muốn vậy ta mua sắm bị vùn tay trái cái kia một trăm vạn chư thiên tệ số dư ta trực tiếp quên tặng cho vong linh thành bảo thế nào cũng, cũng c được ca đại nữ vương vậy ngươi cũng đừng muốn ỉ bùn tay trái ta cũng đem ỉ bùn tay trái đi khu giao dịch mang đến đấu giá lấy được chư thiên tệ cũng quyên tặng cho vong linh thành bảo đi kiến tạo tần thủy hoàng tam đại kiện làm cống hiến đi ta cũng muốn sớm nhìn xem cái kia vũ khí chiến tranh vi lực lôi khắc giọng bình thản nói đại nữ vương nghe được lôi khắc trả lời có thể gấp đừng số hai tốt hơn giả ta gom góp được một trăm vạn chư thiên tệ liền giao dịch với ngươi ngươi cũng đừng bán cái kia ỉ v ù n tay trái như vậy đối với ta có tác dụng l ớ n chỗ ta thôn vệ sau gạc ổ kỹ năng có thể tăng lên lại nói ta trước đó đều giao dịch với ngươi một trăm vạn tiền đ ặ c cọc chúng ta liền giao dịch đi đại nữ vương vội vã nói ra chương sáu trăm tám mươi hai làm một cái khiêm tốn địa cầu siêu cấp cường giả hai chương sáu trăm tám mươi hai làm một cái khiêm tốn địa cầu siêu cấp cường giả hai lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lấy ra ỉ v ù n tay trái đại nữ vương cũng lập tức cho lôi khắc phát tới xin giao dịch lôi khắc đem ỉ v ù n tay trái để lên đại nữ vương đem một trăm vạn chư thiên tệ để lên hai người sau đó điểm xác nhận lôi khắc nhìn xuống hiện tại mình có chư thiết tệ có hơn bảy trăm bảy mươi vạn mặc dù những cái này chư thiết tệ so sánh triệu hoán tần thủy hoàng cái kia tam đại lợi khí cần mười ước chư thiết tệ căn bản không đủ nhưng cái này hơn bảy trăm bảy mươi vạn chư thiết tệ thế nhưng là lôi khắc một người đặc hữu chờ lấy tuần sau ngày mùng ngày một tháng sau thời điểm liền có thể đến vong linh thành bảo những cái kia thành lập tốt binh doanh chiêu mộ vong linh binh chủng lại có độ tốt nhớ kỹ trước liên hệ ta chờ ta gần nhất xuống lần nữa mấy cái phó bản thực lực sau khi tăng lên tranh thủ cùng ngươi cùng nhau hạ cái phó bản thử một lần ngươi phó bản bên trong giống như luôn có thể lấy tới độ tốt số hai tôn giả n g ư ơ i bây giờ muốn hạ phó bản cấp bậc có phải hay không là đều rất nguy hiểm cựu tử nhất sinh loại kia đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe xong đều cười nếu như mình hạ đơn giới người phó bản lời nói đoán c h ừ n g trừ cá biệt phó bản không có cựu tử nhất sinh tình huống nhưng là nếu như mình cùng đại nữ vương tổ đội cùng một chỗ vào phó bản rất có thể liền sẽ cựu tử nhất sinh lôi khắc tạm thời cũng không chuẩn bị mang đại nữ vương vào phó bản ta hạ phó bản đối với các ngươi tới nói tương đương với thập tử vô sinh tuần sau ngày, mùng ngày một tháng sáu dạng sáng sau ta chuẩn bị đi h ư n g hoàng trước đó đã nói với ngươi có hứng thú hay không cùng đi nếu như mà có chính ngươi mua một thẻ nhúng cùng ta cùng đi lôi khác lần nữa đối với đại nữ vương phát ra mời lôi khác nghĩ đến đem đại nữ vương mang đến hồng hoang những thánh nhân đó hoặc đại vu hẳn là có thể dưới sự dạy dỗ đại nữ vương một lần nữa làm người nếu là có đại thần có thể đem đại nữ vương lấy đi làm cái tọa kỵ loại hình cũng được chờ sau này b ả n thân cường đại rồi đến lúc đó lại đi một lần hồng hoang phó bản đem làm tọa kỵ đại nữ vương mang về được rồi ta trước hạ đại nữ vương vừa nói nhốt máy truyền tin lôi khác đem bạn xì ẩn o n tiểu thanh tiểu bạch cũng triệu h o n đi ra thương thảo hạ sau đó chuyện cần làm có hay không xuống lần nữa cái phó bản thử một lần số hai tôn giả ta đề nghị ngươi gần đây không cần vào phó bản hồng hoang phó bản đối với ngươi mà nói cũng rất nguy hiểm ngươi gần nhất đã được đến có thể tại hôn chiến chiến trường dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí có thể làm đạn hạt nhân tự bạo dập xỉ đạn chở hào cơ giáp đồng thời tần thủy hoàng tam đại lợi khí đã trải qua cùng vong linh thành bảo dung hợp hiện tại ngươi cần làm chính là b u ô n g l ò n g xuống điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất tiến vào cái kia không biết hồng hoang phó bản là được rồi hạn xỉ ẹn văn lần này đối với lôi khắc vừa nói không còn đề nghị lôi khắc tiếp tục tìm phó bản h ạ trước đó thu hoạch được dập xỉ đạn chở hào cơ giáp cùng hôm nay đem tần thủy hoàng tam đại lợi khí dung hợp đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo ạn s i ẹn văn cũng cảm giác tạm thời đủ không tiếp tục để số hai tôn giả lại chuẩn bị đối phó ngoài hành tinh t r ù n g tộc vật phẩm hoặc kỹ năng không sai số hai tôn giả sư h ì n h hồng hoang bên trong nhưng có tương đương với chúng ta tất cả tu yêu tu mà tổ sư tồn tại người bây giờ coi như đi cái khác phó bản thu hoạch được chút vật phẩm hoặc kỹ năng tại hồng hoang bên trong ta đoán chừng cũng không có bao nhiêu tỷ lệ có thể bảo mệnh hoặc giết địch chẳng bằng điều chỉnh tâm tính tốt tiểu bận nói lôi khác suy nghĩ một chút bản thân lấy tới dập xì đạn trở hào cái này có thể làm đạn hạt nhân tự bạo cơ g i á p sau đối phó lam tinh người cũng coi như có cái đòn sát thủ hỗn chiến chiến trường người ngoài hành tinh công kích sự tình đến không cần quá lo lắng mình là có thể khi tiến vào hồng hoang phó bản trước cái này một tuần lễ nghỉ ngơi một trận lôi khác sau đó truyền tống đến nam bán cầu khu giao dịch bỏ ra mấy vạn chư t h i ê n tệ mua số lớn hồi máu hồi ma giải độc khôi phục thể lực dược tề gần nhất bởi vì lam tinh người hình tròn phi hành khí xuất hiện ở hỗn chiến chiến trường khu giao dịch d ư tề giá cả cũng có chỗ tăng lên lôi k h ắ c cuối cùng còn lại 770 vạn chư thiên t ệ sau mới mua được đầy đủ dược thể sau đó lôi k h ắ c truyền t ố n g về bản thân chư thiên ôn l ạ i chủ giới diện lựa chọn cũng xuống tuyến theo khoang thuyền hình c h ứ n g bên trong không rõ chất lỏng theo c h ứ n g khoang thuyền dưới đáy l ô i t h ủ n g chạy ra khoang thuyền hình c h ứ n g kim loại cái nắp bên trên lật ra mở lôi k h ắ c theo c h ứ n g trong khoang thuyền vượt bước ra ngoài hiện tại chủ thế giới thời gian đã là tháng năm tuần thứ tư thứ ba hơn một giờ chiều lôi k h ắ c sáng hôm nay mới vừa ngủ xong cũng không buồn ngủ dứt khoát liền trong trường học tản bộ đi một chút lôi khác ở trong sân trường tùy ý lúc đi lại phát hiện mình trong điện thoại di động đều thu đến địa cầu phòng vệ quân gửi tới tin nhắn g ợ i ý cái này ngắn nội dung bức thư nói đúng là xuống hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo thành chủ lại cho vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tam đại lợi khí địa cầu phòng vệ quân cổ vũ người chơi đi vong linh thành bảo quên tiền chư thiên tệ đồng thời địa cầu phòng vệ quân cũng gửi tin tức nói bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân tiền quên được một ngàn vạn chư thiên tệ nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân tiền quên được một ngàn chư thiên tệ đ ế ủng hộ vong linh thành bảo triệu hoán mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trưởng thành t r ậ pháp lôi khác cầm điện thoại di động bên trên lấy chư thiên online diễn、đàn. trên diễn đàn có người chơi mới vừa phát thiết mời viết vong linh thành báo kiến tạo tần thủy hoàng tam đại lợi khí chư thiên tệ tích lũy đã đạt đến m ộ t ức cái này người chơi phát bài viết nói còn kèm chín cái ức liền có thể tại hôn chiến chiến trường nhìn thấy tượng binh mã cùng trưởng thành hào t r ờ mong a các minh đệ thêm chút s ứ c tiếp tục quên tiền a lôi khắt sau khi nhìn cười cười bản thân cái kia bảy trăm bảy mươi vạn chư thiên tệ chắc là sẽ không lại tiền quên được dù sao mình cung cấp cái này tần thủy hoàng tam đại lợi khí đã trải qua tính cho địa cầu, cầu khiêng cầm nhưng là cũng cần phát triển tự thân lực lượng không thể đều cho hôn chiến chiến trường địa cầu phòng ngự công kích hệ thống đi vô tư dân hiến lôi k h ắ c ở trường học chạy hết sẹ bất quá bản thân trường học quá nhỏ chỉ chốc lát lôi k h ắ c liền đi xong lôi k h ắ c sau đó lựa chọn đi ra ngoài trường đi đi dù sao cũng không có việc gì làm đi ngang qua vừa mới bắt đầu buôn bán sâu nướng cửa hàng lôi k h ắ c nghe sâu nướng mùi thơm an vị tiến vào điểm chút sâu nướng muốn chai bia lạnh sâu nướng nướng vẫn rất nhanh phục vụ viên đem sâu nướng cùng bia đi lên còn tặng cho lôi khác một bản đậu phộng đậu tương lập tức thì rượu lôi khác bản thân vừa ăn sâu nướng vừa uống lấy đều có chút hoài niệm ạ vẹn chờ bên trong cái kia béo lôi thần cái này bạn ăn rượu cũng không biết béo lôi thần cuối cùng thế nào chư thiên ôn lại không có tuyên bố về sau điện ảnh đây lôi khác lo lắng lấy mình là không có thể lại đi lôi thần trước đó phó bản tỉ như lôi thần ba chúng thần hoàng hôn bên trong cùng hút cùng lôi thần cùng một chỗ tham gia hạ cách đấu t r à n g loại hình đồng thời quê hương của lôi thần asgad bị hủy diệt thời điểm bên trong trừ cột m ạ c h cũ bệ bị đệ đệ của hắn mang đi bên ngoài nhưng còn có những bảo vật khác đây coi như đi sau mình không thể đem những bảo vật kia mang ra phó bản cũng có thể để tiểu thành tiểu bạch làm bổ sung năng lượng đồ ăn trực tiếp ăn、hết. cái kia á s gặt dưới mặt đất tàn g b ả o khố bên trong nhưng có lôi thần phụ thân ổ đ i ị n trước đó chinh chiến vũ trụ vơ vét tới đông đảo thực phẩm coi như cosmic cú bệ cấp bậc này cũng chỉ là trong đó tương đối khá vật siêu tập mà thôi mã b ẹ o vũ trụ có đông đảo thế giới song song mã b ẹ o vũ trụ là lấy song song vũ trụ không ở giữa là lý luận trụ c ộ t thiết lập tỷ như trước đó sở hãi đơ mãn đều có mấy cái đâu bản thân hẳn còn có cơ hội đi lôi thần ba bộ bản chính là đi sau phải c ẩ n thật chút đừng có lại đụng phải cái tay trái cho mình ị bùn không phải nghịch thiên kia ị bùn nếu là tình diệu lời cuối sách thủ cũng phải chặt tay trái mình lôi khác vừa ăn sâu nướng vừa nghĩ cái này sâu nướng trong tiệm tiểu trên tv hiện tại đã ở phát ra địa cầu phòng vệ quân ban bố tin tức cổ vũ người chơi đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo quyết tiền chiêu mộ mười vạn tượng binh m ã đi lôi khác nhìn lấy tình huống này địa cầu phòng vệ quân nhìn dạng là toàn lực ủng hộ tần thủy hoàng cái k i a tam đại món triệu hoàn a địa bộ này hận không thể lập tức lấy tới mười ức chư t h i ê n tệ đem bọn nó triệu hoàn đi ra lôi khác suy nghĩ một chút địa cầu trước đó tại hôn chiến chiến trường giống như đã biết thứ không hề có loại lớn vũ khí phòng ngự hoặc vũ khí công kích có thể cầm ra lần này mình cung cấp tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng t r ư ờ n g thành c h ấ t pháp vừa vặn bổ túc địa cầu tại hôn chiến trong chiến trường đại uy lực phòng ngự cùng vũ khí công kích chỗ trống một khi triệu hoán thành công địa cầu tại hôn chiến chiến trường tổng thể thực lực đem lần nữa tăng lên một mảng lớn về so đối chiến sinh vật ngoài hành tinh quân đội c à n g có niềm tin địa cầu phòng vệ quân thủ vệ hôn chiến chiến trường địa cầu bốn cái chính giữa pháo đài khu vực truyền tống c ử a áp lực cũng có thể theo giảm bớt rất nhiều lôi khác ăn sâu nướng cũng nghe lấy trong tiệm cái khác khách hàng nghị luận kêu gọi này phục sinh tượng binh mã sự tình ở nơi này sâu nướng trong tiệm lôi khác nghe lấy bên cạnh khách hàng đang khen cùng với chính mình. lôi khác gọi tới phục vụ viên lại muốn hai bình bia cùng một đống sâu nướng quyết định lại nhiều ngồi sẽ lại nghe nghe người khác hâm mộ tán thưởng cùng khích lệ lời nói chương 683, điên cùng trạng thái khi ống bị nướng cháy một chương 683, điên cùng trạng thái khi ống bị nướng cháy một lôi khác ở nơi này sâu nướng cửa hàng cuối cùng u ống xong ba bình bia ăn một đống lớn sâu nướng tâm tình thật tốt tính tiền rời đi hướng về trường học phòng ngủ đi đến hơn nửa canh giờ lôi khác trở lại phòng ngủ đẩy cửa phòng ngủ ra trong phòng ngủ tiểu mập mạp manh nam cùng khi ống vậy mà đều tại bất quá tiểu mập mạp cùng manh nam hai người đều đứng ở cửa chính một mặt lo lắng bộ dáng nhìn lấy khỉ ốm k h ỉ ốm lúc này hiện tại đang đứng tại phòng ngủ vị trí trung tâm hắn ngầm đầu ở trong đó nhỏ giọng nói một mình giống như ở vào ngẩn người ngẩn người trạng thái k h ỉ ốm là hai tay tự nhiên rút xuống đặt ở thân thể hai bên làm sao vậy tình huống như thế nào k h ỉ ốm mập du lôi k h ắ c nghi ngờ hỏi môn đứng bên cạnh manh nam cùng tiểu mập mạp lôi l ã o đại ngươi có thể tính đã trở về k h ỉ ốm đều như vậy hơn mười phút trước đó chúng ta còn tưởng rằng k h ỉ ốm là kích động hoặc chăn đâu bây giờ nhìn không phải à chúng ta nghĩ biện pháp tiện hắn đi giáo ý vậy đi tiểu mập mạp nhỏ giọng nói cẩn thận một chút k h ỉ ố m hiện tại giống như ở vào vô ý thức trạng thái lực công kích rất mạnh nhất là k h ỉ ố m bây giờ chiêu thức cái kia x à o cha a ta vừa rồi tiếp cận muốn đánh n g ấ t x s u k h ỉ ố m đều kém chút bị hắn đả thương may m à ta rút lui nhanh không phải ta đều điểm trọng thương manh n a m nói điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ học kỳ tài mới có thể tiến vào điên cuồng cảnh giới k h ỉ ố m là tại cảm lộ võ học chiêu thức hoặc là tại cảm lộ thiên địa a đột nhiên đánh thức hắn có phải hay không là biết để k h ỉ ố n mất đi cái này khó được cảm lộ cơ hội lôi khác đứng ở cửa nghĩ nghĩ sao nói lôi lão đại h ã n dạng này chỉ sợ không phải đi khi ố m hắn là tình ngủ sau nhìn thấy trong điện thoại di động địa cầu phòng vệ quân phát cái kia vong linh thành bạo xuất hiện tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành t r ậ n pháp cần quyên tiền chư thiên tệ tin n h ắ n sau khi ố m ngồi ở trên giường ngẩn người mấy giây liền liền quắt to một tiếng tại sao có thể như vậy tương lai của ta không có về sau khi ố m liền nhảy đến phòng ngủ vị trí trung tâm bắt đầu ngẩn người s ư ơ n g sở ngươi nhìn hiện tại khi ố m trong miệng còn tại nhỏ giọng thì thầm xuất hiện sớm làm sao sớm đâu tương lai không có tần thủy hoàng ha ha tần thủy hoàng nha nha nha ha, ha. mạnh nam đối với bên cạnh lôi khắc kệ lôi k h ắ c nghe xong nghiêm túc nghe xuống hiện tại khỉ ố m trong miệng nhỏ giọng t h ầ m thì lời nói thật đúng là cùng bánh nam miêu tả một dạng chính là khỉ ố m hiện tại t h ầ m thì trong miệng những lời kia cùng bánh nam nói chỉnh tự có chút khác biệt mà thôi lôi k h ắ c suy nghĩ một chút đã trải qua đoán được dẫn phát khỉ ố m ngẩn người điên c ủ a n g u y ê n nhân trước đó bản thân dùng hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái tra xét khỉ ố m linh hồn từ tương lai xuyên việt về tới lôi k h ắ c đoán chừng là bản thân trở thành tần thủy hoàng tại chủ thế giới người thừa kế để vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tam đại di sản sự tỉnh để cái này chủ thế giới vốn h ẳ n nên tồn tại tương lai quy t l ô i khác nghĩ đến chính mình cái này từ thế giới song song địa cầu tới xuyên việt giả đã trải qua hoàn toàn thay đổi hiện tại cái này địa cầu chủ thế giới tương lai k h ỉ ống vốn có tương lai từ vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng cái kia tam đại kiện về sau đã trải qua không tồn tại nữa phong ngủ k h ỉ ống có thể có chút đặc thù kỹ năng có thể liên lạc với trước đó tương lai của hắn thế giới người vừa mới k h ỉ ống hẳn là đạt được vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tam đại món tin tức sau thử nghiệm liên hệ hắn tương lai kết quả phát hiện không liên lạc được lối khác phỏng đoán khi ống cái này trong tương lai là thần cấp người chơi linh hồn từ tương lai xuyên việt về đi qua hẳn là mang theo cái nào đó sứ mệnh tỷ như tại địa cầu cái nào đó đặc biệt thời gian điểm làm chút sự t ì n h đến cải biến địa cầu trong tương lai bị ngoài hành tinh người công hám hủy diệt kết cục kết quả hiện tại k h ỉ ống hắn bỏ ra cái giá cực lớn xuyên việt về đến chuẩn bị chờ đợi cái kia đặc biệt thời gian tiết h điểm đi làm chút cải biến nhưng còn không có đến phiên k h ỉ ống làm đâu k h ỉ ống hiện tại liền phát hiện hắn vốn có tương lai đã trải qua không tồn tại k h ỉ ống mệnh trung chú định làm một nửa c h ú cứu thế người trong lúc nhất thời chịu không được cái này kích thích tâm tính đụng lỗi khác phân tích hiện tại muốn trị hào cái này linh hồn cảnh giới là thần cấp người chơi khi ống cũng dễ làm chỉ cần nhanh đánh n g ấ t xịu khi ốm là được mạnh nam cái này trước đó là vương giả cảnh giới người phán đoán rất đúng đánh n g ấ t xịu khi ốm để khi ốm không tái phát ngốc điên cùng một dạng nói thầm chờ khi ốm tỉnh lại lần nữa thời điểm rất hơn xuất liền có thể khôi phục lại bất quá lấy mạnh nam cái này đã từng vương giả năng lực chiến đấu đều đánh n g ấ t xịu không được bây giờ khi ốm các ngươi trước tiên lui ra cái này phòng ngủ ta có cái đạo cụ hẳn là có thể mê đi khi ốm nhưng ta sử dụng đạo cụ này lúc không t i ệ n bị người khác nhìn thấy lôi khác nghĩ, nghĩ sau nói a lôi láo đại ngươi vẫn còn có loại này có thể cầm tới chủ thế giới sử dụng đạo cụ a đồng dạng t r ư thiên ôn lai đạo cụ vật phẩm coi như có thể ở hôn chiến chiến trường cùng t r ư thiên ôn lai phó bản bên trong sử dụng cũng rất khó mang về chủ thế giới n g ư ơ i cái k i a đạo vốn là cái gì a một bên tiểu mập mạp tò mò nói tiểu mập mạp mau cùng ta rời đi lôi lão đại mới nói không tiện người khác nhìn ngươi còn hỏi có phải hay không là t i ể u đánh lôi lão đại khi ống liền nhờ ngươi hắn hiện tại trạng thái này rất hao phí tự thân tinh thần lực lại càng kéo dài khi ống dù cho bị tỉnh lại tinh thần cũng sẽ thụ trọng thương không tốt trị liệu mạch nam vừa nói dắt lấy tiểu mập mạp sau cổ áo liền hướng ngoài cửa phòng ngủ đi đến hai người sau khi rời khỏi đây manh nam còn tiện tay nhốt cửa phòng ngủ bạn cùng phòng một trận lôi khác cũng không thể mặc kệ khỉ ốm hải thần tam xoa kích lôi khác tại chủ thế giới triệu hoán đi ra bản thân thần khí cấp vũ khí lôi khác sau đó đem hải thần tam xoa kích mũi nhọn hướng về phía trong phòng ngủ ở giữa đứng khỉ ốm phát động hải thần tam xoa kích tự mang c h ó i buộc kỹ năng hải thần lưới điện một một cái cùng loại mạng nệ lưới điện nhanh chóng hướng về điên cùng trạng thái khỉ ố n thân thể bao phủ tới bất quá đang tiếp tại chủ thế giới cái này hải thần lưới điện đi lực cũng bị suy yếu rất nhiều ở nơi này hải thần lưới điện muốn tới gần khỉ ống k h ỉ ố m hai tay đột nhiên nâng lên nhanh chóng huy động từng cái thủ đao xuống dưới như là có thể cắt nát không gian m ở dạng hải thân lưới điện lần thứ nhất không có công kích được mục tiêu liền bị cắt đứt cũng may k h ỉ ố m sau đó không có tiếp tục hướng lôi khắc công kích này k h ỉ ố m vẫn là đứng tại chỗ tiếp tục ngẩn người nhỏ dọn g t h thầm lôi khắc nhìn thấy k h ỉ ố m vừa rồi tay kia đao tốc độ biết mánh nam vì cái gì đánh không choáng k h ỉ ố m lôi khắc cũng không dám lúc này tiếp cận k h ỉ ố m lôi khắc hiện tại cũng không nằm chắc cận chiến không hạ sát thủ dưới tình huống đánh n ấ t xịu cái này điền cùng trạng thái khi ố n lần này khi ố m hủy đi lôi khắc một cái hải thần lưới điện sau hán t h ầ m thì trong miệng thanh â m trở nên càng nhỏ hơn giống như nói nội dung cũng thay đổi người bình thường đã trải qua nghe không được khỉ ố m nói gì lôi khắc khởi động bản thân từ đã dễ để v ớ i phó bản thế giới lấy được tính lực tăng cường năng lực sau mới miễn cưỡng nghe rõ khỉ ố m ở trong đó thì t h ầ m l ờ i nói không nên a tương lai đâu ta còn không có hành động đâu ta tứ đại thần thú hành động còn chưa bắt đầu tương lai làm sao không có cái gì là tứ đại thần thú hành động m o n nói cho ta biết tình hình cụ thể lôi khắc nghe xong cũng có chút tò mò thử nghiệm hỏi khỉ ố n Bất quá k hải thân lưới điện chín lôi khác lần này trực tiếp đem hải thần tam xoa kích thần khí còn dư lại chín cái hải thần lưới điện đều hướng về phía khi ống dùng đến chín cái hải thần lưới điện liên tục từ hải thần tam xoa kích mũi nhọn bay ra hướng về khi ống thân thể nhanh chóng bay đi khi ống tiếp tục đưa tay dùng hết cái kia nhanh chóng thủ đao muốn xé bỏ hải thần lưới điện Bất quá lôi khi ắ c kỹ năng này, l ư ớ đ i ống lấy tay đao nhanh chóng xé bỏ một cái hải thần lưới điện hắn còn có thể làm được xé bỏ hai cái ba cái có thể m i ế n cưỡng nhưng là chín cái hải thần lưới điện cùng nhau phát động khi ống coi như phòng ngự không tới khi ống chỉ xé bỏ hai cái hải thần lưới điện sau thân thể của hắn liền bị bảy cái hải thần lưới điện bao phủ khi ống bây giờ bị trói thành xác ướp một dạng hải thần lưới điện bắt đầu phóng điện khi ống trên người tóc lông mày trong nháy mắt bị n ư n g đen làn da cũng bắt đầu biến thành đen bốc khói lôi khắc vốn đang chuẩn bị nhốt lại khỉ ố m sau lấy r a kim c ô đồng cho khỉ ố m đến một gậy đánh n g ấ t xỉu hắn kết quả hiện tại lôi khắc phát hiện một côn đó chết cảnh tỉnh có thể tiết kiệm k h ỉ ố m thân thể hiện tại bị điện giật ở nơi đó run g dày rất nhanh liền miệng s ù i bọt mép té xỉu trên đất lôi khắc lập tức thu hồi hải thần lưới điện cùng hải thần tam xoa kích thần khí cũng nhanh cho khỉ ố m g neo cái chân á n luôn thuật khôi phục kỹ năng lôi khắc lập tức dùng hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn xuống khỉ ố n xác định không chết được mới yên tâm lại chân á n luôn thuật có thể khu trừ một chút yếu ớ t mặt trái hiệu quả còn có thể khôi ph Bao lôi khác thở r n dài một hơi về sau tại chủ thế giới lối người mình dùng kỹ năng lại muốn cần thật chút cái này thần khí hại thần tam xoa kích điện giật năng lực so với chính mình dự đoán muốn mạnh hơn nhiều lắm lôi khác sau đó quay người mở ra phòng ngủ cửa phòng mãnh nam cùng tiểu mập mạp đều khẩn trương đứng chờ ở cửa đây tốt khi ốm đã bị ta mê đi không sao lôi khắc cười lấy đối với mãnh nam cùng tiểu mập mạp vừa nói cũng để cho hai người tiến đến mãnh nam nhanh vào nhà đi nhanh đến trong phòng ngủ ở giữa tóc đều đứng thẳng bắt đầu bị nướng cháy khỉ ốm nơi đó nhìn cả người bị điện giật đen như mực khỉ ốm mãnh nam nhanh kiểm tra khỉ ốm tương h thế trong lòng thầm than lấy bạn cùng phòng lôi lao đại cái kia có điện hệ vật phẩm cường đại tại chủ thế giới đều có thể có hiệu quả này cái này vật phẩm cấp bậc thế nhưng là cực cao a lôi lao đại ngươi đem khỉ ốm n ư n g chín tại sao ta cảm giác khỉ ốm như bây giờ? so trước đó nói một mình còn nghiêm trọng hơn đâu tiểu mập mạp nhìn cả người tối như mực hôn mê trên đất khỉ ố m hướng về phía sau lưng lôi khắc cẩn thận nói không có việc gì chính là hiệu quả thoạt nhìn tổn thương trong chút kỳ thật hiện tại khỉ ố m không bị thương tích gì tiểu mập mạp người đi tiếp một chậu nước trực tiếp đổ vào khỉ ố m trên người khỉ ố m liền có thể tỉnh lại lôi khắc đối với tiểu mập mạp nói a tiếp nước lạnh vẫn là nước nóng hảo đâu tiểu mập mạp quay người sau đó hỏi người nghĩ đun sôi khỉ ố n lời nói liền tiếp nước nóng một bên a n h nam vừa nói hắn đã trải qua tra xét x o n g khỉ ố n t ư ơ n g thế thật giống lôi lão đại nói như thế k h ỉ ố m hiện tại chính là bề ngoài thoạt nhìn thụ thương nghiêm trọng chút kỳ thật không có gì tổn thương chính là hôn mê tiểu mập mạp từ dưới giường xuất ra hắn rửa chân b u ồ n đi phòng ngủ phòng rửa mặt tiếp nước đi rất nhanh tiếp một chậu nước ấ m sau đó trực tiếp k h é ở k h ỉ ố m trên đầu a k h ỉ ố m g bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên đem tiểu mập mạp cầm trong tay rửa chân b u ồ n đều đổ k h ỉ ố m ngươi không sao chứ mạnh nam hỏi k h ỉ ố m nghe xong nhìn lấy lôi k h á c mạnh nam cùng tiểu mập mạp hắn lại chầm tư mấy giây sau suy nghĩ một số chuyện sau nhẹ gật đầu không sao vừa rồi ta biết hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo tin tức mới nhất có chút kích động ta giống như nhập m a t r ư ớ n g ta sau đó cảm giác được c ấm áp cảm ơn các ngươi cứu tình ta ân tình này ta nhớ h ạ khi ống một bộ cảm kích ngữ khí nói mạnh nam cùng tiểu mập m ạ p đều nhìn về lôi khắc lôi khắc k h o á t tay háo một giọng nói một cái phòng ngủ nói cái gì tạ ngươi đây là k h á c h khí lôi khắc nghĩ đến khi ống cảm giác được c ấm áp hẳn là bản thân chân á n luôn thuật trị liệu cùng khu trừ mặt trái hiệu quả huy lực xem ra hôm nay bản thân lại phát hiện kỹ năng thiên phú chân á n luôn thuật một cái khắc công hiệu có thể trị liệu rất nhỏ tàu hỏa nhập mang n ờ i cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi mạnh nam nghe được k h ỉ ốm nói chuyện biết k h ỉ ốm đã trải qua khôi phục bình thường thần chí cũng yên tâm k h ỉ ốm sau đó nhìn một chút tiểu mập mạp bên cạnh đổ nhào trên đất cái kia dựa chân b u ồ n cùng tiểu mập mạp cái kia mập mạp chân k h ỉ ốm theo nhanh hướng phòng ngủ phòng rửa mặt đi đến chuẩn bị chỉnh lý bị tiểu mập mạp rót nước làm ớt quần áo cũng rội cái nước a tóc của ta tại sao như vậy lông mày của ta đâu a phòng rửa mặt bên trong chuyến đến khi ô n tiếng kêu to âm ta trước đi ra ngoài một chút mới vừa có chút ăn nhiều ta cảm giác tan nên lại tản bộ biết chậm chút trở về lôi khác đối với mạnh nam cùng tiểu mập mạp vừa nói lập tức hướng về phòng ngủ đi ra ngoài ta cũng đi ra ngoài một chút ta rửa chân b u ồ n vừa rồi giống như bị khỉ ố m làm hư đoán chừng hắn cũng không thể bồi ta ta điểm lại mua cái không phải đêm nay rửa không được chân tiểu mập mạp vừa nói cũng hướng phòng ngủ đi ra ngoài tiểu mập mạp ta cùng ngươi đi mua b u ồ n nhưng ngươi đêm nay tốt nhất đừng có lại khỉ ố m trước mặt rửa chân mạnh nam vừa nói cũng đi theo r ờ i đi cái này phòng ngủ để tránh đợi lát nữa khỉ ố m đi ra lưu một mình hắn cũng không dễ giải thích lôi khác lại bản thân đi trường học trên bãi tập đi bộ chuẩn bị đợi buổi tối nhanh tắt đẻn lại về phòng ngủ a i người tốt không dễ làm à lúc đầu bản thân ăn xong sầu nướng chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ mở rớt hiện tại làm lần là người tốt đem khỉ ố m cứu được phòng ngủ bây giờ còn ngủ không được căn dấp lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến ban đêm nhanh tắt đèn trước lôi khác tản bộ đến phòng ngủ dưới lầu nhìn lấy tiểu mập mạp mạnh nam đã ở phòng ngủ dưới lầu cách đó không xa ngồi xuống đây ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu cuối cùng kết bạn tiến vào phòng ngủ lâu lên lầu mạnh nam đẩy ra cửa phòng ngủ tiểu mập mạp trước đi vào nhìn lấy cạo cái đầu chọc đội thân mới tùy ý khỉ ố n đang ngồi ở chính hắn giường nhỏ bên cạnh nhìn lấy điện thoại đây trong phòng ngủ trước đó tiểu mập mạp cái tia hư mất r ử a chân b u ồ n cũng không biết bị khỉ ốm ném đi đâu rồi các ngươi đã trở về k h ỉ ốm đi theo ba người trao hỏi ừ mới đầu hình không sai mùa hè đầu t r ọ c hóng mát đứng ở trước mặt nhất tiểu mập mạp n h ẫ n nhịn rất lâu mới muốn ra một câu hồi phục khỉ ốm tiểu mập mạp nói xong lời này lôi khác đều muốn quất tiểu mập mạp cũng may k h ỉ ốm chỉ là nhỏ nhẹ n h ư mày biểu lộ lại khôi phục rất nhanh bình thường ta đi r ử a chân chuẩn bị đi ngủ lôi khác cũng trở về khi ốm một câu đi theo sau dưới giường mình mặt cầm bồn tiếp nước nóng khi ốm trừng mắt nhìn tiểu mập mạp hắn kèm chút không có bị phòng ngủ mấy cái này bạn xấu lần nữa tức n g ấ t đi sáng sớm hôm sau khi ố m tỉnh lại lần nữa thời điểm lôi k h ắ c phát hiện khi ố m biểu lộ triệt để trở nên bình thường xem ra ngủ một đêm khi ố m đã trải qua tiếp nhận rồi thực tế tiếp nhận rồi hắn nguyên bản quỹ tích tương lai thế giới sớm biến mất cái này đã kích đoán chừng khi ố m cũng muốn mở lúc trước hắn muốn tiến hành cái kia tứ đại thần thú hành động cũng là muốn cải biến tương lai của hắn khi ố n nguyên bản tương lai thế giới nhất định sẽ cải biến biến mất chỉ là lần này khi ống nguyên bản tương lai thế giới cải biến không phải từ hắn tự mình tay hoàn thành mà thôi lôi khắc khi ốm cùng tiểu mập mặt bốn người bắt đầu mặc quần áo tử tế rửa mặt xong sau liền cùng đi trường học quán cơm ăn điểm tâm đi lôi khác hôm nay điểm tâm đến rồi bắt cháo gạo dưa muối trứng gà đều nói cháo gạo nuôi dạ dày lôi khác cảm giác gần nhất bản thân quá cực k h ổ cũng nên bảo dưỡng bao tử của mình lôi khác uống xong một chén lớn cháo gạo sau cùng bánh nam bọn hắn hướng về lầu dạy học lầu chính đi đến lôi khác bốn người tiến vào phòng học bắt đầu bên trên sớm tự học hôm nay tàn bạo đạo cô không có tới nhìn sớm tự học lớp các học sinh đã đến hơn phân nửa lôi khác phát hiện bản thân mới vừa vào chỗ nổi cùng bản tiểu băng nữ liền một bộ biểu tính đắc ý mắt liếc thấy bản thân lại quay đầu qua vài giây tiểu băng nữ lại mắt lẽ nhìn mình ngươi cuối cùng như thế nhìn người lòng dạ hẹp hỏi con ngươi tụ ánh sáng bất chính có lời gì muốn nói thì nói mau ngươi như thế nhìn ta không mời ta lôi khắc n h ị n không được đối với ngồi cùng bản tiểu băng nữ hỏi con mắt ta tốt đây chư thiên ôn lai bên t r o n g ta thể lực thuộc tính giá trị cao con mắt thị lực sẽ không hư lôi khắc ngươi chiều hôm qua biết hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo phát sinh tin mừng đặc biệt sao tiểu băng nữ vẫn là bộ dáng rất đặc ý đối với lôi khắc hỏi đương nhiên biết điện thoại đều thu đến tin nhắn tiết mục tv bên chồng cũng đều tại truyền bá m u ố ta đã nói với ngươi xem như địa cầu cao cấp người chơi lẽ ra là địa cầu tại hôn trên chiến, chiến trường thế lực là một phần cống hiến đương nhiên ngươi cấp bậc thấp không có chư thiên tệ đi quyên tiền cũng là bình thường ta vụng trộm nói cho ngươi ngươi cũng đừng nói cho người khác biết ta tối hôm qua tại hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong tiền quên được một vạn chư thiên tệ cái này khoản tiền lớn ta cống hiến tương đương với tần thủy hoàng cái kia tam đại chiến trường lợi khí kiến tạo một phần một trăm ngàn về sau tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã bị triệu hoán đi ra có một cái chính là ta quên tặng đi ra nhưng có công lao của ta đâu tiểu b ă n g nữ nhỏ d ọ n g hướng về phía lôi khắc vừa nói sau đó nhìn lấy lôi khắc chuẩn bị qua nét mặt của lôi khắc trông được ra chút hâm mộ đội phục bộ dáng thật là lợi hại à về sau tần thủy hoàng tam đại lợi khí bị kiến tạo ra được ngươi không chỉ tài trợ một cái binh mã tượng trả lại t r ư ờ n g thành trận pháp điền mấy cuộc gạch mười hai đồng nhân cũng có ngươi mấy lượng đồng đâu bội phục bội phục lôi khác cởi lấy đối với tiểu băng nữ nói chương sáu trăm tám mươi bốn ạ c h bà bà con dối nhỏ khó dùng một chương sáu trăm tám mươi bốn ạ c h bà bà con dối nhỏ khó dùng một lôi khác nghĩ đến vong linh thành bảo hiện tại đánh giết người ngoài hành tinh cũng có thể điểm hắn một phần rất nhỏ giết chóc đáng chờ cùng vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tam đại kiện được thành công triệu hoàng tam đại k i n được h à n h công t r i ệ h o à n đ ạ n được thành công triệu hoàng đại kiện đ ư ợ thành công triệu hoàng vậy sau này bản thân hụt biến thân giết chóc giá trị cơ hồ mỗi qua một trận đều sẽ tăng trưởng bản thân xuống lần nữa phó bản cũng sẽ có chút niềm tin lôi khác ngươi tốt nhất dưới sự cố gắng phó bản về sau cũng sẽ trở nên cường đại chư thiên tệ liền có thêm không cần hâm mộ bội phục ta cho vong linh thành bảo quên tiền là ta cường giả như vậy nên làm tiểu băng nữ nhỏ giọng nói với lôi khác lôi khác đã biết tiểu băng nữ hôm nay là biểu tình gì là lạ nguyên lai、like、là cho vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại lợi khí quên tiền sau ở vào bản thân say mê bên trong lôi khác đoán chừng một vạn chư thiên tệ đối với tiểu băng nữ mà nói cũng coi như rất nhiều dù sao tiểu b ă n g nữ bây giờ còn là cấp bậc bạch ngân lúc trước địa cầu tấn cấp bạch ngân đ ẳ n g cấp đ ặ t cửa chỉ có hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên mới có thể tham gia tiểu b ă n g nữ cũng không có tham gia bên trên địa cầu tấn cấp bạch ngân đ ẳ n g cấp đ ặ t cửa lôi khác nghĩ đến nếu là tất cả bạch ngân cấp trở lên người chơi đều có thể giống tiểu b ă n g nữ như vậy thì tốt đem bọn hắn còn lại đại bộ phận chư thiên tệ đều giúp đỡ cho vong linh thành bảo kiến thiết tần h thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí cái kia mười ước chư thiên tệ cũng tốt tiếp cận ngươi là anh hùng là cao cấp người chơi tầm gương t u t lôi khác lần này thành tâm đối với tiểu bang nữ nói biết liền tốt. Tiểu sau đó quay đầu không nhìn l ô i khắc cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhìn chư thiên online trên diễn đàn tin tức l ô i khắc cũng cầm điện thoại bên trên chư thiên online diễn đàn nhìn xuống hiện tại vong linh thành bảo chư thiên tệ tích lũy đã đạt đến một hai ư c so ban sơ bản thân dự đoán một ư c chư thiên tệ còn nhiều thêm hai vạn hiện tại quên tiền chư thiên tệ tăng trưởng đã trải qua trở nên chậm chạp trong thời gian ngắn là góp nhặt không đủ m i ức t m ư t h i ê n Deng deng deng, tiếng Trung tệ. vào ước văng chư thiên ệ l tệ quên tiền mười ước khi đạt tới n h Đây đối v cấp bậc bạch ngân trước đó nếu như địa cầu chưa từng xuất hiện người ngoài hành tinh xâm lấn phải diệt vong nguy cơ không cần quên ra bản thân thật là dễ được chư thiết tệ các ngươi hiện tại phải làm chính là cố gắng tăng lên thực lực của mình chờ cấp bậc bạch ngân sau suy nghĩ thêm quyền gia c h ư thiết tệ trở lên ta nói lời này giới hạn tại chúng ta cái lớp này tất cả mọi người không cho phép t r u y ề n ra ngoài tàn bạo đạo cô đứng trên bục giảng nghiêm túc giọng điệu nói ra tiểu băng nữ nghe xong một bộ không cam lòng biểu lộ muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được lôi khác nghe xong cảm giác chủ gánh này đảm nhiệm tàn bạo đạo cô đối với chính mình cái này lớp thật đúng là phụ trách ra lúc này cũng giảm đối với trong lớp học sinh giảng những thứ này lời này nếu để cho địa cầu phòng vệ quân thượng cấp đã biết đoán chừng có khả năng tàn bạo đạo cô ở trường học lại bị lưu vong ba năm bất quá lôi k h ắ c cũng biết tàn bạo đạo cô nói là tình hình thực tế hiện tại trong lớp những cái này tân thủ người chơi phần lớn là bạch ngân cấp trở xuống có chư thiên tệ có thể mua chút dược tề cũng không tệ rồi điểm này chư thiên thiên tệ đều là tân thủ người chơi về sau và o phó bản bảo m ệ n h dùng s á c thực không thích hợp q u y ề n tặng ra ngoài tàn bạo đạo cô không để cho học sinh đặt câu hỏi tiếp tục bắt đầu g i ả n g bài cái này tiết khóa nói nội dung chủ yếu là chư thiên ôn lại phó bản bên trong đối với thực lực thấp người chơi gặp được đột phát chuyện một chút ứng đối phương pháp lôi khác nghe sẽ cảm giác đã trải qua không thích hợp bản thân lấy hiện tại thực lực của mình tại phó bản thế giới gặp được đột phá t sự tình trực tiếp đánh là được bất quá lôi khắc cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi trên ghế nghe lấy tàn bạo đạo cô g i ả n g bài đi không được g e n g e n g e n tiếng chung tan học rốt cục vang lên tàn bạo đạo cô tuyên bố sau khi tan học rời đi phòng học lôi khắc cũng đứng dậy hướng về phòng học đi ra ngoài trở lại chủ thế giới gần đây không xuống phó bản lôi khắc luôn cảm giác có chút tinh thần mệt mỏi có thể là trước đó và o phó bản quá tấp nập khoảng cách thời gian quá ngắn nguyên nhân dù cho có khoan truyền hình chứng giúp đỡ phụ trợ điều tiết lôi khắc tinh thần cũng có chút điều tiết không tới lôi khác chuẩn bị bản thân đ i ề u tiết g i ớ i tiếp tục trở về phòng ngủ đi ngủ đi mạnh nam khi ố g cùng tiểu mập m ạ c đều trực tiếp đi lầu dạy học trên lầu khoang truyền hình c h ứ n g phòng học không có trở về phòng ngủ cùng lôi k h ắ c cùng một chỗ x a đọa giữa ban ngày đi ngủ lôi khác tự mình một người trở lại phòng ngủ thoải mái nằm bản thân trên giường nhỏ bắt đầu nghỉ ngơi nhưng là sau khi nằm xuống lôi khác phát hiện vẫn là ngủ không được lôi khác trong đầu nghĩ đến một số chuyện khi ố g trước đó điên cùng trạng thái hắn l ầ m b ầ m lộ bầu nói tứ đại thần thú hành động còn chưa bắt đầu đâu tương lai liền không có khi ốm nói tứ đại thần thú hành động h ẳ n là có thể tăng lên địa cầu thực lực hoặc tăng lên khi ố m thực lực bản thân một cái hành động đây nếu là làm xong hẳn là có thể để địa cầu trong tương lai cùng ngoài hành tinh người chơi trong chiến đấu lấy được ưu thế thay đổi bất lợi chiến cuộc tứ đại thần thú hành động từ mặt ngoài nhìn hẳn là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cái này bốn cái thần thú trước đó phòng ngủ bạn cùng phòng cùng đi hòa phượng hoàng rơi xuống điểm chụp ảnh thời điểm khi ố m cự ly xa quay chụp hòa phượng hoàng rơi xuống điểm ảnh chụp cái này hòa phượng hoàng khả năng chính là tứ đại thần thú hành động bên trong chu tước hoặc cùng chu tước có liên quan sinh vật lôi khác nghĩ đến đáng tiếc bây giờ biết tin tức quá ít xuống chút nữa phân tích thì không phân tích ra được. lôi khác cũng không dễ trực tiếp đến hỏi khỉ ốm không phải một khi hỏi tại không bại lộ mình là số hai tôn giả dưới tình huống trong đó rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích rõ ràng lôi khác quyết định chờ một chút b ạ n thân chú ý quan sát cái này từ tương lai trở về bạn cùng phòng khỉ ốm nhìn hắn có cái gì đặc thù cử động không có dù sao đại học phòng ngủ bốn người đều quyết định đi cùng một chỗ còn nhiều thời gian từ từ sẽ đến đi lôi khác nghĩ đi nghĩ lại rốt cục có chút b u ồ ngủ n tại chính mình trên giường nhỏ đi ngủ lôi khác cái này một giấc ngủ đến năm hát triều đa tài tỉnh lại tỉnh ngủ sau cảm giác thân thể có chút g i rời nhưng là tinh thần tốt nhiều khi ô n g cùng tiểu mập mạp đã trải qua trở về phòng ngủ ăn con vịt bột cùng bánh bột mì đây khi ô n g trả lại lôi khắc mang theo phần lấy cảm tạ hôm qua lôi khắc trợ giúp lôi lão đại ngươi không phải từ buổi sáng sau khi tan học vẫn ngủ đi ngươi ngủ nửa ngày nhiều từ phía trên sáng lên ngủ đến trời tối tiểu mập mạp a n khẩu bánh bột mì sau hỏi mới từ trên giường lên lôi khắc cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ lôi khắc đối với tiểu mập mạp vừa nói sau đó cũng mở ra bản thân cái bọc kia lấy con vịt bột c ơ hộp bắt đầu hướng bên trong ngược lại đổ g a vị ta hiện tại có sủng vật ta làm sao không đủ cường đại tiểu mập mạp nói lôi khắc m a n h nam cùng khỉ ố n g nghe xong tiểu mập mạp nói có sùng vật cũng tương đối y ế u kỳ tiểu mập mạp đem sùng vật của ngươi triệu hoắn đi ra cho chúng ta mở mang tầm mắt m a n h nam nói là cái gì loại sùng vật có cái gì gia tăng sao khi ố n g hỏi tiểu mập mạp vỗ bụng mình một cái ta hôm nay bản thân hạ cái phó bản mới vừa bắt đến sùng vật phải có thêm tầm đi bất quá ta sùng vật này còn không có ấp t r ứ n g đâu đoán chừng là cái gì thú hẳn rất cường đại tiểu mập mạp nói tại lôi khắc ba người nhìn soi mói tiểu mập mạp bắt đầu triệu hoắn tiểu mập mạp đưa tay ra rất nhanh trong tay hắn xuất hiện một cái lớn trứng gà ta chuẩn bị chờ có r ả n h tìm gà mái đem cái này dị thú trứng ấp trứng đi ra ta liền có cái thứ nhất sùng vật ta đoán chừng là trong lớp cái thứ nhất có sùng vật người tiểu mập mạc bưng lấy bản thân trứng gà đắc ý nói đừng tìm gà mái ấp trứng tìm n ồ i nấu đi mạnh nam mắt nhìn cái kia trứng gà nói đây là trứng gà vẫn là trứng chim không phải trứng rồng a khi ốm hỏi ta cũng không biết là cái gì trứng ta hôm nay hạ cái tận thế khoa học kỹ thuật loại phó bản phó bản kia bên trong đồ ăn thiếu quá đói ta thật vất vả tìm được trái trứng ngay cả vỏ trứng đều ăn hết về sau ta liền đạt được chư thiên ôn lai kỹ năng nhắc nhắc tiểu a cảm g á cái chứng, cái c cũng có chút kia giới i này trứng, hẳn bản nhưng, trứng rộng. là là thế thú một tỷ t phó lệ dị mập mạp nói lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh chân d à i trạng thái do xét hạ tiểu mập mạp cái này t r ứ n g cường thực cơ g i á p t r ứ n g cộng sinh thái đơn binh tác chiến áo giáp cần cùng ký chủ dung hợp cộng đồng trưởng thành tiểu mập mạp n g ư ơ i nhặt được bà bối n g ư ơ i đi cái kia tận thế khoa học kỹ thuật phó bản có phải hay không là có đơn binh tác chiến sinh vật cơ g i á p lôi khác có chút â m mộ hỏi chương sáu b ạ c h bà bà con dối nhỏ khó dùng hai chương sáu b ạ c h bà bà con dối nhỏ khó dùng hai thật đúng là có à, phó bản kia thế giới dân bản địa từng cái lúc chiến đấu đều mặc một cái cùng loại sinh vật cơ giáp y phục tác chiến ngươi nói ta cái này trứng lại là loại kia sinh vật cơ giáp tiểu mập mạp có chút hưng phấn hỏi lôi khắc lôi khắc nhẹ gật đầu đi qua đưa thay s ở s ở cái kia cùng loại trứng gà vỏ trứng khả năng rất lớn là cái này t r ứ n g ngươi phải cẩn thận ấp trứng dung hợp nó hẳn là một cái tên là cường thực cơ giáp cộng sinh thái sinh vật dung hợp ngươi từ sau lưng biết theo thực lực ngươi cùng một chỗ tăng cường lôi khắc nói làm sao ấp trứng a tìm gà mái được không tiểu mập mạp hiện tại cải thành hai tay d â n cái này trứng sợ đem quý giá này cường thực cơ giáp trứng làm hư khi ông cũng tới nhìn lấy cái này t r ứ n g quan sát sau một lúc lên tiếng vừa nói nếu thật là cường thực cơ giáp trứng lời nói như vậy t h i ể u mập mạp chúc mừng n g ư ờ i ngươi có cơ hội thu được một cái mang theo thôn p h ệ sinh vật năng lực cường đại đơn binh tác chiến sinh vật cơ giáp cái này cường thực cơ giáp cùng ngươi dung hợp sau biết theo thực lực ngươi tăng cường mà tăng cường tìm gà mãi ớp trứng là không được cái này cường thực cơ giáp trứng ớp trứng có hai loại phương pháp một loại là tại trước ngươi đi tận thế khoa học kỹ thuật loại phó bản thế giới thông qua bọn hắn chuyên môn máy móc thiết bị tiến hành dung hợp đ p trứng xác xuất thành công biết cao rất nhiều c tiểu, tiểu mập mạp ta đề nghị ngươi vẫn là trở lại có cơ hội đi tương tự phó bản thế giới đi nơi nào tìm chuyên môn thiết bị ấp t r ứ n g dung hợp cái này cường thực cơ giáp trứng đi tiểu mập mạp nghe xong lập tức thu hồi hắn cường thực cơ giáp trứng sùng vật tiểu mập mạp lại ăn một miệng lớn con vị f a n hâm mộ bắt đầu suy nghĩ có hay không hiện tại ớ p t r ứ n g cái này cường thực cơ giáp trứng muốn thêm vài phút đồng hồ tiểu mập mạp quyết định tốt vẫn là sinh mệnh trọng yếu nếu là dựa theo các ngươi nói cao nhất mới năm mươi tỷ lệ quá nguy hiểm ta cái này địa cầu tương lai siêu cấp cường giả nếu là ớ p t r ứ n g bản thân cường thực cơ giáp trứng lúc chết yểu vẫn lạc o i như bi kịch ta trước giữ lại cái này cường thực cơ giáp trứng đi chờ ta lại đi tương tự tận thế khoa học kỹ thuật phó bản thời điểm thử lại thử một lần lôi khác sau đó ngồi trở lại trên giường mình tiếp tục ăn lôi ấ y con khác ấ n t i mặc p m dù muốn cái này cường thực cơ giáp mang thôn vệ năng lực nhưng lôi khác có thể không quá ưa thích loại này cùng mình cộng sinh sinh vật hình thức như là bản thân trong thân thể nuôi cái côn trùng lôi khác nghĩ đến coi như mình phải nuôi cái cộng sinh sinh vật làm chiến l ế n giáp cũng không thể nuôi côn trùng loại bản thân phải có truy cầu cao hơn mới được hiện tại lôi khác thực lực mạnh tầm mắt cũng cao có chút t r ư n g mắt cái này cường thực cơ giáp chúc mừng ta được đến cường thực cơ giáp trứng ta mời các ngươi ăn kem tiểu mập mạp vui vẻ nói tiểu mập mạp biết bản thân triệu h o á n cái thứ nhất trứng sử vật là cường thực cơ giáp trứng sau mặc dù tạm thời không thể ấp trứng dung hợp nhưng là thật hài lòng chuẩn bị đợi lát nữa ăn xong con vịt bột liền xuống l ầ u đi mua kem đi được mua cho ta cái đã bạo hơi nóng lôi k h ắ c nói ta muốn đậu xa khi ông nói ta muốn chế phẩm sô cô la manh nam lựa chọn mấy người nhanh chóng ăn con vịt bột cùng bánh bột mì tiểu mập mạp rất nhanh liền đã ăn xong vui vẻ xuống lầu mua kem đi mấy phút đồng hồ sau tiểu mập mạp mang theo kem cùng đồ uống trở về một người trả lại mang theo chai nước uống lôi khác chọn một nước trái cây đồ uống sau đó tiểu mập mạp an vị hồi chính hắn trên giường nhỏ bắt đầu cầm điện thoại di động bên trên t r ư thiên online diễn đàn thẩm tra dính đến cường thực cơ giáp chứng phó bản lôi khác ăn xong kem sau cầm điện thoại tìm một điện ảnh nhìn biết chờ tắt đèn sau liền đi ngủ sau đó mấy ngày sân trường sinh hoạt coi như bình thản không có đặc thù gì sự t ì n h phát sinh cái này tháng năm tuần thứ tư đã qua đến rồi thứ bảy bài học hôm nay là tâm lý phụ lạ khóa cái này tiết loại tâm lý phụ đạo khóa lôi khác lớp này còn là lần đầu tiên bên trên đâu học sinh đều thật tò mò cùng mong đợi lôi khác cũng chuẩn bị nhìn xem đến cùng trường học này an bại tâm lý học đại sư có thể hay không để tâm tình của mình càng bơm lòng xuống dù sao qua mấy ngày liền muốn nhập h ù n g hoang lôi khác đối mặt cái này không biết hồng hoang phó bạn cũng có chút khẩn trương bất quá khi cửa phòng học mở ra một cái lao bà bà đi tới sau lôi khắc phát hiện bản thân nhận biết cái này tâm lý học đại sư lại là bạch bà bà chính là trước đó ở trường học tâm lý phụ đạo thất cho mình làm thơ miên về sau còn ở bên ngoài trường tiệm m ì ngẫu nhiên gặp cái vị tiên g h i ê n cứu v u thuật bạch bà bà lôi khắc hiện tại cảm giác trường học không đáng tin cậy làm sao tìm được cái nghiên cứu v u thuật lao vũ bà tới cho bọn hắn coi trường lý phụ đạo lao sư a bạch bà bà nợ nụ cười tiền đến nàng cũng nhìn thấy ngồi ở hàng trước lôi khắc bạch bà bà tuần lễ này đã trải qua ở nơi này trường học lên mấy tiết cấp ba tuổi tâm lý phụ lạc hóa rốt cuộc tì ta là trong lòng của các ngươi phụ đạo khóa lao sư các ngươi có thể gọi ta bạch b à b à ta mới vừa bị trường học thuê tới chủ nhiệm khóa không lâu các ngươi về sau có vấn đề tâm lý có thể đến phòng làm việc của ta tìm ta bạch b à b à một mặt hiền hòa bộ dáng vừa đi bên trên m ụ c giảng bên cạnh đối với học sinh nói trong phòng học học sinh bắt đầu vỗ tay hoan nghênh lao sư mới này lôi khác không có đi theo vỗ tay lôi khác từ thea mạ trịt thế giới được truyền cổ y thuật chi thức sau nhưng biết loại nghiên cứu này cổ vũ thuật tri thức u n h i ế t l o i n h i ê cứu này cổ vũ thuật tri thức sau nhưng biết l o n g h i ê cứu à y cổ vũ t t r i thức sau nhưng biết loại nghiên cứu n trong lớp học sinh nghe được mới tới tâm lý học đại sư vậy mà nhận biết bạn học của bọn hắn cũng đều nhìn l ô i khác nhìn thấy ngươi còn sống ta thật cao hứng l ô i khác tại chỗ ngồi bên trên không d ậ y nổi trực tiếp cười nói lấy mặc dù ngươi nói chuyện không quá lễ phép bất quá ta cảm giác ngươi gần nhất áp lực tâm lý rất lớn vừa vặn ta ngày đầu tiên đến lớp các ngươi cấp t h ư ợ n g hóa ngươi bên trên trên giảng đài đến ta lấy ngươi làm ví dụ cho ngươi làm trận giảm b ớ t hạ áp lực trong lòng thế nào bạch bà, bà lên tiếng nói không làm phiên ngươi chúng ta điều tiết là được lối khác ngồi ở chỗ mình ngồi chưa thức dậy đi a lối khác bạch bà bà thế nhưng là tâm lý học đại sư cái này cơ hội khó được đồng học tiểu bang nữ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi lão đại đi thử một lần a hàng sau tiểu mập mạp cũng ổ n ào lên theo l ấ y còn có chút đồng học đi theo vừa nói khuyên lôi khắc lên đài nhìn n g ư ơ i đồng học đều như thế ủng hộ ngươi còn chưa lên sao không có nguy hiểm gì chính là rất bình thường một cái tâm lý điều tiết bạch bà bà không có tức giận tiếp tục hỏi lôi khắc các ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a lôi khắc đứng dậy đối với phía sau học sinh hô âm thanh bất quá đã trải qua đều đứng lên lôi khắc cũng đi ra bản thân chỗ ngồi hướng về bục giảng đi đến bạch bà bà ta có thể đầu tiên nói trước nếu là uy hiếp được sinh mạng ta hậu quả rất nghiêm trọng lôi khắc đi đến bục giảng sau nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh bạch bà bà nói liền sư phụ này của ta cũng dám uy hiếp coi ta đệ tử thế nào ta càng ngày càng nhìn chúng ngươi bạch bà bà cũng nhỏ giọng đáp lại một câu vẫn là yêu cầu đó chờ ngươi biết đổi đầu giải phẫu ta suy nghĩ thêm b à i sư lôi khắc nói bạch bà bà không tiếp tục nhỏ giọng cùng lôi khắc nói chuyện với nhau mà là để lôi khắc đứng trên bục giảng nàng đi xuống bục giảng từ quần áo trong túi quần lấy ra một cái con dối nhỏ Ta tại tiến thôi tâm trị. Tâm lý của ta trị chút thụ, rất hiệu. Có thể làm cho hắn tâm tình tiêu cực, tập của hiện khắc học hành phương pháp nhưng hữu hiệu. cho hắn nhỏ đối lôi miên liệu cái dối muốn đồng cùng trung này con ám làm đặc lý lý có Có cực, ở bạch ê trên. n b ba bà vừa nói lần này vì để cho lôi k h ắ c kiến thức đến sự lợi hại của nàng liền chế tác rất phức tạp tinh thần con dối nhỏ đều lấy ra dùng bạch ba bà, bà trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm con dối nhỏ từ trong tay nàng lơ lửng bay lên hướng về lôi k h ắ c bay đi trong phòng học các học sinh đều dài mắt to nhìn một màn thần kỳ này bất quá rất nhanh hiện thực liền để các học sinh thất vọng rồi cái này con dối nhỏ lại nhanh chóng bay trở về bạch bà bà trong tay đảm nhiệm bạch bà bà lại thế nào nhậm chú cái này con dối nhỏ cũng không bay về phía lôi khác lôi khác n g ư ơ i chân ngã đâu ta con dối nhỏ làm sao không d ò được không nên a bạch bà bà khuôn mặt kinh ngạc hướng về phía trên bục giảng lôi khắc hỏi chương sáu trăm tám mươi lăm tiến vào hồng hoang phó bản trước một chương sáu trăm tám mươi lăm tiến vào hồng hoang phó bản trước một bạch bà bà ngươi nói cho ta tâm lý trị liệu ngươi còn có thể làm không tại sao không có phản ứng có phải hay không là ngươi không đủ năng lực rồi trong phòng học một đống đồng học chờ lấy thấy thế nào lôi khắc cười lấy hỏi bạch bà bà lôi khác mới biết được mình ở trộm mộng không gian tầng dưới chót nhất trong mộng cảnh chém giết chân ngã sau lại còn thu được quá mức k h á n g tính có thể không bị vô thuật tiểu mục đầu người hấp thu đi trong tâm linh tâm tình tiêu cực lôi khác cũng không biết năng lực này là tốt hay là không tốt bất quá bây giờ xem ra cũng không tệ lắm trong phòng học học sinh nghe được lôi khác nói như vậy phần lớn ánh mắt hoài nghi nhìn lấy bạch bà bà vị này tâm lý trị liệu đại sư như vậy đi lôi khác ngươi về trước đi ngồi xuống ta cho toàn lớp phá lệ dùng một cái quần thể khu trừ tâm tình tiêu cực thật khúc bạch bà, bà nghe xong nhìn lấy hiện tại tình huống này trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi dù sao nàng nhưng làm u ố n làm lôi khắc sư phó người lần thứ nhất chính thức triển lộ năng lực vậy mà không có chuẩn bị cho tốt bạch bà bà để lôi khắc về trước ngồi lôi khắc đi xuống bục giảng trở lại bản thân chỗ ngồi ngồi xuống sau đó bạch bà bà đứng trên bục giảng vậy mà bắt đầu nhảy dựng lên đồng thời vừa hát vừa nhảy khoa tay múa chân loại kia lôi khắc cảm giác bây giờ bạch bà bà có chút giống cổ đại tế tự bên trong khiêu đ ạ i thần bạch bà bà cái này tâm lý trị liệu đại sư nhảy thế nào quảng trường múa nàng cái này tâm lý trị liệu đại sư đáng tin không trong phòng học có học sinh nhỏ giọng thì thầm xem xét ngươi liền không có kiến thức ngươi liếc bà bà nhạy gái này nhiệt tình bộ dáng coi như là nhạy quảng trường múa cũng là phía trước nhất múa dẫn đầu rất đáng tin nhạy cũng không tệ lắm giống như so quảng trường múa những cái kêu bác gái nhạy tốt bất quá năm ba phút sau các học sinh trong phòng học sẽ không lẩm bẩm tất cả học sinh đều cảm giác được một loại bông l ò n g cảm giác có gan giống mới vừa ngâm xong suối nước nóng nằm ở trên giường toàn thân rất thoải mái cảm thụ lôi khác trước đó vào phó bản có chút m ệ n mọi tinh thần cùng muốn đi vào h ỏ n hoang cảm giác khẩn trương cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nữa cái này bạch bà bà thật đúng là có chú đây cũng là chư thiên ôn lai phó bản bên trong lấy được kỹ năng có thể tại chủ thế giới thả ra kỹ năng lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ đáng tiếc bạch bà bà chỉ nhảy hai mươi phút sẽ không nhảy không hát lôi k h ắ c mới vừa cảm giác b u n g lòng chút còn chuẩn bị để tinh thần mình càng b u n g lòng cái này bạch bà bà sẽ không hát nàng cái kia t h ầ n khúc các học sinh hiện tại cũng ngồi ở riêng phần mình trên chỗ ngồi t hưởng thụ lấy cuối cùng này tâm linh b u n g lòng lôi k h ắ c đoán chừng là bởi vì chính mình tinh thần mệnh m ỏ i nhất trí tuệ thuộc tính giá trị cũng cao cho nên t r ư ớ hết nhất khôi phục lại hát lại lần nữa một lần a tốt nhất nhảy cho tới chưa hát cho tới chưa đi lôi khác hướng về phía bạch bà b bạch bà bà lau mồ hôi cái này thần khúc tại chủ thế giới phóng xuất ra hiệu quả biết suy yếu rất nhiều nàng phóng thích một lần thần khúc cũng rất mệt mỏi bạch bà bà chừng mắt nhìn lôi k h á c một lần nữa đứng ở trên giảng đài lần này các học sinh trong phòng học lại nhìn bạch bà bà phần lớn mang theo tôn kính ánh mắt các học sinh cũng biết cái này mới tới tâm lý trị liệu lão sư thực sự là cái đại sư có thật có thể chịu đ ư ợ c Tốt, hiện tại ta tiếp lấy cho các ngươi giảng bài ta tới giảng thuật một chút liên quan tới chư thiên ôn lại chú ý hạng mục có thể để các ngươi tinh thần tránh cho trải qua nhiều phó bản thế giới sau hầm mất tại chư thiên ôn lại phó bản bên trong các n g ư ơ i chỉ cần đi ra cũng không cần suy nghĩ tiếp đã trải qua đã làm phó bản bất luận cái gì nội dung câu chuyện các n g ư ơ i cùng phó bản thế giới trước đó nhân vật trong vở kịch ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tốt nhất cũng không cần đi hồi ức đặc biệt phải chú ý hai lần phó bản thế giới khoảng cách thời gian không thể quá ngắn chờ các n g ư ơ i từ phó bản trong thế giới sau khi trở về cảm giác một lần nữa thích chứng chủ thế giới sinh hoạt sau suy nghĩ thêm tiến hành xuống một cái phó bản bạch bà bà bắt đầu kể một chút có thể làm cho người chơi tinh thần tại chủ thế giới trầm tính lại tri thức lần này các học sinh đều chú ý nghe lấy lôi khác cũng nghe sẽ lôi khác nghĩ thầm bạch bà bà nói rất hay mấy cái không cần làm có thể tránh khỏi tinh thần hỏng mất sự tình chính mình cũng nhanh chiến toàn lôi khác kỳ thật trước đó cũng cảm giác được liên tục vào phó bản tại phó bản thế giới dừng lại thời gian quá dài tinh thần sẽ rất r i rời liên tục vào phó bản dễ dàng mê thất bản thân có tác dụng phụ lôi khác cũng không muốn liên tục cuối cùng đi phó bản thế giới ai nhưng xem như địa cầu cường giả định cao lôi khác nhất định phải không ngừng mạnh lên xuống dưới nếu như liền giống như người bình thường một tháng mới đi một lần phó bản thế giới lời nói thực lực kia tăng trưởng quá mức chậm、chạm. chơi địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường gặp được ngoài hành tinh chủng tộc xâm lấn nguy hiểm thời điểm chính mình cũng cũng không đủ cường đại năng lực không thể được lôi khác ban sơ một lần tại hôn chiến chiến trường gặp được ngoài hành tinh chủng tộc chủng tộc đi ngang qua vong linh thành bạo thời điểm coi như cảm nhận được thực lực không đủ b i ệ t quốc g a lần kiên nếu không phải mới từ héo bấp h ó bản thế giới đi ra triệu hoán thất ma thần đem chủng tộc đánh chạy đoán chừng địa cầu người chơi coi như giữ vững khu vực trung tâm phòng ngự đ ạ i môn cũng phải thương vong thảm trọng đồng thời một khi kết quả xấu nhất xuất hiện hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực địa cầu truyền thống đại môn một khi bị ngoài hành tinh t r ù n g tộc công hãm chủ thế giới địa cầu đem đứng trước sinh vật ngoài hành tinh trực tiếp xâm lấn chủ thế giới văn minh nhân loại khả năng đều sẽ bị phá hủy đến lúc đó thế giới này cũng không giống như trò chơi một dạng không có chơi hảo còn có thể đọc ngăn làm lại đồng thời lôi k h ắ c bản thân trải qua bộ phận phó bản là tương hố liên hệ trở lại chủ thế giới căn bản không có khả năng hoàn toàn quên mất tại phó bản thế giới trải qua sự tình reng e n g tiếng trung tan học vang lên tan học lôi khắp nếu như muốn tốt muốn bái ta làm thầy có thể đến tâm lý phụ đạo phòng giáo sư làm việc tìm ta ta phần lớn thời gian đều ở bạch bà bà vừa nói sau đó từ trên giảng đài đi xuống rời phòng học trong lớp đồng học hâm mộ nhìn lấy lôi khắc lôi khắc cũng không chuẩn bị hướng bạch bà bà bài sư bản thân số hai tôn giả thực lực quá cao bạch bà bà không dạy được bản thân cái gì hơn nữa bạch bà bà sẽ cổ v u thuật dị thường tạ dị đoán chừng bạch bà bà chính mình cũng không có nghiên cứu triệt đ ể đâu lôi khắc cảm giác mình cùng với nàng học quá mức nguy hiểm hai ngày nữa đi h ư n g hoang bên trong thế nhưng là có chân chính đại vu tồn tại muốn học cổ vũ thuật lôi khắc cảm giác tại hồng hoang phó bản bên trong học tập đều so cùng cái này nửa vời bạch bà bà học mạnh hơn nhiều Tiểu nữ đối với ngồi băng bàn nữ cùng lôi khắc nghe ó i lôi ra, ắ c cơ c nhiều hội tốt à, á、so、lấy tiểu băng nữ thuyết phục xem ra tiểu băng nữ nhãn lực cũng không thể lắm nhìn ra cái này bạch bà bà hệ thống tu luyện là vũ thuật lôi khắc nhẹ gật đầu lười đi cùng tiểu băng nữ giải thích nguyên do trong đó lôi khắc sau đó đứng dậy r ờ i phong học hướng về lầu dạy học đi ra ngoài hôm nay thứ bảy bên trên sông cái này tiết khóa có thể trở về ra lôi k h ắ c dạo bước tại trên đường phố đi tới chừng nửa canh giờ lôi k h ắ c thì đến nhà hôm nay la ba lão mụ cùng tiểu vũ đều ở ra lôi k h ắ c cùng người nhà cùng một chỗ nhìn biết tv hiện tại trên tv địa cầu phòng vệ quân đã trải qua tuyên bố chương binh thông cáo tại thu thập hoàng kim cấp n g ư ờ i chơi tiến hành báo danh t h ố n g kê muốn tổ kiến người chơi đại quân cùng l à m tinh người khai chiến căn cứ địa cầu phòng vệ quân tại hỗn chiến chiến trường lính trinh sát chuyển về hình ảnh cùng tin tức lam tinh người gây dựng tám vạn đại quân đang ở hướng về hỗn chiến trong chiến trường địa cầu vị trí phương hướng hành quân lấy cái này tám vạn lam tinh đại quân người còn mang theo công thành công trình cùng một chút chiến xa cùng hình tròn phi hành khí đại bộ phận là hoàng kim cấp tả h ư u thực lực đồng thời còn không phải lam tinh người tất cả thực lực lam tinh người còn có lưu người chơi phòng thủ bọn họ thành bảo địa cầu hoàng kim người chơi tổng số đạt tới hoàng kim cấp bậc mười bốn vạn tả hữu cùng cái này sớm đã tiến vào bạch ngân đẳng cấp lam tinh nhân tương so kém rất nhiều cũng may địa cầu nương tựa theo bốn cái thành bảo thủ thành l chương ũ n cùng n g có làm t i n g ờ i thực sáu n trăm t tám mươi lăm tiến vào hồng hoàng phó bản t chứ hai chương sáu trăm tám mươi lăm tiến vào hồng hoàng phó bản tiến chứ hai lôi khác xem tv bên trong truyền tình huống phân tích cái này cùng l a m tinh người sắp bắt đầu đại chiến l a m tinh người chỉ phái ra tám vạn hoàng kim cấp người chơi l a m tinh người bọn họ trong thành bảo còn có được người chơi tại thủ vệ đoán chừng là trước đó l a m tinh người thấy được án s ì ẹn văn ma pháp truyền thống môn vi lực bọn hắn đề phòng địa cầu người chơi sử dụng ma pháp truyền thống môn ở tại bọn hắn đại quân rời đi thành thị hậu tiến hành đánh lén bất quá l a m tinh người chỉ phái ra tám vạn hoàng kim cấp người chơi coi như bọn hắn mang theo chút công thành thiết bị l ô i khác cũng cảm giác có chút không thích hợp làm tinh người tám vạn hoàng kim cấp người chơi cùng có được thành bảo là dựa vào tác chiến bốn vạn địa cầu người chơi còn có địa cầu bản thổ đông đ Cái này, 8 kim cấp kim này vạn hoàng lôi a m n chiến trường triệu địa cầu còn có hơn triệu bạch ngân cấp khác quyết định đối với sẽ đi hôn chiến chiến trường sử dụng ma pháp truyền tống môn tự mình đi kiểm tra một chút nhìn xem cái này tám vạn l a m tinh người trong quân đội có phải hay không là ẩn dấu đi đông đảo bạch kim hoặc kim cương cấp cực giả giữa chưa ở nhà ăn cơm xong lôi khác trở về bản thân phòng nhỏ đi tiến vào khoang thuyền hình chứng lôi khác đổ bộ chư thiên online truyền t ố n g đến hôn chiến trong chiến trường lại khởi động ma pháp truyền tống môn truyền t ố n g đến lam tinh người sắp đến khu vực l ô i khác ở phía xa mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dọc theo lam tinh người quân đội sơ lược dò x é t h ạ tám vạn lam tinh người trong quân đội đại bộ phận đều là hoàng kim cấp thực lực chỉ có một số ít là bạch kim hoặc kim cương cấp thực lực còn đụng phải cái vương giả thực lực lam tinh người chơi l ô i khác do xét bị đối phương vương giả cấp người chơi phát hiện l ô i khác chỉ có thể nhanh khởi động chuyển t ố n g môn trở lại vong linh thành bảo bên trong cái này tám vạn lam tinh người quân đội không hề tồn tại toàn cục lượng bạch kim hoặc kim cương cấp người chơi tại đại chiến bên trong hiện hữu lam tinh người cao cấp người chơi cũng không thể thay đổi chiến cuộc không có bao nhiêu ảnh、hưởng. dù sao địa cầu cũng có chút thực lực mạnh người chơi biết tham chiến lam tinh người lần này tám vạn người hoàng kim cấp người chơi quân đoàn trực tiếp xuất binh địa cầu có phải hay không là đối với thực lực bọn hắn quá tự tin chút lôi k h ắ c trong lòng không khỏi cảm thán sau đó lôi khắc thối lui ra khỏi hôn chiến chiến trường trở lại bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện đại nữ vương đã trải qua tại b à i bổ kẹ đoàn đội trong đám phát tới tin tức b à i bổ kẹ đoàn đội ngày mùng ngày một tháng sáu buổi sáng trước tiên ở vong linh thành bảo tập hợp đem tập thể xuất trình hôn chiến chiến trường đi tập kích lam tinh người thành bảo đi lôi khác tại bãi bổ kẹ đoàn đội trong đám hồi phục cái thu đến dù sao bài bộ kệ đoàn đội xuất trình mặc dù là sử dụng lục địa trên xa nhưng còn cần bản thân hoặc cạn xỉ ẹn đoàn phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng trực tiếp truyền tống đến lam tinh người thành b ả o p h ụ cận mới được số hai tôn giả thượng t i ế n hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau ngày mùng ngày một tháng sáu buổi sáng đ i ể m tâm sáng đi hôn chiến chiến trường vọng linh thành b ả o tập hợp tiểu nữ vương cho lôi khắc đơn độc phát tới tin tức tại sao ta cảm giác tám vạn lam tinh người hoàng kim cấp người chơi đại quân tại hướng địa cầu hành quân có chút không đúng đâu lam tinh người lần này xuất binh thực lực, hẳn là công không được chúng ta thành bạo theo lý thuyết làm tin người loại này có uy tín bạch ngân đẳng cấp tinh cầu không biết làm loại này chuyện không có nắm chắc lôi khác đối với tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi trước đó địa cầu cũng không có ở hôn chiến chiến trường trải qua loại cấp bậc này đại chiến ta bên này cũng không phân tích ra được hiện tại chúng ta đoán muốn cũng vô dụng làm tin người tám vạn đại quân nhanh nhất ngày mùng ngày hai tháng sáu mới có thể đến nơi chúng ta thành bảo chúng ta sớm một ngày ngày một ù n n g g à tháng sáu đi trước tập kích bọn họ thành bảo thử một lần vong linh chiến thuyền của ngươi chuẩn bị thế nào tập kích thời gian chiến tranh l i còn cần ngươi vong linh chiến tranh lợi còn cần n g ư ơ vong linh chiến tranh lợi còn cần g ư ơ i vong linh trực tiếp đối với lam tinh người cái kia ý lam chi thành khoa học kỹ thuật thành bảo tạo thành tổn thương tiểu nữ vương hỏi chờ ngày mùng ngày một tháng sáu dạng sáng vong linh chiến thuyền liền có thể chuẩn bị kỹ càng đồng thời vong linh thành bảo vong linh binh t r ù n g đổi mới sau ta có thể trước chiêu mộ một nhóm đến lúc đó vong linh pháo đài có vong linh binh siêu khống hẳn là sẽ để cao chút vong linh pháo đài công kích hiệu quả lôi khác hồi phục vậy là tốt rồi hiện tại đáng tiếc chính là vong linh thành bảo cái kia tần thủy hoàng ba trận chiến đấu lợi khí đi ra hơi trễ đồng thời lam tinh người tiến công quá nhanh nếu là đợi thêm mấy năm chờ chúng ta địa cầu đang phát triển mấy năm liền tốt chỉ có cái này hai ba ngày thời gian không có tình huống đặc biệt lời nói không lấy được chẳng qua nếu như lần này lam tinh người muốn công phá địa cầu trừ vong linh thành bảo bên ngoài cái khác thành bảo đi chiếm lĩnh khu vực trung tâm thông hướng địa cầu chủ thế giới truyền tống c ử a lời nói địa cầu chủ thế giới tất cả mọi người đều đưa đối mặt sinh tử tồn vong nguy c ơ lúc đoán chừng chờ đợi khi đó vong linh thành bảo mới có thể trong nháy mắt lấy tới mười ước quyết tiền lôi k h ắ c phán đoán lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương lại rảnh rỗi hàn huyên sẽ i ể u lò g ặ p đây lôi k h ắ c theo chứng trong khoang thuyền đi ra đi tắm nước n ó n g sau liền nằm bản thân trên giường nhỏ đi ngủ thứ bảy ở nhà ngủ một buổi chiều ban đêm mới ra phòng nhỏ của mình cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm lôi khác ngươi cũng quá có thể ngủ ta xế chiều đi ngơi phòng nhìn ngươi lại tại đi ngủ làm sao luôn cảm giác ngươi ngủ không đủ a tiểu vũ ở trên bàn cơm hỏi l ô i khắc chờ ngươi mệt mỏi cần phải cân nhắc nhiều chuyện thời điểm ngươi cũng sẽ phát hiện mình ngủ không đủ l ô i khắc vừa nói cầm đỗ kẹp một cái lao ba làm m u ộ n t ô t mự ngươi liền vì chính mình lười kiếm cớ đi tiểu vũ nói tiểu vũ đừng nói như vậy ca của ngươi hắn cấp ba mới vừa gia nhập t r ư thiên o n l i n e không lâu tinh thần không quá thích ứng hai cái thế giới hoán đổi cảm giác rất mệt mỏi là bình thường ca của ngươi thật vất vả thứ bảy chủ nhật về nhà ngủ thêm một hồi không sai chờ ngươi cấp ba bắt đầu tiến vào chư thiên ôn lai phó bản thế giới sau cũng có thể là trở nên tại chủ thế giới thích đi ngủ lão mụ lên tiếng nói ừ ta mới sẽ không đây ta biết càng rơi xuống phó bản càng tinh thần tiểu vũ nói lôi khác nghe xong không để ý tiểu vũ cái này mội mội nếu không phải mình cho nàng làm ra tăng tuổi thọ d ự v ậ t đều không đứng dậy nổi đúng rồi lần này lam tinh n g ư ờ i tám vạn hoàng kim cấp tinh anh người chơi đại quân tiến công hôn chiến chiến trường địa cầu thành bảo thời gian ngay tại vài ngày sau các ngươi thấy thế nào trận đại chiến này lôi khác đã ăn xong kẹp tới tô bự hỏi phụ mẫu cùng tiểu vũ lôi khác cũng muốn biết chủ này thế giới người chơi bình thường cùng còn không có tiến vào chư thiên online người là ý kiến gì trận này sắp t ố i đại chiến trong t i vi hòa luận đàn bên trên những cái kia chiến lược phân tích sư không phải đã trải qua phân tích qua sao l a m tinh nhân tài tám vạn hoàng kim cấp tinh anh người chơi lấy hiện tại chúng ta địa cầu người chơi thực lực đến xem bọn hắn căn bản không hạ được đến chúng ta thành bảo chúng ta địa cầu người chơi bây giờ rất lợi hại dù cho l a m tinh người quân đội mang theo rất nhiều vũ khí công thành cũng không phải là đối thủ của chúng ta lần này xâm lấn lam tinh người chơi số lượng nếu là tăng gấp đôi bọn hắn nếu là phái ra mười sáu vạn hoàng kim cấp kinh ngạc người chơi đại quân lời nói đoán chừng mới có hy vọng công phá chúng ta một cái yếu nhất thành bảo tiểu vũ nói đoán chừng lam tinh người còn để lại bộ phận binh lực thủ vệ bọn hắn vốn có thành bảo cho đến bây giờ phát hiện lam tinh người thành bảo có sáu cái sáu cái thành bảo vây quanh trong bọn họ khu vực truyền tống đại môn so chúng ta địa cầu thành bảo số lượng còn nhiều hai cái lam tinh người hẳn không có giống chúng ta bãi bộ kẹ đoàn đội có truyền tống môn ma pháp hoặc đạo cụ bọn hắn không dám đem binh lực đều triệu tập tới chỉ có thể thông qua tại hôn chiến chiến trường hành quân gấp đi đường chúng ta vẫn có chút ưu thế lao ba tùy ý vừa nói đối với sắp đến đại chiến cảm giác địa cầu rất có năm chắc lấy được thắng lợi nhân loại người chơi yếu nhất thành bảo là cái nào lôi khắc hỏi tiểu vũ tiểu vũ nghe xong l i ê n một cái lôi khắc ngươi cũng quá không chú ý chư thiên ôn l à trên diễn đàn tin tức đối với địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường hiện hưu thực lực phân tích đã sớm tại trên diễn đàn công bố qua trước đó địa cầu có ba cái thành bảo nam ban cầu phòng vệ quân bắc ban cầu phòng vệ quân cùng người chơi công hội đoàn đội thủ vệ tự do chi thành năm nay chúng ta còn lại có vong linh thành bảo bất quá vong linh thành bảo thành lập tốc độ cấp tốc có được một trăm linh tám cái cao cấp thi vũ tháp còn có thần bí kia không có lộ diện vong linh thành bảo thành chủ tôn giả người tôn giả kia đều có thể làm ra tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí có thể nghĩ tôn giả thực lực tuyệt đối siêu cường bảo thủ dự đoán lời nói đều đạt tới t h ầ n cấp yếu nhất thành bảo hiện tại nhất định là trước đó người chơi công hội cùng đoàn đội có được thủ vệ tự do chi thành không biết làm tinh người đối với địa cầu tứ đại lâu đài hiểu không nếu là ta là làm tinh người lần này chiến dịch cuối cùng chỉ huy tuyệt đối sẽ lựa chọn công kích từ người chơi công hội cùng đoàn đội thủ vệ tự do chi thành lôi khắc nghe lấy phụ mẫu cùng tiểu vũ lời nói cười khổ chính mình cái này che giấu tung tích vong linh thành bảo thành chủ nhưng không có đạt tới thần cấp đoán chừng muốn để mọi nghe mọi tiểu vũ thất vọng rồi xem ra địa cầu người chơi bình thường cũng đều thật lạc quan cũng không có đối với sắp đến đại chiến xuất hiện tâm tình khẩn trương dù sao lấy địa cầu phòng vệ quân dò xét đến hiện hữu hôn chiến trên chiến trường tin tức đến xem đối với người chơi bình thường mà nói cũng không có cái gì k h ó khẩn trương lam tin h người lần này phái ra tám vạn tinh anh cơ hồ đánh không đến địa cầu bốn cái chính giữa pháo đài khu vực truyền tống đại môn cái kia lôi khác nghĩ đến chẳng lẽ lam tin h người lần này tới tám vạn hoàng kim cấp người chơi chính là đến địa cầu luyện một c h ú t binh căn bản không muốn đánh hạ địa cầu nhưng là không nên à tám vạn người chơi lãng phí mấy ngày thời gian tiếp tục online mới có thể từ làm tinh người thành bảo đi và hôn chiến trong chiến trường địa cầu vị trí thành bảo lãnh địa làm tinh người là có được chút có thể ở hôn chiến chiến trường di động xe vận binh chiếc bất quá nhìn dạng tốc độ di chuyển còn có thể nhưng những chiếc xe này năng lực chiến đấu cũng không có đại nữ vương từ sinh hóa nguy cơ phó bản mang ra ngoài lục địa chiến xa lực công kích mạnh l ô i khác phân tích khả năng chư thiên o n l i n e phó bản làm đến giai đoạn nhất định hoặc có lẽ là tinh cầu thực lực tăng lên tới giai đoạn nhất định và phó bản sau người chơi thu hoạch được có thể tại hôn chiến chiến trường di chuyển nhanh chóng cỗ xe hoặc phương tiện chuyên trở tỷ lệ liền sẽ đề cao Bất quả u m ố ngày thu hoạch được có thể tại t hoạch hôn chiến chiến được có ư n r ờ đã có thể mùng ngày hai tháng sáu làm tinh người ngày ấy lôi k h ắ c nếu như ngươi không tất yếu tốt nhất không đi hôn chiến chiến trường tham gia thủ thành chiến ngươi mới tiến vào chư thiên online vẫn chưa tới nửa học kỳ thời gian dù cho tiềm lực của ngươi rất lớn nhưng một khi cùng làm tinh người khai chiến địa cầu coi như thắng lợi cũng sẽ có thương vong không thể tránh được mà cấp thấp người chơi trong loại chiến đấu này thi đấu cao cấp người chơi chết càng nhanh ngươi đường sau này còn dài mà lão ba uống một hớp rượu sau đối với lôi khắc trịnh trọng giao phó được ta đã biết lôi khắc thuận miệng đáp ứng đại chiến một ngày trước bản thân liền muốn đi theo bài bộ kệ đoàn đội đi đánh lén lam tinh người thành bảo đi ngày mùng ngày hai tháng sáu đại chiến cùng ngày có thể hay không trở về thủ thành còn khó nói đây bản thân nếu là không đi bài bộ kệ đoàn đội đều không có mở ma pháp truyền tống muôn người bài bộ kệ đoàn thể đánh lén kế hoạch đem trực tiếp không còn giá trị rồi hôm nay ăn xong c ấ tối một nhà bốn chiếc cùng một chỗ xuống lầu hạ tàn bộ lôi khắc cũng đã lâu không cùng người nhà cùng đi, đi. bốn người đi cách bọn họ ở lão tiểu khu không xa hưu nhàn quảng trường vừa vặn hôm nay là tối thứ sáu bên trên trên quảng trường tản bộ đi lại khiêu vũ mang tiểu hài đi bộ người vẫn rất nhiều cái kia có giày trượt băng khô lôi khắc cùng đi chơi à, ta lại sẽ chạy đến trượt tiểu vũ chỉ quảng trường xó x ì n h bên trong một cái thuê giày trượt băng khô quán nhỏ vị đối với lôi khắc hỏi trên quảng trường có hơn mười chân người hạ đều mặc giày trượt băng khô đến tại trượt lên chơi đây chính người đi thôi ta cũng không kích động cẩn thận một chút đừng ngã đem tiểu hài hoặc lao nhân đụng lôi khắc vừa nói hắn đối với trượt trượt hạ tịn đã trải qua không có hứng thú gì ừ ta mới sẽ không ngã sắp xuống đâu lão mụ lao ba các ngươi trượt sao tiểu vũ mặc kệ lôi khắc đi hỏi hỏi phụ mẫu lão mụ lao ba đều lắc đầu một cái tiểu vũ cuối cùng lôi kéo lôi khắc đi giúp nàng thuê một đôi giày trượt băng khô sau đó vòng quanh trong sân rộng một cái vòng tròn lớn hình bùn hoa bắt đầu trượt bắt đầu lôi khắc cùng phụ mẫu tìm một p h ụ cận ghế d à i tử ngồi xuống nghỉ ngơi lão ba bản thân mang theo trang bị lá t r à nước giữ ấm ấm lôi khắc đi mua ba bình đồ uống cho lão mụ một bình bản thân một bình cách đó không xa đang ở trượt trượt vạ tìm tiểu vũ sau khi thấy cũng di chuyển chân trượt tới, cầm đi một bình bắt đầu uống. lôi khác phát hiện phụ mẫu đang nhìn hướng quảng trường bên cạnh mấy chục người mua kiếm đám người này đều cầm đem không có mở lưỡi đao trường kiếm ở trong đó không ngừng biến hóa thân vị dục dịch trường kiếm trong tay cũng chậm rãi thay đổi góc độ đó là cái trận pháp kiếm trận lôi khác hỏi lao ba lao ba nhẹ gật đầu hiện tại bọn hắn bảy là thất tinh du long kiếm trận những người này đều là cổ võ tu luyện giả trong đó thực lực có thấp có cao nhưng hẳn là cùng một chỗ tổ kiếm trận luyện thời gian không lâu đoán chừng cũng liền chừng một tuần lễ kiếm trận của bọn hắn vặt nhìn có chút không trôi chạy bất quá trận pháp không có vấn đề dẫn đầu mua ki dù sao lợi hại hơn nhiều so với ta trong hiện thực luyện kiếm trận có làm được cái gì bọn hắn tại sao không đi trừ thiên ôn lai luyện tiểu vũ hoạt động tới cũng nghe đến rồi lời của cha lên tiếng hỏi hẳn là chỉ là tại địa cầu chủ thế giới kiện thân m à t h ô i không cần có làm được cái gì các ngươi nhìn quảng trường bên kia nhảy quảng trường múa các bà bác các nàng nhảy quảng trường múa chính là tập hợp một chỗ hoạt động một chút lão mụ nói lôi k h ắ c cũng đi theo nhìn biết cái này thất tinh du long kiếm trận thật đơn giản trận pháp xu thế cũng liền mấy loại hẳn là xem như trung tâm trận pháp lao đầu kia đem kiếm trận này giản hóa lôi khác cảm giác giới nếu như mình xông vào kiếm trận này bên trong cùng đối địch lời nói đồng thời sẽ đối mặt ba đến bốn cá nhân công kích nhiều khi nhất đợi sẽ đối mặt bảy người từ khác nhau góc độ công kích kiếm trận này thoạt nhìn cũng không tệ lắm bất quá bản thân nương tựa theo kim cô b ồ n g hoặc gờ zin l a n tờ dìm nếu như đang đối mặt địch lời nói hoàn toàn có thể để trận pháp này xuất hiện sơ hở tạo thành ngắn ngủi dừng lại đối với mình uy hiếp không lớn nhưng trận pháp này đối với những địch nhân khác mà nói uy lực vẫn là không kém chỉ ít so không có trận pháp một đống người xông đi lên đánh mạnh hơn nhiều lôi khác cảm giác mình có chút thần kinh chất gặp được người khác độ võ đều sẽ giả tưởng hạ bản thân đi lên đánh nhau có thể đánh thắng không tiểu vũ bản thân chơi giày trượt băng khô lôi khác không có theo nàng tiểu vũ chơi biết liền không có ý nghĩa lại đem giày trượt băng khô lui bốn người tại trên ghế g i à i ngồi một hồi liền đứng dậy vòng quanh quảng trường này tiếp tục tàn bộ trong sân rộng còn có người tại cầm nhạc khí diễn tấu đồng thời còn tại trực tiếp là một cái vóc người cao gầy ăn mặc áo da nữ nhân cầm một cái cổ cầm nàng g á i này diễn tấu địa phương tụ tập rất nhiều người tuổi trẻ đang n gây xem còn có dơ bảng hiệu trên đó viết cựu vi yêu h ầ người giỏi nhất chờ một chút quảng cáo lại là giả lập chiến vong bên trên vương giả cấp chỉ huy thiên tài cự vi yêu hồ tỷ không nghĩ tới nàng tại chúng ta thành thị này lôi khắc mau đến xem nhìn cựu vị yêu hồ tỷ tỷ diễn tấu ma cầm vừa vặn rất tốt nghe cái này cựu vị yêu hồ tỷ tỷ nghe nói nửa năm trước xóa bỏ nguyên lai、like、giả lập chiến vong bên trong vương giả cấp tài khoản lại tại giả lập chiến vong bên trên mới xây dựng lên cái cựu vị yêu hồ id cũng rất nhanh thăng cấp đến vương giả cấp tiểu vũ vừa nói kêu lôi khắc đi qua thính cầm lôi khắc nghĩ đến giả lập chiến vong bản thân rất lâu không có lên qua giả lập chiến vong bên trên đối chiến chỉ huy lôi khắc cảm giác tương đương với chư thiên ôn l i người chơi chỉ huy loại trò chơi mà thôi nếu quả thật muốn năng lực chỉ huy đề cao cũng có thể thích hợp với thực chiến. vẫn là đi phó bản thế giới đi chỉ huy chiến đấu chân chính càng có hiệu quả bất quá lôi khắc cái này gọi là cựu vị yêu hồ thiếu nữ dáng dấp còn không tệ lôi khắc cũng theo tiểu vũ đi đám người vậy nghe nàng đánh đàn nghe sẽ lôi khắc cảm giác cái này cựu vị yêu hồ thiếu nữ đạn tiếng đàn chỉ là bình thường mà thôi nghe thiếu nữ này đàn tấu tiếng đàn cũng có thể để thân thể cảm giác b u n g lòng chút cái này cựu vị yêu hồ thiếu nữ trong tay bộ kia cổ c ầ m hẳn là từ chư thiên ôn lai phó bản bên trong mang ra ngoài vật phẩm đặc biệt hoặc là cái này gọi là cựu vị yêu hồ thiếu nữ có chút đặc thù có thể để người lân cận nghe nàng tiế nhưng lôi khác so sánh giới kiểu vị yêu hồ thiếu nữ năng lực này so lúc ban ngày đợi ở trường học trong phòng học bạch bà bà phát động vũ thuật lại nhảy lại hát hiệu quả có thể yếu nhiều kém gấp bội một khúc kết thúc bốn phía bọn lập tức cho ra tiếng vô tay nhiệt liệt khen lớn kiểu vị yêu hồ tiếng đàn e m h a y lôi khác cảm giác bọn họ có phải hay không cái này đang ở kiểu vị yêu hồ bởi vì trực tiếp cố ý thuê tới n ă m a hoặc là thanh niên người xem nhìn lấy kiểu vị yêu hồ thiếu nữ này hình dạng đẹp mắt cũng không để ý nàng đạn chính là cái gì liền theo tán thưởng tiếng đàn dễ nghe không có gì nhìn chính ngươi xem đi ta đi bổi cha mẹ tản bộ biết lôi khác đối với bên cạnh ti ta còn muốn muốn một ký tên đâu chớ đi a lôi khắc đợi lát nữa cùng ta xếp hàng muốn ký tên cựu vị yêu hồ t ỷ t ỷ tại chiến vong bên trong nhưng có tên nghe nói nàng chính là ban đầu thảm bại đã cho một cái tên là lao phu người chơi về sau chỉ huy đ ố i chiến phần lớn đều là thắng lợi tiểu vũ kéo lại lôi khắc không cho lôi khắc đi lôi khắc n g h i đến giả lập chiến vong chỉ huy chiến chưa đi đến nhập chư thiên ôn lai phó bản học sinh nhìn cùng chơi nhiều nhất chờ tiếp xúc chư thiên ôn lai phó bản sau rất nhiều người chơi sẽ không đi giả lập chiến võng nhưng lôi khắc cảm giác mượi mượiêu tả lời nói nghe lấy có chút bất hai lôi khác hồi tưởng cái này cựu vị yêu hồ thiếu nữ ai đi danh tự tựa như là bản thân mới vừa xuyên việt tới này chủ thế giới không lâu vì muốn cùng tiểu băng nữ tỉ thí chỉ huy đối chiến cho nên đi giả lập chiến vong đối chiến phòng tìm đối thủ chương 686, bài bổ kệ đoàn đội quân dự bị đội viên tại chủ thế giới hiện thân hai chương 686, bài bổ kệ đoàn đội quân dự bị đội viên tại chủ thế giới hiện thân hai lôi khác suy nghĩ một chút lúc ấy bản thân đặt tên giống như chính là lao phu mà bị tự mình kia đánh bại đối thủ chính là cựu vị yêu hồ về sau cựu vị yêu hồ còn s i n thêm bạn tốt mình muốn cùng bản thân đan trò chuyện đây bất quá khi đó bị bản thân trực tiếp tự tuyệt sớm biết cựu vị yêu hồ chân nhân là thiếu nữ này bộ dáng bản thân khi đó sẽ đồng ý tốt không nghĩ tới cái này cựu vị yêu hồ người chơi chân nhân tướng mạo cũng không tệ lắm lôi khác trong lòng không khỏi cảm thán đương nhiên hiện tại lôi khác không cho phép chuẩn bị đi tìm cựu vị yêu hồ đã trải qua không có cái tâm tình kia cánh tay trái trên cánh tay phải tiểu thanh tiểu bạch bộ dáng đều so cựu vị yêu hồ đẹp mắt bản thân nếu là muốn nhìn lời của mỹ nữ không có việc gì thời điểm đem mình hai cái này sùng vật kêu đi ra uống chút trả tâm sự là được hơn nữa tiểu bạch đánh cổ cầm có thể so sánh c ử u vị yêu hồ thiếu nữ này đạn em t hay nhiều muốn cái kia ký tên làm gì chính là cái giả lập chiến v o n g chỉ huy lợi hại một chút người mà thôi căn bản không phải là cái gì anh hùng cùng muốn nàng ký tên chẳng bằng muốn bảo vệ địa cầu hôn chiến chiến trường bài bổ kẹ trong đoàn đội tiểu nữ vương đại nữ vương cùng số hai tôn giả ký tên càng có ý định hơn nghĩa lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc giáo dục tiểu vũ muốn c ử u vị yêu hồ ký tên mang đến trường học có thể ở trong bạn học đội được hảo nhiều đồ tốt ta cũng muốn bài bổ kẹ đoàn đội tam cự đầu ký tên a nhưng là căn bản không người biết bài bổ kẹ trong đoàn đội ba người trong thực tế thân phận coi như tại chư thiên online hôn chiến chiến trường muốn đụng phải bài bổ kệ đoàn đội tam cự u đầu muốn đi ký tên cũng rất khó thực hiện đồng thời cựu vị yêu hồ tỷ tỷ trước mấy ngày có thể mở trực tiếp nói nàng hiện tại đã là bài bổ kệ đoàn thể quân dự bị thành viên danh hiệu là ba cơ nàng cũng sẽ tham dự hôn chiến chiến trường cùng người ngoài hành tinh chiến đấu cũng đều vì bảo vệ địa cầu mà chiến cho nên nàng bây giờ f a n hâm mộ mới nhiều như vậy tiểu vũ lên tiếng k ể lôi khắc nghe xong s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới bản thân vậy mà tại chủ thế giới đụng phải cái bài bổ kệ đoàn đội quân dự bị thành viên a hơn nữa còn là dám công khai thân phận lôi này khác d h cũng không n biết hiện tại bài bổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương đến cùng chiêu thu bao nhiêu quân sự bị thành viên đoàn trường chờ ngày một tháng sáu bài bổ kệ đoàn đội toàn viên cưỡi lục địa trên xa đi đánh lén lam tinh người tại hôn chiến chiến trường thành bảo thời điểm bản thân liền có thể thấy toàn lại là bài bổ kệ đoàn thể quân dự bị vậy đi muốn một ký tên còn có thể thông cảm được ngươi là tại phía ngoài đoàn người mặt chờ ta ta đi chen qua muốn đi ký tên đi hay là theo ta hướng trong đám người chen muốn ký tên đi lôi k h á c hướng về phía tiểu vũ hỏi cái này cựu vị yêu hồ ký tên có thể ở tiểu vũ trong lớp làm đồng dạng vật ngang giá tiến hành trao đổi lôi k h á c đoán chừng đây cũng là tiểu vũ muốn nàng ký tên nguyên nhân lôi k h á c nghĩ đến bản thân nếu là lấy bài bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả thân phận cho tiểu vũ chút ký tên đoán chừng càng đáng giá tiền đáng tiếc chính là không tiện thao tác không tiểu vũ nói à lôi khác nhìn xuống phụ cận hiện tại vây quanh có thể có sáu mươi bảy mươi người quan sát bản thân cùng tiểu vũ thu hoạch được một cái ký tên tỷ lệ hẳn là khoảng một phần ba lôi khác suy nghĩ một chút có hay không phóng thích bản thân cái kia suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng đem phụ cận người đều biến suy chính mình là vận khí tốt nhất nhất định có thể thu hoạch được ký tên bất quá lôi k h ắ c rất nhanh vẫn là bác bỏ ý tưởng này tại chủ thế giới phóng thích suy thần bên trong vương giả lĩnh vực nếu là cái này để người ta biến suy hiệu quả lớn chút người lân cận có thể sẽ thành nhóm b ở i vì s u y s ẻ o mà trọng thương hoặc ngoài ý muốn đã chết bản thân nhưng làm nắm không tốt cái này suy thần kỹ năng mạnh yếu hiệu quả lôi k h ắ c sau đó cùng tiểu vũ đứng ở người quan sát trong đám c h ở lôi k h ắ c quyết định có thể hay không muốn tới ký tên liền phó thác cho trời đi cái này gọi là cựu v ị yêu hồ thiếu nữ lại nói vài lời đàn tấu một bài ngắn từ khúc sau liền tuyên bố hôm nay trực tiếp kết thúc cái này trực tiếp trang địa thượng còn có mấy cái ánh đèn đ đoán chừng là cựu vị yêu hồ thiếu nữ này thuê tới đã bắt đầu thu dọn đồ đạc hôm nay trực tiếp liền đến cái này hiện tại bắt đầu dựa theo lệ cũ cấp cho ta ký tên ả n h c h ụ muốn ta ký tên lưu lại cái này cựu vị yêu hồ vui vẻ cười một tiếng lên tiếng nói ra người ở chỗ này không có đi đều chờ đợi cái này ký tên đây lôi khác cảm giác hiện tại cùng phân đoạn có chút giống chờ đợi mở thưởng kết quả một dạng cái này gọi là cựu vị yêu hồ thiếu nữ vẫn rất tự luyến hiện trường phát ra từ mình ả n h c h ụ ký tên cựu vị yêu hồ đã bắt đầu vòng quanh vây quanh nàng trực tiếp sân bãi người đ ư n g nhóm cấp cho nàng mang ký tên hình chính là một cái hộp thuốc lá lớn nhỏ cũng may vây quanh người xem không nhiều bọn cũng đều rất có trật tự không có đi lên c ấ p đoạn cựu vị yêu hồ thiếu nữ này sẽ đem cái này mang ký tên ảnh trụp đưa tới trước mặt ngươi ngươi nếu là muốn liền đưa tay tiếp được cho đến bây giờ còn không có không tiếp ảnh trụp đây này rất nhanh cựu vị yêu hồ đi đến lôi khắc cùng tiểu vũ trước mặt trước đó nàng đã trải qua phát ra ngoài sáu tấm hình cái này cựu vị yêu hồ ngừng lại hướng về lôi khắc t r u y ề n đạt một chương mang nàng ký tên ảnh trụp nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem ảnh trụp tiện tay đưa cho bên cạnh tiểu vũ ngươi không phải của ta f a n hâm mộ sao đem hình của ta cho người ta cựu vĩ yêu hồ nhìn thấy mới vừa đưa tới ảnh chụp liền bị tặng người ngừng lại tùy ý hỏi thăm lôi khắc một câu nàng làng mội mội của ta càng ưa thích ngươi chủ này truyền bá cho nên ký tên ảnh chụp cho nàng lôi khắc nói cái kia cho ngươi thêm một chương hy vọng ngươi cũng có thể trở thành ta trung thực f a n hâm mộ sau đó không lâu ta liền giảng đánh giết lam tinh người vì địa cầu mà chiến cựu vĩ yêu hồ rất dáng vẻ tự tin lại lấy ra đến một chương mang theo nàng ký tên ảnh chụp đưa cho lôi khắc lôi khắc lần này nhận lấy nhìn lấy trên tấm ảnh là một người mặc h ác sắc y phục tác chiến thiếu nữ so với một cái tư thế chiến thắng y phục tác chiến phía trước còn có cái ba cơ đánh dấu thiếu nữ này bộ dáng cùng chức người cựu vi yêu hồ dáng vẻ gần như giống nhau hơn nữa làn da thoạt nhìn tốt hơn chút đồng thời y phục tác chiến lôi khắc nhận biết trước đó bài bổ kệ đoàn đội tại lục địa trong chiến xa họp thời điểm trong đoàn đội đội viên mặc làm như vậy chiến phục r i ế t nhiều chút l à m t i n h người nhưng là chú ý lúc tác chiến đợi bảo vệ tốt bản thân lôi khắc cười lấy đáp lại một câu sau đó cái này cựu vi yêu hồ thiếu nữ nhẹ gật đầu đi về phía trước tiếp tục phân phát lấy nàng ký tên anh trụt lôi khác mang theo tiểu vũ rời đi đi xa chút khoảng cách lôi khác đem mình tấm hình kia cũng cho tiểu vũ tiểu vũ ngược lại là rất vui vẻ vậy mà hết ý thu được hai tấm bài bổ kẹ đoàn đội cựu vị yêu hồ anh c h ủ đợi nàng thứ hai đi trong lớp có thể khoe k h o a n g đi lôi khác lấy điện thoại di động ra cho lão ba đi điện thoại hỏi lão ba tại quảng trường vị trí nào lão ba vậy mà mang theo l á o mụ đang nhìn trên quảng trường suối nước nóng lôi khác cùng tiểu vũ cũng đi suối nước nóng bên kia quảng trường này ban đêm sẽ có đoạn thời gian mở ra suối nước nóng còn hữu thanh vui sướng ánh đèn thị giác hiệu quả coi như không tệ lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng mới tại một đống nhìn âm nhạc suối nước nóng trong đám người tìm tới phụ mẫu lôi k h ắ c cùng tiểu vũ cùng một chỗ đi theo nhìn biết suối nước nóng sau người một nhà liền rời đi quảng trường này hướng về trong nhà tàn bộ về đến nhà lôi k h ắ c vọt lên cái tắm nước lạnh đổi thân áo ngủ chuẩn bị đi ngủ bất quá tiểu vũ đến đây lôi k h ắ c ta có thấy ác ngộng nghe nói ngươi ban tới một rất lợi hại tâm lý đạo sư gọi bạch bà bà có thể mang ta đi nhìn xem sao tiểu vũ hỏi lôi khác gặp ác ngộng có cái gì sợ gan lôi chút trong ngộng đều là giả ngươi liền nghĩ giấc mơ của chính mình Tiểu vũ nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. chương ò n có t ể làm c sáu c khi trăm tám mươi bảy hôn chỗ chiến chiến trường cùng làm tinh người đại chiến hai ngày đến một mươi một chương sáu trăm tám mươi bảy hôn chiến chiến trường cùng làm tinh người đại chiến hai ngày đến một mươi một lôi khác nằm bản thân trên giường nhỏ rất nhanh ngủ thiết đi ngày thứ hai khi tỉnh dậy đã làm ư ờ i h t sáng nhiều lôi khắc cái này ngủ một giấc gần 12 giờ bất quá ở nhà ngủ xong cái này một dài cảm giác sau lôi khắc cảm giác toàn thân thoải mái nhiều trước đó có chút bực bội cùng đối với tiến vào hồng hoang phó bạn lo lắng cũng cơ hồ biến mất nguyên lai、like、tốt nhất điều tiết tinh thần cùng thân thể phương pháp chính là hồi chủ thế giới trong nhà n ằ m bản thân trên giường nhỏ ngủ một giấc ngủ cái này một giấc s o nghe bạch bà bà cái kia thần khúc giảm sức ép hiệu quả còn tốt lôi khắc phân tích sau đó lôi khắc đã đổi bản thân áo ngủ đi rửa mặt đi lôi khắc nhìn lấy mọi mọi tiểu vũ đang ngồi ở trên ghế xa l ô n xem tv đâu trên tv chuyển chính là làm tinh người tại hôn trên chi lôi khắc hôm nay chủ nhật tiếp qua ba ngày thứ tư thời điểm cũng chính là ngày mùng ngày hai tháng sáu la tinh người liền đem đến nơi hôn chiến trong chiến trường địa cầu vị trí lâu đài ta đều có chút chờ mong trận đại chiến này mau mau đến hảo có thể kiến thức một chút chúng ta địa cầu người chơi những siêu cấp cường giả kia thực lực tiểu vũ nhìn lấy lôi khắc sau khi tỉnh lại lên tiếng nói tối hôm qua lúc ăn cơm đợi tiểu vũ bị lao mụ nói không cho nói lôi khắc ngủ nướng sự tỉnh tiểu vũ buổi sáng hôm nay liền không có đi quay dày lôi khắc cũng không nhắc lại lôi khắc lười sự tỉnh không cần chờ mong la tinh người tiến đánh địa cầu chiến tranh cùng l a m tinh người giao chiến ưu thế của chúng ta không hề rõ ràng địa cầu người chơi sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong cũng tỉ như ngươi bây giờ nhìn tivi tin tức đập trở về những hình ảnh này địa cầu phòng vệ quân lính chính xác đoán chừng cũng không thể toàn thân trở ra đi lính chính xác khẳng định có bị l a m tinh người phát hiện đánh chết lôi khắc giáo dục tiểu vũ tiểu vũ nghe lôi khắc lời nói sau nghĩ nghĩ à cũng phải à lúc nào địa cầu người chơi trở nên mạnh mẽ chỉ có chúng ta dám đi đánh người khác không ai dám đến đánh chúng ta liền tốt hào hào trên sự nỗ lực học đi về sau tham gia chư thiên tội l a trở thành người chơi đi tới phó bản đi khả năng mười năm sau địa cầu cường đại nhiệm vụ liền rơi ở trên thân thể ngươi đến lúc đó cùng ngoài hành tinh người chơi khai chiến ngươi cũng không phải là quần chúng mà là người tham dự đến lúc đó trước trận chiến cảm giác ngươi sẽ cùng hiện tại không đồng dạng như vậy lôi khắc tràn đầy cảm xúc hướng về phía tiểu vũ nói lôi khắc đừng nói những cái này ông cụ non l ờ i nói phụ mẫu không ở nhà chúng ta xế chiều đi cái kia chơi à. tiểu vũ cho lôi khắc làm một mặt q u ỷ nói t h a n h thị này bên trong cũng không có gì tốt chơi địa phương ở nhà nghỉ ngơi tốt bao nhiêu ta buổi chiều chuẩn bị ghi danh chư thiên online nhìn xem ngươi muốn đi chơi chỗ nào bản thân đi được không lôi khắc hỏi được rồi c h í n h ta chơi cũng không có ý nghĩa không đi ta ở nhà nhìn điện thoại hoặc tv đi tiểu vũ nói hôm nay ban ngày phụ mẫu có việc đi ra lão mụ đã đem cơm chưa lưu tốt giữa t r ư a thời điểm tiểu vũ đi nóng lên đồ ăn sau cùng lôi khắc ăn c h u n g lấy lúc đầu tiểu vũ là để lôi khắc cơm nóng kết quả lôi khắc nói làm trò chơi đoán lớn nhỏ làm cái xúc xắc ai thua ai đi cơm nóng đi tiểu vũ nghĩ nghĩ cũng đồng ý cầm cái bát chứa xúc xắc lắc lắc kết quả tại lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên từng dưới cơm trưa về tiểu vũ đi cơm nóng ăn cơm chưa xong lôi khắc trở lại gian phòng của mình tiến vào khoan g t h u y ề n hình chứng ghi danh trừ thiên online lôi khác liên lạc hạ tiểu nữ vương dù sao thứ ba chính là ngày mùng ngày một tháng sáu bản thân còn tại trường học đi học đâu vẫn là tàn bạo đạo quốc khóa lôi khác chuẩn bị bên trên song tiết khóa thứ nhất lại dẫn đầu bãi bộ kệ đoàn đội tập kích lam tinh người thành bảo đi về phần thứ tư tất cả trường học ngày đó chương trình học đều hủy bỏ bởi vì có cấp ba lão sư là hoàng kim hoặc hoàng kim trở lên cấp bậc muốn đi hôn chiến chiến trường tham dự địa cầu đối kháng lam tinh người phòng n ự chiến ngày một tháng sáu buổi sáng bãi bộ kệ đoàn đội toàn bộ đội xuất động đi tiến công lam tinh người tập hợp thời gian định sao lôi k h ắ c cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hỏi thời gian định xong ta đang chuẩn bị đêm nay phát đến b à i bổ kẹo à n đội là hôn chiến chiến trường thời gian ngày một ù n n g g à tháng sáu buổi sáng chín cả tại hôn chiến chiến trường cửa đông n g o à i thành tập hợp này thời gian có vấn đề sao tiểu nữ vương nói không có vấn đề này thời gian rất tốt lôi k h ắ c đáp lại một câu gần nhất chủ thế giới trong trường học bọn hắn cấp ba những học sinh này đã bắt đầu kinh lịch phó bản trường học gan bài bên trên chính là tiểu khóa tám điểm đến tám điểm bốn mươi bên trên tiết khóa thứ nhất cũng là trong một ngày duy nhất một tiết khóa sau khi tan học đi học phòng học cùng khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học đều ở một cái trong tòa nhà dạy học chính là trên lầu cùng dưới lầu lôi k h ắ c đến lúc đó sau khi tan học trực tiếp đi lên lầu khoang thuyền hình chứng phòng học ghi danh chư thiên o n l i n e đi hôn c h i ế n chiến trường tập hợp lời nói thời gian phù hợp hiện tại thu đến bao nhiêu quân d ự bị đội viên quá yếu cũng đừng mang theo lần này đi tập kích l à m tinh người thành bảo quá yếu quân dự bị đội viên đi cũng không có tác dụng gì chúng ta lão nhân còn điểm hỗ trợ chống n o n lôi k h ắ c hỏi tiểu nữ vương quân dự bị sự tình ta tất cả an bài xong lần này thu một nhóm đội viên mới dựa theo cơ do bích kép phân tổ từ a đến k tổng cộng năm mươi hai người những cái này quân dự bị trừ cá biệt có được thích hợp đoàn đội loại tác chiến kỹ năng thiên phú người chơi chơi đều là hoàng kim hoặc hoàng kim cấp bậc trở lên tính cả chúng ta lúc đầu mười lăm danh đội viên lần này bài bộ kệ đoàn đội hết thể sáu mươi bảy người xuất chiến có thể nói ngày mùng ngày một tháng sáu hành động là từ trước tới nay bài bộ kệ đoàn đội xuất chiến số người nhiều nhất một lần đúng số hai t ô n giả người chỉ huy đoàn đội năng lực tác chiến thế nào có thể hay không chỉ huy sáu mươi bảy người tác chiến đại nữ vương chỉ huy ta không quá yên tâm ta một người chỉ huy gặp được đột phát sự kiện còn có chút bận không quá nổi lần này bài bổ kệ đoàn đội thu nhận đội viên mới ta đều lựa chọn t u ầ n một sắc nữ tính tiểu nữ vương lên tiếng hỏi sáu mươi bảy người đoàn đội chỉ huy tác chiến ta hoàn toàn không có vấn đề đến lúc đó nhìn tình huống ta muốn lúc chiến đấu có rảnh ta chỉ huy đoàn đội tác chiến cũng được lần này làm sao đều chiêu mộ nữ tính đội viên bài bổ kệ đoàn đội muốn rèn đúc thành nữ nhân quân đoàn không phải đâu ta nhớ được bài bổ kệ đoàn đội vốn có lao nhân bên trong thế nhưng là có rất nhiều nam đội viên lôi khác hơi nghi hoặc một chút nói bài bổ kệ đoàn đội lao nhân mười lăm người bên trong có nam thành viên mười người nữ thành viên năm người bất quá trước đó bài t ổ kẹo đoàn đội đã chết những đội viên kia bên trong bị đại nữ vương cám dỗ và phó b ả n phần lớn là nam đội viên vết xe đổ lần này ta không nhận quên nam đội viên tiểu nữ vương nói liên đầu chọc đại nữ vương dạng này còn có thể dụ hoặc người khác lôi khác nghe xong cười lấy hỏi đại nữ vương có tóc thời điểm vẫn là thật đẹp mắt hiện tại đại nữ vương là bởi vì gỡ ổ biến thân kỹ năng mới đầu chọc bất quá đoán chừng đại nữ vương đeo lên tóc giả vẫn là dễ dàng dụ hoặc đi quân dự bị thành viên cảnh cáo đại nữ vương cũng vô dụng ta lần này đều chiêu mộ nữ đội viên còn đối với các nàng cố ý thông báo k lôi n khắc o phép tự nói ngược lại không nhất định đều đẹp mắt ta đã trải qua giúp ngươi tuyển bốn tên quân d ự bị thành viên thiên phú cũng không tệ chờ lần này đối chiến lam tinh người sau khi kết thúc ngươi có giành mang dẫn các nàng thế nào trước đó tiểu bằng nữ phân phối cho ngươi dưới tay tiểu nữ vương nói mang bốn cái ta có thể mang không đến lôi khắc nói bốn người bên trong trừ tiểu băng nữ là thất thủ còn lại ba cái đều là hoàng kim cấp thực lực người chơi giả dạng kinh nghiệm chính là mới gia nhập chúng ta bài bổ kệ đ o à n thể ba người kia không cần ngươi trông n o n quá nhiều tiểu nữ vương nói ta liền phụ trách mang tiểu băng nữ một cái đi ba cái kia ta không có thời gian quản ta hạ phó bản độ khó có chút đặc thù đoán chừng ta mang bốn người đi vào có thể còn sống đi ra hai cũng không tệ rồi mang tiểu băng nữ một cái lời nói ta về sau đi nguy hiểm tương đối nhỏ một chút phó bản mang nàng một cái đi còn tốt trông n o n lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói lôi khác cũng không chuẩn bị mang ba cái người không quen thuộc vào phó bản nhất là mặt khác ba cái vẫn là người chơi giả dạng kinh nghiệm mới vừa gia nhập bài bổ kệ đoàn thể bên trong phóng hiểm lôi khác không cùng tiểu nữ vương nói thẳng lôi khác cảm giác tiểu nữ vương có thể nghe hiểu nàng ý tứ được số hai tôn giả ngươi liền phụ trách mang theo tiểu băng nữ một cái đi nàng bây giờ là cấp bậc bạch ngân tương đối khó mang tiểu băng nữ loại này có được hồi mạng nạ thiên phú hào qua người n g chơi mười phần thưa thớt đối với đoàn chiến rất hữu dụng thật vất vả gia nhập chúng ta bài bổ kệ đoàn đội ta về sau chuẩn bị t r ọ n điểm bồi dưỡng nàng ngươi nhưng chớ đem nàng tại ph tiểu nữ vương nói ta cái kia hố người tiểu nữ vương nơi g ư đây chính là phỉ băng a tiểu băng nữ ta biết chiếu c ố c h ú t về sau ta hạ nhiều người phó bản tranh thủ mang lên nàng không uy hiếp được ta sinh mệnh tình hướng giới tiểu băng nữ nếu như gặp phải nguy hiểm ta cam đoan biết cứu nàng lôi khắc cười nói nói tiểu nữ vương nghe được số hai tôn giả dạng này bảo đảm lời nói cũng yên lòng các nàng những cái này người chơi giả dạng kinh nghiệm vào phó bản coi như mang người mới tại phó bản trong thế giới gặp được uy hiếp được sinh mạng mình tình huống không có người chơi giả dạng kinh nghiệm biết cứu người mới nhưng gặp được một chút có thể ở phó bản bên trong thu hoạch được lợi ích cùng cứu người mới lựa chọn thời điểm có người chơi giả dặn kinh nghiệm chọn vứt bỏ người mới thu hoạch được lợi ích tiểu nữ vương nhẹ gật đầu chương s á n t r à m t i n h n g ư ờ i đại chiến n g à y đếm ngược hôn chiến chiến trường cùng làm tinh người đại chiến hai ngày đến g ư ợ c hai không có chuyện khác ta họ phờ lìn lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức ngày mùng ngày một tháng sáu hôn chiến chiến trường thời gian hết thứ ba chín giờ sáng đi vong linh thành bảo cửa đông tập hợp chớ tới trễ là được tiểu nữ vương nói lôi khác hồi cái hảo sau nốt máy truyền tin lôi khác nghĩ đến tiểu nữ vương lần này bãi bộ kệ đ o à n đội mới thu người đều là nữ tính đoán chừng không riêng gì tiểu nữ vương mặt ngoài nói muốn phòng ngừa đại nữ vương hám hại đơn giản như vậy lôi khác đoán chừng tiểu nữ vương cùng đại nữ vương cũng có chút tư tâm đoán chừng tiểu nữ vương cùng đại nữ vương hai người chuẩn bị là một m nữ nhân đ o à n đội đến lúc đó nhiều người sau còn thuận tiện hai người bọn họ quản lý lôi khác là không quan trọng hiện tại xem như song thần khí kim cô động cùng hải thần tam xoa kích người sở hữu mình ở b à i bộ kệ trong toàn đội địa vị tuyệt đối đủ cao lại thêm chờ ngày, mùng ngày một tháng sáu triệu hoán vong linh chiến thuyền có thể ở hôn chiến chiến trường phi hành tác chiến lôi khác tin tưởng, đến lúc đó chính mình là muốn làm bài bổ kệ đoàn đội đoàn trưởng đem đại nữ vương cái này hố hàng đẩy xuống đi bài bổ kệ trong đoàn đội cũng có rất nhiều lao thành viên biết giúp đỡ chính mình bất quá lôi khắc hiện tại không có thời gian đội ngũ quản lý a ban ngày còn muốn ở trường học đến trường đội ngũ quản lý rất hao phí tinh lực lôi khắc trước đó tại nguyên bản thế giới đã làm qua trò chơi công hội hội trưởng hiện tại cái này chân thật chư thiên online thế giới lôi khắc biết nếu như mình tiếp nhận bài bổ kệ đoàn đội làm bài bổ kệ đoàn thể lời của đội trưởng thất loạn bát tao sự tình biết càng nhiều mình bây giờ nhưng không có tinh lực như vậy bài bổ kệ đoàn đội chỉ là một cần mình lấy vong linh thành bảo thành chủ thân phận nói muốn thành lập người chơi quân đoàn có thể trong khoảnh khắc tổ kiến ra địa cầu người chơi quân đoàn sai sai có thừa bất quá những sự tình kia chờ mình sau khi tốt nghiệp đại học có thời gian nhìn tình huống rồi nói sao đi lôi khác còn nghĩ tại chủ thế giới lại hưởng thụ mấy năm chủ thế giới bình thường sân trường sinh hoạt đây lôi k h ắ c sau đó lựa chọn họ p h ở lìn theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi k h ắ c theo chứng t r o n g khoang thuyền đi ra lần này lôi k h ắ c nằm bản thân trên giường nhỏ tiếp tục ngủ ngủ đến ban đêm lúc ăn cơm phụ mẫu vẫn chưa về chỉ là lão mụ cho tiểu vũ tới một điện thoại nói bọn hắn có một số việc muốn làm đêm nay không trở lại để lôi khắc cùng tiểu vũ hai h u y n h mội bản thân đặt trước cái thức ăn ngoài hoặc làm trước cơm tiểu vũ sáu giờ tối lâu dài đi lôi khắp đánh thức nói cho lôi khắc lão mụ lao ba ban đêm không trở lại sự tỉnh nếu không chúng ta tiếp tục chơi giữa chưa cái kia cho chơi đổ x u ấ t sắc đoán lớn nhỏ người nào thua ai làm cơm t ố i thế nào tiểu vũ ta cảm giác ngươi vận khí rất tốt hơn nữa ngươi có thể dự phán đối thủ chiêu thức nói không chừng đợi lát nữa đoán x u ấ t sắc lớn nhỏ điểm thời điểm ngươi cái kia kỹ năng thiên phú sẽ vô tình ở giữa phát động ngươi liền có thể trăm phần trăm đoán đúng lôi khắc cười lấy đối với tiểu vũ vừa nói hướng dẫn lấy tiểu vũ chơi đ ù a bất quá đáng tiếc lôi khắc lần này không thành công không cần chúng ta đêm nay đặt trước thức ăn ngoài ăn coi như đoán lớn nhỏ ta thắng lôi khắc món ăn của ngươi làm cũng không dễ ăn thú chi ta còn chưa nhất định có thể thắng tiểu vũ kiên quyết ngữ khí nói tôi ta muốn ăn cái gì ta tới đặt trước lôi khác nhìn lấy để tiểu vũ cho mình làm cơm tôi ý nghĩ thực hiện không được nữa nghĩ đến đặt trước thức ăn ngoài liền thức ăn ngoài đi ta muốn ăn canh chua cá có một nhà canh chua cá không sai ta đem tiệm kia kết nối phát cho ngươi lại đặt trước hai bát cơm chúng ta trực tiếp ăn là được tiểu vũ vừa nói cầm điện thoại di động lên rất m g ò đưa một nhà canh chua cá tiệm cơm kết nối phát cho l ô i khác lôi khác nhìn tiểu vũ tốc độ này đoán chừng tiểu vũ gọi là tỉnh bản thân trước đó đều chuẩn bị xong lôi khác dù sao hiện tại có tiền cũng không quan tâm mời mỗi mỗi ăn cơm lôi khác đơn giản nhìn xuống nhà này canh chua cá điếm đánh giá vẫn rất cao lôi khắc chọn một hắc ngư làm canh chua cá hai bát cơm lại chọn một lông hết u y vượng một chai bia lạnh cùng nước trái cây đồ uống chuẩn bị ban đêm bản thân uống chút rượu hảo ngủ tiếp hạ hảo đơn đặt hàng sau lôi khắc liền bắt đầu rửa mặt đi tiểu vũ mình ở trong s ả n h cầm điện thoại di động xem phim hơn nửa canh giờ đưa thức ăn ngoài đã tới rồi tiểu vũ đi mở cửa một lớn phần canh chua cá s o lôi khắc dự đoán cơm hộp muốn lớn rất nhiều hai huynh hội sau đó tại trên bàn cơm bắt đầu bắt đầu ăn cái này canh chua cá hương vị cũng không t h lắm uống vào mắt địa ăn canh chua cá cùng lông hết v lôi khác cũng không sợ bản thân dạ dày không tốt dù sao lôi khác bây giờ thân thể sức chịu đựng thuộc tính giá trị rất cao thể hiện tại chủ thế giới lôi khác tố chất thân thể cũng thay đổi mạnh rất nhiều lôi khác nếu như ta bị ngoài hành tinh người bắt đi ngươi sẽ đi cứu ta sao lúc ăn cơm đợi tiểu vũ bất thình lình hỏi một câu lôi khác nghe xong sửng sốt một chút nhìn lấy tiểu vũ cái kia ánh mắt mong đợi đương nhiên sẽ đi cứu ngươi yên tâm đi không ai dám bắt đi ngươi coi như ngươi thực bị bắt đi ca ca ngươi ta cam đoan biết đem người an toàn cứu trở về dám bắt chúng ta ra tiểu vũ người ngoài hành tinh vậy thì thật là gan to bằng trời ta trực tiếp đem đám kia người ngoài hành tinh thành bạo mở ra đem bọn hắn chủ thế giới đánh rút lui mấy chục năm lôi khắc kiên quyết ngữ khi nói nghe được lôi khắc lời nói tiểu vũ cười biểu lộ trở nên vui vẻ rất nhiều tiếp tục ngụm lớn ăn canh chua cá ăn xong cơm tối lôi khắc bồi tiểu vũ xuống lầu đi đi thuận tiện đem cái này thức ăn ngoài cơm hộp ném đi vòng quanh chính nhà mình lao tiểu khu đi một vòng nhỏ lôi khắc liền trên sự đề nghị lâu về nhà đi ngủ nghỉ ngơi tiểu vũ nhìn một chút bầu trời đã coi chút đen cũng không có gì tốt chỗ cũng chỉ có thể đồng ý lôi khắc cùng hắn cùng nhau về nhà lôi khắc sau khi về nhà làm bản thân trên giường nhỏ đi、ngủ. trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai bị chuông báo đánh thức lôi khác nhìn lấy thời gian phải nhanh chóng đi trường học bên trên sớm tự học mới được tiểu vũ cũng vừa bắt đầu không lâu p h ù mẫu sáng nay còn chưa có trở lại đâu hai h u y n h mội cũng không ai sáng sớm làm điểm tâm đi đến trường trên đường ăn ta mua cho ngươi điểm bánh bao cùng sữa đậu nành lôi khác đối với tiểu vũ vừa nói này thời gian nếu là mới bắt đầu ở nhà nấu cơm đoán chừng bản thân cùng tiểu vũ đến trường đều sẽ đến trễ được đêm qua ngươi đáp ứng ta dùng nồi cơm điện định thời gian làm cháo gạo sáng nay hai chúng ta người bắt đầu uống ngươi đều không làm tiểu vũ hoán trách tiếng đã đồng ý sao ta tại sao không có một chút ấn tượng đâu ngươi nhớ lội đi có thể là tháng trước đáp ứng lôi k h ắ c cười nói lấy lôi k h ắ c là thật không có nhớ kỹ á hơn mười phút sau lôi k h ắ c cùng tiểu vũ đi ở đi học trên đường đi ngang qua một nhà cửa hàng bánh bao thời điểm lôi k h ắ c mua hai thế bánh bao hấp cùng hai chén sữa đậu n à n h đóng gói mang đi cùng tiểu vũ một người một phần lôi k h ắ c phần kia trực tiếp trên đường liền ăn tiểu vũ nàng muốn mang đến trường học lại ăn lôi k h ắ c lại cùng tiểu vũ đi sẽ liền c á c h ra lôi k h ắ c bước nhanh hướng về bản thân trường học phương hướng đi đến đi vào phòng học sau chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không đến xem sớm tự học lôi khác cảm giác mình đến sớm sớm biết chủ nhiệm lớp không ở bản thân liền không như vậy vội vã đi nhanh đến trường học tiểu băng nữ đã đến đang ngồi ở nàng chỗ ngồi của mình nhìn lấy điện thoại lôi khác cũng vào chỗ sau dỗi lưng một cái cầm điện thoại di động lên chuẩn bị nhìn xem lôi khác lại phát hiện tiểu băng nữ tại quay đầu nhìn lấy bản thân lôi khác nghĩ đến hôm qua tiểu nữ vương lời nói về sau cái này tiểu băng nữ phải thuộc về bản thân mang theo chờ đối chiến xong l à m tinh người sau bản thân muốn mang tiểu băng nữ vào phó bản để cho nàng cấp bậc mau mau tăng lên chút còn đừng chết rơi mới được lôi khác hiện tại cũng chưa nghĩ ra mang tiểu băng nữ đi cái gì phó bàn tốt lôi khác ngươi đã quên chút gì không? nói rõ thí dụ như thiên là cái gì thời gian t i ể u băng nữ đối với lôi khắc nhỏ giọng hỏi chương 687 hôn chiến chiến trường cùng lam tinh người đại chiến hai ngày đến một m ư ơ ba chương 687 hôn chiến chiến trường cùng lam tinh người đại chiến hai ngày đến một m ba ngày mai thứ ba ngày mùng ngày một tháng sáu a trên diễn đàn giống như nghe đồn ngày mai b à i bổ kẹ đoàn đội muốn toàn bộ đoàn xuất động đi đánh lén lam tinh người thành bảo đi lôi khắc nói trên diễn đàn có cái này nghe đồn à thiểu a sao làm k ô n g có chú ý mặc ý dù v ệ c cũng cái chiến chiến tình, cẩn cái này trọng nhưng không nói này hôn trường tình, ngươi thận nghĩ thiên trọng gian. là là yếu, suy yếu gì rất rõ ta thời t phải lại i sự băng nữ đối với lôi khắc nói ngày mai ngày mùng ngày một tháng sáu chờ ngày mùng ngày hai tháng sáu thời điểm l ạ m tinh người tám vạn hoàng kim cấp chiến sĩ lại ở hôn chiến chiến trường đến nơi địa cầu thành bảo đến lúc đó sẽ phát sinh đại chiến ngày mùng ngày một tháng sáu là đại chiến trước ngày cuối cùng lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói h ừ t i ể u băng nữ nghe xong vừa n g h i ê n đầu không để ý tới lôi khắc lôi khắc cũng không biết tiểu băng nữ nàng cái kia cái đầu nhỏ lại phát cái gì thần kinh lôi khác cũng không để ý tiểu băng nữ cầm điện thoại di động lên nhìn lấy chư thiên ôn l i a e trên diễn đàn liên quan tới lam tinh người tin tức mới nhất nhanh lên k hóa trước lôi khác mắt nhìn tiểu băng nữ lôi khác đột nhiên nghĩ tới tiểu băng nữ trước đó giống như nói nàng sinh nhật là ngày mùng ngày một tháng sáu đều người lớn như thế đều trở thành chư thiên ôn lai người chơi qua cái gì sinh nhật ta đi hôn chiến chiến trường cố gắng đánh giết người ngoài hành tinh mới là nơi trở về của ngươi phấn đấu đi thôi lôi khác thừa dịp chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới nhẹ dọn hướng về phía ngồi cùng bản tiểu băng nữ nói câu t í n h ngươi còn có chút đầu nhớ kỹ sinh nhật của ta ta đoán c h ừ n g lại ở sinh nhật cùng ngày trở thành cả thế gian đều chú ý tiểu băng nữ thần ta sẽ trở thành địa cầu siêu cấp chúa cứ thế đây là ta cho ta bản thân chuẩn bị đặc thù nhất quà sinh nhật tiểu băng nữ lần này nghe được lôi khắc nhớ kỹ sinh nhật của nàng tâm tình tốt chút nói n ô lực a thiếu nữ lôi k h ắ c vừa nói quyết định đợi ngày mai đi tập kích làm tinh người thành bảo thời điểm bản thân phải trông coi cẩn thận cái này nhìn dịu dàng ít nói tiểu băng nữ đừng tiểu băng nữ cùng làm tinh người khai c h i ế n sau nàng này đi lên mới bạch ngân cấp thực lực liền dám vọt tới chiến đấu tuyến đầu trực tiếp bị làm tinh người r ế t trong nháy mắt liền bị kịch vậy ngày mai liền sẽ trở thành tiểu băng nữ cái cuối cùng sinh nhật trở thành n g à y dỗ của nàng g e n g e n g e n đi học tiếng t r u n g reo cửa phòng học không có mở ra trong lớp học sinh đều ngồi xong trở lấy qua hai ba phút sau chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô mới đẩy cửa ra đi tới đi đến trên giảng đài tuyên bố đi học thứ tư tiết thứ nhất ta khóa hủy bỏ ta cần phải đi hôn chiến chiến trường trở lệ các người thứ tư thời điểm tự mình tiến tới phòng học bên trên lớp tự học hôm nay cùng lớp ngày mai ta sớm hướng các ngươi giảng thuật tại hôn chiến, chiến trường lúc chiến đấu chú ý hạng mục hai ngày này khóa các ngươi đều nghiêm túc nghe cho kỹ chuyện sau này ta cũng nói không chính xác thứ tư sau lúc nào lần nữa khôi phục đi học các ngươi chú ý nhìn điện thoại thông chi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lạnh lùng vừa nói lần này biểu lộ rất nghiêm túc các học sinh trong phòng học nhìn lấy tàn bạo đạo cô dáng vẻ cũng cảm thấy một chút đại chiến chức không khí khẩn trương lôi khác nghe lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô bắt đầu giảng bài tàn bạo đạo cô bài học hôm nay bên trên trọng điểm giảng giải một chút tại hôn chiến chiến trường bên trong lâu đài cùng ở ngoài pháo đài hành tàu hoặc giao chiến bảo mệnh p ư ơ n g pháp tại hôn chiến chiến trường ở ngoài pháo đài tiểu đội hành động nếu h phải hoặc chơi, thể phát hiện xa xa địch nhân.、Một、khi cùng ngoài hành tinh chủng h ấ t xét Một tộc cái người ngoài giao i có có được cụ có cùng c đạo dò dạng xa xa kỹ năng này sớm n đừng giữ có lại, m a có h n mạnh nhất năng dùng đi ra. Nếu g đem đều đi kỹ ra. có pháp t h u ậ t phòng ngự hoặc phòng ngự kỹ năng muốn sớm khởi động hôn chiến trong chiến trường gặp được đặc thù địa hình hoặc trước đó chưa từng gặp qua hoàn cảnh nếu như trong tiểu đội không có cao cấp dò xét kỹ năng người chơi tồn tại tuyệt đối không nên tùy tiện tiếp cận càng không thể chạm đến hôn chiến trong chiến trường địa đ ồ mười phần rộng lớn đến hiện tại địa cầu người chơi chỉ dò xét một phần rất nhỏ đồng thời hôn chiến trong chiến trường đồng dạng tồn tại cùng loại trung lập tồn tại giã quái cùng một chút không biết bây dập vân vân lôi khác nghe lấy tàn bạo đạo cô nói những nội dung này có gan tàn bạo đạo cô lại cho học sinh g i ả n g thuật cuối cùng hai lớp tàn bạo đạo cô nhìn dạng là muốn đem nàng trước đó tại hôn chiến trong chiến trường chiến đấu tâm đắc cùng phương pháp bảo toàn tánh mạng đều ở hai ngày này trên lớp truyền cho học sinh cũng không để ý học sinh trong thời gian ngắn có thể hay không tiếp nhận rồi lôi khác đoán chừng tàn bạo đạo cô cũng không có lòng tin vào ngày kia cùng làm tin người đại chiến bên trong trăm hôm n t nay g dạng sót thể mới có thể dạng này. Dù tàn bạo đạo cô nói liên quan tới hôn chiến bên trong chiến trường cho phép la kết hợp nàng tự thân nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu sau tổng kết ra được lôi khác nghe sẽ liền biết hôm nay không có trốn học quá sáng suốt loại này địa cầu đỉnh cấp người chơi chia sẻ hôn chiến kinh nghiệm chiến trường trường trình học đoán chừng tại bất luận cái gì cao trung đều nghe không đến coi như tại trong đại học cũng rất khó nghe được mặc dù tàn bạo đạo cô giới thiệu giảng giải đồ vật thật mau mỗi hạng cũng liền nói vài phút liền kết thúc nhưng lôi khắc cảm giác dù cho dạng này mình cũng nghe được rất nhiều vật hữu dụng thông qua hôm nay tàn bạo đạo cô khóa lôi khắc hiểu rõ hơn hôn chiến chiến trường tình huống hiện tại cùng một chút tần n ú t nguy cơ cũng mới lợi dụng sau bản thân dò xét hôn chiến chiến trường hôn chiến chiến trường lại còn tồn tại trung lập dã ngoại sinh vật lôi khắc hiểu thành hôn chiến, chiến trường dã quái những cái này giã quái có chút còn thủ hộ lấy q u o n mỏ đánh giết những cái này giã quái sau người chơi có thể khai thác q u o n mỏ hơn nữa đánh giết hôn chiến chiến trường giã quái còn có thể thu được chư thiên tệ ban thưởng hoặc tỷ lệ nhất định rơi xuống chút c ự c phẩm trang bị cùng bảo dương đương nhiên giã quái cấp bậc không có giám định dò xét người chơi tại người chơi bình thường rất khó phán đoán lôi khác nghĩ đến điểm ấy đối với mình đến không là vấn đề bản thân có được hỏa nhãn kim tinh chân giải cái này kỹ năng thiên phú giám định dò xét g ã quái hoàn toàn không có độ khó bản thân nếu có thể chiếm lĩnh cái g ã ngoại chư thiên tệ mỏ lời nói về sau mỗi tháng chiêu mộ vong linh thành bảo chư thiên tệ, đều có chỗ trong lớp những học sinh khác phần lớn là tân thủ người chơi đối với tàn bạo đạo cô hôm nay cái này tiết quán thâu một đống lớn hôn c h i ế n chiến trường tin tức hóa bọn hắn có thể nhớ kỹ lý giải nội dung có hạn ngược lại là sếp sau đang ngồi mánh nam vừa nghe bên cạnh theo bản năng nhẹ gật đầu reng reng reng tiếng trung tan học vang lên chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên bục giảng kết thúc nói tới nội dung cuối cùng một đoạn văn sau liền tuyên bố tàn lớp sau đó tàn bạo đạo cô từ trên giảng đài xuống tới hướng về phòng học đi ra ngoài lôi khác nghe mấy tháng này tàn bạo đạo quốc hóa lần thứ nhất cảm giác có chút không nghe đủ muốn tiếp lấy nghe đáng tiếp cái này một tiết hóa thời gian có hạn lôi khác cảm thán mình cũng biến thành một cái thích học tập yêu khóa học sinh tốt tàn bạo đạo cô rời đi phòng học sau trong phòng học các học sinh mới bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau nói chuyện với nhau có học sinh đã trải qua từ trên chỗ ngồi bắt đầu chuẩn bị đi làm chuyện của mình mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp cũng từ phòng học đằng sau trên chỗ ngồi bắt đầu đi vào hàng phía trước lôi k h ắ c bên cạnh đi lôi l ã o đại ta cuối cùng cảm giác có gan tận thế muốn tới cảm giác cái này tận thế tiến đến trước đó chúng ta điểm tới làm chút cái gì mới được ta và mạnh nam khi ống đã trải qua thương lượng xong còn kém ngươi tiểu mập mạp đi nhanh đến lôi khắt chỗ ngồi bên cạnh hỏi lôi khác nghe xong có chút hứng thú nhìn lấy cùng đi đến k h ỉ ốm lôi khác trong lòng suy nghĩ có phải hay không là k h ỉ ốm muốn tiến hành cái kia tứ đại thần thú kế hoạch hành động muốn đúng vậy bản thân có thể đi vào hồng hoang trước đó tham dự tứ đại thần thú hành động cũng chưa chắc không thể dù sao k h ỉ ốm từ tương lai trở về muốn chấp hành cái này tứ đại thần thú hành động đến thay đổi tương lai địa cầu bất lợi chiến cuộc cái này tứ đại thần thú hành động một khi thuận lợi hoàn thành lôi khác suy đoán có thể làm cho địa cầu thực lực trong nháy mắt tăng lên hoặc để tham dự cái này tứ đại thần thú hành động người thực lực tăng lên mấy lần đem c ó thể ảnh hưởng hôn chiến chiến trường đại quy mô chiến dịch hướng đi chương 687 Hôn chiến chiến t r ư ờ n cùng g l à m t i n á n m ư ờ i bảy hôn ư ơ n g 687 h chiến chiến trường cùng làm tinh người đại chiến hai ngày đến một ư ơ i bốn là nên làm chút cái gì mới đúng các ngươi nghĩ kỹ muốn đi làm cái gì mang ta cái vừa vặn ta hôm nay có rảnh lôi khắc vừa nói bất quá tiếp xuống lôi khắc nghe được mãnh nam lời nói cảm giác thất vọng rồi chúng ta đã trải qua nghĩ kỹ trường học của chúng ta phụ cận phố buôn bán có cái hải sản tự phục vụ hơi đắt bình thường chúng ta đều không bỏ được đi ăn lần này lam tinh người tiến công địa cầu đại chiến trước buổi trưa hôm nay chúng ta đi ăn non nê mang đến trước khi chiến đấu phòng ngủ liên hoan chúng ta vừa ăn vừa cầu nguyện địa cầu tại hai ngày sau cùng lam tinh người đại chiến bên trong đại hoạch toàn thắng manh nam nói đúng vậy à nhà kia hải sản t h ì đứng giữa t r ư a so ban đêm tiện nghi giữa t r ư a cùng ban đêm cung cấp đồ vật còn đều là giống nhau vì thế ta buổi sáng hôm nay cũng chưa ăn cơm đâu liền bụng trống trở lấy giữa chưa đi ăn đâu tiểu mập mạc vỗ bụng mình một cái nói một bên khỉ ống cũng đi theo nhẹ gật đầu lên tiếng nói ta cũng muốn đi làm liều đầu tiên lôi khắc nghe xong s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới cái này ba cái bạn cùng phòng tại địa cầu cùng làm tinh người đại chiến trước nói muốn cùng một chỗ làm chút chuyện lại là đi ăn một bữa hải sản tiệc đứng hình thức phòng ngủ liên hoan lôi khắc cũng là bất đắc dĩ được đi ăn đi ta mời khách nhưng trở về phòng ngủ trước nghỉ ngơi sẽ giữa trưa lại đi hiện tại thời gian còn có chút sớm đi nhà kia hải sản tự phục vụ đoán chừng cũng không có mở môn lôi khắc nói lôi l á o đại v í vũ tiểu mập mạp hưng phần nói lôi l á o đại là thật lão đại mạnh nam nói ra ta muốn ăn mười cái con của lớn khi ông nói một bên trên chỗ ngồi tiểu băng nữ mong đợi ánh mắt nhìn lấy lôi khắc tiểu băng nữ nghĩ thầm ngày mai sẽ là bản thân sinh nhật sớm để lôi khắc mời nàng ăn một bữa cơm cũng được à coi như sớm chúc mừng hạ vừa vặn nàng ngày mai đi tham gia hôn chiến chiến trường bãi bổ kẹ đoàn đội hành động có thể xảy ra ngày tại chủ thế giới q u a không được bất quá tiểu băng nữ phát hiện lôi khắc phòng ngủ bốn người muốn đi lôi khắc đã có thân không có cần mời nàng cùng đi ăn hải sản tự phục vụ cử động tiểu băng nữ, nữ có chuyện gì không lôi khắc quay đầu nhìn lấy ngồi bên cạnh ngồi cùng bàn tiểu băng nữ hỏi ta kỳ thật sớm một ngày chúc mừng cũng được tiểu băng nữ nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu đúng vậy à ngươi có thể sớm một ngày chúc mừng bất quá ngươi cũng nghe đến rồi ta và bạn cùng phòng đã trải qua hẹn xong cùng đi phòng ngủ ăn chung ta đi không được ngươi cái tia tụ hội sớm chúc phúc ngươi cho ngươi cái chân thành chúc phúc lôi khắc cười nói lấy một bên tiểu mập mạp nghe nhanh lôi kéo lôi lão đại hướng về phòng học bên ngoài đi không phải cái này đ ỗ n g nhiên lôi lão đại đã nói xong hải sản đồi lẩu khả năng liền bị tiểu băng nữ quấy nhiễu mạnh nam cùng khỉ ốm cũng sau đó chặn lại tiểu băng nữ ánh mắt để tiểu mập mạp trước lôi kéo lôi khắc Các n g ư ơ i chuẩn bị buổi trưa đi đâu ra hải sản tự phục vụ tiểu băng nữ hỏi khỉ ốm chúng ta chuẩn bị tại phòng ngủ ăn hải sản mì tôm khi ốm đáp một câu cũng lập tức rời đi lôi khác phòng ngủ bốn người đã trải qua đều rời phòng học tiểu băng nữ hiện tại cái kia khỉ à, giống như bản thân bị chê đi như thế nào nhanh như vậy lôi khác hỏi tiểu mập mạp cũng không thể mang tiểu băng nữ à, nhà kia hải sản tự phục vụ thật đắt chúng ta là cho n g ư ơ i tiết kiệm tiền a lôi lao đại không cần cảm ơn chúng ta tiểu mập mạp nói a yên tâm ta cũng không chuẩn bị mang nàng mang nàng đi chúng ta đi không tiện chúng ta bốn người đi ăn có thể thả ăn lôi khắc nói lôi l á o đại quá sáng suốt manh nam cũng tới nói đi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi sẽ liền chuẩn bị có một bữa cơm no đủ đi khi ông nói ra lôi khắc bốn người thông qua thao trường rất mau trở lại đến rồi phòng ngủ lôi khắc về trước trên giường nằm ngủ buổi sáng từ trong nhà bắt đầu đi học lên quá sớm nam c h ư n g một giờ m ư ơ i điểm thời điểm tiểu mập m ạ p liền bắt đầu đi tới vỗ nhẹ nhẹ lấy trong lúc ngủ mơ lôi khắc bà vai lôi khắc bị đánh thức nhìn lấy tiểu mập mập vòng tròn lớn mặt đang ở trước người mình tiểu mập mập trong miệng nhắc đi nhắc lại hải sản tự phục vụ tại kêu gọi chúng ta hải sản đã trải qua quen hải sản lại không ăn liền chạy lôi khác nhìn dạng này cũng chỉ có thể rời giường rửa mặt tinh thần chút dù sao đều đáp ứng tốt lôi khác cũng không dễ ngủ nữa lôi khác cuối cùng thu thập xong bốn người rất nhanh đi xuống lầu ra sân trường trực tiếp đón xe taxi hướng về phố buôn bán mở đi ra điểm ấy đến rồi phố buôn bán nơi đó cửa hàng mới bắt đầu buôn bán không lâu mấy người trực tiếp đi trung tâm thương mại bên trong tầng cao nhất nhà kia tự phục vụ cửa hàng đến rồi sau mới không đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi cái này hải sản tự phục vụ bắt đầu giờ buôn bán là m ư ơ i một giờ cũng may nhà này hải sản tự phục vụ cửa hàng đã bắt đầu tiếp nhận số sắp xếp hẹt trước tiểu mập mạp đi trước nhận một cái bốn người b à n hào trở về tàn bộ sẽ nửa giờ rất nhanh liền đi qua đợi lát nữa còn có thể ăn nhiều một chút manh n a m nói khi ống cùng tiểu mập mạp cũng đi theo nhẹ gật đầu lôi khắc lại cùng ba cái bạn cùng phòng ở nơi này trung tâm thương mại bên trong tàn bộ cái này tầng cao nhất đều là tiệm cơm bốn người ngồi xuống dưới thang máy tầng một lôi khắc theo bạn cùng phòng cũng không có thứ gì mua chính là tùy tiện đi dạo một vòng bán phục sức cửa hàng đến thật nhiều bất quá lôi khắc cũng không có gì muốn mua bình thường ở trường học ăn mặc quần áo thể thao liền rất tốt lôi khắc có thể tính đi theo bạn cùng phòng tàn bộ đến thời gian tiếp cận m ư ơ i một điểm tiểu mập mạp xung phong bốn người lần nữa trở lại tầng chốt nhất hải sản phòng tự lấy thức ăn nhà hàng bắt đầu buôn bán sau bốn người tin vào tiểu mập mạp chọn một tới gần kiếm ăn vật tương đối gần hơn bốn người bạn sau đó liền bắt đầu cầm đĩa chọn đồ ăn đi tiểu mập mạp là cái gì hải sản đều đến điểm khi ốm là yêu làm liều đầu tiên tất cả bên trong cách làm con cua đều được thương là cua nước nấu cùng con cua chân đều ai đến cũng không có cự tuyệt mạnh nam thích ăn sò biển loại lôi khác trước đó tại phó bản thế giới ăn hải sản ăn nhiều lắm ăn sống quen ăn đều ăn lần dưới biển mấy trăm năm hải sản đều ăn qua lần này tới chủ yếu là bồi bạn cùng phòng tới ngồi một chút lôi khác nhảy chút so biển cầm một nồi lẩu nhỏ bắt đầu bản thân nấu lấy ăn cũng tìm phục vụ viên muốn bình thấp số độ rượu để tới lôi lão đại hôm nay ở nơi này là muốn ăn một b ữ a muốn uống rượu chúng ta ban đêm lại uống à. mạnh nam đối với lôi khác nói không có việc gì uống ít một chút ta muốn nửa cân t r à n g chúng ta bốn người phân lôi khác nói ra tiểu mập m ạ p trước người hải sản s á t chỉ chốc lát liền thành đống may ở chỗ này phục vụ viên của coi như làm việc tốc độ rất nhanh liền tới lấy đi những cái này hải sản xác lôi khác ăn nấu xong sò biệt h ị uống một hớp rượu nhắm mắt lại nghĩ đến chờ sau này có rảnh bản thân còn điểm tới hải vương đến tiếp sau phó bản nhìn xem đồng thời siêu nhân phó bản chờ thực lực có mạnh hơn nữa chút sau cũng có thể đi chính là tây du lão đại này khó khăn phó bản cực kỳ nguy hiểm phó bản đi bản thân liền từ dưới biển bị ngũ chỉ sơn c h â n áp bắt đầu vẫn còn c ầ n chờ một chút lần này đi hồng hoang mình là chuẩn bị sẵn sàng dùng xong cái tia sau khi chết tại chỗ sống lại tiền của trò chơi một cái mạng đi làm chút chỗ tốt liền mau đi ra lôi k h á c cầu nguyện tương lai bản thân sẽ không người một nhà hấu người một nhà a chương sáu trăm tám mươi tám tiến vào hồng hoang chi ta là số hai tôn giả thánh tôn một tiểu r ư n g t ế n mập mạp vắng trách bắt đầu gia tăng tốc độ gặm lấy gặm đề tiểu mập mạp một người ăn đồ vật đều sắp tới lôi k h ắ c ba người bọn họ đo cuối cùng đã đến giờ lôi khắc manh nam cùng khỉ ống là ăn xong tiểu mập mạp có chút lưu luyến không rời đi theo ba người đi tiểu mập mạp chỉ ăn cái bảy tám phần n o bụng tiểu mập mạp cảm giác mình còn có thể lại ăn hai giờ chính là lôi k h ắ c manh nam cùng k h ỉ ố n không đợi hắn hơn nữa ăn nữa lôi lão đại nhìn dạng cũng không cho hắn giấy tính tiền ăn no sau bốn người đi đường dành riêng cho người đi bộ chạy hết sẽ sau đó đi trở về trường học lôi k h ắ c trở về thời điểm cùng k h ỉ ố n tùy tiện trò chuyện lôi k h ắ c chuẩn bị chợ lần này mình giúp song hồng hoang phó bạn cùng làm tinh người xâm lấn sự t ì n h tìm cơ hội đem phòng ngủ người cùng một chỗ hẹn đi ra ban đêm uống rượu lôi khác tin tưởng lấy bản thân cùng phân thân hai người phối hợp có niềm tin rất lớn đem khi ố n qua chén khi ố n say sau nói không chừng có thể moi ra đến chút tương lai tình báo hoặc liên quan tới tứ đại thần thú hành động tin tức lôi khác quyết định làm cái phụ trách phòng ngủ đại ca g i ú p khỉ ố n đem cái k i a tứ đại thần thú hành động hoàn thành cũng một chuyện tâm nguyện bất cuối cùng nhớ đương nhiên tối nay là không được hiện tại đã trải qua cuối tháng đêm nay d ạ n g sáng ngày mùng ngày một tháng sáu bản thân liền muốn đi trước hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo ở trong vong linh thành bảo chiêu mộ mới vừa thành lập hảo đổi mới đi ra vong linh binh chủng cũng đem vong linh thuyền phóng tới vong linh thành bảo u tàu bên trong đỗ một lần sau đó vong linh thuyền liền có thể có thể chứa bản thân mới chiêu mộ đi ra vong linh binh tại hôn chiến chiến trường ph về sau bản thân muốn tại d ạ n g sáng tiến vào chờ đợi thật lâu hưng hoang dù sao tương lai bản thân trước đó nắm nữ hoa đại thần báo cho đầu tháng sáu nhập hưng hoang tương lai bản thân phiền thoái như vậy nữ hoa báo cho việc này lôi k h ắ c tin tưởng trong đó khẳng định có chút thâm ý lôi khắc cảm giác bản thân cái tia đông hoàng trung trung linh lần này hẳn là có thể lấy được đến lúc đó tại tim mình chỗ hiện tại dựa vào hấp thu thiên đạo lôi phạt thiên lôi năng lượng tại phục hồi từ từ bên trong đông hoàng trung vết rách cũng có cơ hội chữa trị khỏi lôi khắc bốn người trở lại trường học sau manh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp đề nghị đi rèn luyện hạ võ kỹ bất quá lôi kh lôi khác quyết định tiếp tục trở về phòng ngủ đi ngủ đi vì chính mình ban đêm dạng sáng nhập hồng hoang chuẩn bị sẵn sàng ban đêm trở về giúp ta mang phần cơm ta muốn trở về lại ngủ một lát lôi khác đối với ba người nói a mạnh nam cùng khỉ ố m nhẹ gật đầu tiểu mập mạp cũng là phục lôi lao đại có thể ngủ như vậy lôi khác trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ bên trong sáu giờ tối nhiều mạnh nam mấy người lúc trở về mới đem lôi khác đánh thức cho lôi khác mang theo hai tấm thịt muối bánh nướng đã trải qua cầm chắc thịt loại kia cái này thịt muối bánh nướng coi như đối với lôi khắc khẩu vị lôi khắc từ trên giường ngồi xuống trước nước k i ế chén cho m ì bây giờ còn nhìn không ra lam tinh người chọn công kích địa cầu bốn cái lâu đài cái kia ngày mai lúc này liền có thể căn cứ lam tinh người quân đội tuyến đường hành quân đoán được địa cầu xem như phòng thủ một phương vẫn còn có chút ưu thế tứ lại bên trong lâu đài phòng ngự địa cầu người chơi tùy thời có thể thông qua bên trong lâu đài truyền thông môn hiện đ tại địa cầu phòng vệ quân đã trải qua tuyên bố tin tức để bạch ngân cấp trở xuống người chơi gần nhất trong khoảng thời gian này không nên dừng lại tại hôn chiến chiến trường thành bảo cùng khu vực trung tâm truyền thống đại môn v h ụ cận để tránh ảnh hưởng địa cầu cao cấp người chơi tại phòng thủ làm tinh người tiến công thời điểm di động chiến đấu nếu như cần cấp thấp người chơi trợ giúp thủ thành địa cầu phòng vệ quân nói sẽ thông qua chủ thế giới điện thoại tin nhắn tv tin tức chư thiên online diễn đàn tuyên bố chính thức thông cáo phương thức báo cho bất quá lôi khắc đoán chừng nếu quả thật đến rồi cần bạch ngân cấp trở xuống địa cầu người chơi đi thủ thành lời nói cái k i a đoán chừng dù cho lần này đem thành t h ủ ở địa cầu người chơi tổn thất cũng mười phần to lớn lôi k h ắ c cũng không biết đã trải qua tấn thăng bạch ngân đẳng cấp tinh cầu có hạn chế gì hay không tỉ như người chơi thực lực lớn phạm vi giảm xuống cao cấp người chơi lại lượng sau khi chết có thể hay không lần nữa g i á n g cấp nếu như địa cầu giáng cấp đến thanh đồng đẳng cấp cái tia trước đó bản thân cùng đại nữ vương tiểu nữ vương đi vợ lặn nẹp o t e m o n s t e r lấy được cái tia tấn cấp cuộc so tài hạn nhất coi như mất toa công về sau cũng không biết có thể hay không còn có cơ hội lên chức lôi k h ắ c dùng di động nhìn biết trừ thiên online diễn đàn đến hơn chín điểm thời điểm lôi k h ắ c cầm sữa tắm tại phòng ngủ phòng rửa mặt đi tắm rửa phòng ngủ phòng rửa mặt trừ có hay không tăng nhiệt độ vòi tắm trên trần nhà bên ngoài máy nước nóng cùng vòi hoa sen đều có hiện tại mùa màng này cũng nóng lên tại phòng ngủ tắm rửa cũng không lạnh lôi k h ắ c lần này tắm thời gian tương đối dài rửa nửa giờ mới ra ngoài lôi k h ắ c từ trong ra ngoài đổi thân quần áo mới còn xuyên qua cái màu đỏ quần áo thể thao đây cũng là tắm rửa thay quần áo bản thân là tiến vào hồng hoang phó bản làm thành tín chuẩy l ã o thiên hẳn là có thể phù hộ bản thân hồng hồng h ỏ a h ỏ a thắng ngay từ trận đầu lôi khắc trong lòng suy nghĩ lôi lão đại m u ố như n vậy ngươi không xuyên qua áo ngủ xuyên quần áo thể thao làm gì muốn đi ra ngoài một lát nữa phòng ngủ liền nên tắt đèn tiểu mập m ạ p nhìn lấy lôi khắc thay quần áo khác nghi ngờ hỏi đêm nay ta sau nửa đêm trở lại ta muốn đi tới cái phó bản lôi khắc cười nói lấy lôi lão đại là chuẩn bị muốn ngày mùng ngày một tháng sáu dạng sáng vào phó bản chuẩn bị sớm đem mỗi tháng nhất định phải lần kế phó bản làm dạng sáng liền đem tháng sáu phó bản số định mức hoàn thành mạnh nam nghe xong hỏi lôi khắc không kém bao nhiêu đâu. lôi k h ắ c nhấp một hớp bản thân ly kia đã ngội nước trả nói lôi lão đại ngươi không cần nhất định phải ngày mùng ngày một tháng sáu dạng sáng đi tới phó bản đi chờ ban ngày đi bao nhiêu thuận tiện một như vậy đi còn nghỉ ngơi không tốt ngồi ở trên giường cầm trùy thủ chơi khỉ ốm nói ra ban ngày ta nghỉ ngơi rất tốt ngủ nhiều ngủ tiếp cũng không ngủ được ta dự đoán qua đêm nay dạng sáng sau chính là vận may của ta thời khắc lúc này vào phó bản thu hoạch lớn nhất lôi k h ắ c cười nói lấy chương sáu trăm tám mươi tám tiến vào hồng hoang chi ta là số hai tôn giả thánh tôn hai chương sáu trăm tám mươi tám tiến vào hồng hoang chi ta là số hai tôn giả thánh tôn hai chúc lôi lão đại và phó bản thuận lợi nhiều đến đến chút chư thiên tệ cùng vật phẩm b á n t h ư ở n g tiểu mập mạp lên tiếng nói ra được nếu như lần này phó bản thuận lợi hoàn thành chờ ta đi ra có r ả n h mời các ngươi ăn đại tiệc chúng ta uống rượu đi lôi khác mượn cơ hội vừa nói muốn mời k h ỉ ống bọn hắn uống rượu lôi lão đại vi vũ manh nam nói lôi lão đại hùng tráng tiểu mập mạp đi theo nói lôi lão đại cái thế h à o kiệt k h ỉ ống đi theo ồn ào lên nói lôi khác tại bạn cùng phòng vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong sài bước đi ra phòng ngủ lôi khác bắt đầu xuống lầu hướng về lầu dạy học lầu chính phương hướng dạo bước đi đến ban đêm trường học phòng ngủ đã nhanh tắt đèn người tương đối thổi g i mát lôi khắc tiến vào lầu dạy học lầu chính bên trên lấy thang lầu đi tới khoang thuyền hình chứng phòng học nay thời gian khoang thuyền hình chứng phòng học đại bộ phận khoang thuyền hình chứng đều là chống không, lôi khắc tìm một từ cửa phòng học số thứ một ư ơ i tám trái trứng khoang thuyền tiến vào cái này m ộ mươi tám một mực là lôi khắc con số hên lôi khắc đối với lần này dạng sáng sau tiến nhập h ư n g hoang cũng không có tuyệt đối n ắ m chắc hiện tại cũng bắt đầu chọn con số hên lôi khắc tiến vào số m ư ơ i tám khoang thuyền hình chứng bên trong theo khoang thuyền hình chứng kim loại đóng k é p kín chất lỏng đổ đầy khoang thuyền hình chứng làm lôi khắc lần nữa m hiện tại vong linh thành bảo từ lần trước thăng cấp sau đổi làm một tháng đổi mới một lần vong linh binh đổi mới vong linh binh số lượng so trước đó nhiều đồng thời trước đó thấp nhất khô lâu binh đều là một vạn chư thiên tệ cao cấp hơn vong linh binh hẳn là quý hơn hành thi ú linh cùng vảng ãi đợi lát nữa binh doanh kiến tạo hảo sau liền có thể biết cần phải hao phí bao nhiêu chiêu mộ một cái cũng may bản thân cái này vong linh thành bảo thành chủ có được vong linh binh chủng đổi mới đi ra trong vòng mười phút ưu tiên quyền mua không phải cùng đông đảo người chơi đoạt cái này vong linh binh chiêu mộ danh lạch lời nói cũng không nhất định có thể c ấ p được lôi khác tại chính mình chư thiên ôn lai chủ giới diện nhìn biết diễn đàn sau liền lựa chọn đi đến hôn chiến chiến trường truyền thống đến vong linh thành bảo bên trong vong linh thành bảo thành chủ số hai tôn giả đóng giữ vong linh thành bảo lâu đài lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được bộ phận tăng lên chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khác trong đầu vang lên lôi khác ở bên trong vong linh thuyền đụ tàu chiêu mộ hành thi nghĩa điệu chiêu mộ ưu linh linh mộ chiêu mộ vàm ưu trạch binh doanh cái này bốn cái k vong trúc t linh thành bảo tạo thành bên trong sắp kiến tạo tốt kiến trúc bên ngoài cũng vây quanh rất nhiều người chơi đoán chừng là chờ đợi tháng ngày sơ những kiến trúc này kiến trúc h ả o sau bọn hắn liền tiến vào bên trong nhìn xem là cái gì loại kiến trúc nếu như là binh doanh kiến trúc bọn hắn cũng chuẩn bị chiêu mộ đổi mới đi ra vong linh minh người chơi chiêu mộ vong linh b i n h mặc dù không nhận người chơi không chế chỉ có thể dùng để thủ vệ vong linh thành bảo nhưng là vong linh b i n h biết trong chiến đấu thăng cấp vong linh b i n h thủ vệ thành bảo quá trình bên trong chỉ cần bất tử bọn chúng đánh chết sinh vật ngoài hành tinh sau biết tỷ lệ nhất định phân phát giết chóc giá trị cho ra tiền chiêu mộ người chơi cho nên bây giờ vong linh thành bảo vong linh b i n h là một chút có được giết chóc giá trị kỹ năng cao cấp người chơi lựa chọn hàng đầu đối với cao cấp người chơi mà nói chiêu mộ vong linh minh chẳng những có thể cho thủ vệ vong linh thành bảo làm một phần công hiến còn có thể làm cho bởi vì bọn hắn tự thân cấp bậc cao sau tại phó bản thế giới rất khó tăng lên giết chóc đáng giá đến tiếp tục cung cấp lôi k h ắ c ở bên trong vong linh thành bảo chạy hết một vòng sau cuối cùng canh giữ ở hụ tàu kiến trúc bên ngoài đi theo đông đảo người chơi cùng nhau chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua ngày mùng ngày một tháng sáu không không không điểm lôi k h ắ c trong đầu rốt cục vang lên t r ư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vong linh thành bảo hụ tàu nghĩa địa linh mộ ưu trạch kiến tạo hoàn thành vong linh thành bảo thành chủ số hai tôn giả có được mười phút ưu tiên chiêu mộ quyền hạn kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả có được vong linh thuyền vong linh thuyền dừng sắt ở ụ tàu sau cũng không tiến vào binh、doanh. trực tiếp chiêu mộ vong linh binh xuất hiện ở vong linh thuyền bên trong vong linh thuyền dừng s á t ở ụ tàu một lần sau sẽ có được vĩnh c ử u tại hôn chiến chiến trường di động năng lực phi hành triệu hoán vong linh thuyền dừng s á t ở ụ tàu bên trong lôi khác lập tức tiến hành triệu hoán lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy bản thân vong linh chiến thuyền trong nháy mắt xuất hiện ở mới vừa xây xong ụ tàu bên trong đồng thời ụ tàu bên trong tản ra màu xám cho ma pháp năng lượng sắp nhập vào bản thân bên trong vong linh chiến thuyền một chút người chơi đã trải qua xông vào ụ tàu nhưng là phát hiện thuyền này ở bên trong Bây giờ không thể có có một u quá a đồ đố vật, bất m chiếc phía trước phía là đống u lâu, c đài người thuyền. n Các chơi vây quanh vong linh chiến thuyền nghị luận chơi ạ thần khí kim cô bỏng người sở hữu số hai tôn giả vậy mà làm ra một chiếc chiến thuyền chiến thuyền này hiện tại đứng ở vong linh thành bảo bên trong có phải hay không là có thể ở hỗn chiến chiến trường chiến đấu vận chuyển Chiến chiến c h chiến chiến ông trời a của ta bài bộ kệ đoàn đội hiện tại trừ lục địa chiến xa mặt đất này chạy xe cộ tác chiến tại hôn chiến chiến trường còn có năng lực phi hành vong linh chiến thuyền lần này bài bộ kệ đoàn đội còn thu ngắm cảnh phiếu không ta muốn ngồi phi thuyền lôi khác phát hiện mình cái này vong linh thành bảo thành chủ bây giờ có được thẩm tra vong linh thành bảo đã trải qua kiến tạo kiến trúc quyền hạn lôi khác lập tức tuần tra hạ bốn cái binh doanh tam miếu chiêu mộ khô lâu binh cấp bậc bạch ngân sơ cấp chiêu mộ số lượng năm mươi năm mươi chiêu mộ mỗi cái khô lâu binh cần một vạn chư thiên tệ có thể thăng cấp nghĩa địa chiêu mộ hành thi cấp bậc bạch ngân cao cấp chiêu mộ số lượng hai mươi hai mươi chiêu mộ mỗi cái hành thi cần năm vạn chư thiên tệ có thể thăng cấp linh mộ chiêu mộ ưu linh cấp bậc hoàng kim trung cấp chiêu mộ số lượng một mươi năm m ư ơ i năm chiêu mộ mỗi cái ưu linh cần một trăm vạn chư thiên tệ có thể thăng cấp ưu trạch chiêu mộ vạn ải cấp bậc bạch kim sơ cấp chiêu mộ số lượng tháng m ư ơ i năm một mươi chiêu mộ mỗi cái vạn cần ba trăm vạn chư thiên tệ có thể thăng cấp bố con mẹ nó chư thiên online đạt kết n g ư quả nhìn cái này giá mình luyện một phần năm đều chiêu mộ không được đầy đủ a bất quá cũng may những cái này vong linh binh cấp bậc đủ cao cao nhất vàng ái mặc dù bán ba trăm vạn chư thiên tệ một cái nhưng là đều đạt đến bạch kim sơ cấp so đại đa số người chơi cấp bậc đều cao còn có thể thăng cấp mười phút vong linh thành bảo thành chủ ưu tiên chiêu mộ quyền hạn đã bắt đầu tính giờ lôi khác suy nghĩ một chút quyết định lập tức ra tay cái này mặc dù b á n quý bất quá đối với có được người chơi công hội hoặc đoàn đội ủng hộ cần dết chóc đáng giá cao cấp người chơi mà nói bọn hắn nhất định sẽ mua húng chi còn có địa cầu phòng vệ quân địa cầu phòng vệ quân có thể là rất có tiền lôi khác lập tức lựa chọn tiến hành chiêu mộ không phải qua sau mười phút sẽ không nhất định mua được chiêu mộ một cái vàng tốn hao ba trăm vạn chư thiết tệ chiêu mộ bốn cái u linh tốn hao bốn trăm vạn chư thiết tệ chiêu mộ mười cái hành thi tốn hao năm mươi vạn chư thiết tệ chiêu mộ hai mươi cái khô lâu binh tốn hao hai mươi vạn t r ư thiết tệ lôi khác đem mình bảy trăm bảy mươi vạn vất vả kiếm được t r ư thiết tệ cũng tốn rơi mất vong linh chiến thuyền bên trong trong nháy mắt xuất hiện một tiểu đội này vong linh sinh vật lâm h ỏ a nhi lẹ nạ những cái này vong linh binh trước giao cho các ngươi không chế lôi khác liên lạc vong linh chiến thuyền bên trong thuyền trưởng lâm h ỏ a nhi cùng lái chính lẹ nạ vong hồn số hai tôn giả cái này khô lâu binh cùng cái kia quẹt chân hành thi cấp bậc có chút thấp á ngươi làm sao không đều đội thành u linh hoặc vảng ái u linh cùng v ả n tại vòng linh thuyền bên trên di động có thể dễ dàng lẹ nạ vong hồn cho lôi khắc chuyển đến lời nói、hỏi. lôi khác cơ khổ hắn cũng muốn n ổ i a nhưng làm ì n h quá nghèo chiêu mộ không nổi a những cái này các ngươi dùng trước bọn hắn chỉ cần trong quá trình chiến đấu bất tử đều có thể thông qua chiến đấu thăng cấp ưu linh cùng vàng ải quá mắc chậm rãi đ ổ i đi ta hiện tại đem chư thiên tệ cũng tốn mới chiêu mộ tới này tiểu đội lúc chiến đấu chú ý một chút tận lực đừng để ưu linh cùng vàng ải đã chết hai cái này đắt nhất hành t h i cùng khô lâu binh không được chết thì chết lôi khác hồi phục được có những cái này vong linh binh không chế vong linh chiến thuyền bên trên pháo đài vong linh pháo đài lực công kích có thể mạnh lên chút vong linh đạn pháo dùng song sau khôi phục thời gian cũng có thể rút lẽ nạ vong hồ nói thu hồi vong linh chiến t h u y ề n lôi khác lập tức thu hồi bản thân vong linh chiến t h u y ề n chứ không cho người chơi nhìn lôi khác chuẩn bị chờ đối kháng xong l à m t i n người sau sẽ liên lạc lại tiểu nữ vương cùng đại nữ vương tổ chức bài bổ kệ đoàn đội giúp mình bán vé tàu để người chơi ngắm cảnh h ạ n không kiếm chút chư thiên tệ tháng sau vong linh thành bảo đổi mới đi ra vong linh minh, bản thân càng không mua nổi lôi khác cảm giác hiện tại mình là một người nghèo nhu cầu cấp bách chư thiên tệ a lôi khác sau đó ở bên trong vong linh thành bảo đi bộ m ư phút vong linh thành bảo thành chủ ưu tiên quyền mua hạn đã qua hiện tại vong linh thành bảo trên tường thành đã có l ẻ tẻ vàng l ạ cùng u linh đang đi tuần hành thi đi đứng có m a bệnh bước đi chậm mới vừa khập khênh từ phần mộ binh doanh bên trong đi ra hướng về trên tường thành đi đến vẫn là người chơi có tiền a lôi k h ắ c cảm thán đi vong linh thành bảo truyền tống môn chỗ khởi động truyền tống môn về tới bản thân t r ư thiên ôn la chủ giới diện lôi k h ắ c t r a xét bản thân phó bản q u y ề n trục chuẩn bị tiến vào hồng hoàng phó bản lôi k h ắ c lấy ra đông hoàng trung trung linh tồn tại thế giới không biết một mình quen t r ụ lôi khắc cầm trong tay đang chuẩn bị tiến vào thời điểm lôi khác trong đầu xuất hiện ở chư thiên ôn lai nhắc nhở、Lenken. Kiểm có h đến n lối khác i nghe thế nhắc nhở lập tức lựa chọn là hai cái q u y ể n trục rung hợp sau lôi khác đọc trong miệng thiên linh linh địa linh linh ông trời phù hộ sau lựa chọn khởi động cái này rung hợp sau có trục lôi khác vị trí chư thiên ôn là chủ giới diện cái thứ nhất truyền tống đại môn đã trải qua mở ra lôi khác đi nhắc tới đưa tay chạm cái này truyền tống đại môn một giây sau lôi khắc thân thể từ bản thân chư thiên ôn lai chủ giới diện biến mất làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang ngồi ở một cái rất cổ lao trong cung điện ghế lớn như là hoàng vị một dạng trên chỗ ngồi trong cung điện bản thân phía dưới tả hữu các trạm lấy hơn mười người lôi khắc nhận biết cao nhất một cái nửa thân giới là rắn nửa người trên là người nữ o a đại thần những người khác lôi khắc còn không nhận biết bất qua phía dưới mỗi cái đại l a o đều tản m á t ra cường đại dị thường khí thế để lôi khắc cảm giác chân đều có chút phát run lôi khắc c ả giác chân đều có chút phát run lôi khắc trước người chư t h i n ôn lai mới vừa hạ xuống lâm t h số hai tôn giả sư minh mời ngươi sớm ngày làm quyết định bên dưới cung điện mới đứng nữ hoa đại thần hướng về phía thượng tọa vị lôi khắc nói số hai tôn giả thánh tôn không thể kéo dài nữa căn cứ ta thôi diễn thất tinh liên châu này chính là chúng ta cái này hởng hoang địa cầu không gian yếu kém nhất thời điểm đến lúc đó đến từ vực ngoại người xâm nhập những cái kêu gọi là vũ trụ người chơi ra hỏa lại ở chúng ta bầu trời mở ra đông đảo thông đạo cưỡng ép xâm lấn hồng h o a n g của chúng ta đ i ệ u cầu bọn hắn xâm l ấ n sau biết hủy đi thế giới của chúng ta dù cho sư mội của ngươi nữ hoa bộ thiên tốc độ cũng bổ không đến phong không được nhiều như vậy thông đạo phía dưới đứng một vị ông lão mặc áo đen nói số hai tôn giả thánh tôn mời lấy đại cục làm trọng phục sinh bản cổ đại thần số hai tôn giả sư h i n h mời lấy đại quân làm trọng phục sinh bản cổ sư h i n h trong cung điện để người đồng thời hướng về lôi khắc hành lễ nói lôi khắc cảm giác một cỗ khổng lô áp từ dưới đài những đại lão này trên người phát ra q song song u kim, kim trung cháo lôi khác vì bảng bệnh lập tức thả ra kim trung cháo kim trung cháo vây quanh lôi khác tự chuyển mới để cho lôi khác cảm giác nhẹ nhàng thở ra lôi khác cảm giác hiện tại cái này hình thức bản thân giống như giống một cái hoàng thượng đang bị bức ép cung thối vị nhượng trước một dạng nhưng là lôi k h ắ c mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới làm sao l ị c h chuyển địa cầu phục sinh bản cổ sư huynh lôi k h ắ c một mặt mở mị ta đồng thời nghe giới đài đại lao nói cái này hồng hoang thế giới địa cầu còn muốn có đến từ ngoại vực người xâm nhập gọi vũ trụ người chơi người xâm nhập lôi k h ắ c cảm giác nơi này theo chính mình h i ể u rõ hồng hoang không giống nhau lắm phán đoán s ơ khởi đã trải qua tiến triển đến rồi hồng hoang hậu kỳ chỉ ít bản thân sư huynh bản cổ đã trải qua khai thiên tích địa sáng tạo xong địa cầu ta suy nghĩ nữ hoa ngươi lại đem trước mắt thế cục cho ta kỹ càng giảng thuật một lần như qua đúng như các ngươi nói ta chọn phục sinh bản cổ sư huynh l lôi khác hiện tại đã trải qua cảm giác được bản thân thể lực đang nhanh chóng tiêu tán trước hết đem bên trong tòa đại điện này đông đảo đại lao ổn định nếu không mình kim trung cháo vừa vỡ n ư ớ c bản thân cũng sẽ bị giới đài những đại lão này liên hợp lại cùng nhau khổng lồ khí tức nghiền ép trọng thương hoặc đã chết lôi khác cảm giác cái này dung hợp c ự c phẩm xuất thân quần trục h o xuất thân của mình có chút quá mạnh nhìn dạng lại là tất cả t h á n h nhân đại thần lãnh tụ bất quá giống như cái này lãnh tụ không tốt lắm làm Chương、689. Hồng hoang 689 đị hồng hoang địa cầu nhất thế chi tôn nhiệm vụ chính tuyến một đang lúc lôi khắc đối với mình bây giờ tiến vào cái này hồng hoang phó bản g nhà hoàn cảnh thân phận thời điểm mê mang chư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng nhắc nhở âm rốt cuộc đã đến len keng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiến vào hồng hoang mạn pháp thời đại phó bản g phó bản g thế giới giới thiệu vận tắt hồng hoang địa cầu mạn pháp thời đại hôn chiến chiến trường vũ trụ người chơi cao cấp nhóm phát hiện thông hướng địa cầu hồng hoang đường hầm vận chuyển hồng hoang địa cầu tài nguyên phong phú vũ trụ người chơi cao cấp nhau nhau tiến về hồng hoang thế giới địa cầu chuẩn bị tiến hành cất đoạn hồng hoang địa cầu cảng ộ thiên đạo đánh lui nhóm đầu tiên xâm lấn vũ trụ người chơi cao cấp đại quân cũng phong ấn hồng hoang địa cầu liên thông hôn chiến chiến trường đại hình đường hầm vận chuyển nhưng hồng hoang thế giới địa cầu tọa độ đã trải qua bại lộ vũ trụ người chơi cao cấp đông đảo chủng tộc thông qua các loại phương pháp thử nghiệm phá vỡ hồng hoang thế giới địa cầu bình chướng tiến vào hồng hoang địa cầu đến cấp đoạt tài nguyên đã có một số nhỏ vũ trụ người chơi cao cấp một lần nữa mở ra thông hướng hồng hoang địa cầu cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển cũng may hồng hoang thánh nhân nữ o a đại thần có được bổ thiên năng lực có thể phong ấn loại này cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển khoảng cách số hai tôn giả tiến vào này hồng hoang thế giới địa cầu một năm sau, thất tinh liên châu hồng vận tổ sư đối với hôn chiến chiến trường đường hồng vận chuyển phong ấn đem suy yếu hiện tại hồng hoang địa cầu thời gian mười hai tổ vô cùng rất nhiều t h á n h nhân yêu tộc nhân tộc nhóm cường giả đã trải qua v ỡ lạc hồng hoang địa cầu các cường giả tập kết tại lơ lửng tại trên mặt đất tầng mây bên trong tử tiêu cung chuẩn bị ứng đối một năm sau thất tinh liên châu ngày vũ trụ người chơi cao cấp xâm lấn hồng hoang địa cầu chi k ế t h khó người chơi số hai tôn giả thân phận đã chết hồng vận tổ sư nhị đệ tử số hai tôn giả bàn cổ là ngươi sư minh nữ hoa là ngươi sư muội ngươi là hiện tại hồng hoang địa cầu tử tiêu cung công chủ ngươi là hồng hoang địa cầu chúng cường giả đ nhưng người thân phận này trước đây không lâu đánh g i ế t thông qua cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển tiến vào hồng hoang thế giới ngoài hành tinh người chơi cao cấp quá trình bên trong mới vừa bị thương nặng nhiệm vụ thất bại trừng phạt nếu như ngươi có thể may mắn không chết coi như số người gặp may chư thiên online rất nhiệt tử này phó bản không thiết lập đưa trừng phạt mời người chơi số hai tôn giả tại ba mươi giây bên trong lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến một hoặc nhiệm vụ chính tuyến hai quá hạn không chọn chư thiên online đem ngẫu nhiên thay người chơi tiến hành lựa chọn ấm áp nhất nhờ người chơi số hai tôn giả lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến mời thận trọng một khi tuyển định không thể sửa đổi lôi khắc nghe lấy chư thiên ôn lại thế giới nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt cùng r ằ n g giải nghĩ đến hai cái này nhiệm vụ chính tuyến một cái là cùng vũ trụ người chơi cao cấp cùng một chỗ diệt hồng hoang các đại lao gia nhập cấp đ o ạ t hồng hoang đội ngũ một cái là thuộc về dẫn đầu cái này phó bản thế giới hồng hoang địa cầu đại lao các cư dân bản địa đối kháng vũ trụ người chơi xâm lấn lôi khắc nghĩ, nghĩ trước đó cái tương lai kêu bản thân hẳn là tuyển nhiệm vụ chính tuyến một trợ giúp hồng hoang địa cầu đại lao dân bản địa cùng một chỗ đối kháng ngoài hành tinh người chơi dù sao mình đầu tháng sáu nhập hồng hoang là tương lai bản thân nắm nữ hoa truyền lời nói rõ tương lai cái kia bản thân ở phía sau đến cùng nữ hoa cái này sư m ộ i quan hệ cũng không t ệ lắm lôi khác cũng không muốn cái này hồng hoang địa cầu bị ngoài hành tinh cao chơi cướp đoạt muốn cướp đoạt lời nói tự mình một người lấy đi tốt hơn đồ vật vẫn được cái này hồng hoang thế giới địa cầu hẳn là địa cầu chủ thế giới không gian song song lôi khác cảm giác những thứ kia hẳn là thuộc về người địa cầu không thuộc về những cái kia ngoại lai vũ trụ người chơi mà bản thân trùng hợp chính là người địa cầu lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến một hồng hoang địa cầu nhất thế tri tôn lôi khác ở trong lòng nói thầm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tuyển định chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm lần nữa tại lôi khắc trong đầu vang lên đồng thời lôi khắc mắt phải trước xuất hiện một cái thất tinh liên châu ngày ba trăm sáu mươi năm ngày đ ế n g ngược cái này hồng hoang p h ó bản cùng lôi khắc trước đó đoán không giống nhau lắm bản thân sau khi tiến vào không phải từ bản cổ khai thiên tích địa cái kia bắt đầu hồng hoang tiền kỳ cùng chung kỳ những cơ duyên kia lôi khắc cảm giác mình đều không với tới lôi khắc cảm giác mình đều không với tới lôi khắc cảm giác mình sau đó khắp nơi cái này hồng hoang phó bản liên tục nhiệm vụ chính tuyến bên trong tìm một cái có thể sử dụng tiền của trò chơi một cái mạng chết đi liền thối lui ra kết quả hiện tại tình huống này cái này hồng hoang chi mạn g pháp thời đại phó bản căn bản không có liên tục nhiệm vụ chính tuyến liền một cái cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến đồng thời c h ư thiên ôn lại an bài cho h ắ n cái kia chưa che mặt bản cổ sư m i n h đã trải qua khai thiên tích địa kết thúc hiện tại hồng hoang địa cầu l a n g tiêu c u n g nội hơn một ư ơ i cứng giả còn tại đề nghị cùng với chính mình đi phục sinh bản cổ đại thần đây lôi khắc mắt nhìn giới này mình là là n g tiêu công chủ nhân cái này lăng tiêu cung là lơ lửng tại hồng hoang địa cầu tầng mây bên trong mình là lăng tiêu cung trong đại điện những cái này phó bản thế giới dân bản địa đại thần lãnh tụ chí ít trước đó thân phận là lôi khác cũng biết d ư ớ i đài nữ hoa sư m g ồ i cùng những hồng hoang đó cường giả trước đó vì cái gì dám phát động khí thế áp bách bản thân đi ép mình phục sinh bản cổ sư minh đoán chừng những cái này cũng là cố ý thăm dò bản thân chư thiên ôn l ạ an bài cho hắn hiện tại cái này số hai tôn giả thánh tôn thân phận mặc dù là lãnh tụ nhưng ở trước đây không lâu cùng xâm lấn vũ trụ cao chơi trong chiến đấu bị trọng thương dưới đài những cái này hồng hoang địa cầu cường giả các đại、lao. hẳn là đang suy đoán bản thân cái này số hai tôn giả thánh tôn bị thương nặng sau thực lực hết sức yếu ớt mới dám liên hợp lại cùng loại tạo phản mở dạng để cho mình đi phục sinh b ả n cổ sư h i n h về phần l ị c h chuyển địa cầu phục sinh b ả n cổ sư h i n h sự t ì n h lôi khắc còn không biết rõ làm sao cái quá trình đây chư thiên online cũng không đưa ra nhắc nhở bất quá lôi khắc phỏng đoán phục sinh b ả n cổ sư h i n h bản thân phải bỏ ra chút cái này đại giới còn không nhỏ lôi khắc tại không có làm rõ làm sao phục sinh bàn cổ cái này đại thân trước quyết định trước không thể đáp ứng giới đài những cái này hồng hoàng cường giả các đại lao đề nghị trước biết rõ tình huống mới quyết định mới được lôi khác quyết định bản thân muốn giấu kỹ không thể để cho giới đài những hồng hoang đó địa cầu cừng giả phát hiện mình thực lực thực sự rất thấp ít nhất phải trang bức rất cường đại hoặc là tương lai sẽ trở nên rất cường đại mới được nếu không bản thân cái này địa cầu l ă n g tiêu cung cung chủ hồng hoang địa cầu lãnh tụ thân phận rất có thể bị giới đài những đại lão này cho đ ẩ y nã không ai lại nghe mệnh lệnh của mình như thế một năm sau thất tinh liên châu này g vũ trụ người chơi cao cấp xâm lấn chi kết lúc bản thân coi như idol chỉ huy bất động đoán chừng làm không được xuất lĩnh hồng hoang địa cầu cừng giả đánh bại vũ trụ người chơi cao cấp nhiệm vụ hơn nữa lôi khác còn lo làm đến bản thân một khi bại lộ người yếu thân phận những cái này hởng hoang dân bản địa các đại l a o cũng không phải đều là nhân tử mình tới thời điểm có thể hay không sống đến một năm sau đều không nhất định lôi khác bàn bạc tốt sau thừa dịp kim trung cháo vẫn còn đứng dậy dùng ánh mắt khinh miệt quét mắt hạ trong đại điện này cái kia hơn mười danh mạnh kinh khủng hởng hoang các đại l a o trước đó bản tôn giả đà kích từ nhỏ không gian thông đạo tiến vào hởng hoang địa cầu vũ trụ người chơi bản tôn giả chỉ là làm bộ t h ụ thương bản tôn giả vì đối kháng một năm sau thất tinh liên châu chi kiếp dùng vô thượng bị pháp phân tán tự thân tu vi đã phân ra ba trăm cái thân ngoại hóa thân phái đi những không gian khác khổ、tu. một năm sau vũ trụ người chơi xâm lấn thời điểm ta đem triệu hồi ba trăm cái phân thân hợp làm một thể đối kháng xâm lấn vũ trụ người chơi lôi khắc địa c h u y ệ n nói nói chính mình cũng cảm giác đều rất không có khả năng nội dung hướng về phía trong đại điện cái kia hơn mười danh hồng hoang đ ị a cầu cường giả nói ra số hai tôn giả sư h u n h ngươi có nhiều như vậy thân ngoại hóa thân sao có thể một lần phân ra ba trăm cái đi những không gian khác ta làm sao không có phát hiện ngươi chừng nào thì p h ả i ra phân thân đi những không gian khác thân người đôi răn nữ oa đại thần nghi hoặc nhìn lôi khắc hỏi trước đó lôi khắc để cho nàng giảng giải tình huống hiện tại nữ oa đại thần còn không có rằng đây lôi khác nhìn lấy cái này nửa rắn nửa người nữ hoa sư muội lôi khác cười cười tiếp tục lắc lư nói cái này vô thượng bí pháp là hồng vận ân sư trước đó thôi diễn đến hồng hoang địa cầu có này đ ạ i k i ế p hồng vận ân sư đang hy sinh tự thân trước đó t r u y ề n pháp cho ta nói ta là ứng kiếp mà sinh chi nhân cũng căn dặn ta đừng rêu giao việc này nhưng hôm nay kết quả mặt ta chỉ có thể sớm nói ra ta tin tưởng người ở chỗ này sẽ không đi tiết lộ ta có được cái này vô thượng bí pháp đã trải qua phái ra ba trăm cái thân ngoại hóa thân đi chuyện tu luyện thất tinh liên châu này Ta chương á cái i kêu t o i triệu hóa thân sáu trăm tám mươi chín hồng hoang địa cầu nhất thế chi tôn nhiệm vụ chính tuyến hai hồng i ệ m vụ chính h tuyến vận ân sư chi suy tính cùng chuẩn bị không các ngươi có thể phỏng đoán chúng ta tập thể khấu tạ hồng v hoang địa cầu tương lai phí sức không hổ là thiên đạo thánh nhân lôi khắc vừa nói quay người dẫn đầu hướng về phía chỗ ngồi phía sau đại điện hậu phương hành lễ cũng la lớn hồng vận ân sư trên trời có linh thiên che chở hồng hoang trong cung điện hồng hoang địa cầu cường giả các đại lao nhìn nhau lần này cũng đi theo lôi khắc hành lễ phương hướng tiến hành lễ bái hồng vận tổ sư ân sư che chở hồng hoang dù sao số hai tôn giả thánh tôn đã trải qua mang ra đạo pháp thông thiên hồng vận sư tôn di ngôn bọn hắn cho dù có vài n g h i hoặc cũng không dễ tái phát hỏi số hai tôn giả thánh tôn khoảng cách thất tinh liên châu này liền thời gian một năm người cái kêu ba trăm cái thân ngoại hóa thân coi như đều có thể trở về cái này thời gian một năm tăng lên cũng là có hạn t h á n h tôn có hay không suy nghĩ thêm một chút mở ra phục sinh bản cổ đại thần hành động c ù n g địa cầu hợp làm một thể bản chú ý đại thần phục sinh sau chúng ta giữ vững hồng hoang địa cầu mới có nắm chắc hơn lấy hồng vận tổ sư thần thông đối mặt những cái kia gọi vũ trụ người chơi cao cấp người xâm nhập cuối cùng đều vẫn lạc chúng ta không thể không p h ò n g một vị mặc áo trắng công tử ca nói lôi khác nghe xong trứng mắt nhìn cái này công tử áo trắng cổ lầm bị ạ hữu n g vợ sĩ tý lão chính mình cũng lắc lư đến nước này con hàng này còn nghị phục sinh bản cổ đại thần bọn hắn cái này là không tin tưởng thực lực của mình a đương nhiên bản thân cùng bọn hắn、so. thật đúng là không có cái gì thực lực việc này căn hệ trọng đại cần bàn bạc kỹ hơn đợi ta nghiên cứu mấy ngày mới quyết định lôi khác dùng kiên định để người không thể nghi ngờ nữ k h i nói lần này chúng ta thể tụ lăng tiêu cung cần nghiên cứu ra đối phó ngoài hành tinh người chơi cao cấp xâm lấn kiếp nạn đối sách mới tốt đối với hồng hoang địa cầu sinh linh bàn giao g để bọn hắn có lòng tin chờ đợi không phải ta lo lắng hồng hoang nhân vụ yêu tâm giới biết đại loạn dưới l à i một cái lao đạo dâu bạc sĩ chậm dãi nói lôi khác nghe xong n h ữ mày không thể để cho những người này dây dưa tiên nữa ta là hồng hoang lăng tiêu cung tri chủ số hai tôn giả thánh tôn chỉ có người khác cho ta bàn giao ta không cần hướng bất luận cái gì sinh linh bàn giao nếu như các ngươi nhất định phải cho hồng h o a n g địa cầu sinh linh báo cho chút sự t ì n h vậy liền nói cho bọn hắn số hai tôn giả thánh tôn chính là ứng kiếp chi thánh vũ trụ hồng h o a n g tứ hải b ắ t h o a n g chỉ riêng bản tọa vi tôn chỉ có nghe từ điều khiển của ta thất tinh liên châu này vũ trụ người chơi cao cấp xâm lấn không hề e ngại lôi khác lạnh lùng nói nhìn thấy số hai tôn giả thánh tôn giống như nổi giận phía dưới các đại lão không hỏi nữa lời nói hôm nay chỉ tới đây thôi ta sau đó theo sư huynh nghiên cứu lại dưới vừa vặn chúng ta đi thẩm vấn hạ gần nhất bắt được vũ trụ người chơi cao cấp đi nhìn xem có thể phát hiện chút tin tức hữu dụng không các ngươi về trước đi có tin tức mới ta thông báo tiếp các ngươi thân rắn nữ hoa vừa nói ngắt cái phát quyết nàng rắn nửa người dưới biến thành nhân loại dáng vẻ đông đảo đại lão nhìn thấy nữ hoa đại thần cũng lên tiếng bọn hắn sau đó cùng số hai tôn giả thánh tôn cùng nữ hoa cáo tử từng cái từ nơi này làng tiêu cung cung điện bay mất rất nhanh bên trong tòa đại điện này chỉ còn lại có lôi khắc cùng nữ o a đại thần hai người lẫn nhau g ư ơ n g mắt nhìn lôi khắc tìm được chủ để hỏi bắt được vũ trụ người chơi cao cấp nhiều không có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi ra tình báo hữu dụng sao nữ hoa đại thần nghe xong cười lạnh một cái không hỏi được nếu là có thể hỏi ra đã sớm hỏi những cái này xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi cao cấp từng cái miệng đặc biệt bền vững cái gì tin tức hữu dụng đều không biết bàn giao dù cho chúng ta trước đó dùng khảo vấn linh hồn pháp thuật bọn hắn mặt ngoài thống khổ khó n h ị n linh hồn đều tiếp cận hỏng mất cũng sẽ không nói ra bất kỳ tin tức gì điểm ấy ta cũng thực bội phục những cái này vũ trụ người chơi nghị lực trước đó ta đề nghị đi thẩm vấn vũ trụ người chơi cao cấp những tù binh này chính là một cái lấy cớ mà thôi vì trước hết để cho những thánh nhân đó r nữ hoa đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong suy nghĩ một chút theo lý thuyết người chơi hẳn không có cứng như vậy khí mới đúng à nữ hoa đại thần phát động đều có thể khảo vấn linh hồn pháp thuật đủ có thể khiến đại bộ phận người chơi c u n g khai lôi khắc đột nhiên nghĩ đến đoán chừng là chư thiên ôn la cái này hôn chiến chiến trường che đ ậ y năng lực xuất hiện nguyên nhân tại chư thiên ôn la phó bản bên trong người chơi nói bất luận cái gì liên quan tới chư thiên ôn lai nội dung đều sẽ bị chư thiên ôn lai x o à n cải để phó b ả người thế i i ớ dân bản địa nghe không địa đ ợ c những nội dung này n g đối với vũ trụ ư chơi cao cấp cái hoang mà này nói, hiện tại cái này hồng tại giới thế đang ị cầu, là b ọ hắn h n t ô qua chuyển hôn chiến chiến hầm hẳn chơi phó trường đường vận tiến này, en văn cũng cùng cùng người cái si loại vào bị ả n tồn tại, cho nên những cái này thế tại, cho giới cái b b ắ thẩm làm tù b i n Người chơi đang chơi h bị t vấn thời điểm bọn hắn lời nhắn đủ lời nói phó bản thế giới dân bản địa nghe tới cũng là bị xoắn cải vô dụng lời nói l ô i khác nghĩ thầm thực sự là khổ những cái này bị bắt làm tù binh vũ trụ người chơi cao cấp đoán chừng những cái này bị bắt người chơi đều bị thẩm vấn quá trình bên trong cha tấn hỏng bọn hắn đã sớm c u n g khai nhưng là làm sao nữ hoa những cái này dân bản địa căn bản nghe không h i ể u bọn hắn thẳng thắn sự tình hiện tại cái này lăng tiêu cung trong đại điện những cái kia phó bản thế giới dân bản địa đại lao đều đi chỉ còn lại nữ hoa cái này s ư muội lôi k h ắ c cuối cùng không có lớn như vậy cảm giác c áp bách lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn suy tưởng quan sát đến giá cá cổ xưa này lăng tiêu cung cùng tình huống bên ngoài lăng tiêu cung lơ lửng tại trong tầng mây nội bộ có phức tạp trận pháp đang kéo dài vận hành. những trận pháp này tự động hấp thu linh khí của t h i ê n địa trong trận pháp cũng vây quanh rất nhiều cái cùng loại đá năng lượng đồ vật có thể phụ trợ cung cấp động lực lôi khác nhìn lấy l ă n g tiêu c u n g phía dưới cái này hồng hoang địa cầu thấy được từng cái như là thiên thạch rơi đập sau hố sâu có trong hố sâu còn có còn sống sinh vật ngoài hành tinh có việc lấy sinh vật ngoài hành tinh hố sâu bên ngoài đều bị pháp trận tạo thành màn hình cho phong ấn những cái này sinh vật ngoài hành tinh hẳn là ngoài hành tinh người chơi cao cấp bọn hắn bị giam cầm ở trong pháp trận ra không được đồng thời những cái này ngoài hành tinh cao chơi đại bộ phận đều mang tổn thương có hấp hối nằm trong hố sâu hai mắt tội nghiệp nhìn lên bầu trời mong mỏi lôi khác cảm giác những cái này ngoài hành tinh người chơi cao cấp thật là sống nên a hồng hoang địa cầu phó bản thế giới bên trong dân bản địa thế nhưng là thần cấp đại lao khắp nơi đi, cường giả nhiều như c h ó thế giới những cái này ngoài hành tinh cao chơi cũng dám đơn độc mở nhỏ truyền tống môn s u n g vào không đi theo đại bộ đội hành động bọn hắn tới bị phong ấn ở trong hố sâu không có lập tức bị giết chết hoặc rút đi bọn hắn linh hồn bị cái này hồng hoang thế giới cường giả luyện chế pháp khí dùng đều coi như bọn họ may mắn lôi khác tiếp tục ngẩu nhìn bầu trời bầu trời nơi này cùng bình thường địa cầu khác biệt trên bầu trời cách mỗi rất xa liền có một loại giống như đại những cái này đại bổ đinh đánh trên bầu trời giống như bầu trời trước đó đã trải qua lộ một dạng lôi khác nghĩ đến những cái này miếng vá hẳn là trước người mình cái này nữ hoa sư mội kế tác t nữ hoa đại thần đem ngoài hành tinh người chơi cao cấp mở cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển đều cho che lại bất quá phong bộ giang có chút không mị quan mà thôi ngươi hẳn là học một ít nữ công lôi khác cười lấy hướng về phía bên cạnh nữ hoa sư mội nói số hai tôn giả sư h i n h ngươi thật không chuẩn bị phục sinh bản cổ sư h u n h sao kỳ thật phục sinh bản cổ sư h u n h chúng ta đối kháng ngoài hành tinh người chơi cao cấp xâm lấn biết lại càng dễ chút h ồ nữ g vận ân n sư trước đó ó hoa nhẹ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong mặt ngoài chứa bất vi sở động nhưng đại thể cũng nghe rõ chút đây là để cho mình lấy máu à c h ắ c không được vừa rồi cái kia không nhiều lắm lao đối với mình đề nghị nguyên lai là để tự mình đi chuyển máu chỉ có bản thân nhóm máu cùng bản cổ nhất gần ta sẽ chết sao lôi khác có chút nhịn không được hỏi nữ ba mười hai ngày mỗi ngày thả ra đại lượng tinh huyết cùng thần thức đem có thể vận chuyển thập nhị đ ồ thiên thần ma đại trận lấy số hai tôn giả sư huynh tu vi của ngươi hẳn còn có sống sót khả năng chính là tu vi cùng cảnh giới biết bị hao tổn nghiêm t r ọ n g chút chỉ cần ngươi đồng ý phương án này ta sẽ nhường hiện có thánh nhân yêu tộc cho ngươi hiến đến bổ sung tinh huyết thần thức linh đan tiến dược có những dược vật này ủng hộ ngươi nên không chết được nữ hoa vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác cái này hồng hoang phó bản bên trong dân bản địa đại lao đều là người xấu bọn hắn vậy mà để cho mình làm truyền máu với nhu đến tỉnh lại phục sinh b ả n cổ còn nói như thế lý trực khí trắng lôi khắc cảm giác trước đó hẳn là lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến hai tốt đi theo vũ trụ người chơi cao cấp cùng một chỗ diệt hồng hoàng thế giới địa cầu bất quá đáng tiếc đã chậm nhiệm vụ chính tuyến một khi tuyển định không đổi được chương 6 á u trăm chín mươi ta vất và chút đi thẩm vấn ngoài hành tinh người chơi tù binh a một những thánh nhân đó cơn giả ta trước không phục sinh bản cổ sư h i n h có thể làm cho bọn hắn cho ta hiến chút bổ sung tinh huyết thần thức linh đan tiên dược không kỳ thật trước đó ta đối phó ngoài hành tinh người chơi cao cấp thật đúng là chịu chút tổn thương cần linh đan tiên dược trị liệu xong lôi khác nhìn lấy nữ hoa sư mội nói kết quả cái này nữ hoa sư mội trực tiếp liếc một cái lôi khác không có trả lời lôi khác nhìn dạng này cười khan đi trước đi với ta nhìn xem mặt đất bị giam cầm ngoài hành tinh người chơi cao cấp đi lôi khác trước nói sang chuyện khác chuẩn bị đi đến thăm những cái kia cầm tù tại hồng hoang thế giới mặt đất bị hành hạ ngoài hành tinh người chơi lần này nữ hoa đại thần có chút gật đầu lôi k h ắ c khởi động sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng từ nơi này lăng tiêu cung đại điện bay ra ngoài hướng về mặt đất nhanh chóng bay đi nữ hoa đại thần một h o n g động thân thể liền trực tiếp lên không rất tùy ý đi theo lôi k h ắ c phi hành lôi k h ắ c nghĩ đến còn tốt bản thân có hồng sắc lơ lửng ma pháp áo choàng biết phi hành à không phải ở nơi này hồng h o a n g địa cầu phó bản thế giới đối mặt đều biết bay t h á n h nhân đại yêu trở dân bản địa bản thân cái này hồng vận nhị đệ tử nếu là ngay cả bay cũng không biết vậy cái này phó bản thế giới chính mình cũng không có cách nào ở lại nữa rồi lôi khác cùng nữ hoa Rất nhanh bất quá cái này thiết huyết chiến sĩ khôi giáp đã trải qua hư hại không còn hình dáng đầu khôi giáp cũng không biết nhét vào cái kia trong tay kích quang vũ khí cũng đã vỡ ra trên người hắn có đông đảo vết thương cái này hố to bị một cái trận pháp bao phủ cái này thiết huyết chiến sĩ bị giam cầm ở hố to vị trí trung tâm trên người bị trận pháp thả ra xiềng xích một k i a sáng buộc từ mặt đất nhấc lên bị treo lên hiện tại cái này thiết huyết chiến sĩ ở vào trạng thái hôn mê thiết huyết chiến sĩ hai cái mắt to cầu đều khép kín lên sinh tử không biết h ỏ a nhãn kim tinh giám định năng lực lôi khác hướng về phía cái này thiết huyết chiến sĩ sử dụng dò xét giám định năng lực nhìn một chút cấp bậc của hắn đi săn tinh nhân trung cực thiết huyết chiến sĩ vương giả cấp bậc trạng thái trọng thương thiết huyết chiến giáp độ cao tổn hại lôi khác sử dụng hòa nhãn kim tinh dò xét năng lực sau cái này hôn mê thiết huyết chiến sĩ vậy mà mở ra cặp mắt của hắn trứng mắt cầm t ù cách khác ngoài trận trên không lơ lửng lôi khác cái này trung cực thiết huyết chiến sĩ phát hiện lôi khắc đang nhìn chung hắn đơn đấu thả ta xuống chúng ta quyết đấu như thế c ủ a ta tính là gì coi như để cho ta chết ta cũng phải chiến tử cái này trung cực thiết huyết chiến sĩ hướng về phía lơ lửng tại pháp trận bên ngoài lôi khắc hô to các ngươi tinh cầu còn có bao nhiêu giống như ngươi thực lực trung cực thiết huyết chiến sĩ thông hướng cái này hồng hoang thế giới địa cầu đường hầm vận chuyển các ngươi là như thế nào mở ra tại hôn chiến trong chiến trường trước đó bị phong ấ n liên thông hồng hoang địa cầu đường giao thông lớn tại vị trí nào lôi khắc thử lấy lên tiếng hỏi dù sao lôi khắc xem như người chơi hiện tại cái này hồng hoang phó bản bên trong dân bản địa nữ hoa đại thần là nghe không được lôi khắc những lời này lôi khắc những lời này biết bị t r ư thiên ôn la che đ ậ y bóp méo lôi khắc cũng muốn biết giới cái này hồng hoang phó bản trước đó bị hồng vận hy sinh tự thân phong ấn đại hình thông đạo m ở ở hôn chiến chiến trường vị trí nào lôi khắc không biết bản thân có cơ hội hay không từ nơi này phó bản thế giới thông qua cái kia đường giao thông lớn hôn chiến, chiến trường tại hôn chiến, chiến trường lại truyền tống về địa cầu vong linh thành bảo nếu như phương pháp kia có thể được lời nói lôi khắc liền có thể từ nơi này hồng hoang thế giới trực tiếp mang ra đông đảo vật chất đi vong linh thành bảo giao dịch bản thân thiếu cái gì còn có thể vong linh thành bảo mua sắm bất quá lôi k h ắ c hiện tại hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết bản thân tiến vào phó bản thế giới cùng mình chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua phải không đồng đẳng phó bản thế giới thời gian đối với người chơi là đặc thù tồn tại bản thân hẳn là già không được mới đúng ngươi vậy mà có thể biết những cái này ngươi cũng là hôn chiến chiến trường vũ trụ người chơi quá tốt rồi mau thả ta rời đi mau thả ta đi ta đều bị treo hơn mấy tháng bọn hắn cũng không cho ta ăn uống còn đánh ta người này trung cực thiết huyết chiến sĩ ngay được lôi khắc là người chơi thân phận sau trước đó kiên cường biểu lộ trong nháy mắt thay đổi một cái nước mũi một cái nước mắt k h ó c hướng về phía lôi khắc hô hào trả lời câu hỏi của ta hôn chiến chiến trường thông hướng cái này hồng hoang phó bản thế giới đại hình đường hầm vận chuyển ở đâu ta có thể thông qua cái k i a đường hầm vận chuyển ra ngoài s a o lôi khắc hỏi thông hướng cái này phó bản di tích tháp nhọn đại hình đường hầm vận chuyển tại hôn chiến chiến trường vương giả cấp cùng thần cấp chiến khu biên giới chỗ bất quá cái k i a đại hình đường hầm vận chuyển trước đó bị nơi này dân bản địa phong ấn đông đảo thần cấp người chơi đang ở di tích tháp nhọn bên trong thử nghiệm giải trừ phong ấn đoán trường cần hôn chiến chiến trường thời gian sau mười phút mới có thể mở ra đổi cái này đáng sợ phó bản thế giới bên trong thời gian hẳn còn có chừng một năm chúng ta những người này là thông qua liên thông di tích tháp nhọn đặc thù đạo cụ đi đầu tiến vào cái này phó bản chuẩn bị chiếm chút hậu kỳ cấp đoạn tư nguyên nhưng không nghĩ tới cái này phó bản thế giới cấp bậc thực lực trừ đã chết cái kia dân bản địa bên ngoài vậy mà đều mạnh như vậy ta như bây giờ đoán trường sống không quá một năm đợi không được người chơi đại quân tiến nhập nhanh cứu ta rời đi cái này phát trận cái này phát trận thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát động đối với ta tinh thần cùng thân thể song trọng công kích ta muốn không chịu đổi trung cực thiết huyết chiến sĩ đối với lôi khắc vừa nói vừa nói vừa khóc lôi khắc nhìn d ạ n g này cái này tiến vào trước phó bản thiết huyết chiến sĩ là bị cái này hồng hoang thế giới dân bản địa cùng pháp trận tra tấn hỏng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ta có thể thông qua các ngươi tới đường hầm vận chuyển trở lại hôn chiến chiến trường sao lôi khắc hỏi nghe được lôi khắc lời nói cái này thút thít bên trong thiết huyết chiến sĩ sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng có chút kinh ngạc nhìn lấy lôi khắc ngươi vị trí tinh cầu đẳng cấp rất thấp đi ngươi vị trí tinh cầu còn không có chính thức gia nhập hôn chiến, chiến trường đại chiến trường bên trong đối với hôn chiến chiến trường quy tắc còn không hi ngươi đ ừ n g nghĩ đến sớm trở về ngươi không hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến chư thiên online sẽ không để ngươi thông qua đường hầm vận chuyển lén qua rời đi cái này phó bản thế giới trừ phi ngươi có năng lực bài trừ chư thiên online cản trở nhưng ngươi nếu là có năng lực kia hoàn thành phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến dễ như t r ở bàn tay ngươi cái này thấp đẳng cấp tinh cầu người chơi vậy mà có thể thu được loại này cao cấp bậc thực lực hy hữu phó bản tiến vào quần c h ủ cũng không biết đối với ngươi là may mắn hay là bất hạnh nhanh nghĩ biện pháp thả ta rời đi thả sau khi ta rời đi ta tật lực giúp ngươi hoàn thành ngươi nhiệm vụ chính tuyến để ngươi cũng có thể thông q u a cái này phó bản mặc dù cái này thiết huyết chiến sĩ lời nói bên trong có chút có thể là giả nhưng cái này không sao dù sao cái này hồng hoang trên địa cầu nhốt rất nhiều ngoài hành tinh người chơi lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa hỏi lại một chút cái khác đang bị nhốt người chơi liền có thể ấn chứng hôn chiến trong chiến trường vậy mà tại đẳng cấp cao người chơi lãnh địa phụ cận tồn tại di tích tháp nhọn đây là lôi khắc lần đầu tiên nghe nói di tích tháp nhọn nội ứng nên có cùng loại phó bản thế giới truyền tống cửa tồn tại đoán chừng có thể đi hướng một chút đặc thù phó bản thế giới lôi khắc nghĩ đến bản thân tiến vào cái này hồng hoang địa cầu chi mặt pháp thời đại phó bản nên tính là hy hữu phó bản bản thân không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ra không đi thì tương đương với chỉ có thông qua di tích tháp nhọn cùng dùng đặc thù đạo cụ thông qua di tích tháp nhọn lén qua đến cái này phó bản thế giới người chơi mới có thể lần nữa thông qua di tích tháp nhọn mở ra đường hầm vận chuyển trở về. bình thường thông qua q u y ể n trục tiến và o phó bản thế giới tiến hành làm nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến chưa xong người chơi không dùng đến cái kia di tích thắp nhọn đường hầm vận chuyển số hai tôn giả sư h i n h ngươi và cái này ngoài hành tinh người chơi người xâm nhập nói những thứ vô dụng kia lời nói làm gì đừng lãng phí thời gian ngươi không hỏi được tin tức hữu dụng một bên lơ lửng nữ hoa sư muội đối với lôi khắt nói nữ hoa nghe được số hai tôn giả sư h i n h cùng cái này bị giam cầm ngoài hành tinh người chơi lời nói đã bị chư thiên ôn lai bóp méo vì nàng có thể hiểu được cảm giác hợp lý liên quan tới hôn chiến, chiến trường cùng người chơi chờ đông đạo tin tức đã bị che đậy sử lại bị cầm tù thiết huyết chiến sĩ nghe được nữ hoa lời nói ngạc nhiên đối với lôi khắc hô hào ngươi lại là kinh khủng này dân bản địa xả nữ sư h ì n h n g ư ơ i ở đây phó bản bên trong có thân phận cao như vậy quá tốt rồi nhanh cứu ta đi ra nữ hoa sư muội có thể hay không để cho ta tiến vào cái này pháp trận giam cầm trong vòng nhưng không giải trừ đối với cái này ngoài hành tinh người chơi giam cầm trạng thái hắn quá kín miệng cận kề cái chết không nhận ta chuẩn bị khoảng cách gần thẩm vấn hắn một chút động một chút hình lôi khắc cười lấy hướng về phía bên cạnh nữ hoa vừa nói cũng lấy ra kim quốc bổng chương sáu trăm chín mươi Ta vất chút đi thẩm vả v ấ đi nếu là góp n h t ạ n giết chóc giá trị đạt t đ i một i n n h mươi vạn điểm liền có thể tiến hành thần cấp một biến thân thần cấp một biến thân bình thường thời gian kéo dài chính là một phút đồng hồ trở lên lực lượng một trăm linh nhanh nhẹn một trăm linh sức chịu đựng thuộc tính giá trị một trăm còn có được chiến thần p h ụ thể kỹ năng và phòng ngự tuyệt đối kỹ năng bản thân một khi có thể tiến hành thần cấp một biến thân sẽ có được mấy vạn bình quân thuộc tính giá trị vậy mình đợi đến một năm sau thất tinh liên châu ngày đôi chiến ngoài hành tinh người chơi cao cấp đại chiến thời điểm cũng có thể tham chiến người phân đi ra ba trăm cái phân thân sau thực lực vậy mà suy yếu nhiều như vậy liền cái này pháp trận đều không m ở được được rồi ta mượn ngươi cái hộ thân p h ụ ngươi mang theo nó có thể đi vào những cái này bị giam cầm ngoài hành tinh người chơi pháp trận trong còn không bị pháp trận tổn thương nữ hoa vừa nói vươn tay phải của nàng trong tay xuất hiện một cái làm bằng gỗ điêu khắc một đầu tiểu xà cùng trận pháp nhỏ hộ thân phủ lôi khác không khách khí nhận lấy hộ thân phủ lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng giám định dưới nữ hoa tiểu hộ thân phủ trí tuệ thuộc tính một trăm có thể vào hồng hoang thế giới đông đảo trong trận pháp khỏi bị thương tổn cùng trận pháp mặt trái hiệu quả tự mang nữ hoa một phần nhỏ khí tức không thể mang ra này phó bản thế giới giới hạn này phó bản thế giới sử dụng lôi khác nhanh mang lên trên không nghĩ tới cái này nữ o a sư mọi tùy tiện cấp cho bản thân một cái tiểu hộ thân phủ lôi khác nghĩ đến nữ hoa sư mọi đều cấp cho bản thân cái này tiểu hộ thân phủ bản thân không chủ động trả lại lời nói nàng hẳn là sẽ không rồi trực tiếp tình cầu lôi khác đeo lên hộ thân phủ sau cầm kim cô bổng mỉm cười hướng về phía dưới giam cầm thiết huyết chiến sĩ vòng sáng pháp trận bay đi lôi khác thân thể bay thẳng nhập trong trận pháp hẳn là cái này hộ thân phủ nguyên nhân pháp trận cũng không có ngăn cách lôi khác thân thể dù cho lôi khắc đến rồi pháp trận bên trong cũng không nhận cái này cầm tù trong trận pháp tổn thương thả ta x u ố n g a ngươi vào để làm gì thẩm v ấ n ta ta biết đều nói cho ngươi biết thiết huyết chiến sĩ hướng về phía lôi khắc hô hào m a u nói ai phái các ngươi tới các ngươi vì sao xâm lấn chúng ta hồng hoàng thế giới địa cầu các ngươi có bao nhiêu người chơi quân đội ngươi tiến vào chúng ta thế giới mục đích là cái gì lôi khắc cầm lấy kim cố đồng chỉ cái này trung cực thiết huyết chiến sĩ đầu hô ta đều nói cho ngươi biết ta là thông qua hôn chiến, chiến trường di tích tháp nhọn dùng đặc thù đạo cụ tiến vào trước mục đích đúng là cướp đoạt thế giới này cái này trung cực thiết huyết chiến sĩ nhìn lấy lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g chỉ đầu hắn nhanh hô to lôi khắc không chờ hắn nói xong liền giơ lên kim cô đ ồ n g ngươi vậy mà cận kề cái chết không nhận ngươi rất có dũng khí vậy ta thì nhìn đầu của ngươi cứng rắn vẫn là kim cô đ ồ n g của ta cứng rắn lôi khắc đáp một câu vòng lên kim cô đ ồ n g đối với cái này cái này trung cực thiết huyết chiến sĩ đầu đập xuống bị giam cầm pháp trận trói chặt trung cực thiết huyết chiến sĩ căn bản không tránh được hoảng sợ cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy trước người hắn lôi khắc ba một tiếng cái này trung cực thiết huyết chiến sĩ đầu bị kim cô bồng đánh tàn áp giang cầm cái này trung cực, cực, cực thiết huyết chiến sĩ thực lực coi như rất mạnh cũng may bị hắn hồng hoang thế giới đại lao đả thương sau lại bị trận pháp cầm giữ nếu không tự mình nghĩ giết hắn dù cho có kim cô đồng cùng kỹ năng tại cũng không dễ dàng lôi khác sau đó thối lui ra khỏi trận pháp này bên trong người giết hắn được rồi đã giết thì đã giết đi trước đó còn chuẩn bị lại thẩm vấn mấy tháng nếu là còn hỏi không ra tin tức hữu dụng không được những cái này bị giam cầm ngoài hành tinh người chơi liền giao cho yêu tộc ăn hết ta sau đó để yêu tộc người tới nhân lúc còn nóng ăn hết thi thể này nữ hoa nói lôi khác nghĩ tới mình là sùng vật tiểu thanh tiểu bạch bất quá tiểu thanh tiểu bạch giống như không thích ăn loại sinh vật hình người các nàng đối với ăn loại sinh vật hình người có chút mâu thuẫn lôi khác nghĩ đến dù sao cái này hồng hoang thế giới hẳn là tiền đ a n tiên quả thật nhiều chờ có dành bản thân mang theo tiểu thanh tiểu bạch lại đi ăn đi đồng thời cái này hồng hoang mặt đất giam cầm bên ngoài tinh vũ trụ người chơi không loại người hình thái hẳn là cũng có rất nhiều ta chuẩn bị tiếp lấy thẩm vấn càng nhiều ngoài hành tinh người chơi người xâm nhập giữ lại bọn hắn quá chiếm chỗ ta chuẩn bị thẩm vấn bên trong không nhận giết sạch chúng ta hết thể bắt bao nhiêu cái này ngoài hành tinh người chơi người xâm nhập lôi khác đối với nữ hoa sư muội hỏi nhìn xem có thể làm cho mình giết chóc giá trị đủ nguội và không liên quan trước đó hồng vận ân sư tham dự ban sơ lần kia cùng ngoài hành tinh người chơi đại chiến chúng ta bắt rất nhiều gọi là ngoài hành tinh người chơi đại chiến chúng ta bắt rất nhiều gọi là ngoài hành tinh n g c h i người xâm nhập đ i t r ê m ặ ấ t số lượng lớn tại hơn một vạn đi bất quá bây giờ có chút đã trải qua đang bị trong giam cầm chết bị pháp trận giam cầm sinh vật ngoài hành tinh đã chết sau cái này giam cầm bọn họ pháp trận liền sẽ biến mất thi thể của bọn hắn sau đó biết bị phụ cận dị thú hoặc yêu t ộ u cắn hết ngươi chuẩn bị đem tất cả ngoài hành tinh người chơi tù binh đều thẩm vấn một lần nữ hoa hỏi lôi khác nghe lấy mới hơn một vạn mặc dù số lượng rất nhiều nhưng đoán chừng bình quân xuống tới khả năng không đủ bản thân hụt thần cấp biến thân mười vạn giết c h ó đắng lôi khác quyết định trước hết giết lấy xem đi những cái này xâm lấn hồng hoang địa cầu phó bản người chơi cấp bậc hẳn là đều thật cao mình rết sau đều có thể thu hoạch được khả quan rết chóc giá trị đồng thời từng đánh chết trình bên trong còn không có bất kỳ cái gì phong hiểm từng đánh chết trình chính là mình cầm kim cô đ ổ n g v ỗ xuống sau đó liền có thể thu hoạch được rết chóc giá trị cùng linh hồn năng lượng cái này chuyện tốt lôi khác đáng yêu làm ta vất vả một chút đều thẩm vấn một lần lôi khác đối với bên cạnh nữ v a nói vậy chính ngươi thẩm vấn đi coi như ngươi thẩm vấn tốc độ nhanh cũng phải vài ngày mới có thể thẩm vấn xong ta không đổi ngươi qua mấy ngày ngươi thẩm vấn xong ta lại đi lang tiêu của ngươi cùng tìm ngươi gần nhất trên bầu trời còn sẽ xuất hiện tiểu đường hầm vận chuyển mặc dù những cái này xâm lấn vũ trụ người chơi sổ l ư ỡ i rất nhanh sẽ bị chúng ta cường già đánh g i ế t hoặc giam cầm nhưng trên bầu trời tiểu đường hầm vận chuyển ta điểm cho bổ sung nữ hoa đối với lôi khắc vừa nói bất đắc dị mắt nhìn trên trời cái kia một đồng miếng vá lôi khắc cười cười đoán chừng nữ hoa hiện tại cũng không yêu bổ tiên h nàng bổ thiên bổ cũng nhàn thiền được qua mấy ngày ta thẩm vấn xong bọn hắn gặp lại đúng tại bắt đến ngoài hành tinh người chơi có thể hay không đều giam cầm lại giam giữ đến lăng tiêu của ta cùng thuận tiện ta sau đó cùng một chỗ thẩm vấn lôi khắc đối với nữ hoa nói được dù sao ngươi lang tiêu cung không gian lớn chỉ cần ngươi không chế những cái này ngoài hành tinh người chơi ô h ế ngươi cung điện liền không có vấn đề nữ hoa đại thần vừa nói sau đó bay mất bầu trời xa xăm đã có chỗ xuất hiện tiểu lỗ thủng hẳn là ngoài hành tinh người chơi mở đường hầm vận chuyển nữ hoa đại thần đi phong ấn cái này tiểu đường hầm vận chuyển b ộ thiên đi lôi khác lập tức khởi động tự mình con bộ hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng hướng về cách đó không xa một cái khác giam cầm ngoài hành tinh người chơi pháp trận bay đi lôi khác cầm kim cô bổng đi vào cái này giam cầm ngoài hành tinh người chơi pháp trận trong này ngoại hình người chơi là cái làn da màu đỏ trên người xăm thân mang rất nhiều lôi k h ắ c xem không h i ể u phù văn sinh vật lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới là vương giả cấp bậc cái này ngoài hành tinh người chơi nhìn thấy lôi k h ắ c tiếp cận liền bắt đầu cầu xin tha thứ hắn vừa mới thấy được lôi k h ắ c tại cách đó không xa giết chết trung cực thiết huyết chiến sĩ đi qua lôi k h ắ c hỏi vài câu cái này ngoài hành tinh người chơi cùng cái kia trung cực thiết huyết chiến sĩ trả lời không sai bịt lắm lôi k h ắ c sau đó cầm kim cốp đồng đập chết nó lần này đạt được sáu điểm giết chóc giá trị cái này làn ra màu đỏ người chơi sinh vật so cái kia trung cực thiết huyết chiến sĩ thực lực còn mạnh hơn chút lôi khác tiếp tục bay về phía kế tiếp giam cầm pháp trận cầm kim cô đ ồ n g thẩm và lấy lần này hỏi một chút liên quan tới cao cấp hôn c h i ế n chiến trường khu vực bản thân còn không biết sự tình bất quá thời gian có hạn lôi khác cũng không có hỏi quá lâu sau đó liền vòng lên kim cô đ ồ n g phanh đập chết cái này ngoài hành tinh người chơi chương 691, n g ư ơ i là phục sinh bản cổ đại thần cứu vớt hồng hoàng anh hùng một chương 691, n g ư ơ i là phục sinh bản cổ đại thần cứu vớt hồng hoàng anh hùng một ẩm ẩm lôi khác dùng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nhanh chóng phi hành mở ra hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực tìm được phụ cận giam cầm ngoài hành tinh người chơi p h á p t r ậ n tiến vào bên trong liền khai sát trừ ban đầu hơn mười lôi khắc còn thẩm vấn dưới còn dư lại lôi khắc cũng lười thẩm vấn lãng phí thời gian yêu nghiệt anta một côn để ngươi không thành thật chi tiết đưa tới nhìn đánh lôi khắc không ngừng mà g i ế t những cái này bị p h á p trận giam cầm ngoài hành tinh người chơi tù binh phi hành trên đường lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng còn phát hiện trên trăm con hồng hoang thế giới dân bản địa dị thú tồn tại cũng may nữ o a sư mội cho hắn tiểu hộ thân phụ mang theo nữ o a khí t ứ c những cái này dị thú cảm ứng được cầm kim cô bồng lôi khắc có nữ o a khí t ứ c không có ti bây giờ còn có hơn mười cái dị thú đi theo lôi khắc đằng sau nơi xa làm lôi khắc tiến vào giam cầm pháp trận giết chết một cái ngoài hành tinh người chơi sau cái kia giam cầm ngoài hành tinh người chơi pháp trận liền sẽ biến mất lôi khắc bay đi sau đi theo lôi khắc sau l ư n g dị thú liền sẽ lưu lại một c h ỉ đi ăn sinh vật ngoài hành tinh thi thể đi ngoài hành tinh người chơi thi thể mặc dù không có linh hồn nhưng đối với dị thú mà nói cũng là đại bồ còn dư lại dị thú tiếp tục cùng lấy lôi khắc chờ lấy lôi khắc săn giết giam cầm trong pháp trận ngoài hành tinh người chơi cho chúng nó ăn lôi khắc nhìn tình huống này quyết định trước không thả ra đến tiểu thanh tiệu đi ra hồn công nữ hoa sư muội cho hắn tiểu hộ thân phủ nhìn dạng có thể bảo trụ những cái này dị thú không công kích mình nhưng là có thể hay không khiến cái này dị thú không công kích tiểu thanh tiểu bạch lôi khắc có thể liền khó nói chắc lôi khắc tạm thời cũng không muốn đối phó hồng hoang dị thú nơi này dị thú lôi khắc cường đại dị thường lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh giám định năng lực liền tra xét mấy con có vương gia cấp còn có cao cấp hơn thần cấp nếu là chính mình cái này hồng hoang t r í tôn đang bảo vệ tiểu thanh tiểu bạch bị hồng hoang dị thú đạ thương coi như trở thành thánh nhân giới chuyện cười lớn đến lúc đó đừng nói một năm sau chỉ huy hồng hoang cường giả đối kháng vũ trụ người chơi cao cấp chính là mình cái này, hồng hoang dân bản địa đại lao lanh tụ có thể hay không tiếp tục làm súng dưới có thể hay không bị lật đổ đều không nhất định lôi khác vừa tới hồng hoang thế giới quyết định hay là trước ổn thỏa chút làm việc dùng trước kim cô đ ồ n g thẩm vấn những cái này xâm lấn ngoài hành tinh người chơi bọn tù binh làm một ít g i ế t chóc đáng lôi khác bắt đầu suốt ngày suốt đêm đi từng cái trên mặt đất giam cầm vũ trụ người chơi trong c h â n pháp mang theo kim cô đ ồ n g đi thăm hỏi những cái này vũ trụ người chơi cũng may nữ hoa đã trải qua thông chi những cường giả khác đem mới xâm lấn hồng hoang bị bọn hắn bắt được vũ trụ người chơi giam cầm thực lực sau đều mang đến lăng tiêu cung nội phía dưới thiên lao đi giam giữ. lôi k h ắ c dùng hơn hai mươi ngày thời gian mới hoàn thành công tác vệ sinh đem cái này hồng hoang địa cầu mặt đất một cái k i a cái giam cầm pháp trận dọn dẹp sạch sẽ cái này hơn hai mươi ngày đến cùng giết bao nhiêu ngoài hành tinh người chơi cao cấp lôi k h ắ c cũng không nhớ rõ bất quá bây giờ giết chóc giá trị đã là hơn bảy vạn khoảng cách m ộ ư ơ i vạn giết chóc giá trị có thể tiến hành thần cấp một biến thân môn h à g này đã trải qua hoàn thành hơn phân nửa lôi k h ắ c sau đó mở ra ma pháp truyền tống môn trực tiếp truyền tống về bản thân lăng tiêu cung mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn suy tưởng tìm được lăng tiêu cung trong địa lao mấy ngày nay đưa tới mấy trăm danh ngoài hành tinh người chơi tù binh lôi khác vòng lên kim cô đồng ở nơi này chút ngoài hành tinh người chơi kêu khóc trong tiếng chửi rủa giải quyết bọn hắn lại lấy được gần ba ngàn giết cho đ á n g lôi khác tiểu thanh tiểu bạch ả n xỉ ẹn văn cùng phân thân đều triệu hoán đi ra để tiểu thanh tiểu bạch lựa chút các nàng thích ă n ngoài hành tinh người chơi ăn hết không thích ă n đều để ả n xỉ ẹn văn mở ma p h á p môn từ l ă n g tiêu cung trực tiếp ném tới mặt đất cho những cái kia không kén ăn hồng hoang dị thú cùng yêu tật ăn các ngươi tại trong cung điện ở lại nếu có người đến tìm ta lại đánh thức ta ta buồ quá dù cho thuộc tính cường hóa thân thể cũng không chịu nổi ngủ trước một chút lôi khác đối với phân thân cùng ản sau đó trực tiếp thuấn di đến bản thân cái này làng tiêu cung hậu phương một cái trong phòng ngủ lớn ngã xuống giường đi nằm ngủ lôi k h ắ c lần này liên tục ngủ hai ngày trong đêm mới tỉnh lại lôi k h ắ c sau khi tỉnh lại không lâu tiểu thanh tiểu bạch bưng nơi này hoa quả hòa thanh trà sang đây xem hắn chủ nhân này cái này hồng hoang phó bản đồ tốt thật nhiều chính là ngươi cái này làng tiêu cung lá trà cùng hoa quả cũng có thể làm cho thân thể mạnh lên chút tiểu bạch vừa nói đưa cho lôi khắc một cái thanh sắc quả đào lôi k h ắ c ăn khẩu cảm giác hết sức thương g n trước đó cảm giác đói bụng cùng mới vừa tỉnh ngủ m ệ n mọi cảm giác biến mất rất nhiều lôi khác rất nhanh lại ăn mấy cái hoa quả Phát h i ệ nếu mình t r i h o á như sở t tạ 300 dũng sĩ đồ ăn dự trữ giá trị đang n n giá trữ h cái h ó n dâng lên g lấy. Từ lúc đầu m trải qua b kỹ năng, kỹ năng này t h sở hạ tạ, tạ triệu hoán kỹ năng phối hợp thần cấp một biến thân kỹ năng lại thêm kim cô bổng thêm tầng cùng tiểu thanh tiểu bạch sùng vật cùng mình có vật phẩm đối với thực lực của mình thêm t ầ n g lời nói sẽ có được ba trăm cái bình quân thuộc tính giá trị hơn vạn sở hạt tạ nữ chiến thần xuất hiện cho dù ở cái này hồng hoang phó bản thế giới thuộc tính giá trị hơn vạn cũng là cường già hàng ngũ lôi khác rốt c ụ c nghĩ tới có thể ở thất tinh liên châu này đối kháng ngoài hành tinh người chơi cao cấp đại quân xâm lấn phương pháp hơn nửa triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị vượt qua ba trăm sau còn có thể tiếp tục tích lũy lôi khác trước đó một mực không có góp nhặt qua sáu trăm đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị k h ô nếu g nghiệm không có thí nghiệm qua có thí thể triệu tạ hay hoán n đi qua ra sở sĩ. bạc dũ như cái này sở b ạ t tạ triệu hoán kỹ năng có thể dựa theo đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị ba trăm bội số gấp đôi triệu hoán lời nói lôi khác chuẩn bị ở nơi này h ư n g hoàng thế giới nếm ra cái tương lai tới bản thân chỉ cần tại thời gian một năm bên trong ở nơi này h ư n g hoàng phó bạn ăn vào ba nghìn đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị đến lúc đó liền có thể triệu hoán đi ra bình quân thuộc tính hơn vạn ba nghìn sở b ạ t tạ chiến trận lôi khác cảm giác hắn hoàn toàn có được cùng ngoài hành tinh người chơi cao cấp quân đoàn chính diện cứng trọi cứng thực lực hơn nữa ở nơi này hồng hoang phó bản bên trong thời gian một năm ăn vào ba nghìn đồ ăn dự trữ giá trị bây giờ nhìn dạng cũng không khó lập tức đem nơi này hoa quả đều lấy tới ta muốn có một bữa cơm no đủ lôi khắc nói nơi này hoa quả có thật nhiều đều ở hậu hoa viên trên cây ăn quả ngươi muốn một người ăn đủ ngươi ăn được mấy cái tuần lễ số hai tôn giả sư minh ngươi khẳng định muốn một lần ăn sạch từ từ ăn đi dù sao những trái này cũng không thể t r ư ơ n g chân chạy tiểu thanh nói với lôi khắc cái kia trước cho ta hái hai mươi cần tới ta còn thực sự lo lắng bọn chúng chương chân chạy ta ăn những trái này có thể gia tăng ta triệu hoán sở b ạ t tạ đồ ăn dự trữ giá trị đến lúc đó ăn đủ rồi ta liền có thể thả triệu hoán sở b ạ t tạ tiến hành tác chiến lôi khác đối với mấy người kể dạng này a vậy ta cùng tiểu thanh liền đi nhiều hái chút trở về ngươi ăn nhiều một chút tiểu bạch vừa nói theo tiểu thanh đi ra ả n xị ẹn văn cùng phân thân sau đó không lâu cũng đến đây lôi khác hiện tại đã trải qua ngồi trên ghế uống vào nâng cao tinh thần nước t r à cái này hồng hoang phó bản bên trong cường giả quá nhiều nhưng đ ồ tốt cũng có rất nhiều địa phương khác không nói chỉ ngươi cái này lang tiêu cung hậu phương vườn dược thảo bên trong lại có rất nhiều mang theo năng lượng cực kỳ cao lượng thảo dược những dược liệu này tại thế giới khác coi như một khóa xuất hiện đều có thể gây nên toàn bộ thế giới phong thường cùng chiến tranh n g ư ơ i nơi này vậy mà liên miên xuất hiện đáng tiếc ta luyện dược năng lực còn chưa đủ cao đồng thời không có đặc biệt thích hợp luyện dược công cụ ta mạo m ộ i dùng những dược vật kia luyện dược sẽ rất lãng phí ạn si e n văn cảm giác có chút đáng tiếc đối với lôi khắt nói không có việc gì lãng phí liền lãng phí đặt ở cái kia vườn dược thảo bên trong ta trực tiếp ăn đoán chừng càng lãng phí ạn xì ạn v n cái kia vườn dược thảo liền giao cho ngươi ngươi giúp ta luyện chế chút đề cao thuộc tính dược vật ngươi nhìn cái này lăng tiêu trong cung có vật phẩm gì cùng khí cụ có thể đổi thành n g ư ơ i luyện dược dùng cứ việc cầm đi dùng không cần k h á c h khí đoán chừng chúng ta một năm sau liền muốn rời khỏi cái này phó bản không dùng hết mới là thật lãng phí l ô i khác đối với an xì ẩn v ă n kể an xì ẩn v ă n n g h e xong có chút động tâm nhẹ gật đầu an xì ẩn v ă n trước đó mặc dù là mạ vào thế giới địa cầu trí thượng tôn giả pháp sư nhưng là cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy cực phẩm bên trong xa xỉ phẩm dược liệu an xì ẩn đ o n biết một chút luyện dược nhìn thấy những cái này dị thường dược liệu quý giá cũng có chút ngứa tay muốn luyện chế dược vật Chương n g ư ơ i là phục sinh bản cổ đại thần cứu vớt hồng h o a n g anh hùng hai chương sáu trăm chín mươi một người là phục sinh bản cổ đại thần cứu vớt hồng h o a n g anh hùng hai vậy ta liền đi luyện dược đi đoán chừng mấy tháng mới có thể luyện giỏi nhóm đầu tiên h n si ẩn văn nói ta liền có một cái yêu cầu thất tinh liên châu này ngoài hành tinh người chơi xâm lấn cái này hồng h o a n g địa cầu trước đó luyện chế xong dược vật là được không cần sợ lãng phí n g ư ơ i bây giờ muốn là tốc độ cái này đem gần thời gian một năm người tùy tiện dùng những dược thảo kia đều dùng hết tốt nhất lôi khác đối với h n xì ẩn văn nói h n xì ẩn văn nghe xong nhẹ gật đầu nàng trực tiếp mở ma phát truyền tông m đi cái này lăng tiêu cung hậu phương vườn dự thảo đi chuẩn bị luyện dự đi trong phòng hiện tại chỉ còn lại phân thân cùng lôi khắc bản nhân lôi khắc mỉm cười nhìn phân thân cũng cho phân thân cầm đem một mực để phân thân ngồi xuống trả lại phân thân đưa qua một cái như quả táo hoa quả để phân thân ăn bản tôn ngươi đừng nhìn ta như vậy cười ta cảm giác hãi được h o à n g ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi phân thân tiếp nhận hoa quả ăn một miếng sau hỏi lôi khắc cái kia phân thân a ngươi cũng biết ta muốn là tại thất tinh liên châu này đôi kháng vũ trụ người chơi cao cấp thất bại lại sẽ đã chết dù cho ta trò chơi kia tệ có một cái mạng có thể phục sinh ta tại chỗ sống lại ta đoán chừng cũng sẽ bị vũ trụ người chơi cao cấp giết lôi khác cho phân thân kể ngươi không phải tại góp n h ặ t thần cấp một biến thân giết chóc đáng giá sao còn có sở mặt tại triệu hoàng kỹ năng hai cái này nếu là góp n h ặ t toàn thực lực của ngươi đối kháng ngoài hành tinh người chơi cao cấp quân đoàn lại thêm cái này hồng hoàng phó bản bên trong những đại lao kia hiệp trợ hẳn là có thể thủ thắng phân thân cho lôi khác phân tích nhưng ngươi đừng quên không chỉ ta có được kỹ năng người chơi cao cấp thế nhưng là đồng dạng có được kỹ năng hơn nữa những cái này vũ trụ người chơi cao cấp vậy mà kiến thức hồng vận cái này siêu cấp đại lao hy sinh tự bảo uy l ư sau còn giám đại quân sâm lấn hồng h o a n g phó bản thế giới thực lực của bọn hắn khẳng định cực mạnh ta dù cho h ộ t thần cấp biến thân lại thêm triệu hoán sở tạ cũng không có trăm phần trăm đánh lui bọn họ nắm chắc lôi khắc lần này rất chân thành nói như sự tại nhân thành sự tại tiên h bản tôn ngươi chỉ cần hết sức là được rồi không cần quá mức lo ngại phân thân tiếp tục ăn lấy nước của h ắ n quả an ủi lôi khắc nói thế nhưng là ta cảm giác mình không có đem hết toàn lực cái này phó bản thế giới an bài cho ta thân phận là hồng vận nhị đệ tử là bản cổ đại thần sư đệ ta mới vừa gia nhập cái này phó bản đông đảo hồng hoàng đại lao liền khuyên ta phục sinh bản cổ mấy ngày nay ta đánh g i ế t ngoài hành tinh người chơi tù binh thời điểm suy nghĩ cẩn thận xuống cái này phục sinh bản cổ đại thần rất có thể là phó bản thế giới đối với ta một cái thông quan phương pháp nhắc nhở nói rõ lần này một năm sau vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn thực lực rất mạnh hiện tại ta lại cố gắng thế nào không phục sinh bản cổ đại thần đều đánh không lại bọn h ắ n chỉ có phục sinh bản cổ đại thần mới có thể tại một năm sau thất tinh liên châu này vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn cái này hởm hoang thế giới địa cầu thời điểm có đánh với bọn họ một trận vô liếng lôi khát từ từ cho phân thân phân tích À, nếu như thành công phục sinh bàn cổ đại thần là có thể để cho chúng ta bên này thực lực tăng lên rất nhiều nhưng nữ hoa trước đó có thể nói cho ngươi biết muốn phục sinh bàn cổ cần ngươi dân g ra số lớn tinh huyết cùng thần thức còn muốn mười hai ngày mỗi ngày đều dân g ra những cái này tinh huyết cùng thần thức mới có thể hoàn thành thập nhị đ ồ thiên thần ma đại trợn ngươi nếu là lấy máu còn tốt chút nhưng ngươi muốn thả ra tinh huyết cùng là phát ra cùng loại linh hồn thần thức coi như cuối cùng ngươi gắn gượng g qua đến bất tử thành công triệu hoán bàn cổ trí tuệ của ngươi thuộc tính cùng sức chịu đựng thuộc tính cũng sẽ hạ xuống rất nhiều a bản tôn ngươi cười như vậy lấy nhìn ta làm gì ngươi đừng nhìn ta phân thân nói vừa nói kịp phản ứng phân thân đột nhiên từ trên ghế đứng lên vậy ăn một nửa hoa quả cũng không ăn trực tiếp bỏ lên trên bàn phân thân liền muốn rời khỏi gian phòng kia bất quá một bên ngồi xuống đặc biệt chú ý phân thân cử động lối k h á c đã sớm chuẩn bị nhanh đứng dậy lập tức đem phân thân lại theo hồi cái ghế ngồi xuống không sai phân thân người nghĩ đúng rồi nếu từ nữ hoa sư mội cho ra trong tin tức biết ta có được cùng bản cổ đại thần gần gũi nhất thể chất cần ta dâng ra tinh huyết cùng thần thức mới có thể phục sinh triệu hoán bản cổ hơn nữa muốn tiếp tục trí ít m ư ơ i hai ngày mới được p h â người là ta cao cấp phân thân, n là đến lúc đó thả tinh huyết cùng thân thức đến khởi động kêu gọi này bản cổ đại trận phù hợp bất quá sau khi ngươi chết mười hai giờ liền có thể lần nữa phục sinh vẫn là có được ta vốn thể tám mươi thuộc tính ngươi tinh huyết cùng thần thức dù cho trước khi chết thả ra ngoài đối với lần nữa sống lại ngươi ảnh hưởng cũng không lớn lôi khác đối với phân thân chính thức nói thế nhưng là ta một khi chết rồi trước đó thả ra tinh huyết cùng thần thức coi như chuyển đó vào thập nhị đô thiên thần ma đại trận bên trong đoán chừng cũng có khả năng biến mất bản tôn ta cảm giác n g ư ơ i nếu là muốn phục sinh bản cổ sư mình cũng là n g ư ơ i bản thân bên trên phù hợp chút phân thân nghĩ nghĩ sau nghĩ đến cái cự tuyệt lấy cớ nhanh nói với lôi khác không có việc gì lần này ngươi phóng thích tinh huyết cùng thần thức quá trình bên trong ta cho ngươi sử dụng chân á m luôn thuật khôi phục kỹ năng g i ú p ngươi hồi máu cùng gia tăng tiêu hao sức chịu đựng lại thêm có nhiều như vậy h ư n g hoàng đại lao tại bọn hắn cho ngươi phóng thích chút bảo mệnh b lôi k h ắ c đối với phân thân kể thực lực của ta yếu khả năng triệu hoán không ra bản cổ ta phân thân còn muốn thử lấy vừa nói trực tiếp bị lôi k h ắ c ngăn trở không cần lo lắng như sự tại nhân thành sự tại tiên gần nhất cái này thời gian một năm ta đa hướng cái này hồng hoang phó bản bên trong các đại l a o muốn chút tiên đan linh dược loại hình bọn hắn để cho ta triệu hoán bản cổ đại thần bảo vệ hồng hoang địa cầu cũng không thể một chút chỗ tốt không cầm á về sau ta đều bản thân ăn ta thuộc tính giá trị còn có thể đề cao ta thuộc tính giá trị đề cao sau lại triệu hoán ngươi thời điểm ngươi thuộc tính giá trị cũng có thể đề cao đến lúc đó ngươi cầm kim c ộ đồng Cắt ta lên、so、đồ đồng thời á ở nơi này hồng hoang phó bản bên trong sau đó vơ vét tới linh đan rượu d ư n c cũng không định cho hắn ăn để cho ta yên lặng một chút ta hiện tại không muốn nói chuyện đem ta thu hồi đi phân thân hướng về phía lôi khắc bản tôn thấp giọng kể được trở về nghỉ ngơi thật tốt một năm sau Ngươi chính lôi à này là hoàn phục sinh bản cổ đại thần, cứu hồng hoang anh hùng của địa cầu. Lần này cần là có thể h cổ cứu của cầu. cần có đại bản Lần địa vất t mỹ n g quan c á này khác cho phân thân một cái ánh mắt khích lệ nhiều hơn nữa lôi khác cũng không dễ đối với phân thân nói lôi khác phát hiện mình càng nói x u ố n g d ư ớ i phân thân sắc mặt trở nên càng khó nhìn đoán chừng phân thân đã đến danh giới bùng nổ lôi khác nhanh dựa theo phân thân yêu cầu đem phân thân thu hồi cùng phân thân nói xong phục sinh bản cổ phương án lôi khác cảm giác trong lòng lại an tâm nhiều lôi khác hiện tại liền đợi đến nữ h a sư mội cùng lần trước không có nói tốt hồng hoang các đại lao lại đến tìm mình lôi k h ắ c c h ậ m rãi uống nước trà uống xong một bình nước trà sau trước đó hái trái cây đi tiểu thanh tiểu bạch hai tỷ bội cũng quay về rồi tiểu thanh tiểu bạch ôm hai đại thùng tắm xong hoa quả vào nhà lôi k h ắ c sau đó tại gian phòng của mình bên trong bắt đầu gặm lấy gặm để mang dây l ư n g sắc hoa quả tiểu thanh tiểu bạch hai người đều cho lôi k h ắ c lấy hảo đưa tới ăn hơn hai giờ ăn lôi khắc đều cảm giác gây răng lôi k h ắ c nhìn xuống thuộc tính của mình bảng triệu hoán sở bắt tạ đồ ăn dự trữ giá trị lần này đã đạt đến hơn hai trăm điểm đồng thời sức chịu đựng thuộc tính giá trị còn tăng lên hai điểm ăn cái này lang tiêu cung trong vườn trái cây hoa quả lấy được chỗ tốt là coi như không tệ a lôi khắc quyết định tạm thời trước không ăn cùng tiểu thanh tiểu bạch tản bộ hạ bản thân cái này làng tiêu cung cung điện này từ lôi khắc đến rồi cái này hồng hoang phó bản s a u trước đó sẽ dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò xét qua còn không có bản thân đi một lần đây ba người dạo bước ở nơi này làng tiêu trong cung điện trong cung điện có thật nhiều mang theo linh khí kiến trúc và pho tượng tiên t hảo loại hình khắp nơi có thể thấy được đáng tiếc cái này làng tiêu cung không có bảo vật tồn chữ phòng loại hình địa phương đoán chừng trước đó hồng v ậ n ân sư cho dù có bảo vật cũng là mang theo người một trăm l i tám tầng màu n g à sữa đá vương bậc thang nối thẳng đại điện trước đại điện thanh long cùng chu tức hai đại tượng đã đứng ở cửa điện lớn trước tà h ư u cái này thanh long cùng chu tức tượng đã sinh động như thật ở nơi này lăng tiêu trong cung hẳn là kết hợp một cái rất mạnh phòng ngự t r ậ n pháp bất quá lôi khắc hỏa nhãn kim tính kỹ năng chỉ có thể nhìn ra là t r ậ n pháp nhưng sẽ không điều động trợ pháp này lôi khắc chuẩn bị chờ đụng phải nữa sư mội nữ ba thời điểm tìm cơ hội hỏi một chút nhìn lôi khắc lại tại cái này thuộc về hắn lăng tiêu điện ở đây hai ngày Rốt cuộc đã tới cuộc mội. đã sinh nữ Trường Hồng hoang hoa sư 692. lôi i sinh linh n Trường Hồng hoang h hoạch thể hoặc hoạch thể hoặc vậy vậy tập bật tập bật mà mà kế kế 692. l k h ắ c chính ở hậu điện nghỉ ngơi cũng cảm giác được một cố mênh mông u y áp vẫn rất nhu hòa cảm giác chính ních lại gần mình lang tiêu cung cái này uy áp đến nhanh đi cũng nhanh hẳn là cái này hồng hoang phó bản thế giới dân bản địa các thánh nhân bãi phỏng cái khác thánh nhân lúc cùng loại gõ cửa cử động lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đã trải qua có thể nhìn thấy từ đằng xa hướng về lang tiêu cung bay tới nữ hoa đại thần lôi khắc một cái t h u ầ n di một giây sau đi tới bản thân lang tiêu c u n g đại điện ngoài cửa chính tới đón tiếp chính mình cái này sư mội dùng hơn hai mươi ngày số hai tôn giả sư minh n g ư ờ i đem ngoài đất giam cầm trong trận pháp vũ trụ người chơi cũng biết lý không sai bị lắm ngươi hỏi ra chút tin tức hữu dụng sao nữ hoa đáp xuống lôi khắc bên cạnh cách đó không xa lên tiếng hỏi những cái kia vũ trụ người chơi khẩu quá bền vững không có có tiến triển gì ta còn cảm giác hồng hoa n g mặt đất có quá nhiều giam cầm pháp trận sẽ ảnh hưởng hồng hoa mỹ cảm ta liền vất vả chút đều đem bọn hắn đều giải quyết lôi khắc cười nói、lấy. loại này hấp thu t r ô n vùi người khác linh hồn phương thức hiện tại cái này thời kỳ phi thường số hai tôn giả sư m i n h ngươi dùng để đề cao chút thực lực đến có thể chờ thất tinh liên châu này g đối phó s o n g vũ trụ người chơi cao cấp người xâm nhập tiểu mội khuyên ngươi không cần tu luyện loại công pháp này sẽ có tổn hại vô thượng của ngươi thiên đạo tu vì căn cơ ngươi lần này không tiếc sử dụng loại này có hại ngươi căn cơ công pháp đến gia tốc tăng thực lực lên từ bỏ về sau c à n g nộ cấp độ càng sâu thiên đạo cơ hội ngươi không hổ là hồng hoang lãnh tụ tiểu mội bội p h ụ nữ hoa đại thần hướng về phía lôi khắc nói hành lễ nữ hoa hơn hai mươi ngày trước lôi khắc đánh giết cái kia bị giam cầm vũ trụi hốt đi đã chết vũ trụ người chơi linh hồn hắc khí thế nhưng là bị nữ hoa cảm ứng được lôi khác cười cười hốt đi linh hồn cũng không phải mình mà là vong linh chiến tuyển sẽ không ảnh hưởng bản thân vốn có linh hồn đồng thời bản thân căn bản không có cái gì vô thượng thiên đạo căn cơ cũng không cần lo lắng có hại căn cơ sự tình còn cảm nộ cấp độ càng sâu thiên đạo lôi khác cảm giác vẫn là thực lực bây giờ mạnh lên so sánh thực sự chư thiên ôn l i a e bên trong trở thành siêu cấp cường g i ả đường tắt có thật nhiều đối với căn bản không biết là gì thiên đạo lôi khác cũng không quan tâm đương nhiên lôi khác không có đối với nữ o a người sư mội này giải thích như vậy vì thủ hộ hồng hoang địa cầu ta coi như vốn có căn cơ bị hao tổn thành ma tan xương nát thịt cũng không vào nói ta còn cần càng nhiều ngoài hành tinh tù binh đi thẩm vấn làm phiền ngươi lần này sau khi trở về lại thông báo một chút hồng h o a n g thánh nhân các cường giả nếu như phát hiện có thông qua cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển đi vào chúng ta hồng h o a n g thế giới vũ trụ người chơi bọn hắn tốt nhất đừng trực tiếp đánh giết đem vũ trụ người chơi giam cầm sau đều đưa tới ta cái này làng tiêu cung nội tiên bền vững là tốt nhất rồi ta cái này tiên bền vững gần nhất quá còn cụ b khuyết điểm sinh khí cùng thịt ư ơ i lôi khác đối với nữ h o n ó i lôi khác nghĩ đến dù sao mình mười vạn giết chóc giá trị còn không có góc đủ đâu c nữ hoa đối với lôi khắc hỏi đi đi trong đại điện ngồi xuống nói đến ta cái này lăng tiêu cung đứng ở cửa thảo luận việc này để ngoại nhân nhìn còn tưởng rằng ta lãnh đạo sư mội của mình nữa nha lôi khắc vừa nói quay người trước hướng trong đại điện đi đến lôi khác mặc dù chuẩn bị đáp ứng nữ hoa sư muội đi phục sinh bản cổ sư huynh sự tỉnh bất quá lôi khác biết cũng không thể đáp ứng quá s à n g khoái nếu là bản thân đáp ứng quá s à n g khoái cái này hồng hoang phó bản thế giới dân bản địa thanh nhân cường giả chỗ tốt coi như không tốt m u ố n lôi khác cùng nữ hoa ngồi ở lăng tiêu cung trong đại điện trên ghế ngồi lôi khác tìm tới tiểu thanh tiểu bạch dân g trả nước số hai tôn giả sư huynh vậy mà thu hai cái yêu tộc trước ngươi không phải vẫn muốn thanh tính sao nữ hoa uống nước trả đối với lôi khác thuận miệng hỏi đã trải qua sinh tử sau khi nhất là hồng vận ân sư vẫn l ạ ta hiện tại ngược lại cảm giác nóng ná ngươi có cái gì lễ gặp mặt cho tiểu thanh tiểu bạch không lôi khắc cười lấy đối với nữ hoa hỏi thay tiểu thanh tiểu bạch đưa tay phải ra đến nữ hoa trước người nữ hoa mới vừa uống một ngụm nước trà nghe được số hai tôn giả lời của sư h i n h kém chút không có phun ra ngoài cái này số hai tôn giả sư h i n h hiện tại thu thị nữ còn hướng nàng cái này sư m ộ i công nhân muốn quả ra mắt bất quá số hai tôn giả sư h i n h cái này h ư n g hoang thánh tôn đều mở tôn miệng nữ hoa cũng không tiện cự tuyệt nữ hoa từ trong tay hào biến ra một cái bình nhỏ bình nhỏ này bên trong có nói ngưng thánh thủy hai người bọn họ sau khi phục dụng có thể triệt để khu trừ thể nội yêu khí luyện hóa tâm thần. đây vốn là bàn cổ khai thiên không lâu ta bóp tiểu nhân thời điểm lưu giữ lại liền xem như lễ gặp mặt cho các nàng đi nữ hoa vừa nói đem bình nhỏ này đưa cho lôi khắc lôi khắc nhanh chóng nhận lấy chuyển tay cho tiểu thanh sư mụi à, đừng hẹp hòi như vậy ngươi nhìn tiểu thanh tiểu bạch hai người ngươi liền cho một bình nhỏ thánh thủy các nàng cũng không dễ để à, lại đến một bình đi tiểu bạch nhanh cho nữ hoa đại thần châm trả lôi khắc vừa nói cho một bên cạnh tiểu thanh thử cái ánh mắt tạ nữ a đại thần ban ân tiểu thanh nhanh hành lễ lấy cũng đem bình nhỏ này mây ngưng thánh thủy cất kỹ tiểu bạch bắt đầu cầm ấm trả cho n Tiểu t h a nữ h Bạch nhưng Tiểu hoa đại thần cho các ra đồ vật, đối vật, với nhìn à là n g tuyệt trí đối bảo. k u yêu khí, luyện hiệu, trừ tâm thần công hiệu, thế nhưng là thành tiên thần khí, hóa nhưng hoa h là công cần. Nữ n mới đại thần nhìn lấy bản thân cái kia chén trà nhỏ nàng đều muốn cầm bắt đầu chén trà tránh ra không cần tiểu bạch châm trà rót nước bất quá cuối cùng nữ hoa đại thần vẫn là không có bông ra mặt mũi chén trà của nàng lần nữa bị tiểu bạch đổ đầy nước trà nước trà này phân lượng thật là cho a lúc đầu ta còn muốn lưu một bình đều cho ngươi nữ hoa đại thần vừa nói lần nữa biến ra một cái bình nhỏ lần này trực tiếp đưa cho tiểu bạch t ặ n ữ hoa đại thần ban ân tiểu bạch vui vẻ tiếp nhận bình nhỏ cái kia nữ va sư mượn à ta cái này lang tiêu cung hậu viện còn có thành thục tiến quả để tiểu thanh tiểu bạch hái chút tới chúng ta ăn chúng đi lôi khắc nói bất quá nữ va đại thần lần này thẳng lắc đầu chúng ta thương thảo chút chuyện trọng yếu làm cho các nàng lui xuống trước đi đi nữ va vừa nói cũng không dám lại ăn số hai tôn giả sư huynh cung điện này đồ vật nữ va liền uống một ly trà nàng hai bình chân tàng mây ngưng thánh thủy liền tống đi lại ăn cái này tiến quả nữ va nhưng không biết bản thân muốn đưa bao nhiêu bảo vật tốt à tiểu thanh tiểu bạch các người lui xuống trước đi vẫn là nhiều người điểm náo nhiệt được người yêu mến lôi khắc cười nói lấy đệ tiểu thanh tiểu bạch rời đi trước liên quan tới phục sinh bàn cổ sự t ì n h số hai tôn giả sư m i n h suy tính như thế nào nữ hoa bắt đầu hỏi chính sự đây cũng là hồng hoang đông đảo thánh nhân cường giả xin nhờ nàng đến đây tìm số hai tôn giả thánh tôn mục đích chủ yếu lôi khác giả bộ như trầm tư một chút sau đó mở miệng nói ra thủ vệ hồng hoang ta dù chết không tiếc nhưng làm gì được ta trước đó phân ra ba trăm cái thân ngoại hóa thân tình cảm một chút không cần thiết ký ức cũng chia đi ra ta hiện tại không nhớ rõ như thế nào điều khiển m ộ ư ơ i hai ngày đều thần ma đại trận hơn nữa hiện tại thực lực của ta dù cho khởi động đại trận cung cấp tinh huyết cùng thần t ứ c c ũ n g không nhất định có thể chống đỡ ở đại trận mười hai ngày cung cấp ta lo lắng từ ta không chế thập nhị đô thiên thần ma đại trận đi triệu hoán bản cổ sư huynh bản cổ sư huynh không có triệu hoán đi ra ta trước hết vẫn lạc nói như vậy không có ta bản này tồn tại thất tinh liên châu này trước đó ta phân ra ba trăm cái đi những không gian khác khổ tu thân ngoại hóa thân cũng không về được đến lúc đó đôi kháng vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn chúng ta hồng hoang thực lực ngược lại trở nên yếu hơn lôi khắc lấy lui làm tiếng nói nghe được số hai tôn giả sư h u n h nói như vậy nữ o a đại thần ngược lại yên tâm chút chí ít hiện tại xem ra số hai tôn giả sư huynh trừ có chút bên ngoài nhân tố bên ngoài đã trải qua đồng ý hy sinh tu vi của mình đi phục sinh bản cổ sư huynh thập nhị đô thiên thần ma đại trận tam thanh thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân bọn hắn tất cả biết một phần ba t r ậ n pháp lần sau bọn hắn đến ngươi cái này làng tiêu c u n g thời điểm ta để ba vị này thánh nhân trực tiếp đem sở hội t r ậ n pháp dùng thần n i ệ m truyền tống cho ngươi tam thanh trước đó là bản cổ sư huynh khai thiên tích địa lúc thể nội ba đến thanh khí biến thành lần này phục sinh bản cổ chân thân ngươi thua đưa tinh huyết cùng thần thức vận chuyển thập nhị đô thiên thần ma đại trận chỉ có thể thay thế đã tr Thành bản cổ thể cái nữ hoa nói với lôi khắc ý của ngươi là tam thanh thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân ba vị này thánh nhân lại ở phục sinh bản cổ lúc hy sinh lôi khắc có chút kinh ngạc hỏi có thể nói là cũng có thể nói không phải dù sao bọn hắn ba vị vốn thuộc về bản cổ sư h u n h thể nội thanh khí biến thành ứng quả luân hồi chỉ là nghịch chuyển trở lại bản cổ sư h u n h thể nội mà thôi nữ o a nói ra chương sáu trăm chín mươi hai hồng hoang sinh linh vậy mà kế hoạch tập thể bật h ạ c hai chương 692, h ồ n g hoang sinh linh vậy mà kế hoạch tập thể bật h ạ c hai l ô i khác mới biết được nguyên lai cái này phục sinh b ả n cổ hy sinh khả năng lớn nhất không phải mình mà là cái này tam thanh ta tinh huyết trong cơ thể cùng thần thức không nhất định có thể chống đỡ ở đại trận kia mười hai ngày p h ó n g thích l ô i khác nói ra ta sau khi trở về liền để thánh nhân các cường giả đi thu thập bổ huyết cùng cường hóa thần thức linh đan rượu dược lại đến thời điểm đều cho ngươi đưa tới ăn những đan dược kia máu tươi của ngươi cùng thần thức biết khôi phục rất nhiều chỉ cần ngươi đồng ý chuyển vận tinh huyết cùng thần thức đi vận chuyển thập nhị đô thiên thần ma đại trận là được quá trình bên trong chúng ta đ a người n lại ở bên cạnh phụ trợ ngươi nữ hoa nói ra lôi k h ắ c nhấp một h ấ p trong tay nước t r à chỉ chỉ trái tim của mình vị trí ta còn có cái yêu cầu ta giới cơ duyên xảo hợp thu được đông hoàng trung mạnh vỡ hiện tại cần đông hoàng trung trung linh dung nhập đông hoàng trung của ta bên trong cứ như vậy đang vận chuyển thập nhị đô thiên thần ma đại trận thời điểm ta mới có thể có nắm chắc hơn lôi k h ắ c đưa ra yêu cầu của mình cái này hồng hoang địa cầu phó bản thế giới bất quá bản thân chút thực lực ấy đi tìm quá phí sức hiện tại vừa v ặ n n ữ hoa đại thần cùng những thánh nhân đó muốn cầu cạnh bản thân liền để bọn hắn cho đi tìm không có gì thích hợp bằng đông hoàng trung trung linh ta nhớ là có chút ấn tượng thật lâu trước đó nghe nói tại linh sơn xuất hiện qua đông hoàng trung cũng coi như cái không sai phòng ngự pháp bảo đi cái k i a trung linh mặc dù tìm được chút nhưng chỉ cần tại chúng ta hồng hoang thế giới chúng ta những cái này thánh nhân cường giả liền có thể tìm tới hắn lần sau lại đến thời điểm ta đem nàng mang đến chính là không biết số hai tôn giả sư h u n h chuẩn bị lúc nào phục sinh bản cộ sư、Vinh. nữ hoa đại thần mắt nhìn lôi k h ắ c vị trí trái tim sau đó hỏi phục sinh bàn cổ sư huynh sự tỉnh tại thất tinh liên châu ngày trước đó hoàn thành thời gian cụ thể chờ ta cảm giác thân thể gần như hoàn toàn khôi phục liền có thể bắt đầu rồi lôi khắc nói ra nữ hoa đại thần đạt được cái này đáp án mặc dù so sánh lại dự đoán đã chấm chút nhưng là cũng coi là một nàng cùng đông đảo thánh nhân cường giả có thể tiếp nhận thời gian số hai tôn giả sư huynh xin đợi ba năm ngày ta liền đi thông chi cái khắc thánh nhân cường giả thu thập hảo linh đan diệu dược cũng mang về đông hoàng trung trung linh sau cùng đi ngơi cái này làm tiều cung đại điện nữ hoa có chút vui sướng vừa nói liền đứng dậy muốn đi không nhiều đợi chút nữa tâm sự sao lôi khắc hỏi chờ phục sinh bản cổ sư huynh đánh bại vũ trụ xâm lấn người chơi sau trò chuyện tiếp không m u ộ n khoảng cách thất tinh liên châu này g chỉ còn lại không đến thời gian một năm trong c h ư ớ c mắt ta cáo từ trước nhanh thì ba ngày chậm thì năm ngày ta sẽ dẫn lấy hồng hoa n g c ự n giả g lại đến lăng tiêu c u n g cùng số hai tôn giả sư huynh cùng bàn đối chiến vũ trụ người chơi sự t ì n h nữ hoa nói trừ phục sinh bản cổ sư huynh bên ngoài các ngươi còn có cái gì chuẩn bị lôi khắc cũng đã hiểu những cái này hồng hoa dân bản địa các đại lão cái này h bản hồng hoang n địa cầu sinh linh lại muốn tập thể mở hặc bất tử đối phó vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn a lôi khắc tưởng tượng dưới chỉ cần không diệt xong linh hồn liền làm sao đều giết không chết hồng hoang dị thú yêu tập đại quân nhìn dạng hồng hoang cường giả đối với thất tinh liên châu này đến đây xâm lấn vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn thực lực rất là coi trọng loại này phong lục đạo luân hồi sự t ì n h đoán chừng dù cho lần này hồng hoàng địa cầu chiến thắng sau đó lục đạo luân hồi mở lại hồng hoàng thế giới chắc chắn xuất hiện hỗn loạn đương nhiên thất tinh liên châu này đều đến hồng hoàng sinh tử tồn vong thời điểm đoán chừng hồng hoàng những đại lão này cũng không quan tâm về sau hồng hoàng sẽ hay không hỗn loạn chuyện những thứ này cũng không phải là lôi khắc lo lắng chỉ cần lần này có thể đánh bại vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn bản thân liền hoàn thành cái này hồng hoàng phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến liền có thể thu hoạch được ban thưởng rời đi lôi hồng hoang dân bản địa đại lao thực lực so với hắn nguyên bản dự đoán còn muốn mạnh hơn a lần này cần triệu hồi ba đại phật bên trong phải có trước đó cùng mình đánh qua lời nhắn nhủ phật tổ hy vọng chư thiên ôn lai lần này an bài cho mình thân p h ậ n này phật tổ nhìn không thấu lôi khác hiện tại cũng không biết cái này hồng hoang phó bản thế giới là tây du trước đó còn nói tây du về sau đây này cái này phó bản thế giới những đại lao kia lôi khác n h ớ hắn cũng không thể hỏi a hỏi một chút chính mình cái này số hai tôn giả thánh tôn liền nên lộ hãm lôi khác cảm giác lần này tiến phó bản thế giới trước đó dùng hợp t ự c phẩm xuất thân có chút quá cho lập chút hiện tại cái này hồng hoang đại lão l a n h tụ thánh tôn thân phận chính mình cũng có chút nắm không được nữ hoa sư muộn nói ba năm ngày liền có thể lại ở lại lấy cái khác thánh nhân cường giả đến đem đông hoàng trung trung linh đưa tới xem ra tìm cái t r u n g này linh đối với cái này chút thánh nhân cường giả mà nói rất là dễ dàng lôi khác bây giờ nghĩ có phải hay không là để bọn hắn giúp mình đem kim cô bổng đồng, đồng linh cũng tìm trở về nhưng kim cô bổng đồng, đồng linh có hay không ở nơi này hồng hoang thế giới lôi khác cũng không xác thực nhận đồng thời bổng linh là giặc gì lôi khác cũng không biết đây nếu là những hồng hoang đó đại lão hỏi lại bản thân bản thân nói không nên lời muốn tìm đồng linh là cái gì liền có chút phiền p h ứ c lôi khác sau đó bác bỏ đi tìm kim cô đồng đồng linh ý nghĩ quyết định trước dung hợp đông hoàng trung trung linh lại nói tiểu thanh tiểu bạch nhanh nhiều lấy tới cho ta chút hoa quả ta điểm ăn nhiều một chút lôi khác liên lạc tiểu thanh tiểu bạch bản thân điểm để đồ ăn dự trữ giá trị nhanh thăng lên đừng đến lúc đó cùng vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn khi đ ố i chiến chính mình cái này thánh tôn là tất cả hồng hoàng đại lao bên trong yếu nhất liền như xe bị t u ộ xích lôi khác thông qua tâm linh cầu thông năng lực phát đi tin tức sau nhưng không có thu đến đ á lại sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng kiểm tra một hồi tiểu thanh tiểu bạch đang ngồi ở làng tiêu cung hậu phương một cái mật thất đâu đĩa mà ngồi nhắm hai mắt các nàng trước người để đó hai cái tiểu bình nhìn dạng tiểu thanh tiểu bạch là đem nữ hoa đại thần cho các nàng cái kia mây ngưng t h á n h thủy uống hết đi liền lập tức bắt đầu tu luyện hiện tại tiểu thanh tiểu bạch trên người bây giờ yêu khí đang ở dần dần chuyển hóa lúc này lôi khác cũng không dễ quay dày lại kêu tiểu thanh tiểu bạch tiểu thanh tiểu bạch nếu là thực lực có thể ở tăng lên chút cũng có thể làm cho mình cái chủ nhân này lấy được thuộc tính thêm tầng cao hơn chút lôi khác đến hy vọng tiểu thanh tiểu bạch có thể ở hồng hoang thế giới lớn trước khi quyết chiến lần nữa thăng cấp tiến hóa. cũng may bản thân cái này lăng tiêu cung giấu ở trong tầng mây tạm thời chỉ cần mình cái này số hai tôn giả thánh tôn không lộ hãm phóng n h ã n hưng hoang còn không có hồng hoang sinh linh dám can đảm đến nơi này ăn cắp hoặc quấy rối đương nhiên những cái kia thỉnh thoảng thông qua cỡ nhỏ chuyển tôn g môn đánh vỡ hồng hoang bầu trời tới một hai cái vũ trụ người chơi ngoại trừ bất quá những cái này lại thẻ tiến vào hồng hoang địa cầu vũ trụ người chơi lôi khác gần nhất cũng dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng kiểm tra một hồi cơ hồ những cái này vũ trụ người chơi vừa rồi từ trên bầu trời tiểu chuyện đưa môn đi ra mấy giây còn chưa rơi xuống đất đâu liền sẽ lập tức nhận hồng hoang yêu tộc hoặc thánh nhân cường giả công kích sau đó cũng sẽ bị đánh chết hoặc bị bắt làm tù binh những cái này l ẻ i k ẻ hai ba cái thông qua cỡ nhỏ đường hầm vận chuyển cùng loại lén qua phương thức tiến vào người chơi đến cấp bậc thực lực cao như vậy hồng hoang địa cầu hiện giai đoạn nhìn chính là đi tìm cái chết hàn rất tiểu tỷ lệ có lén qua vũ trụ người chơi mới có thể đi vào bản thân cái này l ă n g tiêu cung dù sao lăng tiêu cung là h ồ n g vận ân sư trước đó truyền đạo chi địa tại hồng hoang thánh nhân trong lòng địa vị rất cao lôi khác nghĩ đến dù cho hiện tại cái kia còn chưa thành k i mặt liền vẫn l ạ hồng vận ân sư đã trải qua triệt để hy sinh không ở nơi này làng ti hồng hoang cái khác thánh nhân đại lão xem ở bọn hắn nghe qua hồng vận giảng đạo phần bên trên cũng sẽ giữ vững cái này làng tiêu ngoài cung bầu trời không cho vũ trụ người chơi tiến vào làng tiêu cung phá hư lôi khác sử dụng chớ chú khiêu đao tuấn di năng lực đi tới làng tiêu cung hậu phương trong vườn trái cây tiện tay lấy xuống trái cây khu động khống thủy năng lực trên không trung ngưng kết thanh thủy đơn giản rửa sạch một chút trong tay trái cây l i ề n bắt đầu ăn lôi khác lại liên tục ăn nửa giờ sau quyết định chờ tiểu thanh tiểu bạch tỉnh đưa đến làm cho các nàng làm đơn giản máy ép nước trái cây bản thân uống nước trái cây h ẳ n là ăn hết trái cây kia v k lôi khác i m Trung Trung Trung Trung sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực đối với lăng tiêu cùng phía dưới mặt đất dị thú là một đơn giản thực lực dò xét phía dưới dị thú số lượng đến thật nhiều bất quá thuộc tính giá trị liền không có nhìn thấy vương giả cấp trở xuống bình quân thuộc tính một n g h n điểm t ạ i hữu chiếm đại đa số vương giả cấp ở bên trong đều tín h yếu thần cấp dị thú khắp nơi đều có tỉ như lôi khắc hiện tại chính dò xét một cái mọc r a quái dị đầu dê dị thú lôi khắc có chút nhớ nhung ăn thịt dê n ồ i l ầ u làm lôi khắc dò xét cái này đầu dê dị thú thời điểm cái này đầu dê dị thú rất nhanh liền nâng lên nó đầu dê hướng lên bầu trời tầng mây lăng tiêu cung nội lôi k h ắ c vị trí chỗ ở nhìn lại cái kia đầu dê còn lên tiếng đối với lôi khắc cười, cười. thanh này lôi khắc bị hủ nhanh đình chỉ dò xét bản thân nếu là bay xuống đi giết dị thú lời nói lôi khác không biết nữ hoa sư mội cho hắn cái kia mang theo nữ hoa một tia linh khí hộ thân phủ còn hữu dụng không bởi dị thú có thể hay không đối với hắn hợp nhau tấn công thế giới này dị thú nhưng có rất nhiều đều có năng lực phi hành một khi những cái này dị thú công kích mình coi như không phải mình ăn dị thú ngồi thịt dê nồi lầu mà là những cái này dị thú ra nuốt sống mình lôi khác từ bỏ đi ăn thịt dê nồi lầu ý nghĩ vẫn là ăn chay đi tiếp tục ăn cùng với chính mình trong sân hoa quả tạm thời lưu tại chính mình cái này lăng tiêu trong cùng cái này hồng hoang địa cầu lôi khác cảm giác không có nhiều sinh vật là bản thân không sử dụng hốt biến thân có thể đánh thắng được nơi này quá nguy hiểm lôi khác ăn hoa quả bản thân phân tích hồng hoang địa cầu chi mạt pháp thời đại thời gian điểm lôi khác nghĩ tới một chút nếu hồng hoang dị thú vẫn tồn tại hồng hoang nhân tộc bây giờ nhìn bộ dáng trước đó thẩm vấn vũ trụ người chơi tù binh thời điểm cũng nhìn thấy chút người nơi này tộc còn không có phát triển đến loại kêu cao văn minh khoa học kỹ thuật vẫn là bộ lạc thôn trang hệ thống đây tây du phong thần các loại nội dung cốt truyện hẳn là không bắt đầu đây cũng có thể là loại tình huống thứ hai là tây du phong thần cùng nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiến trình đã bắt đầu sau đó văn minh nhân loại lại bởi vì tai nạn hủy diện cái này phó bản thế giới sinh vật cùng môi trường trái đất xuất hiện p h ả n tổ một lần nữa về tới thời đại hồng hoang còn có loại thứ ba khả năng cái này hồng hoang địa cầu chính là một cái không gian song song căn bản không tồn tại cái gì tây du phong thần văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thế giới này chính là hồng hoang dị thú yêu tộc nhân tộc cùng những t h á n h nhân đó t r u y n thánh thế giới dù sao trước đó nghe nữ h o a n ó i mười hai tổ vu đều cút cái này hồng h o a n g cùng mình đã biết hồng h o a n g thế giới không giống nhau l ắ m ạ nhưng bất kể là cái này ba loại khả năng bên trong loại kia lôi khác đều biết hiện tại cái này hồng hoàng địa cầu mạt pháp thời đại phó bản cấp bậc thực lực tri cường so với chính mình trước đó trải qua tất cả phó bản đều cao mấy lần chính mình cái này chủ thế giới địa cầu khiên cầm cấp người chơi ở nơi này hồng hoang phó bản bên trong sinh tồn vẫn là rất nguy hiểm không có thần cấp một biến thân tình hôn g dưới bản thân căn bản chống không nổi cái này hồng hoang thế giới lãnh tụ đại kỳ đi đối phó vũ trụ người chơi lôi khác còn không biết bản thân cùng trước đó khai thiên tích địa cái kia sư huynh bản cổ quan hệ như thế nào lôi khác cầu nguyện chư thiên ôn la an bài cho hắn bản thân cùng bản cổ đại thần quan hệ có thể rất nhiều có thể tuyệt đối đừng bản thân phục sinh bản cổ bản cổ nhìn bản thân người sư đệ này không vừa mắt liền p h i t mái lôi khác ngh lôi đến khác ấ t tinh i l sau đó một người ở nơi này lăng tiêu trong cung ăn hoa quả đi ngủ tỉnh ngủ lại đi ăn trái cây tiểu thanh tiểu bạch tại lăng tiêu cung nội bộ mật thất bên trong tu luyện lôi khác phát hiện hai người bọn họ căn bản không có dấu hiệu thất tỉnh nữ hoa đại thần cho cái kia hai bình nhỏ mây ngưng thánh thủy hiệu quả có chút quá mạnh về phần đạn xì ẩn o n đang bận dùng dược liệu quý giá luyện dược đâu cũng không đếm x ỉ a tới lôi k h ắ c lôi k h ắ c phân thân tạm thời không nghĩ đi ra lôi k h ắ c cảm giác phân thân có chút t ỷ thế còn tại náo tiểu cảm xúc đâu dứt khoát cũng sẽ không chịu hoán phân thân để phân thân cái này không thành thục hải t ử tỉnh táo một chút đi tại đệ tứ thiên thời điểm lôi k h ắ c cảm ứng được nữ hoa đại thần lại mang theo hơn m ộ ư ơ i cường giả bay đến bản thân cái này làng tiêu ngoài cung lôi k h ắ c một cái thuận gì về tới bản thân làng tiêu cung chính điện trên bảo tọa ngồi xuống ngồi ở đây chỗ ngồi bên trên đối mặt sắp đến phó bản thế giới cường giả các đại lão lôi khác mới cảm gi lôi khắc phát động thủy hệ k h ố n g thủy năng lực trực tiếp tại cửa điện lớn bên cạnh triệu hoán ra hai cái thủy cầu đụng vỡ cửa đại điện để lăng tiêu c u n g cửa điện lớn rộng mở nên đón những cái này hồng hoang dân bản địa đại lao đến nữ hoa bay ở phía trước nhất bay vào đại điện bên trong vẫn là cùng trước đó lôi khắc ban đầu g á n g lâm cái này hồng hoang phó bản thời điểm một dạng nữ hoa đứng ở trong đại điện tiếp cận nhất số hai tôn giả thánh tôn ngồi bảo tọa bên cạnh hạ vị trí hậu phương một nhóm cường giả dần dần bay vào đại điện đứng ở đại điện hai bên cùng lôi khắc mới vừa g a nhập hồng hoang phó bản thời điểm nhìn thấy cường giả một dạng vẫn là những người kia. Bất quá lần này, có cái mặc áo đen trung niên thánh nhân trong tay mang theo một cái kim sắc dây thừng dây thừng như là chói bánh quay trèo mở dạng vượt một cái bàn nhà đầu lôi khác tò mò sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định hạ cái kia bị c h ó i lấy một mặt phiền muộn dáng vẻ bàn n h à trung linh rời đi đông hoàng trung trốn đi trung linh lôi khác lần này dùng thử hỏa nhãn kim tinh c h â n d à i năng lực cùng dĩ vãng dò xét đi ra kết quả khác biệt lần này chỉ dò xét ra câu này đơn giản miêu tả lôi khác cũng có chút mặt đen lên nhìn lấy cái này bị trói lại bàn nhà đầu cái này cùng bản thân trong dự đoán lôi khác nghĩ đến cái chuông này linh đoán chừng cũng rất có thể ăn mập như vậy đều sắp tới bản thân phòng ngủ cái kia hơn hai trăm cân tiểu mập mạc lôi k h ắ c sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn về phía cái này bị trói lấy mang tới bản n h à trung linh thời điểm cái c h u n g này linh cũng phát hiện bị lôi khắc thăm dò nàng hai cái mắt to cầu trứng mắt nhìn ngồi ở đại điện trên bảo tọa lôi khắc cái này thành tôn không được đối với số hai tôn giả thánh tôn vô lễ cầm kim sắt sợi dây trung niên áo đen thánh nhân phát hiện hắn mang tới trung linh tại trường số hai tôn giả thánh tôn sau nhanh túm hạ dây thừng nhỏ giọng nói trung linh ngay xong trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi không còn dám chừng lôi k h ắ c bàn nha trung linh nhanh túi đầu xuống nhìn dạng là rất e ngại cái này bắt nàng tới trung niên áo đen thánh nhân thực lực lôi k h ắ c đối với trong đại điện những cái này thánh nhân cường giả trừ trước đó thấy qua nữ hoa bản thân nhận biết bên ngoài cái khác thánh nhân còn không khớp danh hào đây mặc dù lôi k h ắ c có hỏa nhãn kim tinh dò xét giám định năng lực có thể xem xét trong đại điện những cái này thánh nhân cường giả thân phận nhưng là lôi k h ắ c không dám dùng ai những cái này thánh nhân cường giả thuộc tính giá trị lôi k h ắ c nhắm mắt nghị cũng biết khẳng định so với hắn thuộc tính giá trị cao hơn mấy lần dùng một lát hỏa nhãn kim tinh giám định dò xét năng lực những cái này thánh nhân các cường giả liền sẽ phát hiện mình đối bọn hắn thăm dò nếu là đụng tới tính tình không tốt tuy tiện phản chấn bản thân một cái thân nghiệm lôi khác đoán chừng linh hồn của mình đều điểm bị thương nặng lôi khác đ o á chừng linh hồn của mình đều điểm bị thương nặng l ô khác cảm giác mình cái n hồng hoang thế gi đến bây giờ chính mình cũng không rõ ràng đây bãi kiến số hai tôn giả thánh tôn nữ hoa mang theo hơn m ộ ư ơ i vị hồng hoang cường giả các đại l a o tập thể ngồi đối diện tại đại điện đang ngồi bên trên lôi khắc hành lễ hỏi thăm lôi khắc cố giả bộ ra một mặt chấn định bộ dáng khẽ gật đầu một cái giữ mắt nghiêng nhìn đỉnh đầu của bọn hắn lôi khắc nhìn lấy dưới đài tùy tiện đi lên một cái cũng có thể diệt bản thân dân bản địa cường giả lôi khắc trong lòng t ô i miên bản thân bọn họ đều là người gỗ chỉ cần mình trước không hướng bọn hắn xuất thủ những cái này người gỗ sẽ không hướng tự mình ra tay bọn họ đều là hảo người gỗ số hai tôn giả thánh tôn cái này nghịch ngậm trung、linh. ta lấy tại thánh sơn bắt về hiện giao cho thánh tôn xử lý trung niên nhân áo đen vừa nói đưa tay run tay một cái bên trong kim sắc dây thừng vậy mo hai trăm cân bản nha trung linh liền bị quăng đến rồi lôi khắc dưới chân cách đó không xa một cử động kia đem lôi khắc giật này mình kém chút không có cầm k i m cô đ ổ n g làm ra đón đỡ tư thế chủ yếu là bởi vì lúc trước b u ộ c chặt cái này bản nha trung linh kim sắc dây thừng bị cái kia trung niên áo đen thánh nhân thu hồi hiện tại cái này bản nha trung linh thuộc về mở trói trả thái bàn nha trung linh thực lực lôi khắc cũng không biết bản thân có thể đánh thắng không bất quá đoán chừng không biến thân hụt tình hùng dưới là đánh không lại. dù sao vừa mới dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực nhìn cái chung này linh thời điểm cái chung này linh rất nhanh liền phát hiện sự t h a m dò của hắn bản thân còn không có dò xét ra cái chung này linh thực tế thuộc tính đẳng cấp cũng may bản nha trung linh bị mở trói sau vớt vớt nàng cái k i a một đống thịt cánh tay cũng không có chạy hoặc đối với trước người nàng lôi khắc xuất thủ bản nha trung linh cũng biết bên trong tòa đại điện này thánh nhân nhiều lắm tùy tiện một cái xuất thủ nàng đều chạy không thoát chương sáu t r ư ơ dùng hợp đông hoàng trung linh thu hoạch được siêu thần khí cùng kỹ năng mới hai chương sáu dùng hợp đông hoàng trung trung linh thu hoạch được siêu thần khí cùng kỹ năng mới hai b nha n trung linh cùng lôi khắc bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ ta có đông hoàng trung ngươi hồi đông hoàng trung bên trong nhận ta làm chủ nhân từ đó đi theo ta tiếu nạo vũ trụ thế nào lôi khắc tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói lôi khắc tận lực không để cho mình có sai lầm hồng hoang cầm đầu đại ca tôn nghiêm cũng không thể để trước người cái này bản nha trung linh cảm giác được địch ý của mình không phải nếu là bản nha trung linh tại chỗ bão nổi ra tay với mình lôi khắc cản trở nhiều như vậy hồng hoang thánh nhân cường giả mặt nếu như bị bản nha trung linh đánh bản thân cái này hồng hoang cầm đầu đại ca về sau coi như không tốt dẫn đầu những cái này thánh nhân cường giả không tốt Ta tự tự vô vô t ạ nghĩ, nghĩ cho ngươi hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất nhận ta làm chủ nhân trở lại đông hoàng trung bên trong về sau ta mang ngươi ăn ngon uống sướng ăn khắp thế gian mỹ vị cũng để đông hoàng trung lại hiện ra thần khí thần uy lựa chọn thứ hai ngươi không trở về đông hoàng trung bên trong ta cũng không mạnh lưu ngươi nhưng ngươi thân là đông hoàng trung trung linh như thế bên ngoài du đãng cũng có tổn hại thần khí uy nghiêm ta đem ngươi dạy cho hắn từ hắn đối với ngươi tiến hành bản giáo g bàn nha trung linh n g h e xong lôi khắc lời nói sau quay đầu mắt nhìn lôi khắc cầm k i m cô đồng c h ỉ cái kia trung niên áo đen thánh nhân bàn nha trung linh thân thể khẽ run dậy không ta không theo thông thiên giáo chủ đi số hai tôn giả thánh tôn ngươi nói được thì làm được nếu có thể mang ta ăn khắp thế gian mỹ vị ta liền nhận ngươi làm chủ nhân bàn nha trung linh do dự một chút đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác mình đánh cổ đúng cái chung này linh béo thành dạng này khẳng định thêm ăn bản thánh tôn lời nói đoạn không nói ngoa lôi khắc lạnh lùng nói bàn nha trung linh nghe xong điểm một cái nàng đầu mập sau đó đột nhiên đứng dậy nhanh chóng hướng lôi khắc v ọ t tới cái kia tốc độ nhanh như là tốc độ ánh sáng một dạng chật lóe lên lôi khắc muốn tránh né cũng không theo kịp lập tức sử dụng r a kim trung cháo bất quá vẫn là chở một bước cái này bàn nha trung, trung linh mập m ặ đầu và chạm hướng lôi khắc nơi ngực lôi khắc thẩm nghị khinh thường nhưng sau đó lôi khắc không có cảm giác nơi ngực đ ụ n g lực lượng cái này bàn nha trung linh sau đó trực tiếp biến mất ở tim mình chỗ một giây sau lôi khắc cảm giác được trước đó bao lại tim mình đông hoàng trung vậy mà bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống đông hoàng trung bên trên trước đó bị phật tổ đánh nát vết dạn g lần này tại lấy mắt trần có thể thấy là tốc độ biến mất lấy đồng thời trước đó quay t r u n g quanh đông hoàng trung bên ngoài thiên đạo thiên lôi năng lượng đã ở nhanh chóng bị đông hoàng trung hút vào trong đó nguyên bản đông hoàng trung biến thành ám kim sắc mang theo ánh sáng vách lôi k h ắ c vừa mới phóng thích r a t ạ i tự chuyển bên trong năng lượng màu vàng nóng kim trung cháo cũng thay đổi thành ám kim sắc ở trong chứa này thiên đạo thiên lôi năng lượng to lớn kim trung cái này kim trung cháo lớn nhỏ làm lớn ra một chén nhan sắc chiều sâu biến sâu mấy lần xem xét chính là so trước đó lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều lần lôi k h ắ c trong đầu cũng tại lúc này vang lên trừ thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm len keng chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả có được thần khí đông hoàng trung cũng thu hoạch được đông hoàng trung trung linh nhận chủ tổn hại đông hoàng trung tại trung linh trở về sau có thể chữa trị cũng hoàn toàn hấp thu thiên đạo lôi hệ năng lượng kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả có được vương giả cấp kỹ năng kim trung c h á o này kỹ năng cùng đông hoàng trung tiến hành dung hợp đông hoàng trung trung linh trở về nhận chủ trạng thái dung hợp thiên đạo chi lôi hệ năng lượng siêu thần khí sơ cấp người chơi số hai tôn giả sức chịu đựng thuộc tính giá trị đạt tới năm trăm điểm trở lên mới có thể giải phong đông hoàng trung đã cùng số hai tôn giả khóa lại không thể vứt bỏ không thể giao dịch đông hoàng trung tự mang kỹ năng một đông hoàng kim trung c h á o chủ động hệ kỹ năng mở ra sau đông hoàng kim trung c h á o thủ hộ xuất hiện tự mang bài trừ ám hệ năng lượng uy lực này kỹ năng phát động sau đông hoàng kim trung cháu tiếp tục quá trình bên trong không tiêu hao người chơi số hai tôn giả sức chịu đựng làm đông hoàng kim trung cháo nhận lúc công kích ưu tiên tiêu hao trung linh sức chịu đựng trung linh sức chịu đựng tiêu hao đến suy yếu sau mới bắt đầu tiêu hao người chơi số hai tôn giả sức chịu đựng người chơi số hai tôn giả nhưng tại đông hoàng kim trung cháo vận chuyển trạng thái đối ngoại tiến hành công kích người chơi số hai tôn giả công kích có thể mặc đông hoàng kim trung cháo k h ô ngăn nhận trung n cháo kim g cản hai bán ngược bị động hệ kỹ năng tất cả công kích đông hoàng kim trung cháo công kích sẽ có tỷ lệ nhất định bắn ngược hồi đón công kích này phát ra người c h â ba kim trung lầm giam chỉ hướng tính kỹ năng có thể đối với nhất định khu vực hoặc cá thể phóng thích đông hoàng kim trung cháo khiến cho bao phụ tại đông hoàng kim trung cháo bên trong có thể giam cầm đ ị c h nhân cũng có thể thủ hộ phe mình đồng đội có thể sử dụng kim trung lồng giam số lượng uy lực cùng phát động này kỹ năng lúc trung linh sức chịu đựng giá trị mà đ ị n h ra này kim trung lồng giam nhận công kích đem tiêu hao trung linh sức chịu đựng giá trị trung linh sức chịu đựng biến thành trạng thái h ư n h ư ợ c kim trung lồng giam biết biến mất người chơi số hai tôn giả cũng có thể sớm rút về kim trung lồng giả bốn đông hoàng trung hộ thể kỹ năng bị động đông hoàng trung thủ hộ người chơi số hai tôn giả trái tim khỏi bị hết thể đ ạ kích người chơi số hai tôn giả thu hoạch được đông hoàng trung trung linh hiện hữu sức chịu đựng giá trị đ ô n g hoàng du trong phong ấn chủ động hệ kỹ năng đông hoàng trung cấp tốc vận chuyển trạng thái có thể mang chủ nhân xuyên việt thời gian hoặc không gian trung linh mười vạn sức chịu đựng điểm thuộc tính hiện hữu sức chịu đựng giá trị một trăm điểm một trăm vạn điểm trạng thái cực độ suy yếu đáng tin ẩm thực từng bước khôi phục sức chịu đựng giá trị ấm áp nhắc nhở một điểm sức chịu đựng thuộc tính m ộ ư ơ i điểm sức chịu đựng giá trị trung linh sức chịu đựng giá trị thấp hơn một điểm cực kỳ trạng thái hơn nữa lôi khác cặn kẽ lại nhìn một lần chư thiên online nhắc nhở nội dung không nghĩ tới tổn hại thần khí cấp đông hoàng trung tại chính mình thu hoạch được trung linh nhận chủ sau vậy mà trực tiếp tấn thăng làm siêu thần khí cấp bậc mặc dù là sơ cấp siêu thần khí nhưng cũng là hiện tại bản thân cấp bậc cao nhất vật phẩm cũng may bản thân sức chịu đựng thuộc tính giá trị bây giờ là một trăm chín mươi hai điểm tăng thêm kim cô đ ồ n g tất cả thuộc tính ngồi hai thêm tầng lại thêm tiểu thanh tiểu bạch sùng vật ba mươi lăm phần trăm thuộc tính thêm tầng miễn cưỡng đến năm trăm điểm trở lên có thể giải phong cái này sơ cấp siêu thần khí đông hoàng trung lôi khác nhìn lấy siêu thần khí đông hoàng trung tự mang cái này kỹ năng một kỹ năng cuối cùng đông hoàng du quá bá đạo chẳng những có thể xuyên việt không gian còn có thể mặc cả thời gian đáng tiếc chính là dùng không đoán chừng đông hoàng trung từ siêu thần khí sơ cấp thăng cấp đến cao cấp sau mới có hy vọng có thể dùng lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa hỏi một chút bản nha trung linh cái này đông hoàng du lịch thiên hữu kỹ có thể sự tình về phần cái thứ nhất kỹ năng đông hoàng kim trung cháo cũng so nguyên lai、like、mình kim trung cháo hiệu quả thay đổi tốt hơn mấy lần mình có thể mở ra kim trung cháo tiến hành công kích không cần tái sử dụng tránh c h u n g kỹ năng hoán đổi lôi khác cảm giác kỹ năng này như đồng du hy bên trong mở thời gian ngắn vô địch một dạng sau này mình có thể định lấy vô địch kỹ năng chiến đấu khi thấy cái thứ hai tự mang kỹ năng bắn ngược lôi khác hưng phấn hơn bất quá lôi khắc nhìn xuống、lấy. nhìn thấy sau cùng quét ngang chữ nhỏ ấm áp nhắc nhở bên trong nói cái này bản nha trung linh vốn có sức chịu đựng giá trị là một trăm vạn điểm tương đương với m ộ ư ơ i vạn điểm sức chịu đựng điểm thuộc tính nhưng hiện hữu sức chịu đựng giá trị mới một trăm điểm thì tương đương với m ộ ư ơ i điểm sức chịu đựng thuộc tính cái này bản nha trung linh mặc dù sẽ cho mình thêm tầng một phần hai nàng có sức chịu đựng giá trị nhưng bởi vì hiện tại bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị quá thấp thuộc về mới cho bản thân thân thêm năm điểm, điểm, điểm sức chịu đựng giá trị trở xuống trung linh đều tính trạng thái hư nhược cái thứ ba kim trung lồng giam kỹ năng trung linh trạng thái hư nhược thuộc về trực tiếp không dùng được. cái thứ nhất đông hoàng kim trung c h á o kỹ năng trạng thái h ư n h ư ợ c trung linh cũng sẽ không thay mình chia sẻ kim trung c h á o nhận công kích sau sức chịu đựng tiêu hao ngươi làm sao yếu như vậy ngươi không nói sớm ngươi sức chịu đựng giá trị đâu trước đó có một trăm vạn điểm sức chịu đựng giá trị hiện tại làm sao lại một trăm điểm ngươi một cái siêu thần khí mới thuộc về cho ta thêm năm điểm sức chịu đựng điểm thuộc tính ngươi hảo ý nghĩ ạ ngươi cái này siêu thần khí không mất mặt sao lôi khác thông qua tâm linh câu thông năng lực có chút tức giận chất vấn tại tim mình chỗ đông hoàng trung bên trong trung linh chương sáu trăm chín mươi bốn thu hoạch được thần thánh cấp linh đan diệu dược cùng luyện hóa dược vật một t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bốn thu hoạch được thần thánh cấp linh đan d i ệ u dược cùng luyện hóa dược vật một lôi khắp nơi trái tim trung tâm đông hoàng trung trung linh bản nha oán trách thanh âm thông qua tâm linh c â u thông năng lực chuyển đến lôi khắc trong đầu ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngươi liền chút thực lực ấy còn tưởng là hồng hoàng thánh tôn tùy tiện tìm dị thù đến đều so thực lực của ngươi mạnh lại nói ta vốn tới này chút năm thật vất v ả bắt giữ chút nhỏ yếu dị thú cùng tìm tới chút linh quả ăn ta sức chịu được giá trị đều khôi phục lại hơn mấy ngàn cũng là bởi vì ngươi phái đi thông t i ê n giáo chủ phát hiện ta sau liền đối với ta một trận đánh hắn đem ta vất vả tán trở về sức chịu đựng giá trị lại đánh về một trăm điểm ô ô ta chính là không muốn làm cái này đông hoàng trung thủ hộ linh mới cách t r u n g trốn đi đông hoàng trung bị đánh liền tiêu hao ta sức chịu đựng giá trị lúc đầu chủ nhân một trận chiến đấu ta sức chịu đựng giá trị ngay lập tức tiêu hao về sau ta chỉ có thể thông qua rượu trẻ ăn uống quá độ đến mau chóng tăng lên bị tiêu hao sức chịu đựng giá trị ta nguyên lai dáng người rất gầy yếu t h o n t h ả cũng là bởi vì làm cái này phá đông hoàng trung trung linh mới béo thành như vậy ngươi nói mang ta ăn khắp thế gian mỹ vị ta mới hồi đông hoàng trung nhận chủ kết quả vừa mới tiến ngươi liền ghét bỏ ta yếu ô, ô. lôi khác nghe được đông hoàng trung trung linh truyền tới thanh âm hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy ở trong đông hoàng trung đang thốt u t h i ế t tiểu bản nhà lôi khác quyết định không nói trước nàng đi được rồi yếu một chút liền yếu một chút không nói ngươi thực lực của ta so trong tưởng tượng của ngươi cường đại ngươi về sau sẽ biết đúng ta hỏi ngươi cái vấn đề đông hoàng trung tự mang một cái năng lực đông hoàng du cái này có thể xuyên qua thời gian cùng không gian năng lực vì cái gì không dùng đến đừng khóc có cơ hội ta mang ngươi ăn được ăn lôi khác thông qua tâm linh câu thông năng lực họ trung linh bản nhà bản thân quan tâm nhất một sự kiện cái kia đông hoàng du kỹ năng quá nguy hiểm thời ì thật ta cái này đông hoàng Trung trước đó, có thể thêm Hoàng kia cái có cái lúc càng c này Đông dụng năng đó, ư sử kỹ n g đ ạ điểm ô n Hoàng Trung thân, g tự c á kia phối cái Linh ta Đông Đông Hoàng này Hoàng Trung Trung linh sử dụng, hợp h Du t có sử l à cho đó ô n Hoàng Trung đảo ngược thời gian. g thời Thời đảo điểm đ đông hoàng trung chỉ cần bị đánh tiêu hao trung linh quá nhiều sức chịu đựng liền có thể phát động cái này đông hoàng du năng lực ta sức chịu đựng giá trị cùng đông hoàng trung tổn hại biết khôi phục lại như trước hoàn hảo trạng thái có thể nói là đánh như thế nào cũng không đánh tan được phòng ngự bàn nha trung linh thông qua linh hồn câu thông năng lực nói với lối khắc tốt như vậy đông hoàng du kỹ năng vì cái gì hiện tại không dùng được nhìn dạng cái này đông hoàng du mới là đông hoàng trung thần kỳ a ngươi vì cái gì nói nguy hiểm lôi khác hỏi đến bản nhà trung linh cái này đông hoàng du nguy hiểm đáng c ủ n g chính là cái này xuyên việt thời gian năng lực quá cường đại sử dụng đông hoàng du có thể xuyên qua đến quá khứ hoặc tương lai một đoạn thời gian sau đó liền muốn trước đó chủ nhân của ta dùng kỹ năng này xuyên việt về đi qua ban sơ cải biến mấy cái hắn tại quá khứ quyết định sai lầm sau đó tương lai cũng đi theo phát sinh biến hóa đương nhiên đông hoàng trung người sở hữu dù cho thay đổi quá khứ trong tương lai thời điểm hắn là như vậy đông hoàng trung người sở hữu điểm ấy rất khó bị thời gian pháp tắc bóc ta đời trước chủ nhân vừa mới bắt đầu cải biến chút đi qua sai lầm của hắn quyết định tại lúc trở về hết thể vẫn là hướng phát triển tốt nhưng là coi ta đời trước người sở hữu thay đổi đi qua nhiều sau lại một lần hắn lại lúc trở về phát hiện hắn đã biết thế giới hoàn toàn loạn x á o tùy theo hắn ý đồ bổ cứu nhưng càng bổ cứu phát hiện xuất hiện bi kịch cùng tai nạn càng nhiều cuối cùng ta đời trước người sở hữu một lần cuối cùng sử dụng đông hoàng du kỹ năng trở lại hắn ban sơ thu hoạch được đông hoàng trung thời gian điểm dễ tới bản thân đồng thời để hai cái đông hoàng trung dung hợp lại cùng nhau ta và cùng đi qua trung linh bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau sau đó ta đời trước người sở hữu dùng hắn toàn bộ pháp lực phong ấn đông hoàng trung đông hoàng du năng lực sau cũng tự sát sau đó ta cái này đông hoàng trung liền trở thành vật vô chủ ta liền cách trông đi ra ngoài đông hoàng trung giống như cũng tiến nhập bên trong dòng sông thời gian không biết đi đâu ngược lại là ngươi số hai tuân giả ngươi làm sao tìm được cái này đông hoàng trung ta cũng rất kỳ quái trung linh đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe thế miêu tả nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp điện ảnh xem ra thay đổi quá khứ thật đúng là nguy hiểm cái này đông hoàng trung chủ nhân trước bàn nha trung linh chưa hề nói là ai bất quá lôi khắc đoán chừng cũng hẳn là thánh nhân hoặc hồng hoan g một cường giả có thể là đông hoàng thái nhất cũng có thể là là cái khác thánh nhân l i ê n thánh nhân đều sử dụng cái này đông hoàng du kỹ năng sau cuối cùng lựa chọn tự sát lôi khắc cảm giác bản thân tạm thời vẫn là đường đi tiếp xúc kỹ năng này kỹ năng này bản thân tạm thời cũng không chế không được quá mức nguy hiểm chờ thực lực mình có mạnh hơn chút có thể không e ngại xuyên toa thời gian cùng không gian thay đổi quá khứ đối với cải biến tương lai ảnh hưởng thời điểm bản thân lại nghĩ biện pháp giải phóng cái này đông hoàng trung đông hoàng du kỹ năng đi lôi khác cùng trung linh đối thoại đều là tâm linh câu thông năng lực nhìn như rất d à i đối thoại nhưng mấy giây liền kết thúc lôi khác n cầm đầu nhìn lấy trong đại điện bản thân làm ra ghế lớn lối thoát hai bên đứng hơn mười hồng hoàng cường giả cùng nữ hoa những cường giả này còn đang nhìn mình đây không sai thông thiên giáo chủ lần này ngươi cho bản tọa bắt về trung linh có công lôi khác cười lấy hướng phía dưới đài trung niên nhân áo đen nói bản thân rốt cuộc biết những cái này thánh nhân trong cường giả bên trong một cái tên gì đối mặt một cái thông thiên giáo chủ thân phận lôi khác vốn còn muốn nói tiếp bất quá phát hiện nói thêm gì đi nữa giống như liền nên bản thân cái này thánh tôn phát chút ban t h ư ở n g cho thông thiên giáo chủ lôi khắc cũng không có đồ vật cho cái này thông thiên giáo chủ cho dù có lôi khắc cũng không nơ cho à lôi khắc sau đó ngầm miệng không nói có thể vì thánh tôn làm bài việc là vinh hạnh của ta không biết số hai tôn giả thánh tôn chuẩn bị khi nào khởi động thập nhị đô thiên thần ma đại trận phục sinh b à n cổ đại thần ta cũng tốt làm chuẩn bị qua đời thông thiên giáo chủ c h ắ p tay hướng về phía trên đài chủ trên ghế đang ngồi lôi khắc hỏi thất tinh liên châu n à y trước ta chắc chắn sử dụng đại trận này hiện tại ta cần một chút bổ sung tinh huyết cùng thần thức linh đan diệu dược đến cương ép tăng lên thực lực bản thân hả có thể đến lúc đó có vạn toàn nắm chắc vận chuyển đại trận này tin tưởng việc này sư m ộ i ta nữ hoa đã trải qua cùng các vị để c ấ p qua lôi khắc hướng về phía dưới đài mời nhiều tên cường giả thánh nhân vừa nói bắt đầu công khai yêu cầu linh đan diệu dược đây là ba k h ỏ a tạo hóa đan đoạt thiên địa chi tạo hóa có thể cho thánh tôn bổ sung chút tinh huyết cùng thần thức mời thánh tôn thủ hạ một cái lao đầu dâu bạc trước từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ cũng đưa tay để cái này bình xứ chậm dại hướng về lôi k ắ c vị trí chỗ ở bay đi lôi k h ắ c mặt không đổi sắc tiếp nhận cái này bình xứ hai lòng nhẹ gật đầu ở trong đại điện hơn mười danh thánh nhân cường giả sau khi nhìn bắt đầu nhao n h a u cho số hai tôn giả thánh tôn đưa đi đan dược lôi k h ắ c cũng không k h á c h khí chỉ cần có cho hắn liền đều thu dẹp xong một phần liền hài lòng gật đầu lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh giám định hạ thu dược vật đều là thần cấp thánh dược a sau khi phục dụng công hiệu đều thật cao nhưng là biểu hiện không thể mang ra cái này phó bản thế giới chỉ có thể ở cái này phó bản thế giới sử dụng cái này lôi khác đến không quan tâm lúc đầu cũng chuẩn bị đem mua lại những cái này thần dược sau đó liền đều ăn rồi số hai tôn giả sư minh phục sinh b ả n cổ sư huynh ngại khởi động đại trận thời gian trễ nhất định là thất tinh liên châu ngày ba mươi vị trí đầu ngày như thế nào dù sao vận chuyển đại trận b ả n cổ sư huynh chí ít còn cần tốn hao mười hai ngày thời gian sau đó lưu lại mười tháng ngày để b ả n cổ sư huynh dẫn đầu hồng hoang làm chút ứng đối vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lân chút chuẩn bị tỉ như triệu hồi ba đại phật cùng dẫn đầu chúng ta phong ấn lục đạo luân hồi chờ sự t ì n h nữ hoa lên tiếng nói ra lôi khác nhìn lấy nữ hoa đều nói lời nói những cái này thánh nhân cứng giả là chuẩn bị phục sinh bàn cổ sau lại triệu hồi ba đại phật cùng phong ấn lục đạo luân hồi ai cho bàn cổ còn dư lại lôi k h ắ c ngẫm lại mình cũng có thể tiếp nhận vạn nhất tự sử dụng cái này thập nhị đô thiên thần ma đại trận thất bại những cái này thánh nhân cường giả còn lại mười tháng ngày đoán chừng còn có hy vọng lại tìm một t h á n h nhân thay thế bản thân đi sử dụng đại trận lại phục sinh bản cổ đại thần một lần đương nhiên lôi k h ắ c nghĩ đến phân thân đang sử dụng đại trận thời điểm không thất bại có thể một lần liền thành công phục sinh bản cổ đại sư tốt nhất lôi k h ắ c chậm rãi nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nữ hoa sư mọi đề nghị lôi khác chính thức lên tiếng nói ra được tiếp qua khoảng mười tháng khoảng cách thất tinh liên châu ngày sớm ba mươi ngày thời điểm ta đem chuyển vận tinh huyết cùng thần thất đi phục sinh bản cổ sư huynh nhưng là trước đó chư vị hồng hoang một phương các cường giả các ngươi nếu có thể tìm tới bổ sung tinh huyết cùng thần thức đắc a dược cứ việc đưa tới cho ta để tránh đến lúc đó ta không có thực lực sử dụng đại trận này thất bại như thế không chỉ bản tọa biết thụ trận pháp phản vệ bị thương nặng bỏ mình cũng làm trễ n g ã i phục sinh bản cổ sư huynh thủ vệ hồng hoang hành động còn nữa ta lại chính thức tuyên bố một sự kiện tại thất tinh liên châu ngày trước có vũ trụ người chơi xâm lấn ta hồng hoang đều đem bọn hắn tiến hành bắt sống tĩnh phong ấn thực lực sau mỗi tuần lễ có nữ hoa sư muội thống nhất đưa tới ta cái này làng tiều cung trong thiên lao để ta tới thống nhất thẩm、vấn. lần này số hai tôn giả thánh tôn cuối cùng đồng ý tiêu hao tự thân tinh huyết cùng thần thức đi phục sinh bản cổ đại thần dưới đại hơn mười danh thánh nhân cũng mang ý số hai tôn giả sư huynh ta phụ trợ ngươi bế quan luyện hóa hấp thu những dược vật này như thế nào nữ hoa đại thần ngầm đầu nhìn lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác cái này tôi ta đang lo bản thân ăn nhiều như vậy thần dược dược hiệu quá mạnh đem thân thể của mình ăn nổ tung liền nguy hiểm có nữ hoa phụ trợ giúp mình luyện hóa những dược vật này là không thể tốt hơn nữa rất tốt nữ hoa sư mọi lưu lại các ngươi lui ra đi lôi khác lần nữa tuyên bố lôi khác nghe được nữ hoa hiện tại muốn phụ trợ bản thân luyện hóa hấp thu dược vật cũng không định lại nghe những cái này t h á n h nhân cường giả về so đối với vũ trụ người chơi cao cấp kế hoạch trước hết để cho thực lực mình tăng lên trọng yếu nhất còn thập nhị đô thiên thần ma đại trận pháp lôi khác chờ mình hấp thu song những đan dược này bản thân trí tuệ thuộc tính cao hơn sau lại học không muộn hơn m ộ ư ơ i vị thánh nhân sau đó nhao nhao hướng số hai tôn giả thánh tôn cáo từ sau đứng dậy b a y mất lôi k h ắ c mang theo nữ hoa sư muội đi bản thân cái này l ă n g tiêu cung nội một gian phòng tu hành bên trong lôi k h ắ c đem mình vừa mới lấy được hơn m ộ ư ơ i bình thuốc để lên bàn những cái này lạ hữu lần này cho đồ vật cũng không tệ lắm số hai tôn giả sư mình ngươi chuẩn bị kỹ càng phục dụng linh dược sao nữ hoa đối với lôi k h ắ c hỏi ăn trước cái kia tương đối tốt cho ta phân tích ta chuẩn bị xong n g ư ơ i giúp ta hộ pháp luyện hóa dược vật cần phải chú ý chút ta trước đó phân ra ba trăm cái thân ngoại hóa thân sau ta thân thể này cùng cảnh giới trở nên yếu đi rất nhiều lần lôi k h ắ c nhắc nhở lấy bên cạnh nữ hoa ngươi ăn trước cái này thần thủy đan đi cái này thần thủy đan có thể làm cho huyết dịch tạp chất bại xuất huyết dịch trở nên càng thêm tinh thuần đan dược này tác dụng v ụ nhỏ nhất hiện tại phục dụng không có nguy hiểm gì ăn trước nó lại ăn đan dược khác hấp thu cũng tốt nữ hoa chỉ chỉ một cái làm bình nói với lôi k h ắ c lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh giám định hạ thần thủy đan thần thánh cấp đan dược thoát thai hoa cốt tỉnh hóa thánh nhân chi huyết sử dụng nhìn lấy giới này t i ệ u cao dọa người nhưng nữ hoa sư mội ở bên cạnh lôi khác cũng liền to gan cầm lấy cái này làm cái bình mở nắp bình ra bên trong liền một k h o ả n ó n g ánh trong suốt màu lam đang ăn dược còn mang theo hương khí rất là dễ n g ử i lôi k h ắ c trực tiếp nuốt vào ăn sau lôi k h ắ c cũng cảm giác lạnh cả người máu trong cơ thể đang nhanh chóng vận chuyển ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt như là muốn nổ tung lên một dạng trong cơ thể mình huyết dịch tốc độ vận chuyển còn đang không ngừng gia tốc trực tiếp t r ù n g kích lấy trái tim cũng may lôi k h ắ c nơi trái tim trung tâm có đông hoàng trung thủ hộ lấy mới để cho trái tim không có ngay đầu tiên vỡ ra lôi k h ắ c muốn nói đều không nói ra được thuốc này d ự tính so lôi khắc dự đoán còn kinh cúng hơn số hai tôn giả chủ nhân người kém như vậy thân thể liền dám ăn thần thanh cấp dược vật không sợ chết ta người nghĩ tự sát à, ta lại phải thay đổi chủ nhân đông hoàng trung bên trong bản nha trung linh cho lôi khắc dùng tâm linh c â u thông năng lực chuyển đến một cái tin tức bản nha trung linh cũng lập tức khu động đông hoàng trung giúp đỡ lôi khắc bảo vệ trong cơ thể hàn k h í quan cùng tinh mạch chân á m n ô n thuật lôi khắc tại trước khi hôn mê liên tục cho mình đ e o mười cái chân á m n ô n thuật khôi phục vòng vòng đứng một bên nữ hoa đại thần sửng sốt một chút phát hiện giống như có chút không đúng nữ hoa kiểm tra một hồi ăn thánh thủy đan dược sau số hai tôn là sư hình tình huống trong cơ thể sau khi xem xong nữ hoa một mặt kinh ngạc nhanh thi pháp để êm ái thủy hệ pháp lực bao phủ lại số hai tôn giả thánh tôn thân thể bên ngoài nữ hoa đại thần hiện tại một mặt n g ư i ê m trọng hiện tại cái này số hai tôn giả sư huynh thân thể và thực lực cũng quá yếu đi nữ hoa trước kia cũng nghĩ đến số hai tôn giả sư huynh cùng vũ trụ người chơi giao chiến thủ thường còn phân ra ba trăm điểm s à o lưng thực lực tu vi biết lưới bước nhưng là nữ hoa đo n chừng số hai tôn giả sư huynh thân thể và thực lực tu vi coi như bước lùi làm sao cũng có thể đạt tới c h u ẩ n thánh kết quả hiện tại dò xét sau nữ hoa đều không dám suy nghĩ lập tức vận chuyển pháp thuật chữa trị số hai tôn giả sư huynh thân thể vỡ tan mạch máu lôi k h ắ c lúc này đã trải qua hôn mê một ngày sau lôi k h ắ c mới tỉnh lại lần nữa phát hiện ra trên người bên trên dính tần một thật dày hắt huyết lôi k h ắ c cảm giác toàn thân nhẹ nhõm cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài tiếng lôi k h ắ c xem ở bản thân toàn bộ thuộc tính vậy mà ba mươi cái này thánh thủy đan hiệu quả quá mạnh chẳng những toàn bộ thuộc tính tăng lên lôi k h ắ c cảm giác hiện tại thân thể của mình bên trong còn ẩn chứa nhiều năng lượng hơn số hai tôn giả không nghĩ tới trước đó ngươi thụ thương nặng như vậy cũng may cái này thánh thủy đan thành công luyện hóa người tính dưỡng ba ngày sau ba ngày ta lại đến giúp ngươi luyện hóa tiếp theo phần thuốc có cái này thánh thủy đan đặt cơ sở luyện hóa những dược vật khác hẳn không có nguy hiểm như vậy ba ngày này ta không ở bên người ngươi cũng đừng tự hành phục dụng đan dược một bên nữ hoa một mặt mệt mỏi vừa nói nàng liên tục vận chuyển một ngày công pháp bảo vệ số hai tôn giả sư minh thân thể cũng cho nàng mệt mỏi quá sức a được lôi k h ắ c hài lòng vừa nói bắt đầu sử dụng khống thủy năng lực đến đem trên người để nguyên quần áo nuốt vào mang theo thối máu tạp chất thanh trừ rửa đi nữ hoa bay thẳng đi lôi khác cảm giác hiện tại toàn thân nhẹ nhàng khoan khoa cái này hồng hoang phó bản bên trong hào đang ăn dược quả nhiên danh bất hư chuyển mới ăn hết một quả liền để bản thân toàn bộ thuộc tính đều tăng lên ba mươi điểm đồng thời trong thân thể còn giống như tồn tại chút đan dược năng lượng về sau có thể tiếp tục đối với thân thể có cải thiện cường hóa hiệu quả thuốc này tăng lên so cực phẩm đồ trang sức trang bị hiệu quả đều tốt lôi k h ắ c đứng dậy đi lại dưới toàn thân xương cốt kéo kẹt kéo kẹt vang lên một trận mới dừng lại như là thoát thai hoàn cốt một dạng lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng kiểm tra một hồi tiểu thanh tiểu bạch hai người bọn họ còn đang bế quan tu luyện đây tiểu thanh tiểu bạch không có nữ o a giúp đỡ hộ pháp hấp thu mây ngưng thánh thủy bên trong năng lượng chỉ dựa vào các nàng bản thân hấp thu tốc độ chậm chút lôi khác hiện tại cũng không biết cái gì công pháp. k h ô nữ g giúp tiểu thành tiểu bạch vận công chừng có bạch cái thuốc. khác biện tiểu tiểu tiêu hiệu Lôi thanh vận thánh đoán chính mình n pháp hấp thu thủy tìm quả là hoa người sư mội ngội à y nói, nữ n hoa c ũ sẽ sư không giúp mình hai người thị nữ đi luyện hóa dự vật. Nữ hoa người nữ luyện Nữ giúp đi m vật. dự giúp mình hộ pháp luyện hóa hấp thu đan dược cũng là vì về sau phục sinh bản cổ sư minh lôi khác hảo hảo thu về cái này hơn m ộ ư ơ i phần linh đan d ư ợ u dược chuẩn bị chờ lấy ba ngày sau nữ hoa lại tới lại dùng đã trải qua trước đó cái tiệc như là b ạ o t h ể ăn đan dược cảm giác lôi khắc cũng không dám bản thân đan đại có mấy cái dược hiệu điệp ra sau ăn vào đằng sau mấy quả đối với ngươi tinh huyết cùng thần thức gia tăng có hạn điểm ta một quả ta trước đó tiêu hao sức chịu đựng giá trị có thể khôi phục rất nhiều lôi khắc nơi trái tim trung tâm đông hoàng trung bản nha trung linh cho lôi khắc trong đầu chuyển đến thanh âm có phải hay không là ngươi ăn cái khác đồ ăn cũng có thể khôi phục ngươi sức chịu đựng giá trị lôi khắc đối với nơi buồng tim bản nha trung linh hỏi ăn khác đồ ăn có thể là có thể nhưng là khôi phục quá chậm ta ăn hết tẩn chứa năng lượng càng nhiều đồ ăn khôi phục càng nhanh bản nha trung linh hồi phục không có việc gì chậm một chút không sợ ta cũng không gấp dùng đông hoàng trung còn có mười một cái c ả n g tả hữu đâu mới có thể cùng vũ trụ người chơi quân đoàn chiến đấu đi ta mang ngươi ăn ta cái này làng tiêu cung hoa quả đi nơi này có rất nhiều hoa quả lôi khác nói ra lôi khác cũng không chuẩn bị đem thật vất vả làm ra có thể tăng lên bản thân thuộc tính đ a n dược phân cho bản nha trung linh đi khôi phục sức chịu đựng giá trị đi bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị coi như một trăm vạn khôi phục đầy về sau tự sử dụng đông hoàng kim trung cháo bị địch nhân công kích bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị cũng sẽ rơi như thế tính toán lôi khắc cảm giác vẫn là bản thân ăn hết những đan dược này để tự thân vĩnh cửu gia tăng thuộc tính có lợi coi như những đan dược này ăn vào cuối cùng gia tăng thuộc tính giá trị có thể gia tăng mười điểm tám giờ lôi khắc cảm giác cũng thật nhiều đồng thời lôi khắc vừa mới ăn hết đan dược kia sau triệu hoán sở bắt tạ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị giá trị đã gia tăng rồi hơn một trăm điểm đâu ăn nhiều đan dược này triệu hoán sở bắt tạ đại quân trở nên dễ dàng những cái này hồng hoang đại lao cho đan dược khỏa khỏa đều là t h phẩm lôi khắc cảm giác đặt ở phổ thông phó bản bên trong tuyệt đối có thể làm cho người chơi đoạt bề đầu lôi khắc dạo bất hướng đi bản thân lang tiêu cung vườ hơn m ộ ư ơ i phút sau lôi khắc cùng một mặt buồn bực bàn nhà ngồi ở trong vườn trái cây ăn hoa quả những cái này lang tiêu trong cung hoa quả phẩm chất coi như không tệ ăn nhiều cũng có thể gia tăng điểm lôi khắc thuộc tính giá trị cùng triệu hoán sở mặt tạ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị bất quá đối với mới vừa lấy được những đại lao kia cho đan dược mà nói coi như kém xa t sau đó hai tháng nữ hoa tới này lang tiêu cũng giúp đỡ lôi khắc hộ pháp giúp lôi khắc luyện hóa phục vụ những đan dược này lôi khác luyện hóa hết một viên cuối cùng đan dược ở một cái lôi khác cha xét hiện tại thuộc tính của mình giá trị lực lượng tăng lên 75 điểm nhanh nhẹn tăng lên 80 điểm sức chịu đựng tăng lên 28 điểm trí tuệ thuộc tính tăng lên 180 điểm đẳng cấp đã đạt đến vương giả sơ cấp thân thể thuộc tính lực lượng 200. n h a n h nhẹn 210. sức chịu đựng 400. t r í tuệ 350. thuộc tính giá trị đều nhanh gia tăng gấp đôi bởi vì sức chịu đựng thuộc tính đạt đến 400 h ơ i liên quan lôi khác bây giờ đẳng cấp đánh giá trực tiếp từ hoàng kim cao cấp tấn cấp đến vương giả sơ cấp đều nhảy vọt qua bạch kim cùng kim cương cấp đồng thời sở bạch tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoán kỹ năng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị hiện tại cũng tăng trưởng vì hai nghìn bảy trăm ba trăm lôi khác cảm ứng bản thân có thể một lần triệu hoán đi ra chín nhánh ba trăm sở bạch tạ đội ngũ có thể là bản thân có được lâu như vậy triệu hoán sở bạch tạ ba trăm dũng sĩ kỹ năng kỹ năng thăng cấp chỉ cần ba trăm cả bội số liền có thể triệu hoán cũng có thể là là trước kia chính là ba trăm cả bội số liền có thể triệu hoán hơn nhưng là mình không có chú ý tới lôi khác cũng không thèm nghĩ nữa còn thừa lại khoảng chín tháng chính là thất tinh liên châu này lôi khác chuẩn bị còn dư lại chín tháng bên trong lại ăn hơn sáu trăm đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị đến lúc đó bản thân cũng có được ba ba trăm điểm đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị cùng vũ trụ người chơi quân đoàn lúc chiến đấu dùng ba điểm triệu hoán đến ba người sở m ạ t tạ quân đội còn dư lại ba trăm điểm lôi khác chuẩn bị tích lũy lấy nếu là không có ở cái này phó bản thế giới gặp được tử vong nguy hiểm cái này ba trăm điểm triệu hoán sở m ạ t tạ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị liền lưu t ắ c hạ một cái phó bản hoặc đi hôn chiến chiến trường đối với lam tinh người lúc chiến đấu dùng hai tháng này lang tiêu cung cây ăn quả cũng bị bản thân ăn sạch lôi khắc cũng làm cho bản nha trung linh cùng hắn ăn hai ngày sau nhưng bản nha trung linh ăn nhiều lắm lôi khắc sau đó liền đem bản nha trung linh thu hồi nhưng là cái này lăng tiêu cung vườn trái cây vẫn là sinh trưởng quá chậm theo không kịp lôi khắc đem hoa quả làm một ngày ba bữa tiêu hao tốc độ chúc mừng số hai tôn giả sư h u n h đã đem đan dược đều luyện hoa tốt chờ ta đi về nghỉ một trận liền hẹn tam thanh đến lăng tiêu c u n g cho dùng linh thức truyền thụ cho ngươi thập nhị đô thiên thần ma đại trận, trận pháp ngươi cũng tốt mau chóng nắm giữ lấy trận pháp này triệt để cảm lộ sau mới có thể sử dụng đến phục sinh bản cổ sư h u n h nữ hoa lên tiếng nói ra hai tháng này phụ trợ cái này số hai tôn giả sư huynh phục d ụ n g đan dược nhưng làm nàng mệnh muốn chết rồi cũng may hồng hoang những thánh nhân đó sẽ đưa một lần đan dược sau không ai đưa nữa ừ những ngày này vất vả ngươi đúng có dành giúp ta hỏi một chút trước đó trong đại điện những người kia bọn hắn tìm tới cái khác bộ tinh huyết cùng thần thức linh đan rượu dược không nói cho bọn hắn tiếng ta đan dược dùng hết rồi nhưng ta cảm giác thực lực bây giờ phục sinh bản cổ sư huynh vận hành đại trận kia còn không quá ổn thỏa lôi khác nhẹ gật đầu nói với nữ hoa nữ hoa nghe xong không nghĩ ở tiếp nữa sợ lại ở lại x u n dưới nhị không được chụp chết bản thân cái này số hai tôn giả sư、Vinh. nữ hoa nhanh bay mất rời đi cái này l ă n g t i ể u cung lôi k h ắ c tản bộ đến hậu quả trong viên nơi này chỉ còn lại có nhánh cây cạ dù hạ tử đã không có trái cây tiểu thanh tiểu bạch đã ở vài ngày trước kết thúc bế quan đi ra lần này tiểu thanh tiểu bạch luyện hóa mây ngưng t h á n h thủy sau thực lực sau khi tăng lên lần nữa tấn cấp từ bạch kim cao cấp tấn thăng đến kim cương sơ cấp có thể để cao lôi khắc ba mươi tám phần trăm toàn bộ thuộc tính đồng thời để lôi khắc khống thủy năng lực so trước đó lại mạnh mấy phần lôi khắc hiện tại nằm trong vườn trái cây lớn ghế bành từ bên trên nghỉ ngơi tiểu bạch cho lôi khắc ngâm nước trà bỏ qua một bên trên bàn trà tiểu thanh bản thân đi lăng tiêu cùng những phòng khác quan sát đi đông hoàng trung bản nha trung linh cũng bị lôi khắc phóng xuất hít thở không khí lôi khắc mặc dù thực lực thuộc tính giá trị lên rồi nhưng cũng gặp phải một gian theo thực lực mình tăng lên mà vấn đề xuất hiện lăng tiêu cung nội trong thiên lao cơ hồ mỗi qua một hai tuần nữ hoa sư mỗi lúc tới liền sẽ mang đến một nhóm bị giam cầm thực lực vũ trụ người chơi tù binh lôi khắc sau đó sẽ đi trong thiên lao giết những tù binh này thu hoạch được giết chóc giá trị cũng đem phi nhân hình thi thể cho tiểu thanh tiểu bạch thôn vệ nhưng là gần nhất theo lôi khắc thuộc tính sau khi tăng lên đánh giết những cái này vũ trụ người chơi sau lấy được giết chóc giá trị thiếu đi dết chóc giá trị là dựa theo bị đánh giết người thực lực cùng lôi khắc thực lực bản thân so đấu cho nguyên lai thực lực là lôi khắc gấp năm lần vũ trụ người chơi lôi khắc đánh giết sau có thể thu được khoảng năm giờ dết chóc giá trị hiện tại lôi khắc đã ăn xong những linh đan này dịu d ư ợ u rực sau chỉ có thể thu hoạch được khoảng ba giờ lần này liền ảnh hưởng tới lôi khắc cần góp nhặt mười vạn dết chóc đáng giá kế hoạch lôi khắc sơ lược tính một chút dựa theo hiện tại nữ hoa sư m ộ i đưa tới vũ trụ người chơi tù binh số lượng cùng thực lực coi như những cái này đưa tới tù binh một mực có thể tiếp tục đến thất tinh liên châu n à y bản thân mười vạn dết chóc giá trị cũng góp nhặt không đủ trung linh à những cái kia vũ trụ người chơi cao cấp thi thể ngươi liền ăn thôi ra bên ngoài ném cái lãng phí ngươi không phải ăn mang năng lượng đồ ăn liền có thể khôi phục sức chịu đựng đáng ra sao thất tinh liên châu này vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn cái này hồng hoang thời điểm ta còn cần ngươi chấp trưởng đông hoàng trung xuất chiến đâu lôi khác hướng về phía bên cạnh bản nhà trung linh nói vậy trước kia ngươi không cho ta đang ư ợ c ăn những hình người kia sinh vật ta mới không ăn đây ta cũng không phải giã nhân ta là siêu thần khí đông hoàng trung trung linh ta muốn ăn mỹ vị bình thường đồ ăn trung linh khinh bị nhìn lôi khắc nói còn kén ăn lôi khắc có chút tức giận vừa nói không nghĩ tới cái này b ả n nha trung linh còn chọn tốt ăn mới ăn chính n g ư ơ i đều không ăn đồ vật đừng cho ta trung linh buồn b ự c n ó i lôi khắc nhìn lấy cái này b ả n nha trung linh tạm thời là không có cơ hội quản giáo nàng lôi khắc nghĩ đến chờ lúc nào đi tận thế phó bản đói cái này bàn nha trung linh mấy chục năm nàng nên cái gì đều ăn rồi là có thể đem cái này kén ăn ma bệnh từ bỏ được rồi Chuẩn bị đ số hai tôn giả sư minh chúng ta đánh g i ế t lộ diện hồng hoang dị thú có chút phong hiểm ta đề nghị đánh i ế t dưới biển hồng hoang dị thú ở dưới biển sức chiến đấu ta và tiểu thanh cũng không yếu đồng thời ngươi xem như chủ nhân của chúng ta cũng có khống thủy năng lực lại thêm hải thần tam xoa kích thần khí đánh g i ế t dưới biển hồng h o a n g dị thú biết tương đối an toàn chút tiểu bạch nghĩ nghĩ sau nói đi dưới biển đánh g i ế t ta trước đó cảm ứng được cái này dưới biển giống như có cùng loại dao long hồng h o a n g dị thú g i ế t bọn chúng ta và t ỷ t ỷ ăn hết nó nội đan đối với chúng ta có yêu lực có thể có chút tăng lên tiểu thanh cũng đi tới nghe được mấy người nói chuyện nội dung sau lên tiếng nói dưới biển cũng được ca ta còn không có nếm qua bao nhiêu dưới biển hồng hoàng dị thú đâu bàn nha trung linh nói lôi khắc nghĩ dưới biển đánh rết hồng hoàng dị thú phương án đ ế n có t h ể t i ế n h à n h n h ư n g m ì nhưng v l i n h c h i ế n t h u y ề n l ầ n này tốt nhất k h ô n g c ò n h n n g h o a n g p h o n g thích vong linh chiến thuyền mặc dù t h ự c lực không yếu n h ư n g là đối v ớ i hồng hoang p h ó bản b ê n t r o n g b a y dị t h ú cùng t h á n h n h â n t h ự c lực c o i n h ư kém x a v r n g l i n h chiến t h u y ề n t h ấ y t h ế n à o k h ô n g p h ả i chính nghĩa trận doanh đồ vật một khi bị trong hồng hoang một chút chính nghĩa c h ú t c h u ẩ n thánh hoặc thánh nhân nhìn thấy rất có thể vài phút cũng sẽ bị đánh chìm đến lúc đó bản thân thật vất và góp n h ặ t thăng cấp vong linh chiến thuyền cùng phía trên mua vong linh minh coi như cũng bị mất vong linh chiến thuyền gần nhất thu h lôi khác đoán chừng trừ phi đem cái này hồng hoang địa cầu sinh vật đều đánh g i ế t sau hấp thu linh hồn mới có thể để cho vong linh chiến thuyền lần nữa thăng cấp ta lời đầu tiên mình đi xem một chút ta ở dưới biển tìm tới lạc đàn dị thú lại mang các ngươi cùng đi đánh g i ế t thực lực của chúng ta đánh g i ế t một hai con dưới biển dị thú vẫn được nếu là gặp được dưới biển bảy dị thú đoán chừng đến lúc đó bị g i ế t là chúng ta lôi khác nghĩ nghĩ sau nói chương 695, t ấ n thăng đến vương giả cấp thực lực số hai tôn giả hai chương sáu t r ư ơ tấn thăng đến vương giả cấp thực lực số hai tôn giả hai lôi khác vừa muốn sử dụng ma pháp truyền thống môn đi dưới biển một cái ma pháp truyền thống môn đột nhiên mở ở bên cạnh hắn đầu chọc ạ n xỉ ẹn vằn từ ma pháp trong truyền thống môn đi ra luyện dược có tiến triển lôi khác nhìn lấy ạ n xỉ ẹn vằn sau khi ra ngoài lên tiếng hỏi trước đỉnh chỉ đi dưới biển hành động luyện dược còn muốn mấy tháng mới được những dược liệu này hôn h ợ p sau luyện chế độ khó so với ta ban sơ dự tính m u ô n khó khăn nhiều ta là nghe được kế hoạch của các ngươi mới chạy tới số hai tôn giả ta không đề nghị các ngươi mạo mọi đi dưới biển đánh giết dị thú coi như ngươi có thể đánh giết hơn mười cái hồng hoang dị thú ngươi giết chóc giá trị còn chưa đủ. chờ đánh g i ế t mấy trăm con hàng ngàn con thời điểm đối mặt nguy hiểm coi như hết sức lớn còn dễ dàng ở nơi này hồng hoang thế giới gây nên chút không tưởng tượng được p h i ề n phước ạn si ẹn văn lên tiếng khuyên can lôi khác tiểu thanh tiểu bạch nghe lấy ạn si ẹn văn phân tích bắt đầu tự hỏi bàn nha trung linh n ế t miệng nàng cảm giác ăn mấy chục cái dưới biển hồng hoang dị thú là đủ rồi nàng không cần ăn được n g à n con ta cần giết chóc giá trị tiến hành thần cấp một biến thân hiện tại giết chóc giá trị không đủ không mạo hiểm đánh rết những cái này dị thú cũng không thể đi rét chuẩn thánh đi thôi như thế nguy hiểm hơn so với thất tinh liên châu này đối chiến vũ trụ người chơi không thể tiến hành hụt thần cấp biến thần hiện tại đánh g i ế t dưới biển hồng hoang dị thú nguy hiểm càng nhỏ hơn chút lôi khác không khỏi càng thán số hai tôn giả kỳ thật ngươi thân là hồng hoang lãnh tụ lang tiêu cung chủ nhân ngươi còn chưa sử dụng ngươi ở đây thế giới toàn bộ thế lực những thánh nhân đó cường giả có thể giam cầm vũ trụ xâm lấn người chơi sau để nữ hoa đại thần đưa tới để thánh nhân cường giả đưa tới chút hồng hoang dị thú cũng vấn đề không lớn so sánh chính ngươi đi đánh rết thấy thế nào cũng an toàn ạn si ẹn văn cấp ra đề nghị lôi khác nghe lấy ạn si ẹn văn nhắc n h ở thật đúng là phát hiện đây là ý kiến hay. hồng h o a n g thánh nhân cường giả những đại lao kia nhóm sẽ đưa bản thân một nhóm linh đan d ư ợ u rực sau liền keo kiệt không tiễn đan dược cho mình lôi khác sau đó hướng về bản thân lấy bổ sung tinh huyết làm điều kiện để bọn hắn đưa một chút không nghe lời hồng h o a n g dị t h u đến nên vấn đề không lớn không sai ạn si ạn văn đây là nhờ có ngươi nhắc nhở ta có thể là bản thân gần nhất thực lực tăng lên quá nhanh có chút không yêu động não lôi khác cười lấy hướng về phía ạn si ạn văn nói tiểu thanh tiểu bạch cùng bản nha t r u linh cũng cảm giác cạn si ạn văn cái này đề nghị quá tốt rồi số hai tôn giả trước ngươi thân vị đệ tử của ta ta lẽ ra hảo hảo chỉ được ngươi ngươi gần nhất thực lực tăng lên nhanh sau nhất định phải chú ý tâm cảnh tu hành hạn si e n v ă n lần này rất nghiêm túc n g ữ khí đối với lôi khắc nói t h u giáo lôi khắc nói ra nghĩ đến chờ làm xong truy kích những việc này bản thân đi đem cái kia mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản cho làm trước đó tại trộm mộng không gian mê thất cảnh đánh chết chân n g ã sau lôi khắc liền cảm giác mình tâm cảnh tăng lên một chút mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản đoán chừng cũng là cùng mình một chút tâm linh sơ hở hoặc tâm cảnh có liên quan trừ chân nga cùng phân thân bên ngoài còn thừa lại mười cái ta đây chém giết hoặc hàng phục cái này mười cái ta lôi khác suy đoán đến lúc đó bản thân tâm cảnh tu vi liền có thể tăng lên tới viên mãn đương nhiên gần nhất mình là phải chú ý điểm đừng bởi vì thực lực nhanh chóng tăng lên mà trở nên cảm giác vô địch thiên hạ dù sao dù cho bản thân dựa vào an ninh đan rượu d ự a sau thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng là so sánh h n g hoang thế giới dân bản địa đại lao còn có những cái t i ê u cường đại yêu t ộ c cùng dị thú vẫn là rất yếu lôi khác sau đó trong sân nghỉ ngơi lần này lôi khác lưu tại lang tiêu trong c u n g bắt đầu nghĩ đến h n g hoang phó bản kế hoạch tiếp theo nếu như hoàn toàn dựa vào phó bản thế giới dân bản địa đi tổ chức thế lực đối kháng vũ trụ người chơi quân đoàn kết quả cuối cùng cũng không nhất định sẽ thắng lợi lôi khắc bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể để cho mình thông quan cái này hồng h o a n g phó bản trở nên càng ổn thoát chút vài ngày sau nữ hoa đại thần lần nữa mang theo một nhóm bị giam cầm vũ trụ người chơi tù binh đi tới lăng tiêu c u n g đưa vào lăng tiêu c u n g phía dưới tiên trong lao lần này lôi khắc đi nên đón nữ hoa đại thần cũng mời nữ hoa đi ôm trả nữ hoa thử lấy từ chối giới không có t h o i thác chỉ có thể hơi nghi hoặc một chút đi theo số hai tôn giả sư h u n h đi lăng tiêu cùng một cái hội phòng trọ ở gi lần này tiểu thanh tiểu b ạ c h trả lại nữ hoa c h ấ m t r à bất quá nữ hoa mắt nhìn nhẹ gật đầu nàng nhớ kỹ căn bản bất động c h â n t r à lôi khác mình ở cái kia uống nước trà số hai tôn giả sư m i n h hẹn ta tới không phải chỉ vì uống trà đơn giản như vậy đi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi nữ hoa đối với lôi khắc hỏi mấy tháng sau đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn không thể hoàn toàn trông cậy vào b ả n cổ sư m i n h phục sinh sau lại hành động hơn nữa lần này thủ hộ hồng hoang không riêng gì chúng ta thánh nhân trách nhiệm hồng hoa ước vạn sinh linh đồng dạng có nghĩa vụ vì bảo vệ gia viên của mình mà chiến lôi khắc đối với nữ o a sư mọi nói ra nữ hoa nghe xong nhẹ gật đầu đối với lôi khắc nói chúng ta nguyên kế hoạch là phục sinh bản cổ sư h i n h sau lại điều động trong hồng hoang dị thú yêu tộc cùng nhân tộc cừng giả dù sao đến lúc đó có bản cổ sư h i n h dẫn đầu sẽ trở nên dễ dàng thực hành số hai tôn giả sư h i n h ý nghĩ là cái gì dựa theo kế hoạch của chúng ta phục sinh bản cổ sư h i n h sau chỉ còn lại mười tám ngày thời gian đến lúc đó còn muốn triệu hồi ba đại phật cùng phong lục đạo luân hồi lại đi tổ chức hồng hoang sinh linh đại quân có khả năng sẽ rất vội vàng lôi khắc chậm vừa nói lấy số hai tôn giả sư h u n h ý thức muốn sớm tiến hành mười hai ngày đều thần ma đại trận phục sinh bản cổ sư huynh ả tam thanh bên kia ta đã trải qua liên lạc xong bọn hắn ngày mai thì sẽ một bắt đầu lang tiêu cung cho ngươi truyền thụ trận pháp ngươi cảm lộ trận pháp sau nếu có thể sớm tiến hành đại trận phục sinh bản cổ sư huynh đó là không thể tốt hơn nữa nữ hoa đại thần nói ra lôi khác nghe xong lắc đầu đã trải qua định x o n g khởi động trận pháp phục sinh bản cổ sư huynh thời gian không cần sửa đổi ta chuẩn bị làm là sớm để h ư n g hoang tất cả dị thú yêu tộc n h â n tộc tụ họp lại từ thánh nhân cường giả dẫn đầu lượt binh nếu có thể luyện thành đối địch đại trận tăng lên chút chiến đấu uy lực thì tốt hơn sưu tập kết hồng hoàng sinh linh tiến hành huấn luyện dù cho chúng ta thánh nhân dẫn đầu cũng sẽ gặp được chút trở ngại nữ hoa nghe xong có chút trần trở nói ngươi cũng có thể cảm giác được sưu tập kết hồng hoàng sinh linh lực lượng đối với cuối cùng đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn là có cần thiết lúc này một chút thủ đoạn cường ngạnh cùng hy sinh là nhất định ta có thể đi làm cái kia ác nhân ngươi sau khi trở về cùng cái khác thánh nhân cường giả thương lượng một chút sau liền đối với tất cả hồng hoàng sinh linh tuyết m i số hai tôn giả thánh tôn hạ đạt pháp chỉ toàn bộ sinh linh tiến hành tập kết từ thánh nhân dẫn đội tổ luyện sát trận để đối kháng mấy tháng sau vũ trụ người chơi quân đoàn xâm l trong lúc đó chống cự cùng cự tuyệt tham dự bất luận cái gì sinh linh chính là hồng h o a n g phản đồ cũng chờ cùng với vũ trụ người chơi người xâm nhập đối đ ã i giam cầm thực lực sau đưa tới ta cái này làng tiều c u n g tiên bền vững lôi khác uống ngụm nước trà sau chính thức đối với nữ hoa tuyên bố nữ hoa nghe nói như thế sửng sốt một chút có chút kinh ngạc nhìn lấy số hai tôn giả sư h u n h ngươi nghĩ đem những cái kia không tham dự chống cự vũ trụ người chơi quân đoàn hồng h o a n g sinh linh cũng đều giết chết hấp thu linh hồn của bọn chúng năng lượng nữ hoa nhìn lấy lôi khắc hai mắt nữ hoa sư m u i ngươi xem còn chưa đủ t ấ u truyện thất tinh liên châu này vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn lực lượng so với các ngươi trước đó dự liệu còn cường đại hơn chúng ta ân sư h ồ n g vận hy sinh tự thân mới cho hồng h o a n g tranh thủ đến rồi quý báu chuẩn bị chiến đấu thời gian lúc này ta suy tính không phải tương lai mà là chúng ta có thể hay không tiếp tục sống sót lại không làm chút chuẩn bị thất tinh liên châu này chính là hồng h o a n g bị chiếm lĩnh nô dịch này đến lúc đó thánh nhân không còn vạn vật tàn lụi lôi khắc thử lấy đối với nữ hoa khuyên lần này nghe được số hai tôn giả lời của sư h u n h nữ hoa đại thần không có phản bác mà là rơi vào trầm tư qua mấy phút đồng hồ nữ hoa mới lần nữa mở hai mắt ra số hai tôn giả sư m i n h liền từ ngươi cái này thánh tôn phát lệnh để hồng hoàng sinh linh sớm tập kết ta lần này trở về thống trị chúng thánh nhân cơn ư giả g sau ba ngày đối với hồng hoàng tuyên bố thánh nhân lệnh nữ hoa lần này đứng dậy hướng về phía số hai tôn giả bái một cái rồi nói ra lôi khác ngồi trên ghế nhẹ gật đầu cũng không biết thánh nhân lệnh là cái gì đoán chừng cùng loại lấy bản thân cái này thánh tôn pháp chỉ mệnh lệnh đi lôi khác cũng không dễ hỏi nữ hoa bất quá nhìn dạng nữ hoa đại thần là bị chính mình nói động đồng ý sớm tập kết hồng hoàng sinh linh cứ như vậy thì dễ làm hơn nhiều tập kết hồng hoàng sinh linh đại quân quá trình bên trong khẳng định có phản kháng cùng không nghĩ tham chiến lôi k h ắ c cảm giác mình cái này lăng tiêu cung tiên bền vững cũng không lâu sau liền có thể bị lấp đầy đương nhiên tại về sau thời kỳ lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân cái này thánh nhân cường giả lãnh tụ ở nơi này lăng tiêu trong cung cũng phải c ẩ n t h ậ n chút nếu như phát hiện làm phản yêu tộc bộ lạc hoặc bầy dị thú công kích mình cái này lăng tiêu cung lôi k h ắ c điểm sớm dùng ma pháp truyền tống môn đào tẩu chương 696 h ồ n g hoang thánh nhân đều là ngoan nhân a 1 chương 696 h ồ n g hoang thánh nhân đều là ngoan nhân a 1 lôi khác đưa đi nữ hoa liền bắt đầu hồi bản thân cái này lăng tiêu cung hậu phương phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ đi dù sao nữ hoa sư muốn nói ngày mai tam thanh liền muốn tới truyền thụ bản thân thập nhị đô thiên thần ma đại trận bản thân trước muốn nghỉ ngơi tốt dưỡng đủ tinh thần mới được đại trận trận pháp và c ô n g pháp những cái này thánh nhân ở giữa là dựa vào thần thức truyền đi lôi khác nhìn lấy bản thân trí tuệ cơ bản điểm thuộc tính đã trải qua dựa vào ăn năng dược đạt đến ba trăm năm mươi điểm đồng thời hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nhận chủ sau trí tuệ thuộc tính năm mươi bản thân giải phong kim cố đồng toàn bộ thuộc tính mười hai lại thêm tiểu thanh tiểu bạch đạt tới kim cương sơ cấp có thể cho bản thân tăng phúc ba mươi tám phần trăm toàn bộ thuộc tính mình bây giờ trí tuệ thuộc tính giá trị thực tế trị số cũng có hơn một ngàn điểm cũng miễn c ư ỡ n g tính đạt tới thần cấp hẳn là có thể học hội tiếp thu được thần thức truyền đi thượng cổ t r ậ n pháp lôi khắc nằm ở trên giường vừa mới chuẩn bị đi ngủ đông hoàng trung b à n nha trung linh liền vội vã đẩy cửa chạy vào đối với lôi khắc hô số hai tôn giả chủ nhân ngươi tại sao phải dẫn đầu phát thánh nhân lệnh cái k h á c thánh nhân đều không dẫn đầu tụ tập hồng hoang sinh linh ngươi lại cùng nữ h o a n ó i ngươi muốn dẫn đầu tuyên bố thánh nhân lệnh thánh nhân lệnh vừa phát đem truyền khắp hồng hoang tất cả trí tuệ sinh、linh. đến lúc đó lần này tụ tập hồng hoang sinh linh đại quân đông đảo nhân quả sẽ rất đại nhất bộ phận tính ở trên người của ngươi đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn coi như thắng lợi đừng quên các ngươi sau đó chuẩn bị phong lục đạo luân hồi cải biến thiên đạo vận hành bình thường đến lúc đó ngươi biết nhân quả quấn thân đến lúc đó dù cho ngươi thu hồi ba trăm thân ngoại hóa thân khôi phục thánh tôn cảnh giới về sau muốn lại đột phá cảnh giới cũng biến thành khó khăn những thánh nhân đó sở dĩ chờ ngươi sư h u n h bản cổ đại thần cũng là bởi vì bản cổ khai thiên vô thượng công đức gia thân phục sinh sau bản cổ mới có thể phát cái này thánh nhân lệnh phong lục đạo luân chính là bóp tượng đất nữ hoa đại thần đều không dám tùy ý phát cái này thánh nhân lệnh ngươi làm sao bị nữ hoa cám r ỗ lôi k h ắ c nghe được bàn nha t r a hỏi sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này dẫn đầu tụ tập hồng hoang sinh linh lại còn đối với về sau thành thánh sau lại tấn thăng có ảnh hưởng c h ắ c không được những thánh nhân đó cường giả từng cái không đề cập tới trước tụ tập hồng hoang sinh linh sự t ì n h chỉ nhắc tới để cho mình phục sinh bản cổ đại thần bất quá lôi k h ắ c ngược lại không quá quan tâm những cái này dù sao tu luyện của mình hệ thống căn bản không phải cái này hồng hoang truyền thánh thánh nhân thánh tôn loại hình trung linh không cần lo lắng kỳ thật ngươi chủ nhân cảnh giới của ta k h o ả người cách á h t bây n thánh tôn n c、e、người người giờ i đã là ta siêu thần khí đông hoàng trung trung linh ta liền kể cho ngươi hạ chư thiên ôn lại tình huống đi lỗi khác đối với đông hoàng trung trung linh cái này bản nha nói lôi khác sau đó bắt đầu đơn giản nói dưới bản thân tiến vào chư thiên vạn giới phó bản đi hoàn thành nhiệm vụ còn có chủ thế giới một chút tình huống đông hoàng trung trung linh bản n h à càng nghe xuống dưới biểu lộ càng kinh ngạc chủ nhân của ta số hai tôn giả lại là đến xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi quân đoàn cùng một bọn ngươi đánh vào chúng ta trong hồng hoang bộ phận chuẩn bị làm gì ngươi nói ta là nên báo cáo ngươi tốt đâu hay là nên cùng ngươi cùng một chỗ làm giàn tế bản n h à trung linh lui về phía sau một bước đối với lôi khác hỏi ta cùng với những cái kia xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi quân đoàn không phải cùng một bọn đơn giản cho điểm phái xuống hệ đi bọn họ là xâm lấn hồng hoa người n g xấu quân đoàn người chơi ta là thủ hộ hồng hoa người n g tốt quân đoàn người chơi lôi khắc nói cái k i a trừ ngươi ở ngoài thủ hộ hồng hoa người n g tốt quân đoàn người chơi còn có ai ngươi nói cho ta biết những cái này không sợ ta nói cho cái khác thánh nhân đem ngươi tiết lộ thân phận những thánh nhân đó đoán chừng sẽ không tin tưởng ngươi là người tốt quân đoàn người chơi bàn nha trung linh hỏi lôi khắc giống như thủ hộ hồng hoa người tốt quân đoàn người chơi hiện tại đã biết chỉ có một mình ta ngươi nghĩ hướng về phía phó bản thế giới dân bản địa các thánh nhân tiết lộ những việc này cũng tiết lộ không đi ra bởi vì ngươi đã là ta siêu thần khí đông hoàng trung trung linh mới có thể nghe được tin tức này không phải thân ở phó bản bên trong dân bản địa cho dù là thánh nhân trừ phi tự thân siêu thoát ra thế giới này cảm ngộ đi ra chư thiên online loại hình tồn tại có thể mơ hồ biết chút ít vấn đề này không phải người chơi coi như làm đối mặt bọn hắn nói chư thiên online sự tình bọn hắn cũng nghe không hiểu lôi khác rất có lòng tin vừa nói đến không sợ bản thân cái c h u n g này linh bản nhà bán đứng thân phận của mình dù sao đây chính là hoàn mỹ xuất thân quyển trục đổi lấy hồng hoàng thánh nhân cường giả lãnh tụ thân phận không phải dễ dàng như vậy bị vạch trần thay thế đi đương h n h nhiên g g i b n g chúng ta chủ thế giới người chơi trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh rất có thể mấy chục năm sau liền có thể gặp phải cái này hồng hoàng thế giới thực lực chúng ta chủ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật so hiện tại cái này hồng h o a n g cao chút cụ thể chờ ta thông quan lần này phó bản Mang xem m ra ngươi đi ộ số hai t tôn giả l n n h kể. À, g ư ơ chủ nhân ta quyết định chính thức nhận ngươi làm chủ nhân thật tốt bảo hộ ngươi cái chủ nhân này bàn nha trung linh hai mắt mở thật to đối với lôi k h ắ c nói nghiêm túc đấy lôi k h ắ c nhìn thấy đã bắt đầu nuốt nước miếng bản nha trung linh đoán chừng cái này bản nha trung linh cách chung trốn đi những năm này cũng không ăn được món gì ăn ngon tại hồng hoang thế giới đều làm mê mội lôi k h ắ c nhẹ gật đầu n g ư ơ i đi cùng tiểu thanh tiểu bạch các nàng trò chuyện một hồi các nàng xem qua ta chủ thế giới cùng chư thiên ôn là cái khác phó bản tình huống để tiểu thanh tiểu bạch tỉ mội kể cho ngươi nói a ta ngủ trước một chút phải chuẩn bị ngày mai tiếp nhận tam thanh truyền thụ t r ậ n pháp lôi k h ắ c đối với bản nha trung linh nói được số hai tôn giả chủ nhân lần này nhất định phải thông q u a sau mang ta ra ngoài có một bữa cơm no đủ trung linh bàn nha vừa nói sau đó nhanh chóng chạy ra rốt củ can t ĩ n h lại lôi khắc bắt đầu tiếp tục đi ngủ ngủ nguyên một túc sáng ngày thứ hai lôi khắc mới cảm ứng được có thánh nhân khí tức tại đến gần mình làng tiêu cung lôi khắc lập tức sử dụng chớ chú khiêu đào thuấn di năng lực hai cái thuấn di sau đi tới làng tiêu cung trong đại điện cũng mở ra đại điện đại môn quá rõ thái thượng lao quân ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo đạo quân bái kiến số hai tôn giả thánh tôn